Trưng không có đối so lý i đối liền ề n không tổn thương. Trưng không không tổn thương. có có có so l dịch đẩy cửa đi vào trong ngự thư phòng thừa bình đế vẫn chưa xử lý công văn tạp vật mà là ngồi một mình tại một phương bàn gỗ t ử đằng trước thư phòng nơi h ẻ o lánh bậy ra một phương lưu hương t r ậ n t r ậ n huân hương m ị mở thấm vào ruột gan làm cho lòng người tinh thần minh lý dịch chìm hít một hơi lúc này có thể cảm ứng được cái này huân hương phẩm chất so với mình sử dụng mười ngàn năm gỗ trầm hương còn tốt hơn một chút thần tham kiến bệ hạ hắn đi vào trong thư phòng hướng thừa bình đế không người hành lễ ái khanh bình thân thưa bình đế t i ê u dung hòa ái chiêu hắn đứng dậy không biết bệ hạ tìm thần có chuyện gì lý dịch mặt có hiếu kỳ nghi hoặc không có vòng vo trực tiếp sảng khoái hỏi thăm ngồi trước thưa bình đế trên mặt ý cười càng sâu chỉ chỉ mình cái ghế đối diện lý dịch tuy nói trên đáy lòng có nghi hoặc nhưng vẫn là trước ngồi xuống tại trên ghế thưa bình đế phất phất tay lập tức có cung nhân dâng lên trà tràn chén trà nhiệt khí bốc hơi t r ậ n t r ậ n hương trà b ộ t phía xem xét liên biết trà này lá phẩm chất phi phạm lý d ị uống một hớp một cỗ hương trà vào bụng chỉ cảm thấy mục thân toàn vẹn thông t ấ u thư sướng tri cực đến thần kinh nhiều ngày như vậy ngươi cảm giác như thế nào thừa bình đế cười khẽ hỏi thăm v ậ bệ hạ mọi chuyện đều tốt lý dịch trầm giọng trả lời n g ữ khí thong rong tự nhiên chấm nghe tận trung nói ngươi cũng sẽ đánh cờ lại trình độ c ự c cao cùng hắn không điểm sàn sàn nhau thừa bình đế đối n g ụ y tận trung s ư n g hô cực kỳ thân cận đủ để nhìn ra hai người quan hệ phi phạm â lý dịch ngữ khí hơi có chân trở hắn đối với mình kỳ nghệ trình độ có mạo xưng điểm hiểu rõ lấy phổ biến lý tính mà nói tuyệt đối cùng trình độ cấp cao không dính nổi bên cạnh nhưng cũng đúng là cùng nghị tận trung không điểm sàn sàn nhau thần hiểu s ơ một chút hắn cân nhắc mở miệng vậy thì tốt bồi c h â m đánh cờ mới ván thừa bình đế mở miệng cười sớm có c u n g nhân đưa tới một phương bàn cờ cùng ba mươi hai khoảng ngọc chất quân cờ bàn cờ màu xanh linh ngọc k h á c dấu lưu động mịt mở u y ê n khí chất liệu phi phạm quân cờ n ắ m trong tay vòng ánh mật mà xúc cảm rất không tệ lý dịch ngược lại không có c â u nghệ lúc này dọn x o n g quân cờ cùng thừa bình đế đánh cờ chém giết cờ đến trung bàn lý dịch đã có thể xác nhận một điểm ngụy tận trung không có lửa gặp mình vị này bệ hạ kỳ nghệ trình độ xác thực cùng hắn sấp xỉ như nhau hiện nay hai người cũng là giết đến nan giải khó điểm Bất phân chấm a o t p t r nghe a nói ngươi khoảng thời gian này một mực tại trong nhà bế quan cổ tu đã không gặp bách quan đại thần cũng không kết giao vương công quý tộc thừa bình đế vẫn chưa lại đem quân cờ đặt lại tại chỗ mà là đột nhiên mở miệng hỏi đúng thần khoảng thời gian này một mực tại trong nhà tu hành lý dịch gật đầu trả lời trên mặt thần sắc chất phát giản dị như thế chăm chỉ tu hành c h ắ c không được thực lực ngươi tiến bộ nhanh chóng thừa bình đế cười tán thưởng một câu trong mắt thần thái càng thêm hài lòng lý dịch không chỉ có thiên tư tốt còn đầy đủ chăm chỉ cố gắng điểm này phi thường trọng yếu thừa bình đế minh bạch có thể thành đại thần thông giả tư chất nghị lực chăm chỉ đều không thể thiếu nhiều năm như vậy bên trong hắn cũng không phải chưa thấy qua tư chất cực dai thiên tiêu kết quả bởi vì hoang phế tự thân tu hành dẫn đến cuối cùng ngược lại không có lấy được đại thành i ự u mà có chút tư chất cũng không khá lắm vó giả bởi vì đầy đủ khắc khổ chăm chỉ lại có thể lấy được siêu phàm thành i ự u nhưng lý dịch không chỉ có tư chất tuyệt đình lại đầy đủ chăm chỉ cố gắng hắn sau này lấy được thành i ự u tất nhiên sẽ siêu việt rất nhiều người lại nghĩ tới mình mấy cái k i a bất thành khí nhi t ử khuyên nữ thừa bình đế lập tức cảm thấy giận không chỗ phát tiết lý dịch rõ ràng tư chất đều đã tốt như vậy mỗi ngày nhưng vẫn là khắc khổ tu hành mà mình mấy cái tia hải tử lại không chú trọng căn bản tu vi cả ngày chỉ lo tổ kiến tự thân thành viên tổ chức kết giao đại thần trong triều lại quên thực lực bản thân mới là căn bản nhất đồ vật mọi thứ sợ nhất đối so thưa bình đế vừa nghĩ tới mình mấy cái kêu bất tranh khí h à i tử lại đối so lý dịch rõ ràng tư chất đã là thiên hạ tuyệt đ ỉ n h nhưng như cũ khắc khổ tu hành thưa bình đế càng nghĩ càng giận càng khí càng nghĩ tuy nói thần sắc trên mặt hòa ái như cũ nhưng có thể tưởng tượng cùng lý dịch sau khi đi mấy vị kêu hoàng tử đế nữ hơn phân nửa liền sẽ bị phạt bất quá tu hành chi nói cũng phải giảng cứu khi nắm khi bông một mực buồn tẻ khổ tu chưa hẳn có thể lấy được tốt hiệu quả thưa bình đế thần sắc hiền lành trong giọng nói cũng nhiều mấy phần lo lắng bảo vệ tri ý lý dịch tuổi còn rất trẻ thừa bình đế không chỉ có đem hắn xem như thần tử càng là xem như mình một cái hậu bối trong giọng nói khó tránh khỏi mang lên một chút trưởng b ố i đối hậu bối lo lắng bảo vệ huống hồ hắn rõ ràng cùng người kết giao bởi vì lợi mà hợp tất nhiên sẽ bởi vì lợi mà tán chỉ có tình nghĩa có thể lâu dài hơn duy trì thần minh bạch bất quá tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối huống chi một ngày tu hành l i ề n có một ngày tu hành bật được, được thần cũng không phải một mực khổ tu mỗi ngày đều sẽ nghỉ ngơi hai mươi ba canh giờ lý d ị thành thật trả lời nói khi thật khoảng thời gian này hắn cũng không phải thật tại tu hành mà là một mực tại tăng giờ làm việc luyện chế các loại bảo khí mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn đến cực hạn luyện chế bảo khí quá trình xác thực có thể nói phi thường buồn thẻ không thú vị nhưng đây hết thẻ trả giá đều là đạt giá mình nhất định phải khi tiến vào yêu thần bí cảnh trước đó tận khả năng tăng thực lực lên đồng thời vũ trang chính mình vì thế bận rộn đến đâu lại buồn thẻ mình cũng phải nhị n thụ bất quá đối với lý dịch mà nói những n à y buồn thẻ nhàm chán làm việc tính không được cái gì sớm tại tứ phương thành lúc hắn liền đã quen thuộc mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi bốn năm cái canh giờ thời gian còn lại dùng cho võ đạo tu hành chế tạo binh khí hắn có thể lấy được bây giờ thành k i ể u càng cùng tự thân cố gắng chăm chỉ thoát không ra quan hệ thưa bình đế trầm mặc hắn không biết nên nói cái gì cho phải nguyên bản hắn còn muốn lấy tự thân kinh lịch thuyết phục lý dịch một phen để hắn hiểu được tu hành muốn căng chặt có độ không thể một mực khổ tu đạo lý bây giờ lại không biết nên nói cái gì cho tốt thưa bình đế cảm thấy mình lúc còn trẻ mỗi ngày khổ tu ba c a n h giờ đã được xương tụng chăm chỉ dù sao tại lúc còn trẻ hắn là một nước thái tử mỗi ngày có thật nhiều tạp vụ cần xử lý không có khả năng toàn tâm đầu nhập tu hành bên trong ngay cả như vậy hắn mỗi ngày dùng cho tu hành thời gian cũng hơn xa đại đa số võ giả nhưng hắn không nghĩ tới lý dịch mỗi ngày vậy mà chỉ nghỉ ngơi hai mươi ba canh giờ hơn chín g ư ờ i cái thậm chí là mười canh giờ tất cả đều lấy ra tu hành mình thời gian tu luyện thậm chí chỉ là lý dịch thời gian tu hành thậm chí có đôi khi hắn một ngày thời gian nghỉ ngơi còn không có mình một ngày thời gian tu luyện nhiều đây cũng quá chăm chỉ chăm chỉ đến thừa bình đế không biết nên nói cái gì cho phải nếu như không phải lý dịch lúc nói chuyện ngự khí chân thành không gặp nửa điểm hư giả thừa bình đế thậm chí hoài nghi hắn đang gạt chính mình chăm chỉ thiên tài thừa bình đế không phải là chưa từng thấy qua nhưng đến lý dịch loại trình độ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói khó trách lý dịch trẻ tuổi như vậy cũng đã đem t u vi đột phá tới tiên tiên nhị trọng c h i cảnh cái này tất nhiên cùng hắn chăm chỉ có mật không thể điểm quan hệ lại tưởng tượng con của mình bên trong có thật nhiều tuổi tác cùng lý dịch phản phất nhưng t u vi liền cùng hắn t r ê n l ệ n h rất xa mặc dù có thể có thể có một bộ điểm tư chất ảnh hưởng nhưng mình hài tử làm hoàng tử hoàng nữ thợ nhỏ có thể hưởng thụ được tài nguyên xa so lý dịch cái thành nhỏ này xuất thân võ giả muốn bao nhiêu gấp trăm ngàn lần dù cho dạng này trong đó vẫn có rất nhiều không thể đột phá tiên tiên cảnh giới thừa bình đế bắt đầu nghĩ lại có phải là mình đối hại tử quản giáo quá mức thư giãn để bọn hắn không chú trọng mình tu hành xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp đốc xúc bọn hắn để bọn hắn minh bạch tự thân tù vi mới là căn bản bất quá tu hành trung quy muốn chú trọng căn cơ dù cho mỗi ngày đều có chỗ phải nhưng cũng không thể tham công bước lên tiến bảo thừa bình đế trầm giọng dặn dò nói thần minh bạch lý dịch lúc này gật đầu đáp ứng thừa bình đế lại phân phó một bên c u n g nhân đi c h ấ m nội khố đem thanh linh bảo ngọc mang tới cung nhân nghe tới phân phó lập tức thối lui thừa bình đế thì là dọn xong bàn cờ muốn cùng lý dịch lại lần nữa chém giết chấm nghe tận trung nói ngươi t r ờ i sinh thể chất đặc thù ngũ hành đều đủ cho nên không cần tiến về cái khác bí cảnh tu hành hắn dọn xong quân cờ c h ầ m d ọ n g hỏi lý dịch đem tự thân đoạt được ngũ hành bí cảnh tu luyện lệnh bài chuyển tay cho ngụy tận trung sau ngụy tận trung liền trực tiếp đem chuyện này bảo hắn biết dù sao lệnh bài này là hắn tự mình ban thưởng dù cho lý dịch bán trao tay cho ngụy tận trung cũng nên để hắn biết không sai thần không dùng đến khối này lệnh bài liền chuyển tặng cho ngụy ti chủ lý d ị đối thừa bình đế biết chuyện này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn vừa rồi trước đây ngụy tận trung liền đã nói với hắn hắn sẽ trực tiếp đem ngũ hành bí cảnh tu luyện lệnh bài sự t ì n h nói cho đ ư ờ n g kim bệ hạ nói như vậy trâm thưởng cho ngươi cái này bí cảnh tu hành ngược lại là không có tác dụng gì thừa bình đế thần s ắ c trên mặt vẫn như cũ trên tay quân cờ nhưng lại chưa bao giờ ngừng qua trực tiếp đem lý dịch xe ăn hết cũng là không phải ngụy ti chủ hay là cho thần không ít nguyên thạch làm bồi thường lý dịch tiếng cười mở miệng trên mặt thần thái bài dương ngụy tận trung đưa cho nguyên thạch là xác thực giúp hắn đại ân có khoản này nguyên thạch mình lại nhiều chế tạo mấy món bảo khí hẳn là có thể lại tiến vào yêu thần bí cảnh trước lại mô phỏng một lần dạng này liền có thể tận lực lần tránh nguy hiểm cam đo thưa bình đế mặt mày vừa nhất song pháo dựng lên tướng quân tiệt sát người trẻ tuổi đánh cờ không muốn đều ở hồ một chân một tử được mất muốn nhìn đại cục h á n tiếng cười mở miệng hiển nhiên thắng lý dịch rất vui vẻ hai người thực lực lực lượng ngăn nhau đánh cờ mới nhất mạo hiểm kích thích nếu là một phương quá mạnh hoặc là một phương quá yếu như vậy ngược lại không có ý nghĩa bậy hạ nói đúng lý dịch thật cũng không phản bác bậy hạ s á t thực chú trọng đại cục được mất đáng tiếc trước đó lượng bàn quá mức chú trọng đại cục ngược lại bị mình đơn đao giết vào thành công tràn soái bất quá chấm cho bí cảnh tu luyện lệnh bài ngươi trung u y vẫn là vô dụng ngươi nhưng còn có cái khác muốn bắt t h ừ a bình đế hợp quy tắc quân cờ lại lần nữa hỏi thăm nói nhìn dáng vẻ của hắn không có nửa điểm giả mạo c h i ý là thật dự định lại cho lý dịch đền bù chút bán thưởng v ậ bệ hạ t h ầ n khắc cũng là không thiếu chính là thiếu nguyên thạch lý dịch cũng không có khách bộ rất là trực tiếp dứt khoát nói ra mình cần thiết hắn xác thực rất thiếu nguyên thạch ngụy tận trung tuy nói trước đó đã cho mình đưa tới không ít nhưng khoảng cách lần tiếp theo mô phỏng cần thiết nguyên thạch vẫn khiếm khuyết quá nhiều cho nên khoảng thời gian này hắn một mô phỏng cần thiết nguyên h ạ c h v n h i ế m u y ế nhiều cho nên khoảng thời gian này h ộ t mô phỏng g n đúc bào khí chính là muốn nhiều làm chút nguyên thạch bây giờ chỉ cần thừa bình đế dám cho lý dịch liền dám lớn chương 288. t h a n h linh ngọc bội 1,000 n g u y ê n thạch chương 288. t h a n h linh ngọc bội 1,000 n g u y ê n thạch n h a thừa bình đế trong khoảnh khắc hứng thú hắn không sợ lý dịch hướng mình yêu cầu nguyên thạch bảo vật đôi này hắn mà nói không tính là gì đại sự đại cản hoàng thất nắm giữ một nước tuy nói không thể tụ lại khắp thiên hạ tài phú nhưng lý dịch nếu như chỉ là muốn một chút nguyên thạch bảo vật hắn tuyệt đối cấp nổi liền sợ lý dịch cái gì cũng đừng như thế thừa bình đế mới nhức đầu nhất bởi vì như vậy chỉ có hai loại khả năng hoặc là lý dịch thật vô dụng vô cầu đối với hết thể ngoại vật đều không quá để ý dạng này người lôi kéo giao hảo đều cực kỳ khó khăn liền càng không khả năng nắm giữ điều khiển không có muốn sơ cầu cơ hồ có thể nói đại biểu cho hắn không có uy hiếp cùng khuyết điểm dạng này người căn bản là không có cách khống chế làm việc cũng không hề cố kỵ tựa như là một cái bom ta không biết cái kia một ngày có lẽ liền sẽ nổ tung làm bị thương tự thân dạng này người căn bản không thể dùng trừ điểm này bên ngoài còn có một loại khả năng đó chính là đối phương tính toán quá lớn căn bản chướng mắt mình đưa cho những n à y ban thưởng nhưng thừa bình đế rõ ràng lý d ị không phải hai loại người một đường đi đến hôm nay trên vị trí này hắn từ khi n đó thừa n â n bình đế liền đã chú ý tới hắn đương nhiên cũng là bởi vì ngụy tận trung đặc địa cho hắn thượng tấu chiết vì lý dịch khoe thành tích thừa bình đế ngay từ đầu còn chưa để ở trong lòng thẳng đến lý dịch tố giác ngô văn ngô hóa về sau đối với hắn mới tính nhiều chút chú ý lại về sau chính là lý dịch thượng thư bách sơn huyện phát sinh huyết tế một chuyện hắn càng là lấy sức một mình cứu bách sơn huyện một triệu bách tính thừa bình đế long nhan cực kỳ vui mừng khi biết lý dịch tuổi tác thực lực về sau lúc này mới phát hiện dưới tay mình lại còn có dạng này một vị phóng nhãn thiên hạ đều ít có thiên tài cũng là từ lúc này thừa bình đế đối với hắn mới chính thức coi trọng bắt đầu lại theo ngụy tận trung nói lý dịch có ơn t ậ t báo sẽ ghi lại người khác đối với mình ân tình cùng trợ g i ú p điểm này trọng yếu nhất bởi vậy thừa bình đế mới có thể yên tâm thi ân với hắn chứ không phải mới thưởng cho hai không không không nguyên thạch lại thêm tận trung đưa cho ngươi nguyên thạch đây cũng không phải là một số lượng nhỏ l i ê n ngay cả rất nhiều vương hầu trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể móc ra nhiều như vậy nguyên thạch n g ư y i muốn nhiều như vậy nguyên thạch thì có ích lợi gì chấm nội khố bên trong nhưng còn có không ít những bảo vật khác dùng nguyên thạch cũng chưa chắc có thể mua được thừa bình đế trầm giọng thuyết phục hắn nói tới tuyệt không phải nói ngoa cho nên nói đây là hắn tư nhân nội khố trong đó cất giữ không sánh bằng đại cản quốc kho nhưng trong đó cũng tồn t r ữ lấy vô số bảo vật khá nhiều một bộ điểm căn bản sẽ không lưu truyền ở trên thị trường có lại nhiều nguyên thạch cũng căn bản mua không được t ạ bệ hạ hậu ái nhưng thần bây giờ chỉ thiếu nguyên thạch lý dịch trầm giọng nói thật nếu có cơ hội vô luận là nguyên thạch hay là nội khố bên trong bảo vật hắn đều lớn nhưng đối với mình bây giờ đ ế nói n hay là nguyên thạch càng trọng yếu hơn có nguyên thạch mới có thể tận lực nhiều tiến hành mô phỏng tại đến yêu thần bí cảnh trước đó để thực lực bản thân nâng cao một bước tiến vào bên trong tham g i ó lúc cũng sẽ càng thêm an toàn đây là liên quan đến tự thân tính mệnh đại sự dung không được nửa điểm chủ quan khi tiến vào trong đó trước thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt vì sao thừa bình đế vô cùng hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc hắn không rõ lý d ị muốn nhiều như vậy nguyên thạch làm gì lấy tu vi của hắn bất quá tiên thiên nhị trọng một tháng tu luyện sử dụng nhiều nhất hao phí 2.030 k h ố i thượng phẩm nguyên thạch nhưng lý dịch hiện tại trên tay nói ít có 3 0 0 h k h ố i thượng phẩm nguyên thạch hắn lại vì sao còn muốn nguyên thạch lại không muốn những bảo vật khác thần nhìn chúng một món bảo khí nhưng là quá đắt mua không nổi cho nên khoảng thời gian này vẫn nghĩ nhiều tồn chút nguyên thạch tốt đem món kia bảo khí mua xuống dùng cho tăng phúc tự thân lý dịch hơi chút suy nghĩ về sau cho ra giải thích của mình cứ như vậy liền có thể giải thích mình vì cái gì cần đại lượng nguyên thạch thậm chí có thể giải thích trên người mình bảo khí từ đâu mà tới bảo khí thừa bình đế lập tức cũng tới hứng thú hôm nay thiên hạ có thể rèn đúc bảo khí luyện khí sư ít càng thêm ít hàng năm có thể xuất hiện bảo khí cũng chính là như vậy bảy mươi tám kiện thường thường có thật nhiều thế lực tranh đoạn liền xem như lấy thân phận của hắn cũng không dám cam đoan có thể tùy thời xuất ra một món bảo khí tới lý dịch từ chỗ nào tìm tới mương đạo lại có thể mua được một món bảo khí đây quả thật là để thừa bình đế cảm thấy mấy điểm kinh ngạc đúng vân ngai kiếm các bên trong có một kiện thần nhìn chúng bảo khí thần chuẩn bị đưa nó mua xuống lý d ị trên mặt ý cười kế tiếp theo trả lời câu trả lời này không có kẽ hở dù cho có người đi thăm dò cũng cha không ra bất kỳ lỗ hổng bởi vì vân ly trần cùng hắn quan hệ thân cận tuyệt đối là người một nhà chỉ cần nàng không gạch trần lý dịch cái này hoang nôn chính là không có kẽ hở mà nàng tuyệt sẽ không gạch trần chính mình nhưng một kiện hạ phẩm bảo khí giá cả nhiều nhất không trải qua ngàn nguyên thạch trên tay ngươi có nguyên thạch đã hoàn toàn đủ chứ thừa bình đế lại truy hỏi nói đồng thời nhưng trong lòng cũng tò mò lý dịch cùng vân nha i kiếm các đến tội cùng là quan hệ như thế nào đối phương vậy mà nguyện ý đem mười điểm chân quý bảo khí bán với hắn không phải hạ phẩm lý d ị c lại lần nữa trả lời thừa bình đế sắc mặt giật mình trung phẩm bảo khí nhưng so hạ phẩm bảo khí thưa thất không biết gấp bao nhiêu lần loại này bảo khí cho dù là đặt ở chính đạo chín trong tông cũng là có chút bảo vật c h â n quý húng chi là vân nhai kiếm các một kiện trung phẩm bảo khí chỉ sợ đã là trong tông môn m ộ ư ơ i điểm chân quý bí bảo ngươi cùng vân nhai kiếm các quan hệ vô cùng tốt tuy là hỏi thăm lời nói nhưng thừa bình đế ngữ khí lại phi thường vững tin lý dịch tất nhiên cùng vân nhai kiếm các quan hệ không tầm thường không phải làm sao lại đem trung phẩm bảo khí bán với hắn loại này cấp bậc bảo vật mỗi một kiện đều là giá trị liên thành lại cực kỳ hy hi hữu thưa ầ thần n cùng vân ngai tông quan cùng cũng vân ngai kiếm các lao tông các chủ các chủ giá vô vi kiếm bái kiếm tốt, xuất thê tử hệ lao s Lý dịch trầm rộng trả lời. dịch h trầm trả t rộng bình đế i ê n lặng ở đầu nếu là cái này cùng quan hệ như vậy vân ngai kiếm các bán cho lý dịch một món bảo khí còn thật sự không quá đáng dù sao cái này cùng đại tông môn có mấy ngàn năm tích lũy tông môn trong bảo khố có lẽ liền có một hai kiện nhà mình môn nhân không cách nào sử dụng bảo khí nếu là có cùng tông môn quan hệ nhân vật tốt vô cùng đến đây mua vân ngai kiếm các bán đi cũng thực tế bình thường lúc này có công nhân bưng tới một phương gỗ li bàn trong mâm lấy vàng sáng tơ lụa nâng một viên màu xanh ngọc bội trong ngọc bội có trận trận nguyên khí lưu động vẹn vẹn chỉ là trưng bày trước mặt phản g phất đều có thể cảm ứ n g được nhiệt độ đang hạ xuống đây là châm t h ở thiếu thời từng dùng qua thanh linh ngọc bội có thể trợ võ giả tu hành thời điểm tâm bình khí h ò a càng có thể điều tiết nội khí trạng thái thưa bình đế cầm qua ngọc bội trầm giọng nói bây giờ châm không dùng đến ngươi như lúc này khổ tu đi nghĩ đến cái này mai ngọc bội hẳn là đối ngươi có chút trợ giút hắn nói chuyện ở giữa đem ngọc bội đưa tới tạ bệ hạ lý dịch liền vội vàng đứng lên không người hành lễ nói lời cảm tạ đã loại bảo vật này cho ngươi cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thừa bình đế trên mặt mang theo gợn sóng ý cười lý dịch vào tay tiếp nhận chỉ cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ từ lòng bàn tay tràn ngập đến toàn thân đây đúng là một kiện cực kỳ khó được bảo vật đeo ở trên người có thể từ đầu tới cuối duy trì tinh thần thanh minh tu hành thời điểm không đi công tác sai đây đúng là một kiện cực kỳ khó được bảo vật lý dịch còn có thể cảm nhận được chạy qua ngọc đội vận chuyển nội khí bắt đầu rõ ràng càng thêm mau lẹ nhẹ nhàng lại cỗ này nội khí nhập thể có thể ôn dưỡng tự thân kinh mạch khiếu hiện đây đúng là một kiện cực kỳ khó được bảo vật người đi chấm nội khố bên trong lấy một phẩy không không không thượng phẩm nguyên thạch chờ một lúc đưa đến lý huyện bá phù thượng hắn quay đầu hướng về một bên c u n g nhân bàn giao lập tức có người linh mệnh tiến đến chuẩn bị thần t ạ bệ hạ lý dịch lại lần nữa không người hành lễ trong giọng nói tràn đầy cao hứng h i ệ n nhiên tâm tình rất không tệ bệ hạ quả nhiên là cái tốt bệ hạ có ban thưởng hắn là thật cho nhà lý dịch là cái người rất đơn giản chỉ cần tiền đúng chỗ cái gì cũng tốt đảm thừa bình đế tựa như chẳng hề để ý khoát tay áo đến lại bồi chấm dưới mấy ván cờ lý dịch lúc này ngồi xuống kế tiếp theo cùng hắn đánh cờ song phương đánh trận chém giết mười mấy bản đ ấ u cái lực lượng ngang nhau đều có thắng bại thừa bình đế kỳ phong vững vàng chú trọng bố cục lấy quân cờ hợp thành trận thế không ngừng từng bước xâm chiếm đ ị c h quân lý dịch thường xuyên rơi xuống rơi xuống liền phát hiện mình chỉ còn lại có nhận thua một con đường tuy nói thừa bình đế trình độ không cao nhưng hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào thường thường phát hiện thừa bình đế tại bố cục thời điểm liền đã không có thay đổi cơ hội chỉ có thể nhận thua mà lý dịch kỳ phong không được chư pháp thường có kỳ chiêu nhiều lần, lần ra thường thường đơn binh thảm bảo giết thừa bình đế trở tay không kịp khả năng chỉ là một bản lĩnh cờ chưa chú ý tới l vậy bệ hạ chúng ta lại càng đóng quân đại doanh sứ giả gặp ngoài ý mớn thâm thụ trọng thương bây giờ đã hướng triều đình đệ trình đơn sinh từ trước tới cùng nhau điều động mà đi phó sứ thiết càng là bất hạnh hy sinh lao thái dám trầm giọng hồi báo tuy nói bọn hắn phái đi ra sứ giả đại doanh trên mặt khó thực hiện cái gì nhưng âm thầm bên trong tuyệt đối sẽ thêm phiền phức chơi ngắn chân dù sao sứ giả chỉ là mặt ngoài là sứ giả kỳ thực lại nắm giữ toàn bộ giám sát t i tại đại doanh giới mặt đất mạng lưới tình báo lạc có thể nói là giám sát t i chú đóng ở đại doanh t i chủ giám sát t i làm việc vốn là nguy hiểm húng chi đại doanh giám sát t i hay là âm thầm nội ứng nguy hiểm tình huống liền nâng cao một bước chỉ cần là chú đóng ở đại doanh sứ giả cách mỗi một năm nửa năm liền sẽ ra tao nộ tình huống ngoài ý m ớ n phải biết phái qua đều là tu vi có thành tựu tiên thiên cường giả nhưng vẫn giống như này tấp nập tao nộ ngoài ý mới đã có thể nhìn ra trong đó vấn đề chuyện này giao cho giám sát ti phó ti chủ n mỹ tận trung xử lý để hắn lại hướng đại doanh phái ra sứ giả tiếp nhận trước đó sứ giả làm việc thừa bình đế trầm giọng phân p h ó nói nếu làm mệnh lệnh xưng ơ hô tự nhiên không có khả năng như là trước đó như vậy tùy ý thần minh bạch lao thái g i á m lên tiếng trả lời nói xong liền muốn rời đi thừa bình đế lại đem hắn n g ă n lại hạ an thiếu phượng còn có hạ bạch mấy người bọn hắn đều đang làm những gì ngươi nói đến cùng chấm nghe một chút nhìn lý dịch biểu hiện thừa bình đế đối với mình mấy con trai k u ê nữ đang làm những gì cũng phi thường tò mò lao thái dám sắc mặt c h ử biến trầm giọng đáp nói đại hoàng tử cùng sáu hoàng nữ thất hoàng tử trước mấy lúc đi ngoài thành lâm viên săn b á n cựu hoàng nữ cùng thập tam hoàng tử tổ chức không ít thi hội dẫn tới bách g i a thư viện không ít đệ tử tham gia hai mươi ba hoàng tử cùng hai mươi bảy hoàng nữ đoạn này thời gian cùng không ít con em thế g i a kết giao lão thái dám đem rất nhiều hoàng tử hoàng nữ khoảng thời gian này đi s ở tác theo thứ tự nói tới hắn nói đều là những cái tiêu biểu hiện tương đối xuất sắc hoàng tử hoàng nữ cho lúc trước lý dịch đưa hành lễ vật người đều ở trong đó đối những cái tiêu biểu hiện cũng không xuất sắc hoàng tử hoàng nữ lao thái năm không nói thừa bình đế cũng không thèm để ý vì ngài cung cấp đại thần chạy món rau theo võ quán học đồ đến đại cản võ thánh đổi mới nhanh nhất vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất làm ơn tất bảo tồn sách hai ký chương hai trăm tám mươi chín gặp hai bay vạn gió hoàng tử đến nữ chương hai trăm tám mươi chín gặp hai bay vạn gió hoàng tử đến nữ đừng nói thừa bình đế khe t o mày nghe nó ngữ khí rõ ràng rất không cao hứng nguyên lai chấm nhi tử khuê nữ không phải tại săn bắn dung loạn chính là tại kết giao con em thế g i a cùng bách g i a thư viện đệ tử hắn lời nói rất là ngay thẳng dứt khoát trong giọng nói thậm chí có mấy phần phẫn nộ nếu là mình hài tử bên trong không có như là lý dịch như thế khắc khổ tu hành thừa bình đế cũng không phải không thể tiếp nhận dù sao hắn tự nhận liền xem như mình lúc tuổi còn trẻ cũng không có lý dịch như vậy khắc khổ nhưng hắn không nghĩ tới chính là không có khắc khổ tu hành cũng coi như thậm chí ngay cả hảo, hảo tu hành đều không có nhìn xem mình mấy cái này nhi tử nữ nhi không phải tại săn bắn dung loạn chính là vội vàng kết giao tổ kiến tự thân thế lực b ọ nếu, thư thư có có nếu như n bọn hắn có thể kết giao đến thế gia trưởng lao thậm chí cả gia chủ lại hoặc là nơi nào đó bách gia thư viện việt trường thừa bình đế có lẽ sẽ còn hài lòng n gật đầu nhưng bây giờ kết giao đều là người thế nào mọi thứ sợ nhất đối so thừa bình đế lại tưởng tượng lý dịch đồng dạng tuổi còn trẻ nhưng kết giao chính là người thế nào vân ngai kiếm các tông chủ theo hắn biết vị kia vân ngai kiếm các tông chủ tư chất vô cùng tốt ngày sau hơn phân nửa có cơ hội chạm đến thần thông cảnh giới loại nhân vật này mới có kết giao tiềm lực cùng giá trị húng chi nhìn lý dịch có thể từ vân ngai kiếm các mua được trung phẩm b ả o khí điểm này đủ để nhìn ra hắn cùng vân ngai kiếm các tông chủ quan hệ tuyệt đối vô cùng mật thiết không phải cái này cùng cho bảo dù cho đặt ở trong tông môn kho bên trong hít bụi cũng sẽ không tùy ý bán cho người khác lại nghĩ con của mình kết giao nhân vật thừa bình đế lập tức cảm giác giận không, chỗ phát tiết đều là tuổi không kém nhiều người trẻ tuổi vì cái gì t r a n lệch như thế lớn hẳn là thật là mình bình thường đối bọn hắn bỏ bê còn giáo đến mức hiện tại một cái thành dụng cụ đều không có thừa bình đế càng nghĩ càng giận chợ hướng về ngự bên ngoài thư phòng mở miệng người tới chuyến chấm khẩu dụ lập tức có hai tên người mặc áo đỏ thái giám cấp tốc đi tới tất cả qua tuổi một ư ơ i năm tuổi trở lên hoàng tử hoàng nữ đều cấm túc một trăm n g à y để bọn hắn h ả o h ả o tu hành ngoài ra để cho hảo an thiếu phượng bọn hắn tranh thủ thời gian cho chấm trở về toàn diện cấm túc tỉnh lại nó hơn bên ngoài khai phủ xây nha hoàng tử hoàng nữ chứ cấm túc một trăm n g à y bên ngoài phạt b ổ n ba tháng để bọn hắn hào hào cho chấm tỉnh lại tỉnh lại thừa bình đế mặc có vẻ giận mệnh lệnh lệnh nói đối diện những hoàng tử này hoàng nữ vẫn chưa làm gì sai bọn hắn vẫn luôn là làm như vậy chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào chỉ là bởi vì một cái càng thêm ưu tú phóng nhãn khắp thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ với tới thiên tài xuất hiện tại thừa bình đế trước mặt bọn hắn liền tao nộ một trận thai bay và gió. lại lấy trước mắt tình huống đến xem bọn hắn muốn siêu việt vị thiên tài này cơ hội là chuyện không thể nào không có gì bất ngờ xảy ra tại tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian bọn hắn đều đem sinh hoạt tại vị thiên tài này bóng tối h ạ lại không ngừng bị thừa bình đế lấy ra cùng lý dịch so sánh càng khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng nhưng lại không thể làm gì chính là bọn hắn căn bản không có cơ hội hơn được có đối thủ có cạnh tranh với nhau đối tượng có lẽ là một chuyện tốt nhưng có một cái căn bản thắng không được đối thủ đôi này chư vị hoàng tử hoàng nữ mà nói tuyệt không phải một chuyện may mắn lý dịch một đường đi trở về trong nhà đã có mấy danh cung nhân tại trong nhà hắn chờ đợi gặp hắn đến đây bận bịu mặt lộ vẻ m ỉ m cười lý huệ bá đây là bệ hạ cho ngài ban thưởng ngài nhìn đều ở chỗ này cung nhân vội vàng mở ra hầm gỗ trong dương cái này từng khỏa lưu động nguyên khí thượng phẩm nguyên thạch phiền phức mấy vị lý d ị c trên mặt ý cười hướng bọn hắn ném ra ngoài hai viên trung phẩm nguyên thạch tạ lý huyện b á thượng cầm đầu c u n g nhân đón lấy nguyên thạch lòng tràn đầy vui vẻ rời đi lý dịch thì là đem những n à y nguyên thạch cấp tốc thu nhập trong chữ vật giới chỉ bây giờ tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong đã có hai bảy trăm khối nguyên thạch dựa theo lý dịch tính toán bây giờ mình một lần mô phỏng cần thượng phẩm nguyên thạch đại khái là bốn khối trái phải nói cách khác mình còn cần một ba khối nguyên thạch chỉ cần đem trên tay mình bảo khí rèn đúc tốt đồng thời lục tiếp theo xuất thủ như vậy hẳn là có thể đổi lấy đến đầy đủ nguyên thạch cứ như vậy lại tiến vào yêu thần bí cánh trước mình còn có thể tiến hành một lần mô phỏng lý dịch đem những ngày nguyên thạch thu hồi kế tiếp theo đang tu luyện trong tính thất luyện khí thời gian nhoáng một cái lại qua m ộ ư ơ i ngày một ngày này bách quan vào chiều lý dịch cũng mặc vào mặc áo gấm hoa phục trèo lên hướng lên trên điện bất quá hắn bình thường sẽ không ở trên hướng lúc nhiều lời bất luận cái gì lời nói hắn tại giám sát t i bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì chức vụ vào chiều bất quá là làm theo thông lệ hắn đại đa số thời gian đều là ngồi yên lặng không phát đồng hồ mặc cho hà ngôn luận một ngày này cũng cùng trước đó đồng dạng bách quan nghị sự kết thúc mọi người lục tiếp theo tắn đi ngụy tận trung lại tại giờ phút này hướng hắn dùng cái ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu lý dịch lúc này liền minh bạch hơn phân nửa là có chuyện tìm chính mình nếu như mình đoán không lầm khả năng rất lớn là có liên quan tại đại cản chú đại doanh sứ giả một chuyện không do dự lý dịch đi theo sau ngụy t ậ n trung cùng hắn cùng nhau đi ra cung thành cuối cùng đi tới ngụy tận trung dinh thự bên trong đoạn trước thời gian bệ hạ tìm n g ư ờ i không biết có chuyện gì lý dịch tại chính sảnh đại đường ngồi xuống về sau ngụy tận trung nhẹ giọng hỏi thăm nói cũng không có gì đại sự chính là hỏi một chút ta khoảng thời gian này ở trong thành như thế nào ta nói ta một mực tại trong nhà khổ tu bệ hạ liền cho ta một chút ban thưởng lý dịch trầm giọng mở miệm đ a ngụy k tận trung nhìn về phía ngọc bội mặt lộ vẻ vẻ kinh dị hắn rõ ràng cái này mai ngọc bội giá trị cùng tầm quan trọng đây là bệ hạ lúc tuổi còn trẻ sử dụng ngọc bội phi thường chân quý hắn đem vật này tặng cho ngươi xem ra là đối người phi thường coi trọng ngụy tận trung ngữ khí có chút chân kinh hắn rõ ràng cái này mai ngọc bộ i giá trị cùng tầm quan trọng bệ hạ có thể tùy tiện đem cái này mai ngọc bội đưa cho lý dịch nghĩ đến là thật đối với hắn phi thường coi trọng đem cái này mai ngọc bội cất k ỹ đi đối ngươi tu luyện có tác dụng lớn ngụy tận trung nhẹ giọng bàn giao nói bất quá ngụy thúc ngươi lần này tìm ta có chuyện gì lý dịch mặt lộ vẻ vẻ tò mò trầm giọng hỏi thăm nói ngụy tận trung tìm hắn khẳng định là không thể nào chỉ hỏi mấy ngày trước đây bệ hạ tìm hắn có chuyện gì tất nhiên còn có sự t ì n h khác bàn giao đúng là có một kiện đại sự dù sao ngươi cũng tới thần kinh lâu như vậy liên quan tới chức vị của ngươi bổ nhiệm trong ty cũng có kết quả ngụy tận trung trầm giọng cười một tiếng lý dịch không nói gì lặng lặng ngồi ở một bên e t r u n g quanh người hầu người hầu sớm đã phi thường hiểu chuyện rời đi không tiếp tục gáp sát ngôi việc này bây giờ bay ở trước mặt ngươi có hai cái vị trí ngươi có thể chọn một sau đó ta hướng bệ hạ thông báo ngụy tận trung gợn sóng cười một tiếng cái gọi là trong chiều có người dễ làm việc nếu là người khác chỉ có thể nghe theo điều khiển điều đi cái nào chức vị liền muốn ở đâu bên trong n h ó m chức lý dịch thì lại khác có hắn cái này phó ti chủ giúp đỡ giám sát ty chỉ cần để chống chức vị đều có thể tùy ý hắn chọn lựa trong đó một cái chức vị là giám sát ty hồng châu phó ti chủ ta thăng chức điều nhiệm thủ hạ phó ti chủ tự nhiên cũng thăng chức điều nhiệm bởi vậy có một cái phó ty chủ chức vị chống chỗ ra lấy ngươi thực lực hôm nay muốn làm ty chủ vị trí hay là quá miễn cưỡng nhưng làm phó ty chủ vị trí không có vấn đề nếu như ngươi đi làm vị trí này trong vòng năm năm ta hẳn là có thể đưa ngươi đ ể bạt bên trên hồng châu ty chủ c h i vị hắn trên mặt ý cười nhẹ giọng mở miệng lý dịch nếu như đi làm vị trí này có hắn n â n g đỡ tiến cử hiện tại lại theo tu vi của hắn đột phá trong vòng năm năm tất nhiên có thể làm tới ty chủ c h i vị cũng chính là chính tứ p h ầ m quan lại cùng năm năm công phu liền có thể t u y ê n chuyển vào kinh thành trở thành quan to tam phẩm cái này cùng tấn thăng tốc độ có thể nói viễn siêu thường nhân Một chúng á i k á cái khác quá c dịch mở miệng cười châm chức chức tốc chức đâu? đối độ, đi Nguy trung nguy Lý liền vị hỏi thăm. hiểm, thăng nhận phó chủ phải nhanh mở miệng mở miệng, một ngươi ti nhiều. tận tương tấn bất rất so ta đại càn t r ú đại doanh sứ giả đoạn thời gian trước xảy ra ngoài ý m u ố n bây giờ người bị thương nặng hắn đã hướng triều đình đưa tới đơn xin từ chức kiên quyết muốn từ đi tự thân chức quan chức vị này mặt ngoài là sứ giả âm thầm lại phải chịu trách nhiệm toàn bộ giám sát t i tại đại doanh mạng lưới tình báo lặn đại doanh người mặt ngoài không hiếu động ngươi âm thầm bên trong lại một mực cho người chơi ngắn chân bởi vậy ngươi tiến đến trong đó nhậm chức tất nhiên có rất nhiều nguy hiểm ngụy tận trung nói xong k h ẽ thở dài một hơi lý dịch thì là không nói một lời l ặ n g lặng nghe h á n tin tưởng chức vị này tuyệt đối có đầy đủ phong phú đ ã i ngộ không phải mô phỏng bên trong mình sẽ không tiến đến nhưng triệu ta chú ra đại doanh sứ giả một mực là tổng tam phẩm quan chức ngươi nếu là chịu đi nhậm chức tuy nói không thể trực tiếp để bạt làm tổng tam phẩm lại có thể t r ư ớ c thăng lên một cấp trở thành chính tứ phẩm sau đó tạm thay sứ giả trước nhiều nhất thời gian hai năm liền sẽ cho ngươi lại tăng nhấp phẩm chuyển chính thức trở thành tổng tam phẩm ngươi nếu có thể lại an ổn làm hai ba năm ta nghĩ biện pháp lại đem ngươi triệu hồi thần kinh đến lúc đó một cái chính tam phẩm vị trí khẳng định chạy không được ngụy tận trung trên mặt lộ ra cười yếu ớt tiến về đại càn đảm nhiệm sứ giả đương nhiên là có rất nhiều nguy hiểm nhưng nguy hiểm cũng đại biểu cho kỳ ngộ đến lý dịch loại này quan chức mỗi lần tăng lên một cấp đều cực kỳ khó khăn hơn m ộ ư ơ i năm không tăng lên đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g chỉ cần hắn chịu mạo hiểm như vậy liền có thể tại trong vòng năm năm thăng liền ba cấp trực tiếp trở thành chính tam phẩm toàn bộ trên triều đình đều ít có mấy người còn lớn ngụy tận trung đột nhiên đẹ thấp tiếng nói nhỏ giọng nói bây giờ vương lão ty chủ tuổi tác đã cao một mực không có cáo la hồi hương là bởi vì còn không người có thể tiếp nhận vị trí của h ắ n ngươi nếu là tại đại doanh khắc khổ tu luyện lấy tư chất của ngươi đột phá tiên thiên tam trọng không khó lắm đến lúc đó có ta hỗ trợ cái này phó ti chủ vị trí ngươi hơn phân nửa có cơ hội ngụy tận ý tứ rất rõ ràng chỉ cần lý dịch nguyện ý tiến về đại doanh nhậm chức nhiều nhất ba năm năm công phu liền có thể trở thành trên triều đ ỉ n h quan to t ă n g phẩm thậm chí có thể ngồi vào giám sát cuối cùng ti phó ti chủ vị trí bên trên vị trí này có thể xưng quyền thế ngập trời bất quá ngươi phải nghĩ kỹ tiến về đại càn nhậm chức tuyệt đối không tính an toàn ngụy tận trung nghiêm túc bàn giao tiến về đại doanh quả thật có thể trong thời gian ngắn để hắn t r ư c quan phi tốc tăng lên nguy cơ hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại lựa chọn như thế nào liền muốn xem bản thân hắn vì ngài cung cấp đại thần chạy món rau theo võ quán học đồ đến đại cản võ thánh đổi mới nhanh nhất vì ngài lần sau còn có thể xem xét đến quyển sách đổi mới nhanh nhất làm ơn tất bảo tồn sách hay ký chương hai trăm chín mươi ăn mất tiền trợ cấp chương hai trăm chín mươi ăn mất tiền trợ cấp trừ chức quan bên ngoài nếu như ta tiến về đại doanh lương tổng đãi nội như thế nào lý dịch trầm giọng hỏi t h ă m so với sự t ì n h khác điểm này hắn quan tâm nhất tiến về đại doanh đối với người khác mà nói có thể sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng đối với mình mà nói cơ hồ có thể không cần tính bởi vì chính mình có thể sớm nhìn trộm đến các loại nguy hiểm đồng thời tiến hành né tránh người khác sẽ gặp phải các loại nguy hiểm có thể sẽ thâm thụ trọng thương thậm chí là mất đi tính mạng nhưng đối với mình mà nói cái này hoàn toàn không là vấn đề mình tại máy mô phỏng bên trong có thể nhìn thấy tương lai có thể giải quyết vấn đề liền nếm thử đem giải quyết nếu như vô tình gặp hắn không giải quyết được vấn đề như vậy liền dứt khoát thống khoái từ trước nắm chặt rời đi đại doanh cho nên so với có thể sẽ gặp phải nguy cơ cùng vấn đề lý dịch quan tâm hơn đãi nội như thế nào phải chăng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến đủ nhiều nguyên thạch dùng cái này đến để cho mình tiến hành số lần càng nhiều mô phỏng điểm này với hắn mà nói phi thường trọng yếu tuy nói vô luận đái ngộ như thế nào chính mình cũng sẽ tiến về đại doanh dù sao yêu thần m ậ t cảnh bên trong thế nhưng là có vô số bảo vật càng là có đế binh đợi chờ mình đi thu hoạch nhưng đái ngộ như thế nào quyết định lý dịch kế tiếp là không muốn tại đại doanh nhậm trước chuyện này rất trọng yếu lấy thực lực của hắn bây giờ thân phận coi như muốn quang minh chính đại tiến về đại doanh cũng có vô số phương pháp có thể đi nếu như giám sát ty không thể cho ra đầy đủ phong phú đái ngộ hắn không cần thiết đi đảm nhiệm sứ giả bởi vì công việc này xác thực có nhất định tính nguy hiểm ngụy tận trung thần s ắ c động lại hắn ngàn vạn không nghĩ đến lý dịch chú ý điểm vậy mà là tại vị trí này cho b ồ n g lộc nhiều ít nếu như hắn quan tâm vị trí này an nguy hoặc là tấn thăng nhanh chậm ngụy tận trung không có chút nào cảm thấy bất ngờ thậm chí sẽ tưởng tận vì lý dịch giới thiệu nhưng hắn không thể nghĩ đến lý dịch chú ý điểm vậy mà là tại cái này chức vị này lương đồng xác thực rất cao dù sao rời xa đại doanh ngươi nếu là đi qua lĩnh chính tứ phẩm quan chức mỗi tháng có chừng hai trăm khối thượng phẩm nguyên thạch lại thêm m ư ơ i điểm trong ty công hiến tuy nói rất kinh ngạc tại lý dịch chú ý điểm cùng thường nhân khác biệt nhưng ngụy tận trung như c ũ hướng hắn giới thiệu nói dạng này a lý dịch nhẹ nhàng gật đầu mỗi tháng hai trăm khối nguyên thạch cũng xác thực không ít còn không đủ để để tự thân tâm động đồng thời b ư ớ c lên đại phong hiểm tiến về đại doanh n h ậ m c h ứ c bất quá lấy đại doanh sứ giả chức vị cái này hai trăm khối xác thực không tính là gì ngụy tận trung kế tục khai miệng đang khi nói chuyện lại dùng nội khí phong bế cửa sổ không để ngoại nhân thám tính bọn hắn nói chuyện vị trí này nắm giữ toàn bộ giám sát ty tại đại doanh mạng lưới tình báo lạc tình báo này internet tổ tiến hao phí giám sát ty đại lượng tài chính cùng tâm huyết cho tới hôm nay t ạ ý, ý của ngài là những người kia chỉ là đăng ký trong danh sách hắn ngữ khí hơi có thăm dò tính hỏi tham ngụy tận trung không nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng gật đầu lý dịch thân sắc xảy ra biến hóa không khỏi lộ ra ý cười ngụy tận trung ý tứ rất rõ ràng những người kia thật chỉ là đăng ký trong danh sách cụ thể có hay không hoàn toàn khó mà nói mà mình đảm nhiệm sứ giả nắm giữ toàn bộ giám sát t i tại đại doanh mạng lưới tình báo lạc hoàn toàn có thể mượn cơ hội này ăn b ấ t tiền trợ cấp mỗi tháng cấp cho ra ngoài hơn một mươi phẩy không không không nguyên thạch dù là mình chỉ ăn một t i ể u bộ điểm nhưng cũng là một bút phi thường khổng lồ số lượng lại chính là bởi vì tại đại doanh trời cao hoàng đế xa chính mình mới có thể không chút kiên kỵ ăn b ấ t tiền trợ cấp mà không cần lo lắng bị phát hiện nếu như là tại đại c à n cảnh nội ăn b ấ t tiền trợ cấp bị phát hiện phong h i ể m liền sẽ cao rất nhiều đương nhiên chỉ cần không phải quá trắng trợn tất cả mọi người sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không thấy bởi vậy coi như có thể ăn cũng chỉ có thể ăn một tiểu bộ điểm có thể đi đại doanh sau liền hoàn toàn không giống kia bên trong tất cả phát ra bồng lộc đều là bí mật cấp cho cho mật t h á m bí điệp quá trình này có thể động thủ chân địa phương thực tế quá nhiều tuy tiện liền có thể ăn vào 2.030% phần trăm trợ cấp cùng những ngày so sánh c h ứ c vị bản thân phó b ồ n lộc hoàn toàn không đáng giá nhất tới khoản này nguyên thạch mới thật sự là đ ầ to bởi vậy tuy nói tiến về đại doanh đảm nhiệm sứ giả là phi thường nguy hiểm một việc nhưng giám sát t i bên trong vẫn có rất nhiều người muốn đi mạo hiểm một phen cho dù là trên vị trí kia ngồi lên một năm nửa năm cũng đủ để tích lũy xuống rất hào hoa xa xỉ một bút t à i phú có thể duy trì tự mình tu luyện thời gian rất lâu bởi vậy có không ít người người đều lựa chọn mạo hiểm đi cược một đêm tại chức vị này bên trên chơi lên một năm nửa năm sau đó nghĩ biện pháp từ t r ư ớ c cứ như vậy nói ít có thể tích lũy mấy năm tu luyện chi tài sản nhưng tất cả mọi người minh bạch cái này cùng trên chức vị đi dễ dàng muốn xuống tới cũng không có nhẹ nhàng như vậy trừ phi trong chiều có người k lý dịch ả i quả quyết chuyện này ông đi qua ngươi dùng khỏi phải lại cân nhắc một lát kêu bên trong xác thực rất nguy hiểm ngươi bây giờ lại không thiếu nguyên thạch không cần tiến vào như thế hiểm cảnh ngụy tận trung nghiêm túc thuyết phục nói cho nên nói tại đại doanh nhậm chức sẽ có rất nhiều nguyên thạch tới tay nhưng xác thực vô cùng nguy hiểm hắn không hy vọng lý dịch vội vàng như thế liền làm ra lựa chọn tốt nhất có thể cân nhắc một đoạn thời gian trong lòng ta đã dưới tốt quyết định không cần lại nhiều do dự lý dịch trầm giọng nói hắn thần sắc kiên định ánh mắt quyết tuyệt xem xét liền trải qua nghị sâu tính kỹ trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt ngụy tận trung nhẹ nhàng g ậ t đầu hắn rõ ràng lý dịch không phải lỗ mãng người càng sẽ không vì lợi ích làm choáng váng đầu ó c bởi vậy cũng không có quá nhiều thuyết phục ta đợi chút nữa liền đem việc này thông báo cho bệ hạ ngươi khoảng thời gian này đợi ở kinh thành chờ đợi thông truyền là đủ đợi cho sứ đoàn sau khi chuẩn bị xong hết thảy đều sẽ thông chi ngươi ngụy tận trung đưa tay triệt hồi chung quanh nội khí phòng hộ văn bối minh m ạ c h lý dịch rất là trịnh trọng đáp ứng việc này hai người lại dành dỗi đàm vài câu giết mấy bản cờ tướng ngụy tận trung lưu hắn lại ăn xong bữa cơm r a u dưa ăn cơm xong về sau hai người riêng phần mình phân biệt ngụy tận trung đi trong ti xử lý sự vụ đem lý dịch trước vị điều khiển an bài tốt đồng thời bắt đầu tìm kiếm sứ đoàn những nhân kế khác lần này đi trước đem không chỉ có lý dịch còn có một vị phó sứ tiết tùy hành mặt khác còn cần phái ra hơn một mang nhiều theo rất lý ễ vật tiến đến gặp mặt đến đại đế. gặp dịch thì là về đến trong nhà bắt đầu kế tiếp theo rèn đúc bảo khí đao của hắn đã sắp rèn đúc tốt lý dịch xếp bằng ở tính thất thu luyện bên trong tại trước người hắn là một đem lóe ra lệnh thấu xương hàn quang bảo đao bảo đao toàn thân t u y ế t ngân tiểu dáng lớn tiểu cùng dài ngắn cùng lúc trước sử dụng huyền tinh cũng vô quá lớn trên lệch thân đao chỉnh thể chiều dài ba thước năm tấc thân đao dài ba xích chối đao dài năm tấc bề rộng chừng hai thốn toàn thân chất liệu vì bảo linh tiết trộn lẫn bộ điểm tinh hà cát tuy nói t i ể u dáng cùng huyền tinh giống nhau nhưng trọng lượng bên trên lại phi thường nặng nề cây đao này khoảng chừng một bốn cân chi trọng lấy n ụ c thể của hắn thực lực mà nói có chút quá nhẹ lý dịch ngay tại để đao này không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí đem trọng lượng tăng trưởng đến bốn cân trái phải dạng này trọng lượng lấy n ụ c thể của hắn thực lực đến nói vừa vặn lại cũng có thể để cho cây đao này buộc phát ra h uy lực mạnh nhất dựa theo lệ cũ lý dịch cho cây đao này một cái tên nếu là lấy bảo linh thiết cùng tinh hà cắt gen đúc liền gọi linh tinh đi đáng tiếc bảo khí tuy nói có rất nhiều h u y n rượu nhưng vẫn chưa có linh bởi vậy cây đao này không có bất kỳ cái gì đáp lại bất quá bản thân là một món bảo khí tất nhiên có rất nhiều đặc thù chi năng lý dịch món bảo khí này đặc điểm lớn nhất chính là đầy đủ kiên cố sắp bén kim thiết một loại đạo văn có thể cho món bảo khí này không cùng luân so lực phá hoại dù là cường đại hơn nữa phòng hộ đều có thể dễ như t r ở bàn tay xé mở vận chuyển cái này bảo đao có thể nhẹ nhõm phá vỡ địch nhân hộ thể cơ ư n g khí ngoài ra chính là ngưng tụ canh kim chi khí đánh vào địch nhân thể nội trở ngại trong đó khí vận chuyển phá hư đối phương kinh mạch được nói kiện binh khí này cũng không phải là hộ thân chi khí bởi vậy tất cả đạo văn đều là truy cầu lớn nhất lực sát thương trừ hai điểm này bên ngoài món bảo khí này liền không còn gì khác uy năng lý dịch tại gen đúc món bảo khí này lúc chỉ truy cầu mạnh nhất lực sát thương cũng không truy cầu tính đa dạng dù sao đây là một kiện giết địch t r i n h chiến chi khí chỉ cần có đầy đủ tính sát thương liền đủ hộ thân thậm chí cả phụ trợ phương diện có cái khác bảo khí sử dụng lý dịch trường đao hoành n ắ m cảm thụ được trong đó tràn ngập phá hư cùng tính sát thương lực lượng bảo khí bản thân liền ẩ n chứa thiên địa vận chuyển uy năng bởi vậy dù là không có võ giả khống chế bọn chúng bản thân cũng có thể phát huy ra một bộ điểm vi năng Nếu n vì vậy tu luyện tới ngày mai tám mươi chín thành hậu thiên võ giả nếu như có một kiện cường đại bảo khí bản thân là có cơ hội chém giết tiên thiên nhất nhị trọng võ giả về phần tiên thiên tam trọng liền gần như không có khả năng bảo khí tuy nói ẩn chứa một bộ điểm tiên địa chi h uy nhưng tiên thiên tam trọng võ giả đã có thể hướng tiên địa mượn nhờ một phần lực lượng bản thân liền muốn xa so tiên thiên nhất nhị trọng cường đại lý d ị tâm niệm vừa động đem linh hình đao thu hồi Từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra một bộ điểm bảo b giới ngày t l một này hắn Thời như n g một c á là i qua hơn n g thường i n ngày đồng dạng kế tiếp theo trong nhà luyện chế bảo khí cho vân nhai kiếm các luyện chế bảo khí cũng đã hoàn thành lý dịch bây giờ trên tay rèn đúc chính là cho ngụy ninh chế tạo binh khí dựa theo hắn tính ra đoan trừng tại trong tháng này có thể hoàn thành giờ phút này hắn chính toàn thân tâm đắm chìm ở đây trận pháp lại đột nhiên chuyển ra chấn động có người bên ngoài kêu gọi chính mình chương hai trăm chín mươi một ngụy ninh đến đây chương hai trăm chín mươi một ngụy ninh đến đây lý dịch thu hồi chưa rèn đúc tốt bảo khí đứng dậy đi ra tinh thất tu luyện tinh thất bên ngoài tiền chín ngay tại một bên chờ đợi thấy lý dịch đi ra hắn bận bịu chạy vội đi lên mở miệng nói lao ra giám sát t i tứ phẩm tuần sát sứ ngụy ninh nói là ngài hảo hữu đến đây bãi phòng ngài lý dịch thần sát sáng lên không nghĩ tới ngụy ninh vậy mà cũng tới đến thần kinh tính toán thời gian cũng kém không nhiều nàng tại bí cảnh bên trong khổ tu gần hai tháng hiện tại đoán chừng đã đột phá tới tiên tiên cảnh giới dẫn ta đi gặp nàng lý dịch khoe miệng có chút câu lên hiển nhiên tâm tình không tệ tiên chín thay thế vội vàng đi tại phía trước dẫn đường đi ra tu luyện sử dụng tiểu viện lý dịch một chút liền nhìn thấy ngụy ninh đang ngồi ở một chỗ đình n g h ỉ mắt dưới mặt mày mang cười t i ê n lặng đợi chờ mình thấy lý dịch đến đây liền vội vàng đứng lên hướng hắn vẫy gọi ra hiệu lý dịch cũng tăng tốc bước chân đến đình nghị mắt trước ngươi tại bí cảnh bên trong tu hành kết thúc rồi hắn tiếng cười mở miệng trong giọng nói có mấy điểm quan tâm chi ý ừ n rất có được ta đã đột phá tiên tiên cảnh giới ngụy ninh thần thái bay dương giữa lông mày còn có như vậy mấy điểm tự tin cùng t i ê u ngạo nàng xác thực có thể t i ê u ngạo tư chất của nàng không thể cùng lý dịch so sánh nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ có thể tại cái này cùng tuổi tác có được tiên thiên tu vi v õ giả tuyệt đối là số ít bên trong số ít vậy ta nhưng phải chúc mừng ngươi nha lý dịch trên mặt ý cười hướng về ngụy ninh chắp tay chúc ngụy ninh đồng dạng nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng hiển nhiên tâm tình rất tốt ta nghe nói ngươi muốn đi trước đại doanh làm sứ giả ngụy ninh trầm giọng hỏi thăm lý dịch nhẹ nhàng gật đầu không sai Qua a một thời i g nhưng ngắn cùng đoàn c xứ u quyết ẩ n cảng, ta liền nên đi. Ta quyết định cùng n bị kỹ g ta Ta đi. ơ i c ù đi, thiết. làm phó xứ nàng g nghiêm y n Ninh thần túc, sắc đã ư Nhưng ơ n nhiên biết chuyến đi này tất nhiên có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng nàng g hiểm. biết đi tất rất có đ trải qua nghĩ sâu tính kỹ quyết định phải cùng lý dịch cùng đi mình bây giờ cũng coi như có chút tu vi mang theo nếu như tao n g u nguy hiểm sẽ không lại giống trước đó đồng dạng cái gì đều làm không được chỉ có thể trốn ở phía sau hắn nhìn xem hắn trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề mà lần này cùng hắn cùng nhau tiến đến tất nhiên cũng có thể giúp hắn giải quyết chút vấn đề cùng nguy nan mình cũng rốt c u c có thể đến giúp hắn điểm này để ngụy ninh cảm thấy rất vui vẻ càng quan trọng chính là nàng muốn cùng lý dịch ở cùng một chỗ nàng không thể nói loại cảm giác này đến tột cùng từ đâu mà đến chỉ là từ nội tâm không muốn cùng hắn tách ra chỉ là cảm giác có thể đợi tại lý dịch bên người mỗi ngày có thể trông thấy hắn chính là một kiện rất để cho mình vui vẻ cao hơn g sự tình bởi vậy dù là biết tiến đến đại doanh có rất nhiều nguy hiểm nhưng nàng hay là quyết định tiến về đến lúc đó ngươi chính là cấp trên của ta còn phải mời ngươi chiếu cố nhiều hơn a ngụy ninh mặt mày mỉm cười nội tâm rất là vui vẻ trước đó tại miên long đạo lúc nàng là cấp trên lý dịch làm trợ thủ của nàng bây giờ thân phận của hai người lại đổi lý dịch thành cấp trên mình đi làm trợ thủ của hắn nếu là đổi thành người khác có lẽ sẽ không quen loại chuyển biến này nhưng lấy hai người bọn họ quan hệ tự nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này người đi làm phó sứ tiết c h u y ệ n này ngụy ti chủ biết sao lý dịch rất là tò mò điểm này tiến đến làm sứ giả t í n h nguy hiểm thật rất cao ngụy tận trung đến tột cùng là như thế nào đồng ý ngụy ninh tiến đến điểm này quả thật làm cho hắn rất hiếu kỳ biết ta đã đã nói với hắn ngụy ninh g ậ n sóng cười một tiếng nàng muốn tiến đến làm phó sứ tiết khẳng định phải trải qua ngụy tận trung đồng ý không phải căn bản không có cách nào đi dù sao ta trước đó làm tuần sát s ứ cũng rất nguy hiểm lần này làm phó sứ tiết bao nhiêu muốn so tuần sát s ứ an toàn chút ngụy ninh trầm giọng nói chuyến đi này xác thực nguy hiểm ngụy tận trung đã từng khuyên qua hắn nhưng ngụy ninh từ nhỏ độc lập quả quyết nàng quyết định sự tỉnh có rất ít người có thể khuyên về được bởi vậy ngụy tận trung cũng không k h u y ê nhiều n hắn rõ ràng mình không khuyên nổi trước đó vì ngụy ninh làm tuần sát s ứ thời điểm hắn cũng khuyên qua cuối cùng cũng không có khuyên động cho nên lần này hắn cũng không có khuyên nhiều húng chi tuy nói là đi đại doanh làm sứ giả nhưng ở tính an toàn bên trên kỳ thật muốn so tuần sát xứ an toàn rất nhiều tiến về đại doanh sứ giả Tốt một thể t xấu là mỗi cách một năm nửa năm mới cách có nửa a、so、vì vậy tuy nói nguy hiểm nhưng cũng một mực có người bí quá hóa liệu nguyện ý vì cái này phong phú động lộc liệu mạng đây cũng là lý dịch nhẹ nhàng gật đầu tán thành hắn cũng rõ ràng làm tuần sát s ứ nguy hiểm so với tuần sát s ứ cái này trước vị đi đại doanh làm s ứ giả s á t thực được s ư ơ n g tụng an toàn vẹn vẹn từ mô phỏng bên trong liền có thể nhìn ra mình tiến về đại doanh nhậm chức nếu như chính mình không chủ động đi yêu thần bí cảnh thăm dò một năm nửa năm bên trong không có bất luận cái gì nguy cơ xuất hiện mà mình đảm nhiệm tuần sát s ứ tại không đến thời gian một năm bên trong ngay cả tiếp theo tao nộ bốn lần nguy cơ sinh tử dạng này xem xét làm s ứ giả đúng là tính an toàn phi thường cao làm việc tối thiểu so tuần sát xứ an toàn nhiều cho nên nói qua một thời gian ngắn chúng ta liền có thể cùng đi đại doanh ngụy ninh nét mặt tươi cười như hoa hiển nhiên đối kế tiếp đến b u ổ i lý dịch cùng đi đại doanh chuyện này rất chờ mong ừ m trước thời gian chuẩn bị chút đi tuy nói chuyện này không có làm tuần sát xứ nguy hiểm như vậy nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan lý dịch bàn giao nói ta biết nguyện ninh thần sắc nghiêm túc tốt không đ à m luận những chuyện này ngươi hôm nay hẳn là thứ nhất ngày qua kinh đô nên ta cái này hảo hữu giúp ngươi bày tiệc mời khách lý dịch đang khi nói chuyện đứng dậy phân phó tiền chín chuẩn bị rượu ngon nhất đồ ăn nguyện ninh nhàn nhạt cười một tiếng nàng đúng là hôm nay mới đến thần kinh tại giám sát t i báo cáo qua đi ngựa không dừng vó liền nghĩ chạy đến lý dịch trong nhà chỉ là một cân nhắc đến muốn gặp hắn chẳng biết tại sao ngụy ninh lại có chút do dự tại giám sát t i đơn giản rửa mặt chỉnh lý một phen đổi thân sạch sẽ y phục ngụy ninh tự nhận là coi như vừa vặn về sau lúc này mới dám đến thấy lý dịch chẳng biết tại sao thấy những người khác thời điểm căn bản không quan trọng nhưng vừa nghĩ tới muốn gặp lý dịch ngụy ninh hay là muốn để mình càng sạch sẽ t h ể chút t i ê n cựu phi nhanh để người chuẩn bị đồ ăn lý dịch cùng ngụy ninh hồi lâu không gặp hai người quan hệ vô cùng tốt tự nhiên có rất nhiều lời nói có thể trò chuyện ngụy ninh cùng lý dịch giảm rất nhiều bí cảnh kiến thức cùng một đường này chạy vội nhìn thấy đoạt được sự tỉnh lý dịch cũng cùng nàng nói chút thần kinh sự tỉnh cùng vào chiều lúc công việc hai người trò chuyện vui vẻ ngụy ninh rời đi lúc lý dịch để tiền chín từ trong nhà khố phòng chọn chút lễ vật phần lớn là những vương công quý tộc kia tặng thượng hạng lá trà ngọc k ý điêu khắc một loại tinh mỹ vật trang trí một mình hắn căn bản dùng không hết nhiều như vậy đưa chút cho ngụy ninh coi như là chúc mừng nàng đột phá tiên tiên cảnh giới lễ vật ngụy ninh đối với mấy cái này lễ vật tất nhiên là vui vẻ nhận lấy sau đó lại qua bảy mươi tám ngày lý dịch vẫn tại trong nhà bế quan kế tiếp theo luyện chế bảo khí thẳng đến tháng chín năm hai ba liên quan tới h ắ n cùng ngụy ninh điều lệnh rốt cục giới pháp giám sát cuối cùng trong ti lý dịch cùng ngụy ninh đứng chung một chỗ chờ đợi thánh trị ngũ phẩm trở lên nhân sự điều động cùng tấn thăng nhất định phải thông qua đương kim bệ hạ ký phát thánh trị mới có thể có hiệu giám sát ti có thể làm chỉ có tiến cử quyền lực về phần có đồng ý hay không tiến cử còn phải xem đương kim ý của bệ hạ bất quá đại đa số thời điểm thừa bình đế sẽ trực tiếp đồng ý không làm bất cứ ý kiến gì phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thứ phương huệ y bá giám sát ti tuần sát sứ lý dịch ngay lệnh quan thăng cấp một t h á n hay lễ bộ chú đại doanh sứ ra trước thần lĩnh mệnh lý dịch không người mở miệm sứ giả vị trí này mặt n g o à i nhưng thật ra là tính lễ bộ quan viên dù sao hắn lần này đi âm thầm thu thập tình báo bên ngoài vẫn như cũng là sứ giả trên thực tế hắn căn bản không nhận quà tặng bộ còn hạn chỉ đối giám sát t i cùng đường kim bệ hạ phụ trách tuyên đọc thánh chỉ lao thái giám chậm rãi đem thánh chỉ thu hồi đưa cho lý dịch trật từ một bên tiểu thái giám trên tay cung kính nâng lên một kiện khác thánh chỉ phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết giám sát t i tuần sát sứ ngụy linh nghe lệnh quan thăng cấp một mặc cho lễ bộ chú đại doanh phó sứ tiết trước ngụy ninh trước đó lập xuống công lao đi tới giám sát cuối cùng ti về sau cũng đã tăng lên một cấp chức vị trở thành tổng tứ phẩm tuần sát s ứ lại thêm lần này tiến về đại doanh tuyệt đối được x ư n g tụng nguy hiểm bởi vậy lại cho nàng thăng lên một cấp trở thành chính tứ phẩm quan phó sứ tiết quan chức bất quá chỉ là chính tứ phẩm bởi vậy tại nàng bổ nhiệm bên trên không có tạm thay hai chữ đồng dạng tương lai nàng nghĩ tấn thăng cũng không có lý dịch dễ dàng như vậy nói ít muốn tại trên vị trí này chơi lên hai ba năm mới có thể triệu hồi thần kinh bên trong trở thành tổng tam phẩm quan bất quá loại tốc độ này đã cực kỳ khó được đường bảo là tam phẩm ngũ phẩm trở lên quan viên tấn thăng có thể xưng một bước một cái lệ trời không biết bao nhiêu người chìm nổi quan trường cuối cùng cả đời cũng không có thể lại cử động bên trên một bước chỉ có thể tại tuổi già rủ xuống bước hướng chiều đỉnh trào từ ra sau chức vị mới có thể tại động bên trên như vậy cấp một bán phẩm sau đó cáo la o hồi hương ngụy ninh có thể tại trong ba năm trở thành tòng tam phẩm đại quan đã là rất nhanh tốc độ dù sao cái này cùng chức vị quan viên phóng nhãn toàn bộ đại cản cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại thần lĩnh mệnh ngụy ninh đồng dạng dẫn tới thánh chỉ lao thái g i á m trên mặt ý cười nhìn qua hai người hai vị chuẩn bị một phen đi ngày mai các ngươi liền nên lên đường ta cùng minh mạch lý d ị gật đầu đáp ứng sứ đoàn sớm đã chuẩn bị kỹ cảng bọn hắn cũng nên khởi hành bất quá lý dịch cũng không tính bồi sứ đoàn cùng một chỗ hắn chuẩn bị trước đến hồng châu tại kia bên trong chờ đợi sứ đoàn đến đây sau đó cùng một chỗ khởi hành lên đường thông qua b i ê n quan đến đại doanh cảnh nội mình trước thoát khỏi sứ đoàn đi trước thần kinh mượn nhờ giám sát t i lực lượng điều tra một phen cam đoan có thể được cặn kẽ nhất tin tức tình báo cuối cùng lại tiến về cảnh châu tìm kiếm yêu thần bí cảnh tung tích dạng này có thể cam đoan tự thân không gặp phải bất luận cái gì ngoài ý mớn đem phong hiểm xuống đến thấp nhất lý d ị c ũ n g không rõ ràng mình từ đại doanh giám sát t i đến tột cùng đạt được tình báo nếu như lấy không được phần tình báo này có lẽ liền sẽ ảnh hưởng mình tại yêu thần bí cảnh bên trong hành động việc này liên quan đến tại tự thân tính mệnh dung không được nửa điểm chủ quan cho nên cẩn thận hơn cẩn thận đều không quá đáng lao thái dám đem thánh chỉ giao cho hai người liền thả người rời đi ngụy tận trung cũng vào lúc này đi tới nguy thúc phụ thân lý dịch cùng ngụy ninh đồng thời hướng hắn chào hỏi nói chương 292, đi sứ đại doanh chương 292, đi sứ đại doanh ngụy tận trung hướng về lý dịch cùng ngụy ninh hai người nhẹ nhàng gật đầu lần này tiến đến núi cao đường xa hai người các ngươi nên trước thời gian làm chuẩn bị đến đại doanh làm sao sự tình hãy cẩn thận hết thể dẹp an toàn là hơn thần s ắ c hắn trịnh trọng nghiêm túc hướng về hai người g i ả n dò ta cùng biết được lý dịch cùng ngụy ninh thần sắc nghiêm túc cùng kêu lên đáp ứng đây là hai người các ngươi phụ t i ế t không cần luyện hóa đây chỉ là một tín vật mà thôi cũng không thể cho các ngươi cung cấp lòng khí ra trì ngụy tận trung trong ngực móc ra hai viên màu vàng xanh nhà tấn phủ phân biệt đưa cho hai người phu tiết ước chừng một chỉ dài hai ngón tay rộng phía trên điêu khắc vô số hoa văn vào tay nặng nghề chất liệu kiên cố vô cùng Nguyễn Ninh nắm giữ phủ tiết tương đối mà nói muốn、so、sánh nhỏ trên giữ tiết đối điêu phủ chút, phía trên điêu khắc mà một một so con kỳ lý â n thủy thú. l dịch nắm giữ phủ tiết bên trên giữ tiết phủ thì là đánh i hồi long, xoay quanh tại tiết hai ê bên trên, u quanh khắc khẽ nét, vai hùng bừng bừng phân chấn.、Lý、dịch mắt con một nết, xoay lòng, bừng bừng Lý vai đ giá phủ này tiết chất liệu rất tốt nhưng xác thực không có gì đại dụng không giống con lớn chỉ cần luyện hóa liền có thể vì bọn họ hai người cung cấp long khí gia trì cái này ấn tín cũng không cần hiệu quả như vậy bởi vì bọn hắn hai người là đi đại doanh làm sứ giả cho dù ở đại càn cảnh, cảnh nội có trận pháp gia trì chờ bọn hắn đạp lên đại doanh thổ địa đại càn long khí trận pháp gia trì hiệu quả sẽ hoàn toàn biến mất bởi vậy cái này mai ấn tín tác dụng lớn nhất chính là xem như tín vật cho nên điêu khắc cực kỳ hoa lệ tinh mỹ ngươi làm phó sứ hiện tại hẳn là nắm chặt đi cùng lễ bộ giao tiếp ngày mai sứ đoàn liền nên lên đường ngụy tận trung q u a y đầu hướng ngụy ninh phân phó nói ta cái này liền đi chuẩn bị nàng vội vàng rời đi tiến đến cùng lễ bộ quan viên giao tiếp người đi theo ta ngụy tận trung hướng lý dịch mở miệng nói xong độc thân đi tiến vào trong tiểu viện lý dịch nhắm mắt theo đôi đi theo sau hắn ngụy tận trung tiến vào tiểu viện sau lập tức mở ra trận pháp can đoan nơi đây hoàn toàn bí ẩn sẽ không bị người khác thẳng tính đại can cùng đại doanh ở giữa không thể dùng long khí trận pháp khẩn cấp truyền lại tin tức bởi vậy tin tức truyền lại là từ bảo khí truyền đến biên quan quân doanh lại từ quân doanh khẩn cấp phát tin đưa về thần kinh ta đã đưa ngươi tính danh tuổi tác cùng đại bộ phận điểm tình huống truyền lại cho tiền nhiệm sứ giả bạch liên nước chờ ngươi cùng ngụy ninh đến đại doanh thần đô về sau trực tiếp cùng hắn giao tiếp là đủ ngụy tận trung đang khi nói chuyện từ trên bàn lấy ra một khối cực kỳ tinh xảo ngọc điêu bên trên khắc giám sát ty ba chữ ngươi cầm phù này tin cùng bạch liên nước giao tiếp hắn sẽ đem giám sát ty tại đại doanh mạng lưới tình báo lạc cùng các loại tình huống toàn diện nói cho ngươi lý dịch tiếp nhận ấn phủ đem nó thu nhập ch nguy n tránh tránh. tận trung trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu tri ý tứ cũng rất rõ ràng chỉ cần lý dịch cùng nguy ninh có thể giữ được tính mạng làm ra thứ gì cũng không đáng kể yên tâm nguy ninh cùng ta chính là hào hữu ta nhất định bảo vệ lấy nàng lý dịch ngữ khí trinh trọng trầm giọng đáp ứng nói ngụy tận trung biết lý dịch làm việc có t r ư ờ n g mực ngụy ninh đợi ở bên cạnh hắn liền xem như tại đại doanh khẳng định cũng an toàn hơn chút đây là cuối cùng ti chủ súng phủ bên trong là một đạo tiên thiên cựu trọng cường giả tối đỉnh một kích toàn lực nếu như gặp được nguy hiểm ngươi liền kích phát cái này mai ấn phủ bên trong lực lượng trừ phi có mạnh hơn cường giả xuất thủ không phải vấn đề đều có thể giải quyết ngụy tận trung lấy ra một viên súng phủ cái này mai súng phủ chỉnh thể hiện ra đạo màu xanh lưu động vô số nguyên khí vẹn vẹn chỉ có thể đặt ở kêu bên trong liền có thể để người cảm ứng được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng kinh khủng. chỉ cần kích phát nháy mắt liền có thể v ủ thiên diệt địa tiên thiên cựu trọng cường giả một kích toàn lực trừ thần thông cường giả bên ngoài không ai có thể ngăn cản cho dù là cùng cấp độ cường giả đối mặt cường đại như thế công kích cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn cái này mai x u ố n g phủ xác thực có thể coi như thủ đoạn cuối cùng sử dụng có thể giữ được mình một mạng đa tạng nguy thúc lý dịch thành khẩn xin lỗi đem súng phủ thu hồi nội tâm vẫn không khỏi âm thầm nhữ mày cái này mai kiếm phủ có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát lực lượng cực kỳ cường đại tại cái này hai lần mô phỏng bên trong ngụy đều cùng mình cùng một chỗ tiến đến đại doanh nói cách khác mình hơn phân nửa đều mang cái này mai x u ố n g p h ủ nhưng tại có được loại này át chủ bài tình hồ giới mình vẫn như cũ tao ngộ nguy hiểm xem ra sự t ì n h xa so với mình trong tưởng tượng muốn phức tạp cái này mai x u ố n g p h ủ chỉ có hai lần cơ hội dùng xong hoặc là tại yêu thần bí cảnh bên trong hoặc là chính là yêu thần giáo võ giả truy sát mình lúc mình đem nó dùng xong vô luận là ở đâu một lần đều đại biểu lần này sẽ tao ngộ ngoài ý muốn cùng nguy hiểm muốn so với mình trong tưởng tượng nhiều xem ra chính mình thực lực hay là quá yếu hay là phải nghĩ biện pháp tăng lên tốt ngươi cũng mau trở về làm chuẩn bị đi sứ đoàn sáng sớm ngày mai liền nên khởi hành rời kinh ngụy tận trung khoát tay á o lý dịch phi tốc rời khỏi tiểu viện hắn muốn chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều tại thần kinh khoảng thời gian này bên trong hắn cũng không có gì bằng hữu cơ bản đều tại luyện chế bảo khí trừ cho ngụy ninh luyện chế kia cây trường đao còn cần mấy ngày thời gian nó hơn bảo khí đã luyện chế hoàn thành ngoài ra cũng không có chuyện gì khác lý dịch từ trong nhà khố phòng chọn mười mấy món những vương công quý tộc kia văn võ bá quan đưa quà cho mình chuẩn bị đến lúc đó đưa cho triệu h ế n còn lại thần kinh nửa ngày thời gian h ắ n cũng không có như cùng đi ngày kế tiếp theo luyện khí tương phản tại thần kinh rất nhiều trong phường thị đi dạo mới mua không ít thần kinh đặc sắc sản vật nơi đây tụ tập thiên hạ anh tài thiên hạ các châu phong phú sản vật đều có thể tại cái này bên trong tìm tới lý dịch trừ chọn mua hồng châu đặc sản nó hơn các loại sản vật đều riêng phần mình mua thật nhiều đến lúc đó có thể đưa cho triệu thiến còn có vân ly trần bọn hắn mình lần này cần từ hồng châu một đường chạy tới đại doanh trên đường tất nhiên trải qua tứ phương thành những n à y đặc sản lễ vật đương nhiên phải cho tạ sư tiện thể một phần lý dịch cái này nửa ngày ngược lại là đem thần kinh thoáng đi dạo một vòng mua không ít thứ chỉ đợi ngày kế tiếp liền muốn đi xứ đại doanh sáng sớm hôm sau sắc trời tờ mờ sáng nhìn hôm nay sắc trời thời tiết hẳn là cực kỳ tốt lý dịch đứng tại một cái rộng lớn viện trong t r à n g ngụy ninh ở bên người hắn một bên khác là bốn tên lễ bộ tùy hành nhân viên như thế nào đưa lên lễ vật như thế nào đệ trình bái phòng văn thư như thế nào cùng đại doanh thương lượng cơ bản đều là từ bọn hắn tới làm lý dịch cùng ngụy ninh chủ yếu sự tình hay là nắm giữ giám sát t i tại đại doanh dưới mặt đất mạng lưới tình báo lạc hai vị đại nhân chúng ta hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng tùy thời đều có thể khởi hành một tên lễ bộ tòng ngũ phẩm lang quan đi đến hai người trước người không người hành lễ mở miệng nói nguyên bản hắn vẫn chưa có cao như vậy t r ư ớ c quan chẳng qua là lục phẩm trưởng sự tỉnh lần này chọn chúng hắn tiến về đại doanh phi tốc lại cho hắn đề bạt một cấp để hắn trở thành quan ngũ phẩm lúc này mới có thể đem nó sai phái ra đi bởi vậy hiện tại mấy vị này lễ bộ quan viên thần sắc đều không thế nào đẹp mắt hoặc là khẩn trương hoặc là kiềm chế ừ m chư vị không cần lo lắng các ngươi hẳn là an toàn đại doanh sẽ không đối các ngươi đặc thủ lý dịch tiếng cười c h ấ n h n nói ta cùng minh bạch chỉ là lập tức liền muốn đạp lên dị quốc trí thổ trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương thiên tiến lễ bộ lang trung trả lời Bất mặt quá sắc mặt rõ r、so、à ngoài muốn s ra còn đó t ban thưởng mấy người một chút lễ vật cái này liền thật chỉ là lễ vật cũng vô giá trị quá cao đồ vật ngược lại là ý nghĩa tượng trưng tương đối cao về phần đưa cho đại doanh nữ đến lễ vật giờ phút này tất cả đều tại trên tay lý dịch những lễ vật này quá nhiều tuyệt không có khả năng tùy thân mang theo bởi vậy đều chứa ở chữ vật bảo giới bên trong mà cái này mai chữ vật bảo giới tự nhiên là triều đình ra lý dịch nhìn qua bảo giới bên trong không gian cũng không lớn đại khái chỉ có ba mươi năm lập phương trái phải giá trị cũng không phải là cao bao nhiêu đưa đi lễ vật ngược lại là có chút c h â n quý bất quá ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế những lễ vật này sẽ tại bọn hắn đến đại doanh thần đô trước lấy ra đồng thời bày ra sắp xếp gọn lại cho cho đại doanh nữ đế về phần cái này mai chữ vật bảo giới tự nhiên phi thường hợp lý rơi vào lý dịch trên tay đây cũng là tiến về đại doanh nhậm chức một cái phúc lợi vương công quý tộc văn võ ba quan đến đây tiến đưa ngụy ninh cùng ngụy tận trung nói mấy câu liền cũng hướng hắn chào từ biệt một bên khác sớm đã chuẩn bị kỹ càng sáu thất huyền long mã lý dịch một chút liền có thể nhìn ra những n à y huyền long mã huyết mạch muốn càng thêm thuần túy h đây là bệ hạ ban cho long mã một ngày có thể thực hiện hai mươi dặm nếu như ngày đêm không nghỉ liền có thể đi ba mươi dặm một bên khác lễ bộ lang c h u n g mở miệng nhìn về phía những cái tia long mã ánh mắt có chút nóng bỏng kỳ thật tu vi của hắn đã không kém đi tới hậu thiên bắt trọng tri cảnh nhưng cái này cùng bảo mã lương câu đối với bình thường hắn mà nói vẫn như cũng cực kỳ khó được dạng này bảo mã m ỗ i tháng nuôi nấng chỗ hao phí đan dược đều muốn tại ba khối trung phẩm nguyên thạch trở lên nếu là bình thường hắn mua không nổi càng không nỡ nuôi cái này cùng bảo mã mà lần này bọn hắn chính là vì triều đình hiệu mệnh những n à y ngựa nuôi nấng khỏi phải bọn hắn ra một viên đan dược lại cái này ngựa đã là thuộc về bọn hắn chỉ bất quá bởi vì là bệ hạ ban cho chi vật không thể tùy ý bán thành tiền chư vị chúng ta lên đường thôi lý dịch hướng về bên cạnh mấy người bàn giao mọi người từ không ý kiến giá ngựa đi theo sau hắn lý dịch hướng về ngụy tận trung nhẹ nhà ngợt đầu c h ắ p tay đồng văn võ bách quan vương công quý tộc cáo biệt văn võ bá quan tự nhiên không có khả năng một đường đưa tiễn bọn hắn còn có rất nhiều sự vụ muốn đi xử lý lúc này chỉ là tận một chút đồng liêu ứng tận c h i nghĩa đến đây đưa t i ễ n thôi chỉ có ngụy tận trung còn có mấy tên lễ bộ quan viên đem bọn hắn một đường đưa ra ngoài thành lúc này mới rời đi mọi người ra khỏi thành tốc độ nháy mắt mau dậy đi một đường phóng ngựa phi nhanh phi nước đại vừa mới nửa ngày công phu đã tiến lên vạn hơn bên trong nhưng khoảng cách hồng châu vẫn có phi thường xa xôi khoảng cách đi tới buổi trưa lý dịch t m c h ặ n ngựa tớt tạm thời nghỉ ngơi một lát làm sơ chỉnh đốn chúng ta rồi lên đường lý dịch đang khi nói chuyện từ tự thân chữ vật bảo g i ớ i bên trong lấy ra uống nước ăn thị t phân cho mọi người đến cái này bên trong hắn liền không có ý định cùng những người này cùng nhau tiến hành tốc độ bọn họ quá chậm dựa theo lý dịch tu vi hiện tại toàn lực bộc phát từ thần kinh đến hồng châu chỉ cần hai ngày công phu liền đầy đủ mà cùng những người này cùng một chỗ cho dù ngày đêm không nghỉ cũng được đi đến nửa tháng mới có thể tiến nhập hồng châu cảnh nội lý dịch tuy nói cũng không sốt u ruột tiến về đại danh o nhưng cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí dù sao cho ngụy ninh chế tạo binh phí trung u y còn không có rèn đúc tốt mình sớm đến hồng châu có thể có nhiều thời gian hơn rèn đúc Hắn có thể h có t lý dịch o n ghé ờ qua ở thiên địa trên tầm mây tốc độ cực nhanh ngựa nhờ thiên địa lực lượng phi hành cực kỳ nhẹ nhõm thuận tiện Lại đối với bản thân võ giả cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn hết thẻ chung quanh tiên địa lực lượng tùy ý hắn vận dụng giúp hắn mở tốt tiến lên thông đạo lý dịch chỉ cần điều chỉnh phương hướng chuyển đổi góc độ cam đoan tự thân phi hành con đường hết thẻ chính xác tốc độ so với trước đó cái càng là nhanh mấy lần có hơn một canh giờ có thể thực hiện tiến vào ba mươi dặm mỗi ngày có thể phi hành m ộ ư ơ i canh giờ dù cho cần thỉnh p h o ả n g dừng lại sửa đổi tự thân góc độ phương hướng nhiều nhất hai ngày công phu mình liền có thể đến vân nhai kiếm cát cái này tốc độ đều độ cần phải so ngồi cưới huyền long mã mo hơn rất nhiều nếu là cưỡi ngựa nói ít phải nửa tháng mới có thể đến hồng châu cảnh nội còn phải lại đi đến hai ngày mới có thể đến vân nhai kiếm các lý dịch liên tiếp phi hành không ngừng thẳng đến ngày kế tiếp giữa chưa đi tới h u y ề n châu đô thành bên trong trước khi đi đưa tin nhà kia trong tiêu cục quả nhiên trầm nguyện có hồi âm đưa tới một phong viết cho mình khác một phong là viết cho trầm nhạc viết cho trầm nhạc lá thư này rất dày phải có hơn ba mươi tấm không cần nghĩ trên thư khẳng định tràn ngập một đứa con gái đối với phụ thân người nhà tưởng niệm trừ bỏ phong thư bên ngoài còn có hai cái bao khóa theo tặng bên trong đều già trần đ ầ lý dịch mở ra trầm nguyện đưa cho mình t i ê một phong thư phong thư này ngược lại là rất ngắn gọn chỉ có lượng trang giấy mà thôi đầu tiên là cảm tạ hắn hỗ trợ tin nói rất nhiều cảm kích lời nói ngữ đồng thời hy vọng lý dịch có thể nói với mình phụ thân nàng tại h u y ề n ẩn tông mọi chuyện đều tốt thực lực cũng tại vững bước tăng trưởng không được bao lâu liền có thể về nhà trừ phong thư bên ngoài còn có một cái bao teo h tặng bên trong là vì tỏ lòng biết ơn đưa quà cho mình lý dịch đem nó mở ra là một chút huyền c h â u đặc sản còn có một bình c h ỉ ở h u y ề n ẩn tông sản xuất huyền ẩn trà trà này là giá trị cực cao ự c c cứ như vậy tiểu tiểu một bình sẽ không so một viên thượng phẩm nguyên thạch tiện nghi có thể t h y địch võ giả nhu thân gia tốc vận chuyển nội khí đối hậu thiên cảnh giới võ giả tu hành có chỗ cực tốt trừ lá trà bên ngoài còn có một viên huyền tâm đan chính là ngũ phẩm đan dược nhưng giúp võ giả bài trừ hư hảo kiên định b ả n tâm đối với tu hành có chỗ cực tốt lý dịch đem trong bao đồ vật đều nhận lấy đồng thời đem phong thư cùng một cái khác bao khỏa cũng thu nhập bên trong nhận chữ vật cùng coi là mình đến tứ phương thành về sau liền có thể đem những vật này trực tiếp giao cho trần nhạc làm xong những n à y h ắ n kế tiếp theo đi đường sáng sớm hôm sau vân ai kiếm các bao phủ tại một đoàn lại một đoàn trong mây mù dưới ánh mặt trời chết xạ ra vô số hào quang vân ai kiếm các có thật nhiều chỗ mây mù quanh năm không tiêu tan những cái kia đều là bị trận pháp hấp dẫn đến nguyên khí ngưng tụ hà thành bởi vì có vô số trận pháp tồn tại cả ngọn núi chỗ nguyên khí đều muốn xa s o địa phương khác giàu tập ở chỗ này tu hành có chỗ cực tốt lý dịch không còn lấy thiên địa lực lượng phi hành mà là vận dụng đơn giản nhất k i n h công kỹ xảo mượn lực lướt đi ở chân trời ở giữa đi tới chủ phong chỗ không còn kế tiếp theo phi hành tại trên đường chân trời mà là cải thành đi bộ mình tại vân ngai kiếm các còn lâu mới có thể thông hành không trở ngại không hề giống tại thần kinh nội thành đ ồ n dạng mình từng ở vô số trong trận pháp lưu lại nội khí ân ký dù cho tùy ý ra vào trong đó trận pháp cũng sẽ không có bất luận cái gì di động mà hắn chưa hề tại vân nhai kiếm c ắ t trong trận pháp lưu qua một tơ một hào ẩn ký nếu là tùy tiện bay vào trong đó tất nhiên sẽ khiến trận pháp cảnh giác tuy nói bởi vì chính mình không có ác ý cũng chưa bộc phát ra quá mức lực lượng cường đại trận pháp hơn phân nửa sẽ không công kích mình nhưng cũng nhất định sẽ trước đem mình khống chế lại bởi vậy chỉ có thể cải thành đi bộ núi đạo hai bên có không ít thủ phong đệ tử có thật nhiều đều biết hắn lý dịch lần đầu tiên tới vân nhai kiếm các lúc thế nhưng là vân ly trần tự mình xuống núi nên đón cho rất nhiều đệ tử đều lưu lại cực kỳ ấn tượng k h ắ sâu lý đại nhân ngài là đến tìm triệu sư cô một tên đệ tử đi lên phía trước nhìn thoáng qua y phục trên người hắn h ỏ i thăm nói đồng thời trong lòng ngăn không được giặc ô hắn rõ ràng nhớ được lần trước thấy vị này lý đại nhân lúc đối phương bất quá là quan ngũ phẩm lúc này mới bao lâu công phu vậy mà đã thành tứ phẩm đại quan cái này cùng q u a n giai nhưng cùng bây giờ hồng châu phủ tôn cấp một phóng nhãn toàn bộ đại càn cũng bất quá là hơn trăm người đạt tới cái này quan giai mà thôi lý dịch có thể tấn thăng nhanh như vậy thực tế không khỏi để hắn nghẹn họ nhìn chân chối đúng lý d ị trên mặt ý cười nhẹ nhàng gật đầu vậy tính xin ngài hơi cùng một lát tha cho chúng ta lên núi thơm bẩm tên đệ tử kia mở miệm lập tức phân p h ó một bên đệ tử nhanh đi thông chi triệu tiến h lý dịch vẫn chưa chờ đợi bao lâu bất quá thời gian qua một lát liền trông thấy một bóng người xinh đẹp hướng mình chạy tới triệu tiến h vận chuyển khinh công thân hình trở về phi tốc hướng chân núi chạy đến lý dịch mũi chân một điểm thân hình đồng dạng bay lên nhanh chóng đến đến giữa sườn núi triệu tiến h đi tới trước người hắn đầy giấy đều là vui mừng khoe miệng đều là ý cười người rốt cục đến xem ta triệu tiến h ngữ khí vui vẻ nhưng lại có như vậy ba điểm ủy khuất cùng nửa điểm bán trách chỉ bất quá gặp lại lý dịch lúc những này ủy khuất cùng bán trách cảm súc nhưng trong nháy mắt tan thành mấy kh chỉ còn lại có lòng tràn đầy đầy mắt cao hứng cùng vui vẻ yêu nhất người ngay tại bên người điều này có thể không khiến người ta cao hứng triệu tiến đang khi nói chuyện bay nhào tiến vào lý dịch trong ngực đem hắn ôm chặt lấy khoe miệng không cầm được câu lên mỉm cười giống như một con đạt được lớn xương cốt chó con đồng dạng tại c ư ờ i n g â y ngô lý dịch đồng dạng r ỗ i ra hai tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm bám vào bên thai nàng hỏi muốn ta rồi ừ n triệu tiến rất chân thành gật đầu trả lời nàng là thật rất nhớ lý dịch ta cũng rất muốn ngươi hắn trầm giọng nói nói liền hôn lên triệu tiến cũng vô trốn tránh tại lý dịch chỉ dẫn d ớ i vụng vẻ mà cố gắng làm lấy đáp lại thật lâu đôi môi tách rời triệu tiến h sắc mặt bỏ bừng bên hai nóng hổi thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quan sát b ố n phía còn tốt chung quanh cũng vô vân nhai kiếm các đệ tử cái này khiến nàng thoáng cảm thấy an tâm đi thôi chúng ta lên núi tiếp xuống ta phải tại vân nhai kiếm các ở lại một thời gian lý dịch giữ chặt tay của nàng hai người mời ngón đan sen thật triệu tiến h thần sắc vui mừng bận điệu truy hỏi nói đương nhiên ta lần này nói ít muốn tại vân nhai kiếm các ở lại thời gian nửa tháng lý dịch cùng nàng sóng vai mà đi dạo bước tại trên đường núi ba lần này tước một một vị, vị đã tôn a t h g quý n vô cùng triệu tiến đi tới vân nhai kiếm các tuyệt cũng không chỉ là cắm đầu tu hành tự nhiên cũng khoáng đặt tầm mắt đương nhiên biết do lý dịch thân phận hôm nay đến tột cùng có bao nhiêu tôn quý cái này ngang phần phóng nhãn toàn bộ hồng châu cũng ít có bao nhiêu người có thể đủ s á n h vai dù là cùng mình sư tỷ vân nhai kiếm các đương đại tông chủ vân ly trần so sánh cũng là không thua bao nhiêu mà có được loại này thân phận lý dịch lại là tương lai mình phu quân người thật lợi hại nàng từ đ ấ y lòng tán dương nói một đôi đôi mắt đẹp ở giữa tràn đầy sùng bái kia là đương nhiên ta thế nhưng là phu quân của ngươi không lợi hại một điểm sao được lý dịch nhàn nhạt cười một tiếng vươn tay nắm ở nàng kia không chịu nổi danh doanh một nắm giống như mảnh liễu và ngheo ta tiếp nhận triều đình điều lệnh lần này cần đi đại doanh đảm nhiệm sứ ra trước sứ đoàn bây giờ còn tại thần kinh phụ cận chờ bọn hắn chạy tới nói ít muốn nửa tháng lý dịch nhẹ giọng nói triệu tiến như có điều suy nghĩ gật đầu vậy ngươi lần này chẳng phải là muốn đi thật xa giọng nói của nàng ở giữa có rất nhiều không bỏ hai người đoàn tụ nàng khẳng định bao hứng nhưng nghĩ đến lý dịch tiếp qua không lâu lại muốn rời đi mà lại còn là tiến về đại doanh hai người lại muốn tách ra rất lâu rất lâu tâm tình của nàng vừa lo sâu bắt đầu cũng không có bao xa so ta đi thần kinh gần nhiều lý dịch gợn sóng cười một tiếng đại doanh tuy nói đã là nước khác nhưng bản thân đại doanh cương vực cũng không có đại cả lớn nhiều lần tăng thêm hồng châu đã là đại cản cùng đại doanh bên cạnh bởi vậy từ hồng châu đến đại doanh thần đô khoảng cách cũng chỉ bất quá là ba trăm hai mươi bên trong xa thậm chí muốn so với trước đại cản thần kinh c ò n muốn gần bất quá ngươi lần này tiến đến đại doanh sẽ không gặp phải nguy hiểm a triệu tiến trong giọng nói tràn đầy lo lắng cho nên nói bây giờ đại doanh đã không phải là đế quốc hai nước vẫn chưa khai chiến nhưng ở hơn một trăm n ă m trước cũng không phải là như thế kia là hai nước chinh chiến không đất chiến hỏa lan tràn hơn phân nửa hồng châu cho tới hôm nay hơn một trăm năm bên trong vừa rồi dần dần an ổn bình tĩnh trở lại hai nước mới có thể lẫn nhau phái sứ giả đóng quân thế thì sẽ không hai nước giao chiến còn không chém s ứ đâu ta lần này tiến đến chỉ là làm s ứ giả m à thôi không có cái gì lớn nguy hiểm lý dịch tiếng cười trấn an vẫn chưa đem mình chân chính gặp phải nguy cơ báo cho triệu tiến h tránh khỏi nàng vì chính mình lo lắng ừ m triệu tiến h trên mặt vẻ lo lắng giảm xuống nhưng trong lòng vẫn là lo lắng dù sao lý dịch lần này tiến đến dị quốc núi cao đường xa nói không chừng liền sẽ tao ngộ nguy cơ nhưng triệu tiến h rõ ràng mình mù lo lắng cũng không có tác dụng gì căn bản không giúp được lý d ị c thà rằng như vậy không bảng khổ tâm tu hành tận lực để cho mình thực lực càng nhanh mạnh、lên. dạng này mới có cơ hội đến giúp lý dịch trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay nàng cũng một mực tại khổ tu triệu tiến h tư chất rất tốt lại có vân n h a i kiếm các vô số tài nguyên phụ trợ bây giờ nàng đã tu luyện đến ngày mai tam trọng c h i cảnh tại đoạn này tuổi tắc có loại thực lực này tu vi kết hợp với nàng thời gian tu luyện đến xem triệu tiến h tuyệt đối được xưng tụng thiên tư vô song ít có người có thể với tới nhưng cùng lý dịch so sánh vẫn có chút quá chậm nhưng triệu tiến h vẫn kiên trì khổ tu dù là đuổi không kịp lý dịch tu vi thực lực mạnh lên chút hẳn là cũng có thể giúp đỡ việc khó của hắn vô luận như thế nào cuối cùng so với mình thực lực quá yếu khắp nơi muốn hắn chiếu cố mạnh hai người sóng vai mà đi rất nhanh liền tới đến đỉnh núi chỗ cho dù đã là đầu tháng c h í thu nhưng cảnh sắp nơi này hoàn toàn như trước đây vân ngai kiếm c ắ t trong kiếm c ắ t có đại lượng linh điền dự điền trồng vô số hy hữu linh thực bảo dưỡng toàn bộ trong tông môn bố trí trận pháp cũng có thật nhiều có thật nhiều là hội tụ một thuộc tính nguyên khí bởi vậy toàn bộ vân ngai kiếm c ắ t sinh cơ tràn đầy tri cực một năm bốn mùa có cây dài thanh chưa từng sẽ khô heo suy sụp ta lần này từ thần kinh mang không ít thứ cho ngươi lý dịch đi vào độc thuộc về triệu tiến trong tiểu viện từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra cho nàng lễ vật triệu tiến h ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong lảng lạc nhìn chương hai trăm chín mươi bốn đ e m tạo chương hai trăm chín mươi bốn đ e m tạo lý dịch từ chữ bảo giới bên trong trước hết nhất lấy ra mấy món ngọc khí vật trang trí còn có một số vân hương đây đều là vương công quý tộc văn vo bá quan bái phỏng hắn lúc chỗ tặng quà chỗ lấy ra cái này m ấ y món đều là hắn cảm giác coi như không tệ những cái kêu vân hương cũng giá trị khá cao có thể trợ giúp võ giả càng nhanh nhập định tu hành sức mạnh thần t ứ c tuy nói không bằng mười phẩy không không không năm gỗ trầm hương nhưng cũng là cực kỳ khó được hơn hương dùng cho cho triệu tiến tu luyện không còn gì tốt hơn đây đều là ta thành tứ phương huệ y n bá linh tứ phẩm quan chức về sau trên triều đình văn võ bá quan vương công quý tộc tặng cho ta lễ gặp mặt lý dịch đem những vật này lục tiếp theo b à y ra tại trước mặt trên bàn gỗ mười mấy món lễ vật rất nhanh tràn đầy cả trương bàn gỗ ta từ đó chọn một chút không sai ngươi có thể giữ lại dùng hắn mở miệng cười đem bên trong ba hộp vân hương cùng một con cực kỳ tinh mỹ t ử kim lư hương đưa cho triệu tiến cái này vân hương có thể giút võ giả càng nhanh nhập định dùng cho sức mạnh thần thức không còn gì tốt hơn triệu tiến nhẹ nhàng gật đầu cẩn thận tiếp nhận thu nhập mình chữ vật bảo giới b v ề phần cái k h á c tinh mỹ vật trang trí m ộ t đ i ề u thì là bị nàng lấy ra trang trí cả gian phòng lý dịch thì là bồi tiếp triệu tiến h cùng một chỗ trang trí căn này nho nhỏ v i ệ n tử chọn lựa những n à y vật trang trí trưng bày vị trí tựa như ban đầu ở tứ phương thành bọn hắn vừa mới mua xuống bộ thứ nhất viện từ lúc đồng dạng triệu tiến h mua rất nhiều thứ đem toàn bộ viện lạc bố trí ngay ngắn rõ ràng lý dịch ở một bên hỗ trợ bày ra vật nặng đồng thời đưa ra ý kiến của mình theo những vật này lục tiếp theo dọn xong nguyên bản cực kỳ đơn điệu thanh lịch phòng bởi vì những n à y vật trang trí cũng nhiều mấy điểm sinh khí còn có những này là thần kinh đặc sắc sản vật ta cũng mang không ít cho lý dịch lại từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra không ít đồ ăn điểm tâm bày ra trên b à n cùng triệu tiến h cùng nhau chia sẻ nhấm nháp chứ những thức ăn này điểm tâm hắn trả lại triệu tiến h cầm một chút những c h â u khác đặc sản những này toàn diện cất giữ trong chữ vật bảo giới bên trong trong vòng mấy tháng đều sẽ không hư có thể chậm rãi nhấm nháp hiệu dụng còn có trước đó đoạt được huyền tâm trà đồng dạng bị hắn lấy ra ngoài triệu tiến h đem lý dịch mang tới lá trà pha tốt cười đưa cho hắn một chén ngươi mong nếm thử trà này có cái gì khác biệt tại nang ánh mắt mong chờ dưới lý dịch nâng chen trà lên uống một hơi cạn sạch nước trà và bụng cơ hội là nháy mắt liền tại thể nội t à n g ra bị nhục thân hấp thu hóa thành trận trận lực lượng tràn vào đan điền kinh mạch lại có thể cảm ứng được nhục thân phản g phất đều tại bị gột r ử a tính hóa h u y ề n tâm trà tuy nói coi như đặc thù c h â n quý nhưng tuyệt đối không có cường đại như vậy hiệu quả duy nhất có vấn đề cũng chỉ có thể là pha t r à nước cái này nước không tầm thường nha lý dịch mặt có vẻ kinh ngạc triệu tiến h che miệng c ư ờ i khẽ ôn nu giới thiệu nói cái này nước là chúng ta mây ngai trong cốc nước linh tuyển bên trong có rất nhiều sinh cơ chi lực cùng thuần túy nguyên khí có thể giúp võ giả tu hành thường uống còn có thể tu bổ nhục thân tăng trưởng từ chất Quả thật không tệ. không lý, vừa vừa lý dịch cười gật đầu triệu tiến cũng tương tự đang cười cười đến rất vui vẻ cho tới nay đều là lý dịch cho nàng đồ vật trợ giúp nàng tu luyện bây giờ mình rốt cục cũng có thể đưa hắn vài thứ chợ hắn tiến hành tu luyện chỉ cần có thể đến giúp lý dịch vô luận là phương diện nào triệu tiến luôn luôn thật cao hứng ta lần này đi đại doanh giữa chúng ta chỉ sợ cũng sẽ tách rời rất xa Còn muốn lý i ê n hệ, chỉ khó. sợ rất l dịch nhẹ g đang m khi nói chuyện đem đã luyện chế tốt từ mẫu liên tâm tính lấy ra một khối đây là từ mẫu liên tâm tính nguyên luyện hóa về sau hai người chúng ta liền có thể vận dụng này món bảo khí tương hô truyền lại tin tức Bất quá k càng càng h lý, lý dịch tâm i n tức t u niệm l c vừa động điều khiển tử mẫu liên tục tâm kính biến hóa ra rất nhiều chữ viết triệu tiến nháy mắt liền có thể cảm hứng được mình luyện hóa bảo kính đồng dạng chuyển ra chấn động phía trên nháy mắt hiện ra chữ viết dạng này dù cho chúng ta khoảng cách lại xa cũng có thể thông báo bình an thăm hỏi lẫn nhau lý dịch cười đem bảo kính thu hồi triệu tiến h rất chân thành gật đầu đem cái gương này thu hồi cái này tấm gương đương nhiên rất trọng yếu có cái này mặc dù hai người không thể gặp mặt nhưng triệu tiến h lại có thể cùng lý dịch tâm sự xác nhận hắn phải trăng an toàn có thể làm đến điểm này liền đầy đủ dạng này dù cho trong lòng có tưởng niệm cũng có thể thông qua ngôn ngữ văn tự kể ra không phải giống như trước đó muốn gặp gặp mặt không đến muốn cùng hắn nói chuyện lại cái gì đều nói không được trọng yếu nhất chính là có thể thông báo bình an dạng này mình liền có thể biết an nguy của hắn không muốn một mực lo lắng còn có cái này mai vòng tay tặng cho ngươi xem như lễ vật dùng để hộ thân lý dịch đang khi nói chuyện bắt lấy triệu thiến cổ tay trắng đem trước rèn đúc tốt vàng dòng vòng tay lấy ra tự tay cho nàng đeo lên đến ta giúp ngươi luận hóa dạy ngươi nên như thế nào dùng cái này vòng tay hộ thân vậy còn ngươi triệu thiến không có cự tuyệt mà là hỏi lại lý dịch ta đương nhiên cũng có một kiện loại này hộ thân bảo khí có một kiện liền đủ lý dịch cười đem khác một viên vòng tay cũng lấy ra nay thường hắn cũng không đem cái này mai vòng tay đeo ở cổ tay mà là cất giữ trong, trong đan điền ôn dưỡng tốt vậy cái này kiện ta giữ lại hộ thân triệu tiến không có như cùng đi ngày cự tuyển hai người sớm tối là vợ chồng hiện tại ai nhiều trả giá một chút thiếu trả giá một chút hoàn toàn không quan trọng chỉ cần ngày sau dắt tay đi xuống hai người đều nghĩ đến tương hô vì đối phương trả giá liền tốt tại sự giúp đỡ của lý dịch bất quá một chút thời gian triệu tiến liền đem cái này mai vòng tay cũng thành công luyện hóa hai người tới trong tiểu viện lý dịch dạy bảo triệu tiến sử dụng cái này bảo khí vòng tay ẩn chứa rất nhiều y năng cho nên nói đây là một kiện bình thường nhất hộ thân bảo khí nhưng cũng là một món bảo khí bản thân ẩn chứa sức mạnh cực lớn triệu tiến h chỉ cần đem luyện hóa nắm giữ tại nàng nội khí hao hết trước tiên t i ê n cảnh trở xuống ít có người có thể thương nàng điều khiển vòng tay triệu tiến h thể đồng hồ rất nhanh hiện hiện một tầng duệ kim cương giáp bất quá bởi vì nàng chưa tu luyện đến ngày mai thất trọng không có nội khí s a o yi cho nên tầng này phòng hộ chỉ có thể đơn độc tồn tại lại thêm tu vi của nàng không đủ không thể đem vòng tay lực lượng triệt để kích phát ra tới ngay cả như vậy tầng này phòng hộ cũng đủ để so sánh tiên t i ê n nhất trọng võ giả cương giáp triệu tiến hai chân đặt chân tại đại đại phía trên vô tận địa khí vào tới lại cho nàng tăng thêm bên trên một tầng phòng hộ cái này hai trọng phòng hộ kiên cố v t h i mà theo lấy nàng thực lực càng ngày càng mạnh cũng có thể tiến một bước kích phát cái này vòng tay bi lực không sai cái này vòng tay chủ yếu chính là cái này mấy loại cách dùng ngươi luyện tập lại mấy lần quen thuộc liền tốt lý dịch nhìn xem triệu tiến h vận dụng vòng tay thể hiện ra rất nhiều u y năng rất là hài lòng gật đầu tán thưởng ừ m triệu tiến h gật đầu đem vòng tay u y năng đều thu liễm lần nữa biến thành màng trên tay nàng xem ra cũng không phải là cỡ nào thu hút vòng tay bảo khí tại chưa toàn lực vận chuyển dẫn phát ra rất nhiều u y năng lúc nhìn qua cùng phổ thông binh khí cũng không có quá lớn trên lệnh chỉ là bởi vì đặc thù chất liệu tăng thêm mơ hồ nở rộ bà quang lại làm cho người minh bạch đây tuyệt đối không phải một kiện phạm vật triệu tiến h sẽ chỉ ở vân nhai kiếm các phụ cận mang cái này vòng tay chỉ cần rời đi vân nhai kiếm các cảnh nội liền sẽ đem cái này vòng tay tạm thời thu hồi tiền tài không để ra ngoài đạo lý nàng đương nhiên minh bạch ta đi linh thực đường tìm chút linh sơ ban đêm nấu cơm cho ngươi ăn triệu tiến h đi tới lý dịch bên cạnh mở miệng cười nói linh sơ nghe tương đối đặc thù kỳ thật chẳng qua là bởi vì sinh trưởng khu vực nguyên khí giàu tập trồng tại linh đ i ể n phía trên cho nên được xưng là linh sơ căn cứ sinh trưởng khu vực nguyên khí nhiều ít lại có mấy củng phẩm chất p h â n chia dạng này rau quả bản thân ẩn chứa rất nhiều nguyên khí phong vị cùng cảm giác bên trên có lẽ không có quá lớn tăng lên nhưng thường xuyên dùng ăn linh sơ có thể giút võ giả tu hành Mà lý dịch ánh mắt tràn ngập trờ mong triệu tiến h nhìn xem ánh mắt của hắn dường như đạt được khích lệ vận khí khinh công bước nhanh xuống núi chuẩn bị đi vân nhai kiếm các linh thực trong đường chọn mua một chút thượng hạng linh thực cho dù là tại vân nhai kiếm các bên trong cũng không phải là không cần một phân tiền tài nếu là muốn ăn càng tốt hơn một chút hoặc là đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện liền rất cần tiền tài mua tông môn cũng sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ giao cho những đệ tử này để bọn hắn tiến đến hoàn thành tông môn sẽ dành cho nhất định điểm c ô n g hiến hoặc là nguyên thạch đan dược cùng ban thưởng bất quá lấy triệu tiến thân phận đại đa số thời gian hay là tại tu hành rất ít đi làm nhiệm vụ như vậy bây giờ nàng trọng yếu nhất chính là tu luyện húng chi lý dịch mỗi lần đều sẽ để lại cho hắn rất nhiều nguyên thạch hoàn toàn đầy đủ nàng thường ngày tu luyện sử dụng không cần lại đi vì một chút điểm cống hiến tông môn hoặc là nguyên thạch đan dược hối hả mà những cái tia xuất thân hàn môn trong nhà không cách nào cung cấp trợ giúp đệ tử liền nhất định phải rút ra thời gian tu luyện để hoàn thành những nhiệm vụ này dùng cái này thu hoạch càng nhiều tài nguyên triệu thiến một đường chạy vội trong lòng suy nghĩ nên mua những cái nào linh sơ nàng còn chuẩn bị lại để cho bằng hữu của mình tiểu ương chiếm chiếp hỗ trợ trong sơn cốc bắt chút sơn chân t h ị rừng trên thực tế tại bên trong tòa thung lũng này cũng không ít bị thuần hóa linh thú bị đại quy môn u ô i dưỡng dùng cho cho vân ngai kiếm các rất nhiều đệ t chỉ bất quá những cái này nhận công nuôi dưỡng linh thu thực lực phổ biến không mạnh không bằng giã ngoại yêu thu thực lực mạnh thể nội ẩn chứa nguyên khí cũng nhiều hơn triệu t n n n h g u y ê n khí cũng nhiều hơn triệu tiến nếu là muốn ă n ăn thịt đều là nhờ chiêm chức hỗ trợ để nó bắt chút đồng dạng làm tốt về sau cũng sẽ cho mình bằng hưu chia sẻ một phần lý dịch nhìn qua nàng rời đi thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở trước mắt tự thân thì là vận khởi thân nhiệm hướng về trong sơn c ố c quan sát đi tới vân nga i kiếm các trừ tham hỏi triệu tiến h bên ngoài còn có một chuyện liền đem rèn đúc tốt bảo khí giao cho vân ly trần đồng thời từ trên tay nàng thu hoạch đủ nhiều nguyên thạch, đến tiến hành xuống một lần mô phỏng. chương hai trăm chín mươi lăm vân nga i kiếm các ư u đ ã i lý dịch vận khởi t h ầ n nhiệm hướng về toàn bộ sơn cốc đảo qua vân ly trần như cũ tại tu hành nhìn nang khí thế trên người thỉnh thoảng trên giới c h ậ p trùng phong mang tất lộ nghĩ đến đã đến đột phá q u a n khẩu bây giờ đang tìm thời cơ đột phá đợi nàng tìm tới cái này thời cơ điều chỉnh tốt tự thân trạng thái liền có thể nhất cổ tác khí hướng tiến vào tiên thiên bắt trọng cảnh giới về phần khi nào có thể tìm tới cái này liền khó mà nói có lẽ là sau một khắc có lẽ là m ư ơ i năm sau những này cũng có thể bất quá l ấ vân ly trần tư chất hẳn là sẽ không ở cảnh giới này bên trên khốn đốn bao lâu như là đã xuất hiện đột phá dấu hiệu như vậy nhiều nhất một năm nửa năm công phu nàng hơn phân nửa liền có thể thành công đột phá vân ly trần cảm ứ n g được lý dịch thần nghiệm đ o qua lúc này mở ra hai mắt nhìn thấy là hắn không khỏi lộ ra tiếu dung mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái thân hình tựa như lưu phong trong chớp mắt đến đến lý dịch trước người người nhờ ta chế tạo bảo khí đã rèn đ ú c tốt lần này chính là cho người đưa tới lý dịch đang khi nói chuyện đem tử mẫu liên t â m kính lấy ra tấm gương này chia làm hai khối một là tử kính một vị mẫu kính hai khối ảnh hưởng lẫn nhau bất quá chỉ có thể truyền lại văn tự tin tức hắn vừa nói vừa cho vân ly trần biểu diễn một phen cách dùng không sai đúng là cực kỳ khó được bảo vật nàng trên mặt vui mừng đem cái này hai mặt tấm gương nhận lấy có loại bảo vật này tông môn như gặp được nguy cấp tình huống mình liền có thể kịp thời truyền lại tin tức dạng này có thể truyền lại tin tức bảo vật v i n h viễn trễ có một kiện trên tay có lẽ thật lâu đều phát huy không được một lần tác dụng nhưng chỉ cần có một lần phát huy tác dụng chính là tuyệt đối vật siêu chô giá trị mà lại bảo khí nhất là loại này thông tin sử dụng bảo khí sẽ không dùng tại chiến đấu phía trên chỉ cần sử dụng thỏa đáng truyền thừa mấy trăm thậm chí là hơn ngàn năm cũng còn có thể sử dụng nhưng thường xuyên dùng cho chiến đấu hoặc là hộ thân bảo khí liền không có cách nào tồn tại thời gian quá dài bởi vì không ngừng vận dụng kích phát bên trên đạo văn lực lượng đối bảo khí bản thân cũng là một loại gánh vác khả năng dùng tới mấy chục năm hoặc là hơn một trăm n ă m liền sẽ dần dần xuất hiện tà n tạng uy lực sẽ từ từ hạ xuống đương nhiên nếu như một mực không sử dụng cũng có thể nhẹ nhõm bảo tồn mấy trăm lớn tuần ngàn mà không ra bất kỳ vấn đề bảo khí quả thật có thể truyền thừa tiếp điều kiện tiên quyết là không muốn thường xuyên vận dụng nhưng loại tình huống này rất khó xuất hiện bởi vì bảo khí có thể cho võ giả mang tới tăng phúc thực tế quá lớn bởi vậy thiên hạ bảo khí một mực ở vào khan hiếm trạng thái mãi mãi cũng không đủ dùng mỗi một món bảo khí xuất hiện cho dù là hạ phẩm bảo khí đều có thể gây nên rất nhiều thế lực tranh đoạt bất quá chỉ có 10,000 ơ i dặm bên trong dùng bảo khí phát ra tin tức mới có thể làm đến kịp thời truyền lại khoảng cách càng xa truyền lại tin tức tốc độ cũng sẽ t ă n g chậm căn cứ ta suy tính khoảng cách mỗi gia tăng 10,000 ơ i dặm thời gian đại khái sẽ chỉ h o á n 20 cái hô hấp trái phải lý dịch kế tục khai miệng hướng nàng giới thiệu nói h a cái hô hấp thời gian cũng chính là một phút nhiều một chút vân ly trần hài lòng gật đầu dù cho chỉ có thể tại một mươi dặm bên trong kịp thời truyền lại tin tức cũng là phi thường cường đại bảo khí húng chi mỗi gia tăng khoảng cách một vài dặm chỉ là chậm hai mươi cái hô hấp mà thôi đã được sưng tụng thật nhanh có món bảo khí này bọn hắn có thể tại phi thường xa xôi trong khoảng cách tương đối nhanh truyền lại tin tức đôi này vân nhai kiếm các loại này đại tông môn mà nói phi thường chân quý muốn rèn đúc như vậy một kiện bảo khí thủ công p h í nói ít cũng muốn một thượng phẩm nguyên thạch vân ly trần nhìn xem trên gương ảnh hưởng lẫn nhau nhưng lại nối liền với nhau ba đầu đạo văn làm ra phán đoán suy luận loại này thông tin sử dụng bảo khí rèn đúc bắt đầu muốn so chiến đấu hoặc là hộ thân dùng bảo khí càng khó giá cả tự nhiên cũng càng quý đây là nàng ủy thác lý dịch hỗ trợ rèn đúc nguyên nhân nếu như xuất ra đi bán như vậy một kiện bảo khí có thể nhẹ nhom bán đến hai phẩy không không khối thượng phẩm nguyên thạch lại có tiền mà không mua được chỉ cần vừa xuất hiện tất nhiên sẽ nhanh chóng bị các đại tông môn thế lực cướp đoạt đối với một tên võ giả đến nói khẳng định là dùng tại chiến đấu hoặc là hộ thân bảo khí càng quan trọng nhưng đối với một cái đại tông môn thế lực lớn loại này có thể kịp thời truyền lại tin tức bảo khí muốn xa so một kiện công phạt sử dụng bảo khí càng thêm chân quý trọng、yếu. Chúng ta đạo văn g ờ i một phương n g i diện ta hết thể chỉ khắc ba đầu chủ yếu là gia tăng kiện binh khí này sắp bén nó đủ để chém ra tuyệt đại đa số tiên thiên cường giả hộ thể cưỡng giáp thông qua kiện binh khí này thả ra ngoài k i ế m khí uy lực cũng sẽ càng lớn sẽ càng thêm sắp bén nếu như bản thân tu hành công pháp liền thiên hướng về kim thuộc tính như vậy sử dụng món bảo khí này uy lực sẽ lớn hơn lý dịch nhẹ giọng mở miệng đem chọn món bảo khí tác dụng em hay nói vân ly trần ánh mắt sáng lên món bảo khí này trên có ba đầu đạo văn uy lực tuyệt đối được cho không kém tuy nói vân ngai kiếm các tu luyện công pháp chủ yếu lấy một thuộc tính công pháp làm chủ nhưng cũng không phải không có cái khác thuộc tính công pháp trong môn tự nhiên cũng có đệ tử trưởng l á o tu luyện cái khác thuộc tính công pháp tu luyện kim thuộc tính công pháp người tự nhiên cũng không ít dù cho không có chuyên môn tu luyện kim thuộc tính công pháp sử dụng món bảo khí này uy lực cũng không yếu không thể không nói đây là một kiện cực kỳ khó được bảo vật vân ly trần mỗi khi nghĩ đến cái này cũng không khỏi trong lòng bên trong cảm thán vận khí của mình thật rất tốt thế mà có thể kết bạn lý dịch vị này khó được luyện khí đại sư hoặc là nói từ khi gặp phải lý dịch về sau vận khí của mình tựa hồ một ngày so một ngày tốt món bảo khí này nếu như trực tiếp xuất ra đi bán đoán chừng muốn tại một năm không không thượng phẩm nguyên thạch trái phải vân ly trần từ lý dịch trong tay tiếp nhận bảo khí làm ra giá cả phán đoán suy luận coi như đều là hạ phẩm bảo khí căn cứ đạo văn nhỗi giá cả cũng sẽ khác biệt lý dịch kiện hạ phẩm bảo khí này điêu k h ắ c ba đầu đạo văn có thể được xưng là hạ phẩm bảo khí bên trong uy lực người mạnh nhất giá cả đương nhiên phải so khác hạ phẩm bảo khí quý xem ở các ngươi vân ngai kiếm c ắ t trước đó giá thấp bán cho ta bảo thiết phân thượng chỉ lấy các ngươi một hai không không nguyên thạch lý dịch cười nhạt một tiếng kế tiếp theo báo ra giá cả tới có thể ta cái này liền đi đem nguyên thạch mang tới cho ngươi vân ly trần đem hai kiện bảo khí thu hồi trên mặt thần sắc cực kỳ cao hứng có cái này hai kiện bảo khí vân ngai kiếm các thực lực nâng cao một bước càng quan trọng chính là bọn hắn còn được đến một vị luyện khí sư hữu nghị điểm này mới trọng yếu nhất xa so thu hoạch hai kiện bảo khí càng trọng yếu hơn khoảng thời gian này ta còn để tông môn thu thập không ít bảo thiết ngươi có muốn hay không nhìn xem vân ly trần cười nhạt một tiếng nhẹ giọng đề nghị nói tuất ta cũng muốn mua một chút cái khác bảo thiết lý dịch cười gật đầu hắn s á c thực dự định lại mua chút bảo thiết dùng cho rèn đúc bảo giới mang theo tại thân dạng n à y tiến vào yêu thần bí cảnh sau mới có thể trắng trợn vỡ vét đem tất cả mọi thứ đều trang tiến vào chữ vật bảo giới bên trong yêu thần bí cảnh vốn là cực kỳ khó được bí cảnh cách nay đã không biết có bao nhiêu năm trong đó tất nhiên sinh trưởng vô số linh căn huyền dược nếu là trực tiếp đem những này linh căn huyền dược cho máy mô phỏng nạp năng lượng tuy nói hẳn là cũng có thể để cho mô phỏng năng lượng tăng trưởng không ít nhưng như thế cách dùng thực tế được xưng tụng thô giáp cùng phung phí của trời nếu là đem nó lấy nhập chữ vật bảo g i ớ i bên trong cầm tới ngoại giới bán nhất định có thể được đến càng nhiều nguyên thạch đổi lấy càng nhiều máy mô phỏng hội cho nên trừ phi không gian chữ vật không đủ không phải lý dịch sẽ đem đoạt được bảo vật tận lực đặt ở chữ vật bảo g i ớ i bên trong dạng này cầm tới ngoại giới bán giá trị cao hơn vân ly trần nắm giữ chất pháp lần nữa ở trước mặt hắn diện hóa vô số bảo thiết lần này c h ủ loại muốn so trước đó nhiều hơn rất nhiều bất quá đại đa số hay là hạ phẩm bảo thiết trung phẩm bảo thiết chỉ bất quá gia tăng lác đác vài loại lý dịch ánh mắt ở trong đó tìm kiếm rất mau tìm đến mình cần thiết bảo thiết không nguyên thiết hai lượng một nguyên linh sắt ba không cần huyền băng nguyên sắt năm lượng lý dịch ánh mắt đảo qua báo ra mình cần thiết bảo thiết bây giờ hắn vẫn không có ý định chế tạo trung phẩm bảo khí bởi vì gần nhất còn vô quá nhiều thời gian chế tạo trung phẩm bảo khí chuyện này tối thiểu phải chờ mình từ yêu đế bí cảnh sau khi ra ngoài lại làm suy tính trước đó hay là chế tạo một chút hạ phẩm bảo khí dùng đến vân có ly trần i nhẹ nhàng ngật đầu hướng lý dịch cười một tiếng chật mở miệng nói ngươi tại cái này hơi cùng một lát ta đi một chút liền tới đang khi nói chuyện thân hành khái động đã biến mất tại lý dịch trước mắt chưa qua một lát nàng liền lại lần nữa trở về đồ vật ta đều mang tới cho ngươi ngươi nhìn đúng hay không vân ly trần đang khi nói chuyện lấy ra mấy cái h ồ n gỗ g trừ bỏ lý dịch cần thiết các loại b ả o thiết bên ngoài còn có hai một trăm khối thượng phẩm nguyên thạch những này b ả o thiết giá trị bao nhiêu tiền ta hiện tại tính cho ngươi lý dịch trầm giọng hỏi ý nói vân ly trần lại lắc đầu không m u ố n những này b ả o thiết tạm thời không cần tiền nàng tiếng cười mở miệng trông thấy lý dịch ánh mắt bên trong nghi hoặc tiếp tục hướng hắn giải thích ta trước đó cùng tông môn tất cả trưởng lao thương lựa qua nếu như là ngươi muốn dùng bạo thiết chúng ta trước không thu một phân tiền Cần thiết thạch, quay đầu trực tiếp từ người bán cho chúng đầu nguyên người bán thiết tiếp từ ta quay vân nhai bên trong khí khấu kiếm các bảo trừ ly i ề Về n phần những n tốt. à bảo trần h hết thẻ chỉ tính giá thị i giá giá ế t t cả, ư ờ n g nói đến đây không khỏi nghĩ đến lúc trước mình nói cho trong tông môn vô số trưởng lão mình kết bạn một tên biết luyện chế bảo khí luyện khí lúc trên mặt bọn hắn kinh ngạc biểu lộ lại nói ra như vậy luyện khí sư nguyện ý giúp bọn hắn vân nhai kiếm các luyện chế bảo khí về sau vô số trưởng lão càng làm ừ n g rỡ như điên cao hứng vô cùng không có bảo khí trưởng lão tính toán mới bảo khí đưa tới trong tông môn mình dù cho dù là tốn hao lại nhiều tông môn cống hiến cũng muốn đem nó mua xuống có bảo khí trưởng lão liền nghĩ lại muốn nhiều muốn một kiện trong lúc nhất thời đông đảo trưởng lão tranh đấu không nớt đều muốn cái này bảo khí đại điện làm cho kêu loạn một đường nàng người tông chủ này ra mặt tuyên bố sẽ theo công lao cùng cần thiết công bằng phân phối lúc này mới đem b ồn ào đẻ xuống ngay sau đó liền thảo luận lên nên như thế nào đối đãi tên này luyện khí sư khi biết vị này luyện khí đại sư cùng vân ly trần quan hệ càng là vô cùng tốt vô cùng đồng thời nguyện ý đem chế tạo tốt bảo khí lấy tương đối ưu đại giá cả bán cho bọn hắn vân nhai kiếm các lúc vân nhai kiếm các tất cả trưởng lão càng là sôi trào lên tâm tình vô cùng phân chấn nội tâm vô cùng kích động càng thêm nóng bỏng thảo luận bọn hắn nên như thế nào đối đãi vị này luyện khí đại sư nên như thế nào để vân nhai kiếm các cùng đối phương thành lập phi thường thâm hậu h ư u nghị cùng liên hệ vân ly trần vốn làm u ố n chính là tại lý dịch mua bảo thiết phương diện này cho hắn đầy đủ ưu đãi để hắn ưu tiên từ vân nhai kiếm các mua bảo thiết nhưng mà ý kiến của nàng mới ra trực tiếp lọt vào chư vị trưởng lao phản đối đều cảm thấy vân ly trần cho ra phương án quá bảo thủ thật vất vả kết bạn một vị luyện khí sư lại nhìn tình huống tiên tiên luyện khí sư tựa hồ không thuộc về bất luận tông m u n gì còn giống như là một vị t ắ n nhân loại này bánh từ trên trời rất xuống cơ hội khó được nhất định phải bắt lấy. Nghĩ bởi vậy chư vị trưởng lao rất nhanh định ra ra một cái phương án phạm là tử vân ngai kiếm các bán cho lý dịch bảo thiết toàn diện chỉ lấy ba mươi tiền vốn lại tiền này tuyệt không chích muốn mà là cùng lý dịch đem chế tạo tốt bảo khí bán cho bọn hắn vân ngai kiếm các lúc từ bọn hắn hẳn là thanh toán cho lý dịch nguyên thạch bên trong cấu trừ cứ như vậy chỉ cần lý dịch từ bọn hắn vân n h a i kiếm các mua bảo thiết liền từ đầu đến cuối thiếu bọn hắn bộ điểm tiền hàng hơn phân nửa sẽ còn đem bảo khí bán cho bọn hắn cứ như vậy hay đi giao dịch số lần nhiều mọi người dần dần quen thuộc quan hệ cũng sẽ càng ngày càng tốt cứ như vậy lý dịch có thể hơi thấp giá cả đạt được đầy đủ b ả o thiết mà bọn hắn v ẫ n nhai kiếm các bảo khí cũng sẽ dần dần nhiều lên song phương tuyệt đối là cả hai cùng có lợi vân nhai kiếm các tất cả trưởng lao đều hiểu loại này giao dịch phương thức nhìn như bọn hắn khả năng ăn chút thua thiệt trên thực tế tuyệt đối là màu kiếm bảo khí khó tìm mà mỗi một món bảo khí có thể từ trên bản chất tăng cường võ giả thực lực bảo khí nhiều lên vân ngay kiếm,、so、kiếm, kiếm, kiếm các kiếm các chư vị trưởng lao đều hiểu vị t i ê n luyện khí sư chịu giúp bọn hắn vân ngay kiếm các tuyệt đối không phải là bởi vì có thể từ bọn hắn cái này bên trong tìm tới tiện nghi bào thiết có thể luyện chế bảo khí luyện khí sư vô luận đi thiên hạ bất luận cái gì thế lực lớn đại tông môn đều c ó t h ể đạt đ ư ợ c cực kỳ p h o n g p h ú ngộ. Sở d i trăm ợ g chín mươi sáu từ ngọc l à bài máu linh dấu quả chương hai trăm chín mươi sáu từ ngọc lệ bài máu linh dấu quả bộ dạng này các ngươi vân nhai kiếm cắt có phải hay không ăn thiệt thòi rồi lý dịch trong giọng nói hơi có chút chân trờ làm sao lại những này là ta cùng tông môn chư vị trưởng lão thương lượng xong có thể cùng ngươi vị này luyện khí đại sư giao dịch chúng ta vân nhai kiếm các mới là chiếm đại tiến nghi vân ly trần hướng hắn nhàn n h ạ t cười một tiếng h i ệ n nhiên tâm tình rất không tệ vậy được rồi ta trước hết nhận lấy những này bảo thiết cùng nguyên thạch giá tiền liền từ quay đầu bán cho các ngươi vân nhai kiếm các bảo khí bên trong trừ lý dịch phất phất tay đem những vật này đều nhận lấy lại từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra mấy hộp điểm tâm cùng đồ ăn ta lần này đi thần kinh châu mang không ít thứ trở về những này là thần kinh đặc sản cùng thiên hạ các châu đặc sản cho ngươi cũng mang một phần nếm thử vị nói những này điểm tâm đều chứa ở cực kỳ tinh mỹ hộp gỗ bên trong mang lấy r a liền có thể gửi được gợn sóng hư khí vân ly trần nhấc lên hộp gỗ cầm b ư ớ c lên một khối tạo hình tinh mỹ điểm tâm để vào trong miệng tinh tế nhấm ướt c ẩ n thận phẩm chép miệng vị nói không sai đa tạ lễ vật của ngươi nàng mặt lộ vẻ mỉm cười chầm giọng nói lời cảm tạ đang khi nói chuyện lại cầm b ư ớ c lên một khối để vào trong miệng sau đó liền đem nó hơn mấy hộp điểm tâm đều thu nhập mình chữ vật b à o giới ngươi thích liền tốt tiếp xuống ta còn phải tại vân nhai kiếm các ở lại một thời gian khoảng thời gian này còn phải nhiều hơn cái giầy lý d ị đồng dạng lộ ra tiếu dung không sao ng đây là lý d i c h mặt có hiếu kỳ vào tay tiếp nhận chỉ cảm thấy một mảnh ôn luận đây là ta vân ngai kiếm các tử ngọc lệnh bài chỉ cần cầm đó chính là ta vân ngai kiếm các khách nhân tôn quý nhất có cái này mặt lệnh bài ta vân n g a y kiếm các đại đa số khu vực ngươi đều có thể tự do xuất nhập nếu như bên ngoài gặp được vấn đề cần người hỗ trợ giải quyết chỉ cần chung quanh có vân nhai kiếm các đệ tử trưởng lão người lộ ra lệnh bài bọn hắn đều sẽ hỗ trợ vân ly trần nhàn nhạt cười một tiếng hướng về lý dịch giải thích khối này lệnh bài tác dụng vân nhai kiếm các trừ người một nhà sử dụng lệnh bài bên ngoài cấp cho cho cái khác đối với vân nhai kiếm các hữu hảo thế lực hoặc là người lệnh bài tổng cộng chia làm năm cấp độ b ạ c h ngọc hồng ngọc mạc ngọc thanh ngọc tử ngọc muốn cấp cho bất luận cái gì một viên mạc ngọc cấp bậc trở lên lệnh bài không riêng muốn tông chủ đồng ý còn muốn nhiều hơn phân nửa trưởng lão đồng ý mới có thể cấp cho sớm tại trước đây vân ly trần cùng chư vị trưởng lão thương nghị qua đi b chỉ có dạng này mới có thể tỏ vẻ ra là bọn hắn vân nhai kiếm các đối vị này luyện khí sư tôn trọng tuy nói vị này luyện khí sư không nguyện ý buộc lộ ra thân phận của mình có thể sẽ không dùng đến mặt này từ ngọc l ệ n h bài có thể dùng khỏi phải là chuyện của hắn mà có cho hay không là bọn hắn vân nhai kiếm các sự tình vị tiêu luyện khí sư có thể khỏi phải nhưng bọn hắn vân nhai kiếm các tuyệt đối không thể không cấp ngươi bây giờ chỉ cần vận dụng nội khí liền có thể nhẹ nhom đem luyện hóa vân ly trần trên mặt cười khẽ tiếp tục hướng hắn giới thiệu nói có thể lý dịch nội khí tràn vào ngọc bài bên trong rất nhẹ nhàng liền đem luyện hóa nắm giữ m ì n h kế tiếp còn muốn tại vân nhai kiếm các bên trong dạng chơi bốn phía h à để triệu sư mội cùng ngươi liền tốt vân ly trần nói xong liền muốn rời đi lý dịch cho bọn hắn vân nhai kiếm các lấy ra hai kiện bảo khí món kia thông tin sử dụng bảo khí vẫn còn tốt sẽ không khiến cho bất luận cái gì tranh đoạn tất nhiên dùng cho tông môn chỗ trọng yếu nhất nhưng một kiện khác bảo khí khẳng định sẽ để cho rất nhiều tông môn trưởng lao tâm động nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đem nó nắm giữ ở trong tay dù sao đây chính là có thể chân chính tăng cường thực lực bản thân nhất là những cái kia trước đó không có bảo khí trưởng l a o hiện tại càng là trông mòn con mắt bình thường nhìn các trưởng lao khác dùng bảo khí đã sớm trông mà thèm vô cùng bây giờ nhìn thấy cái này bảo khí hay là cực kỳ phù hợp vân nhai kiếm các công pháp hình kiếm bảo khí cái này tự nhiên để không ít trưởng lao ý động nhìn xem kia bảo khí tựa như nước bọn đều có thể chạy xuống vân ly trần nhất định phải tiến đến đại điện bên trong coi chừng những trưởng lão này không phải bọn hắn sợ rằng sẽ quay chung quanh món bảo khí này thuộc về quyền âm ý lên nếu chỉ là đơn thuần âm ý lên còn tốt cuối cùng nói không chừng sẽ vì luận chứng bảo khí tại tay người nào bên trong có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất ai cầm đối tông môn nhất có ích mở ra một trận lại một trận giao đấu nếu là dạng này toàn bộ vân ngai kiếm các vận chuyển nói không chừng đều sẽ phát sinh hỗn loạn cho nên vân ly trần nhất định phải tiến đến giải quyết chuyện này lý dịch nhìn qua thân ảnh của nàng cấp tốc biến mất ở trước mắt hướng về chủ phong châu nghị sự đường tiến、đến. nhưng vào lúc này phía chân trời một con tiểu ư n g vỗ vội cánh cấp tốc chạy đến tại tiểu ư n g dưới vớt còn có một đầu lợn rừng cùng một con dê rừng chiêm chiếp tiểu ư n g nhảy cấm hoan hô kêu to đi tới lý dịch trước người đem cái này hai con con mồi vớt xuống tới tiểu ư n g chính là chiêm chiếp triệu tiến dẫn theo lượng rổ rau quả một đường chạy chậm tới đây là ta để chiêm chiếp hỗ trợ bắt yêu thú chúng ta hôm nay liền ăn b ọ n chúng triệu tiến đi tới lý dịch bên cạnh thân mở miệng cười nói vậy xem ra chúng ta được ăn một đoạn thời gian lý dịch nhìn qua kia trường hoàng như lớn nhỏ lợn rừng cũng như là ngựa dê rừng cái này hai con yêu thú cộng lại chỉ sợ phải có ba bốn ngàn cân không có việc gì chiêm c h i ế p rất có thể ăn đây cũng chính là nó một hai trời cơm triệu tiến nhàn nhạt cười một tiếng từ chữ vật bảo g i ớ i bên trong lấy ra lợi khí trường đao chuẩn bị chia cắt yêu thú về phần lý dịch cho nàng chế tạo danh khí triệu tiến một mực bảo dưỡng rất tốt tự nhiên cũng sẽ không dùng tới làm loại chuyện này nhưng vào lúc này một mực nuôi thả ở trong núi h u y ề n long mã cũng chạy tới nó vui sướng phì mũi ra một hơi chạy đến chiêm chiếc bên n g n h ả lồng lên vấy đuôi vui sướng vô cùng huyện long mã toàn thân trên giới khí huyết hung hãn xem xét liền biết thực lực không tầm thường so với trước đó huyết mạch của nó thậm chí cả thực lực chỉ sợ tăng lên mấy lần có hơn tốc độ cũng sẽ càng nhanh nghĩ đến là bởi vì nuôi thả ở trong núi này thiên địa nguyên khí sung túc tăng thêm đi theo c h i ế m chiếp có thật nhiều y ê u thú thịt có thể ăn bởi vậy thực lực có thể phi tốc tiến bộ khí huyết càng thêm tràn đầy ta tới đi ngươi đi xử lý những n à y giao quả liền tốt lý dịch rất tự nhiên từ trong tay nàng tiếp nhận trường đao triệu tiến trên mặt ý cười đem trường đao giao cho hắn mình thì là nhấc lên một bên giao quả tiến đến thanh tẩy lý dịch động tác rất nhanh lại cực kỳ thông thuận hắn vẫn chưa dùng triệu tiến trường đao mà là trong vòng hóa khí đao lấy thực lực của hắn bây giờ nội khí hóa đ a o muốn so danh khí còn sắc bén theo một heo một dê xương cốt nhẹ nhom xa qua rất mau đem nó chia mười mấy phần sườn lợn rán xương ngũ hoa bên trong sơn theo thứ tự rõ ràng thịt dê cũng giống như vậy dê nạm đùi dê dê b ỏ cạp chia mấy khối về phần nội tạng xuống nước những này xử lý quá phiền phức tự nhiên là trực tiếp vứt bỏ rơi chim chất cũng không nguyện ý ăn nó càng thích ăn lý dịch chia cắt tốt những cái kia khối thịt h u y ề n long mã ngược lại là sớm tại một bên chờ đợi lý dịch thỉnh thoảng ném cho hắn một chút thịt khối nó ăn cực kỳ cao hứng lý dịch từ những ngày trong thịt chọn mấy chục cân chuẩn bị mấy ngày kế tiếp lục tiếp theo ăn hết nó hơn còn có mấy chục cân bị huyền long mã ăn hết còn hơn toàn bộ tiến vào chiêm chết i bụng nó ngược lại là ăn đến cực nhanh lại không riêng gì thịt liền ngay cả xương cốt cũng cùng nhau nuốt tiến vào trong bụng lý dịch từ chữ vật bảo g i ớ i bên trong lấy ra một hồ lô đ a n dược đây là một hồ lô chuyên môn vì các loại linh thú luyện chế đ a n dược có thể điều trị linh thú nhục thân chấn ăn sao động khí huyết bất quá cái này ưu điểm có thể bỏ qua không tính cũng không có quá lớn dùng vô luận hay là linh thú hay là yêu thú đều sẽ bản thân điều tiết n ụ c thân chấn ăn tự thân khí huyết Cái này, hồ lô đan dược thích. lực cùng điểm thời nhiều linh nhiều linh tiểu hài sai này đan lớn nhất là ăn ngon, đồng nhận không là yêu hồ thú thú thật lô ưu rất Rất trí tử kỳ bởi i ệ t thích lắm, đồ ăn ngon. b vậy loại đan dược này lượng tiêu thụ ngược lại là rất không tệ phương diện giá tiền cũng là không đắt lắm cái này một hồ lô mới năm khối thượng phẩm nguyên thạch chim ê chất tặng con cá kia lý dịch ăn vị đạo rất không tệ bởi vậy hắn cũng cho chiêm chất mang chút lễ vật đan dược này tuy nói đối với nó cũng không quá lớn trợ giúp nhưng vị đạo rất tốt nghĩ đến nó sẽ thích lý d ị mua bốn hồ lô chuẩn bị trở về đầu lưu cho triệu tiến để nàng không có việc gì lấy ra cho ăn một cho ăn chiêm c h i p loại đan dược này gần nhất mới nghiên cứu ra được bây giờ chỉ ở thần kinh mới có bán hồng châu cũng vô loại đan dược này lý dịch vừa vừa mở ra dược hồ lô chim chip ế ngọc huyện long mã liền nháy mắt bị hấp dẫn chim chip ế chim chip ế có chút vội vàng kêu to nhìn chằm chằm k i a một hồ lô đan dược ánh mắt cực kỳ khát vọng huyện long mã cũng chạy đến lý dịch quanh thân không ngừng đảo quanh lý dịch cầm lấy một viên đan dược nhẹ nhàng ném lên trời chim chip vội vàng bơi cánh đội kịp đem đan dược nuốt vào trong miệng ánh mắt sáng lên vui sướng mà to gióc u to vài tiếng lý d ị lại cho nó ném ra ngoài mấy cái về phần huyền long mã sớng Tại lý dịch ra ngoài chuẩn bị cho triệu tiến lưu lại ba hồ lô bên ngoài mình cũng chuẩn bị mang một bộ điểm lưu tại trên tay đến lúc đó đi yêu thần bí cảnh có lẽ sẽ dùng tới đan dược này thấy lý dịch không còn cho ăn đan dược chiêm chấp vui sướng kêu to hai tiếng chớp lấy cấp tốc cánh rời đi chưa quá nhiều lúc nhưng lại cấp tốc trở về ngoài miệng còn ngậm một chút đỏ dược quả chiêm chếp nó đem quả sau khi để xuống liền nhanh chóng vỗ vội cánh rời đi tại nó mà nói bằng hưu cho mình chia sẻ ăn thật ngon đồ vật mình cũng hẳn là cho bằng hưu chia sẻ một vài thứ lý dịch nắm lên một viên quả quan sát tỉ mỉ cái quả này cũng không phải là trước đó c h i ê m chếp i đưa cho mình đỏ nguyên linh quả mà là máu linh dấu quả loại trái này nuốt vào thể nội nhưng gia tốc khí huyết vận hành để nhục thân trở nên càng thêm khỏe mạnh cường đại còn có thể ôn dưỡng n h ụ c thân điều tiết nhục thân trạng thái trị liệu tự thân ám thương xác thực được sưng tụng là phi thường khó được linh quả cái này một chuỗi quả phải có hai nghìn ba mươi cái hẳn là có thể đáng cái một nghìn một trăm m ư ơ i hai khối thượng phẩm nguyên thạch loại trái này s ắ c thực phi thường chân quý không chỉ có tại tăng cường n ụ c thân càng tại chữa thương trên có kỳ hiệu dù cho là trải qua nhiều năm ám thương tại loại trái này điều trị dưới cũng có thể chữa trị càng có thể khỏe mạnh n ụ c thân ôn dưỡng khí huyết ngay sau nếu là mình có cơ hội lấy được yêu thú bảo huyết tăng cường n ụ c thân phối hợp trái cây này cùng nhau ăn bảo có thể càng nhanh hấp thu yêu thú bảo huyết bên trong lần chứa khí huyết lực lượng lý dịch đem nó thu nhập chữ vật bảo dưới bên trong lưu lại chờ ngày sau sử dụng lập tức cầm đã chia cắt tốt các loại thịt ư ơ i tiến đến tìm triệu tiến giờ đi chương hai trăm chín mươi bảy giờ đi lý dịch mang theo chia cắt tốt thịt thú vật đi vào trong tiểu viện triệu tiến h chính vây quanh phòng bếp bận rộn rau quả đã rửa sạch nàng đứng tại án tâm trước đem nó chậm rãi c ắ t gọn kim sắc ánh nắng về xuống chiếu vào nàng kia thanh tú tuấn lệ trên hai gò má hết thể đều lộ ra vô cùng mỹ hảo đến đây là xử lý tốt thịt lý dịch đem thịt bậy ra tại án trên bảng triệu tiến h tiện tay cầm qua phi tốc xử lý hai người cùng nhau bận rộn rất nhanh một bản sắc hương vị đều đủ đồ ăn liền làm tốt vẫn chưa làm quá nhiều đồ ăn chẳng qua là bốn tam rau xảo còn có hai loại mâm chính lý dịch dùng nội khí nhóm lửa hỏa diễm nướng ấy cân đ u ổ i dê thịt triệu tiến h thì là làm một chén lớn thịt kho tàu đây chính là hai loại món chính vậy phần món chính chính là linh mễ trưng chế cơm triệu tiến h lấy ra một con thai to mặt lớn các loại đồ ăn sách đều gọi một chút phóng tới ngoài viện nhẹ giọng la lên một câu chiếm chiếp nó rất nhanh v ũ vội cánh bay tới ư n g c h à o nhẹ nhàng vẩy một cái đem tiêu nguyên một bát rau xanh nuốt vào trong bụng ta mỗi lần ăn ăn thịt đều là chiếm chiếp hỗ trợ bắt cho nên mỗi lần làm ra đồ ăn cũng đều điểm nó một chút triệu tiến trên mặt ý cười hướng về lý dịch giải thích ừng ta lần này từ th nói hắn lấy ra ba hổ lô đan dược đưa cho triệu tiến h loại đan dược này đối với yêu thú đến nói không có quá lớn trợ giúp nhưng vị đạo rất không tệ c h i ế m chíp rất thích người mua cách một đoạn thời gian có thể đút cho nó mấy cái triệu tiến h nhẹ nhàng gật đầu đem cái này mấy hổ lô đan dược thu hồi bất quá đừng cho ăn quá nhiều không phải nhiều như vậy đang ăn dược nó một ngày liền có thể ăn xong đan dược này là gần đây mới nghiên cứu ra được bây giờ chỉ ở thần kinh coi chỗ bán hồng châu tạm thời không có loại đan dược này bán lý dịch lại lần nữa bàn giao nói triệu tiến ngược lại là ánh mắt sáng lên đổ ra một viên đan dược quan sát vân nhai kiếm các vốn là am hiệu luyện đan trong tông môn càng là có vô số đan sư loại đan dược này nếu như là mới tiến vào nghiên cứu ra được bọn hắn vân nhai kiếm các ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem loại đan dược này hào hào nghiên cứu một phen nhìn xem có thể hay không phá giải ra phương pháp luyện chế một loại kiểu mới đan dược tất nhiên mang đến có chút phong phú lợi ích triệu tiến h tại luyện đan một đạo bên trên thiên phú cũng làm thật có thể xưng là không tội bây giờ cũng đang không ngừng học tập như thế nào luyện chế đan dược lấy nàng ánh mắt đến xem viên đan dược này thủ pháp luyện chế không tính phức tạp chỉ là không biết dùng loại tài liệu nào có thể để cho linh thú như thế thích. về sau có thời gian có lẽ có thể chậm rãi nghiên cứu một phen nên thử phục khắc ra loại đan dược này dạng này tất nhiên có thể mang đến một bút phi thường phong phú lợi nhuận triệu tiến minh bạch mình bây giờ tu hành sử dụng tài nguyên phần lớn đều đến từ lý dịch tuy nói hai người là vợ chồng nhưng mình cũng không thể một mực dạng này dựa vào hắn nàng hay là muốn nhiều kiếm chút n g u y ê n thạch dạng này không chỉ có thể thỏa mãn tự thân tu luyện sử dụng thậm chí có thể đem dư thừa nguyên thạch đưa cho lý dịch ủng hộ hắn tu luyện đây là nàng một mực trôn sâu đáy lòng ý nghĩ đồng thời một mực tại yên lạc cố gắng nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể như thế c càng là một khắc không ngừng tu hành muốn mau chóng tăng lên tự thân tu vi không phải dù cho nàng thiên tư tốt cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn lấy được to lớn như thế tiến bộ triệu tiến cười đem đan dược thu hồi chuẩn bị đợi chút nữa có thời gian chậm rãi nghiên cứu về phần hiện tại hay là buổi lý dịch gan cơm càng quan trọng đan dược nghiên cứu ngày sau có thể từ từ sẽ đến nhưng là buổi lý dịch thời gian chỉ có nửa tháng này nửa tháng sau hai người liền không biết phải bao lâu mới có thể đợi đến lần tiếp theo gặp mặt trên bàn cơm hai người hoan thanh tiếu ngư trò chuyện rất nhiều triệu tiến nói rất nhiều vân ngai kiếm các chuyện lý thú trong tông môn cảnh sắc cùng phong mạo q u y lý dịch thừa d ị còn đem mình huyện bá tư ấn giao cho nàng tuy nói đây không phải con ấn nhưng cái này mai tư ấn đồng dạng có tác dụng lớn chỉ cần triệu tiến lộ ra đến người khác liền có thể biết hai người bọn họ quan hệ tuyệt không tầm thường tư ấn tuy nói cũng không có long khí ra chỉ hiệu quả quả nhưng đồng dạng chế tác tinh mỹ lại rất khó bàn chế phàm là bàn chế người chỉ cần bị bắt cơ hồ đều là khám nhà diện tộc tội chết bởi vậy không người nào dám bàn chế cho nên cho dù là quan ấn bản thân cũng không cái gì hiệu quả đặc biệt chỉ cần dám lộ ra tới cơ bản đại biểu tay cầm tư ấn người tất nhiên cùng tên kia quan viên quan hệ cực kỳ thân cận không phải không có khả năng có cơ hội lấy được triệu tiến cầm cái này mai quan ấn ngày sau bốn phía hành t ẩ u cũng sẽ thuận tiện chút lý dịch cứ như vậy tại vân nha i kiếm cắt ở lại mỗi ngày rút ra bộ tiến hành cùng lúc ở giữa luyện khí tu hành thời gian còn lại liền bồi tiếp triệu tiến vây quanh toàn bộ vân nha kiếm cắt dung ngoạn vân nha kiếm cắt có rất nhiều cảnh sắc tỉ như tựa như mây thác nước nguyên khí ngưng kết chi cực. thừa ừ v á c núi cuộn cuộn xuống, tuy nói chỉ là sương ngủ, nhưng lại giống như thác nước. Giống như vậy, tú lệ tráng lệ cảnh sát, tại vân ngai còn nhiều Thiến nhưng càng nhiều nàng cũng không có nhìn tú lại tại kiếm Triệu đi chỉ thác cắt có chỗ. trước chỗ, có tuy qua qua. mà mấy là sát, thật vậy đó h lệ lệ dạo dịp khoảng thời gian này ngược lại là buổi lý dịch đem toàn bộ vân nha i kiếm c ắ t dung ngoạn hơn phân nửa hơn nửa tháng bất quá là trong chấp mắt qua liền đi qua tháng đến một ngày này có đệ tử đến đây thông chuyển đến đây người bãi phòng cũng không phải là người khác chính là n g u y linh người nên đi sao triệu tiến h đi đến lý dịch bên cạnh nhẹ dọn hỏi thăm hắn không nói chuyện chỉ là nhẹ gật đầu ngụy ninh mang theo nó hơn mấy tên lễ bộ quan viên cùng nhau đã đi tới vân nhai kiếm cát ở chỗ này làm sơ trình đốn bọn hắn liền sẽ lại lần nữa lên đường rời đi thẳng đến đại doanh chúng ta t r ư ớ c xuống núi đi đi gặp ngụy ninh lý dịch mở miệng triệu tiến h cũng gật đầu tuy nói tại rất nhiều ngày trước liền đã biết lý dịch sớm muộn cũng sẽ rời đi nhưng khi giờ khắc này chân chính tiến đến tâm tình của nàng cũng không tốt chỉ bất quá lúc này vẫn chưa triển lộ ra ta chỉ là tạm thời đi đại doanh mà thôi lại không phải không trở lại chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ tới thăm ngươi Lại nhưng bởi vì thiên phú huyết mạch nguyên nhân tốc độ của nó rất nhanh đi xuyên qua phía chân trời tốc độ cao nhất bộc phát phi hành một canh giờ có thể phi hành vạn hơn bên trong có được cái này tốc độ đều độ từ hồng châu tiến về đại doanh thần đô bất quá chỉ cần hai ba ngày thôi nếu là triệu tiến h thực lực mạnh hơn chút hoàn toàn có thể để chiêm c h i ế c chở nàng đi đại doanh tần h đô ừm vậy chúng ta xuống núi đi đừng để ninh mội mội một người tại kia sốt ruột chờ triệu tiến h bị hắn như thế vừa ă n ủi tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều lại nghĩ tới ngụy ninh còn tại chân núi chờ đợi lúc này lôi kéo lý dịch tay tiến về dưới núi một lát sau hai người liền nhìn thấy ngụy ninh nàng đang lẳng lặng đứng ở một bên trên đường núi mặt có q cân sắc xem xét liền biết một đường chạy đến có chút vất vả ngụy ninh nhìn thấy hai người bọn họ không khỏi lộ ra tiểu dung xa xa hướng về hai người với gọi triệu tiến h tăng tốc bước chân tới trước đến nàng bên cạnh hai người quan hệ vốn là rất tốt nguyễn ninh trước đây tiến về huyền châu lúc đi ngang qua vân nha i kiếm các còn từng đặc địa đến tham q u a triệu tiến h bây giờ vừa thấy mặt tự nhiên có vô số lời nói có thể nói nguyễn ninh nhìn thấy nàng cũng tương tự thật cao hứng hai người vai cầy vai một bên c h u y ể n kiếm một bên hướng về trên núi hành t ẩ u lý dịch thì là tại chỗ giữa sườn núi yên lặng chờ đợi hai người đến đây lễ bộ quan viên ta tạm thời đem bọn hắn a n b à i tại mây ngai thành hôm nay nghỉ ngơi một ngày ngày mai chúng ta lại lên đường đi tới chỗ giữa sườn núi n g u y ninh trầm giọng mở miệng nói có thể chúng ta ngày mai lại lên đường n g ư ơ i một đường này chạy đến cũng vất vả đi trước ăn bữa cơm nghỉ ngơi một chút lý dịch đối nàng ăn bài từ không ý kiến mặt m ỉ m cười mở miệng nói ừ m ngụy ninh hướng hắn cười cười gật đầu đáp ứng leo lên chỗ đỉnh núi đi tới triệu tiến h trong tiểu viện ngụy ninh liền nhìn qua triệu tiến h cùng lý dịch hai người dắt tay đun nấu đồ ăn bức tranh này phi thường hài hòa tự nhiên phản phất vốn nên như vậy nàng đỗng nhiên cảm giác mình đợi tại cái này có chút nhiều hơn phá hư này tấm cực kỳ tự nhiên bức tranh nhìn qua hai người thân mật vô gian dám vẻ chẳng biết tại sao một cỗ chua sót cảm súc tràn ngập tại tâm ở giữa rõ ràng nhìn thấy triệu tiến h là thật cao hứng sự t ì n h nhìn thấy lý dịch cũng là thật cao hứng sự t ì n h mình bây giờ hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng tại sao lại l à như bây giờ đâu ngụy ninh không rõ sớm tại trước đó nàng liền từng có loại này cảm xúc chỉ là khi đó nàng không có đối này truy đến cùng mà bây giờ c ố này cảm xúc lần nữa tràn ngập tại tâm ở giữa để nàng càng thêm nghi hoặc ta không biết loại cảm giác này vì sao mà tới vấn đề này khốn hoặc nàng không biết ngày nào mới có thể có đến đáp án trên bàn rất nhanh nhiều chút rau xanh ngụy ninh không cầm được nuốt nước miếng một cái một đường chạy đến h ắ n cùng chư vị lễ bộ quan viên có thể nói là ngày đêm không nghỉ có chút ngừng thời gian ăn phần lớn đều là một chút lương khô tạm thời no bụng bây giờ nhìn thấy cái này cùng mới mẹ đồ ăn tự nhiên là thèm ăn nhỏ rãi đói bụng không người ăn trước ta lại đi cho ngươi làm nhiều mấy món ăn triệu tiến nói cho nàng cầm phó bắt nhanh lại thịnh bên trên một chén cơm cái này không tốt ta ta vẫn là chờ các ngươi cùng một chỗ ngụy ninh tuy nói sớm đã bụng đói kêu vang giờ phút này như cũ thận trọng không cần khách khí như thế chúng ta đều là người trong nhà ngươi đã đói trước hết ăn triệu tiến cười chào hỏi nàng một câu bay thân đi vào phòng bếp tiếp tục làm việc lục bắt đầu ngụy ninh cũng không còn k h á c h khí nàng vốn là bụng đói kêu vang lúc này tự nhiên ăn như gió q u ố n rất nhanh nó hơn vài món thức ăn lục nối liền bàn lý dịch cùng triệu tiến h cũng ngồi vào trên bàn cơm bồi tiếp ngụy ninh nói chuyện phiếm ba người hoàn thanh tiếu ngữ ngược lại là nói chuyện nóng bỏng chủ yếu là triệu tiến h cùng ngụy ninh nói chuyện phiếm lý dịch đại đa số thời gian ở một bên l ặ n g lặng nghe ngẫu nhiên mới có thể chen vào hai câu miệng ăn cơm xong về sau ngụy ninh liền tại triệu tiến phòng bên trong nghỉ ngơi một đêm ngày kế tiếp sắc trời t ả n sáng vân ngai kiếm các ở trên tràn ngập sương mù màu、trắng. có chút là nguyên khí ngưng tụ càng nhiều thì là giữa thiên địa thủy khí thành sương mù ngụy ninh nghỉ ngơi một đêm thần hoàn khí túc sớm liền bắt đầu làm đủ chuẩn bị thẳng cung lý dịch thu thập xong hai người liền có thể cùng nhau xuống núi tiếp tục hướng đại doanh tiến lên ta nên đi lý dịch ngồi trong phòng hướng về triệu tiến h nhẹ g i ọ n g nói ngươi một đường này t i ế n đến đường xá xa xôi trên đường hãy cẩn thận triệu tiến h thần s ắ c nghiêm túc bàn giao nói xong từ trong ngực lấy ra một viên nho nhọ ngọc kiếm đây là ta hướng sư phụ cầu kiếm phủ bên trong có một đạo tiên tiên bắt trọng cường giảm ộ t kích toàn lực người mang ở trên người có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giút nàng đang khi nói chuyện đem kiếm phủ đưa tới chương 298, n mươi ngụy ninh ghen tôn cùng đ ấ u kỵ chương 298, n mươi ngụy ninh ghen tôn cùng đ ấ u kỵ lý dịch vào tay tiếp nhận rõ ràng có thể cảm thấy được tại cái này mai kiếm phủ bên trong có lực lượng vô cùng cường đại chất chứa chỉ cần mình sử dụng tuy tiện liền có thể kích phát trong đó lực lượng vô luận là hộ thân hoặc là giết địch đều có hiệu quả mình tại mô phỏng bên trong mấy lần đi sứ đại doanh trên thân tất nhiên đều mang cái này mai kiếm phủ cùng ngụy tận trung cho sứ phủ có cái này hai viên phủ văn làm tự thân thủ đoạn cuối cùng nhưng hắn vẫn như cũ tao n g nguy hiểm xem ra vô luận là yêu thần bí cảnh hay là yêu thần giáo truy sát đều so với mình trong tưởng tượng mạnh mình một đường này t i ế n đến vẫn là phải cẩn thận là hơn cùng rời đi vân ngai kiếm cắp về sau hay là mau chóng đem chữ vật bảo g i ớ i bên trong nguyên thạch nạp năng lượng dạng này mới có thể rõ ràng hơn quan sát chuyện sắp xảy ra kế tiếp can đoàn tự thân an toàn Tốt, ta liền kiếm nhận nhập lấy. này Lý dịch được lúc, đem mình thu trong hiểm có đó lý dịch gợn sóng cười một tiếng lấy ra một trăm khối thượng phẩm nguyên thạch đưa cho nàng trước ngươi không phải nói muốn nghiên cứu ta mang tới đan dược sao muốn nghiên cứu loại đan dược này khẳng định cần rất nhiều dược liệu làm nếm thử cái này nguyên thạch ngươi lấy trước đi dùng từ đấu la bắt đầu l ã m nhân trước đó hắn liền nghe triệu tiến h đề cập qua nàng muốn nghiên cứu lý dịch đưa cho chiêm chiếc những đan dược kia những cái kia chỉ ở thần kinh bán chưa tại hồng châu truyền bá ra đan dược này phương thế giới đương nhiên không có gì độc quyền nói chuyện đan dược chỉ cần một khi đẩy ra tất nhiên sẽ bị vô số người phá giải một loại loại sản phẩm mới đan dược ra mắt tất nhiên sẽ bị vô số người mô hình b ằ n g đồng dạng vì phòng ngừa người khác bàn tạo người luyện chế thường thường sẽ ở trong đó tăng thêm một chút không có chút ý nghĩa nào vật liệu đến nghe nhìn lẫn lộn không để người khác phá giải tự thân đan phương đương nhiên là có chút đan dược căn bản không có cách nào phá giải cần luyện dược trình độ rất cao dù cho luyện đan sư công bố ra vật liệu cùng cụ thể phương pháp luyện chế thực lực trình độ không đủ hay là luyện chế không ra nhưng mà lý dịch mua cho chiêm chiếp linh thú đan lại cũng không là loại đan dược này nói luyện chế phương pháp cũng không khó khăn tự nhiên tồn tại phá giải khả năng triệu tiến h trước đây liền đã nói với hắn muốn phá giải đan dược này phương pháp lợi chế dạng này sớm tại hồng châu đến từ phụ cận mấy cái châu vực bán ra mình tất nhiên có thể được đến rất nhiều lợi nhuận lý dịch đối này đương nhiên rất ủng hộ triệu tiến h tại những ngày này bên trong đã dần dần thăm dò đan dược cụ thể thành điểm biết đến tột cùng vận dụng những cái nào vật liệu nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là cơ sở kế tiếp còn cần rất nhiều lần đ ế m được không ngừng thí nghiệm cùng cải tiến đồng dạng vật liệu để vào đan lô thứ tự trước sau cùng hỏa hầu nhiệt độ đều sẽ ảnh hưởng đến sau cùng xuất phẩm triệu tiến tại đoạn này thời gian cũng lãng phí vật liệu đã làm nhiều lần lần thí nghiệm chỉ là mỗi một lần cũng không thể tận đến người ý sau đó còn muốn làm rất nhiều lần thí nghiệm khẳng định cần càng nhiều nguyên thạch mua vật liệu cái này nhiều lắm ta căn bản dùng không hết triệu tiến lắc đầu cự tuyện nàng l à thật dùng không hết nhiều như vậy nguyên thạch chiếm chiếc ăn đan d ư ợ c phẩm dai không cao bất quá chỉ là nhị phẩm chỉ bất quá bởi vì tác dụng đặc thù tại thuần hóa yêu thú linh thú trên có thân hiệu lại thêm cực ít có bán cho nên giá cả cực cao trên thực tế chi phí cũng không cao dựa theo triệu tiến tính toán luyện chế một hồ lô sáu mươi b ố viên thuốc cần thiết chi phí đại khái là một khối trung phẩm nguyên thạch nhưng mà chỗ mua bán giá cả lại có thể bán được năm khối thượng phẩm nguyên thạch trong này là sáu mươi lăm lần lợi nhuận tuy nói luyện dược sư làm sự tình đã phi thường kiếm tiền nhưng cái này cùng lợi nhuận cũng là viễn siêu tưởng tượng phong phú thu cất đi trừ luyện chế đan dược ngươi còn có thể dùng cho tu luyện lý dịch đem nguyên thạch bày ra ở một bên b à n án bên trên ừ m vậy ta trước hết nhận lấy triệu tiến không có kế tiếp theo tự tuyệt đem những này nguyên thạch nhận lấy nếu là mình thật có thể đem lý dịch mang tới đan dược phá giải như vậy đoạt được lợi nhuận muốn xa so cái này một trăm nguyên thạch nhiều hơn nhiều đến lúc đó mình hoàn toàn có thể dùng những này nguyên thạch lại ủng hộ lý dịch tu hành ta nên đi lý dịch k h ẽ thở dài m ộ t hơi trầm giọng nói triệu tiến đứng dậy muốn lại cho hắn đoạn đường đi tới ngoài phòng ba người cùng nhau liền muốn hướng chân núi đi đến nhưng vào lúc này vân ly c h â n đi tới ngươi lần này tiến về đại doanh đường xá xa xôi trên đường hãy cẩn thận nàng thân sắc nghiêm túc dặn dò nói triệu tiến chỉ cảm thấy lời này nghe có chút q u e n thai nàng nhớ được mình vừa vặn giống mới cùng lý dịch nói qua đây là một viên ta ngưng tụ ra kiếm phụ ngươi mang ở trên người có thể bảo vệ bản thân nàng đang khi nói chuyện xuất ra một viên từ sắc ngọc kiếm ẩn chứa trong đó tiên t i ê n thất trọng cường g i ả một kích toàn lực ngưng tụ dạng này kiếm phủ là phi thường chuyện p h i ế n thức cần võ giả trong thời gian ngắn bông u xuống tự thân tu hành lấy lực lượng toàn thân đến ngưng tụ bởi vì tuyệt đại đa số tiên thiên võ giả sẽ không thả tự thân chân quý thời gian tu luyện đi ngưng tụ chỉ có một ít xuất thân thế lực lớn niên kỷ bước võ giả biết tự thân lại tu hành cũng vô pháp sau khi đột phá phương sẽ ngưng tụ mấy cái dạng này kiếm phủ lưu cho hậu bối hộ thân vân ly trần lần này biết được lý dịch muốn đi trước đại doanh liền nhín chút thời gian ngưng tụ dạng này một viên kiếm phủ chuẩn bị lưu cho hắn hộ thân về công vệ tư chính mình cũng nên làm như vậy vệ tư lý dịch đối với mình có ân cứu mạng. lại thế nào hồi báo đều không quá đáng hắn lần này tiến về đại doanh trên đường có thể sẽ gặp được nguy hiểm nhưng mình thân là vân nhai kiếm các tông chủ không có khả năng một đường tùy hành như thế liền ngưng tụ ra một viên tự thân kiếm p h ủ nếu như hắn tao ngộ nguy cơ liền để tự thân kiếm p h ủ thay thế mình hộ đến hắn chu toàn vệ công lý dịch là một m tên cực kỳ cường đại luyện k h í sư cùng vân nhai kiếm các quan hệ tốt vô cùng hắn lần này tiến đến có thể sẽ có nhất định nguy hiểm mình đưa một viên kiếm phụ cho hắn không thể bình thường hơn được cũng chính là lý dịch không nguyện ý bộc lộ ra mình làm luyện ký sư thân phận không phải vân ly trần khẳng định sẽ nghĩ biện pháp than bài hai tên tiên thi một đường bảo vệ lấy hắn tiến về đại doanh nhưng lý dịch không muốn bộc lộ ra thân phận vân ly trần chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi đa tạng lý dịch vẫn chưa cự tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng đem kiếm phủ nhận lấy xuyên châu nguyên linh tông cùng ta vân nhai kiếm các quan hệ luôn luôn không sai ngươi nếu là tại k i a bên trong gặp được vấn đề cầm lệnh bài này có thể hướng bọn hắn người cầu viện vân ly trần nói lấy ra một phương huyền kim lệnh bài thượng thư nguyên linh tông ba chữ đại, đại càn mặc dù giao chiến không l ư t nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng đến lưỡng địa tông môn hữ hảo vãng lai đối với đại đa số tông môn thế ra mà nói kẻ thống trị chỉ cần không ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn bọn hắn tịnh không để ý đến tột cùng là quốc gia nào thống trị mảnh đất này đối với rất nhiều tổn thế đã lâu thậm chí nhưng truy s ó c đến thượng cổ nhân hoàng thời đại tông môn thế gia đến nói vương t r i ề u thay đổi chính là chuyện thường chỉ cần không ảnh hưởng thế lực chuyện thừa bọn hắn đối này tịnh không để ý thậm chí bây giờ tổn thế rất nhiều thế g i a chính là đã từng hoàng tộc nay phương thế giới vương t r i ề u thay đổi cũng sẽ không đổi tận d i ế t tuyệt tương lai đối với tiền triều hoàng thất thường thường đều là lễ kính có thừa có rất nhiều ưu đãi chính là bởi vì dạng này nguyên nhân cho lại doanh hoàng thất lại lần nữa khởi bình hơn nữa có thể đoạt được thiên hạ vân ngai kiếm các cùng nguyên linh tông quan hệ luôn luôn vô cùng tốt trong tông môn tự nhiên có không ít nguyên linh tông tín vật vân ly trần nghĩ đến lý dịch tiến về đại doanh thần kinh tất nhiên sẽ trải qua xuyên châu thế là liền đem tín vật này tặng cho hắn lý dịch chỉ cần cầm tín vật này tìm tới cửa liền có thể đạt được nguyên linh tông trợ giúp vậy ta liền nhận lấy hắn vẫn chưa cự tuyệt đồng dạng đem tín vật thu hồi cái này đối chính mình có lẽ sẽ có chỗ trợ giút lấy hai người quan hệ cũng không cần nhiều khắc khí trực tiếp nhận lấy l i tốt quay đầu bán cho vân ngai kiếm các bảo khí lúc mình cho thêm chút ưu đãi là được rồi ngụy ninh trên ánh mắt dưới dò xét vân ly trần nàng biết đối phương cùng lý dịch quan hệ tốt vô cùng nhưng không nghĩ tới sẽ tốt đến nước này vân ly trần tặng cho cùng lễ nghi đ ồ vật mỗi một kiện đều giá trị có chút không ít tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem tạo chỉ có quan hệ tốt vô cùng lại tâm hệ đối phương người mới có thể đưa ra càng làm cho nàng cảm thấy giật mình là lý dịch căn bản không có cự tuyệt thậm chí không có nói về những lễ vật này giá trị mà là rất nhẹ nhàng tự nhiên đem những vật này nhận lấy lý d ị dù cho cùng mình cũng sẽ đảm luận tiền tài giá cả lại cùng vân ly trần không nói nửa điểm lý d ị cùng nàng quan hệ trong đó chỉ sợ muốn so cùng mình quan hệ trong đó còn tốt hơn vừa nghĩ tới đó nàng liền cảm thấy lòng của mình có chút c h u a lựu lựu ngụy ninh cũng không biết lý dịch cùng nàng đàm luận tiền tài là vì có thể tốt hơn trợ giúp nàng có thể càng nhẹ nhõm thuận tiện đem trên tay các hạ n g binh khí lấy một loại cực thấp giá cả bán cho nàng không cùng vân ly trần đàm là bởi vì hai người vốn là quan hệ vô cùng tốt lý dịch còn cùng vân nhai kiếm các có vô số hợp tác không đàm luận một tơ một hào giá cả cũng là vì ngày sau có thể tốt hơn trợ giút vân ly trần đồng thời cùng vân nhai kiếm các khai triển càng nhiều hợp tác nàng cùng vân ly trần cùng lý d ị quan hệ cũng vô quá lớn tránh lệ chỉ bất quá bởi vì rất nhiều nguyên nhân lý dịch đối đ ạ i hai người bọn họ thái độ cùng phương thức hoàn toàn khác biệt đáng tiếc ngụy ninh hoàn toàn ta không biết những này nàng hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng chua lựu lựu một cô không hiểu đấu kỵ cảm xúc chiếm cứ toàn bộ nội tâm đem lệnh bài cùng kiếm phủ đều giao cho lý dịch về sau vân ly trần không có ở chỗ này chờ lâu hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu liền tiến về trong sơn cốc tu hành lý dịch đem kiếm phủ thu nhập đan điển trong lòng lại là xếp chặt tại nguyên bản mô phỏng bên trong trên người mình có nhiều như vậy át c h ù bài hộ thân kết quả nhưng vẫn là gặp ngoài ý mới bị yêu thần giáo nhiều tên cường giả vây công mà chết xem ra tình huống xa so với mình trong tưởng tượng nhiều phức tạp tất nhiên cũng càng thêm nguy hiểm vẫn là phải nắm chặt tăng thực lực lên làm đầu chỉ có dạng này mới có thể cam đoan hết t h ể an toàn không ra bất kỳ vấn đề vân ly trần rời đi về sau ba người tiếp tục hướng chân núi đi đến triệu tiến một đường đưa tiễn đến đến chân núi lý dịch vừa rồi mở miệng nói được rồi đừng có lại đưa t ố t ngươi trên đường c h ậ m một chút triệu tiến hướng hắn cười cười vẫn chưa trực tiếp rời đi mà là nhìn qua thân ảnh của hai người biến mất ở trước mắt lúc này mới quay thân về núi lý dịch cùng ngụy ninh vận chuyển k i n h công một đường chạy vội đi tới mây n a i trong thành lễ bộ quan viên sớm đã tu trình tốt giác ngựa tốt thất chờ đợi hai người bọn họ thấy lý dịch cùng ngụy ninh đến đây vội vàng vẫy gọi ra hiệu hai vị thượng quan ngựa đều chuẩn bị kỹ cảng chúng ta tùy thời có thể lên đường trước đó lễ bộ lan trung dẫn ngựa đi tới chương hai trăm chín mươi chín lần nữa thối diễn chương hai trăm chín mươi chín lần nữa thối diễn lý dịch vẫn chưa dẫn ngựa hắn còn có sự t ì n h khác muốn làm không có khả năng đem thời gian lãng phi ở trên đường đi tứ phương thành chính là ta nơi ở cũ t r i địa cũng là đại cản biên thành chúng ta nếu là muốn tiến về đại doanh cũng tất nhiên từ nơi này trải qua các ngươi bắt gấp đi đường ta đi trước tứ phương thành chờ các ngươi ánh mắt của hắn đảo qua mọi người trầm giọng mở miệng nói lý dịch tất nhiên muốn tại tứ phương thành chờ đợi không có khả năng độc thân tiến vào đại doanh hai nước bây giờ tuy nói vẫn chưa giao chiến thậm chí đã mở ra cửa ả i có thể tiến hành bình thường vãng lai mậu dịch nhưng song phương tại bên i c ả n h phía trên vẫn có đại quân nơi đ ó n g quân đề phòng đối phương lấy lý dịch thực lực tùy tiện xâm nhập tất nhiên sẽ bị biên quân chú ý tới duy chỉ có làm sứ giả đi sứ đại doanh hắn mới có thể rất nhẹ nhàng tiến vào bên trong lại thông suốt tối thiểu tại hắn chính thức tiếp nhận sứ giả chức vị bắt đầu điều động giám sát t i tại đại doanh tình báo lực lượng trước những người này sẽ không để ý m ì n h hành động của mình cũng tùy tâm sử dụng được ngụy ninh gật đầu đáp ứng những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến lý dịch thả người rời đi hướng về nơi xa bay đi hắn vẫn chưa trực tiếp về tứ phương thành mà là đi trước một chuyến hồng châu p h ụ từ hồng châu giám sát t i lấy được không ít tình báo đại đa số đều là có quan hệ với mình thợ rèn sư phụ triệu tiến phụ thân triệu hải lý dịch tại mô phòng bên trong nhiều lần điều tra liên quan tới hắn tình huống tại trong hiện thực cũng một mực chưa từ bỏ qua lấy thân phận của hắn bây giờ đã có thể xem điều tra giám sát t i tuyệt đại đa số tình báo nhưng mà điều tra đến tình huống nhưng không có bất luận cái gì tiến triển sư phụ của mình tựa như là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian rõ ràng một ngày trước còn tại theo quân lộ bên trên sáng sớm hôm sau lại đột nhiên biến mất không có người biết hắn đi đâu càng không có người biết hắn đến tuột cùng người ở chỗ nào l i ê n ngay cả sống hay chết cũng cũng còn chưa biết lý dịch rõ ràng giám sát t i làm toàn bộ đại cản cường đại nhất tổ chức tình báo bọn hắn điều tra không ra đồ vật người khác hơn phân nửa cũng cha không ra mặt đôi h nhờ tình báo này internet hắn không chỉ có điều tra lúc ấy theo quân tình huống còn có c ù sư phụ của h i mình triệu hải giống như là bốc hơi khỏi nhân gian hoàn toàn biến mất trên thế giới này lý dịch mấy lần đem i thu thập mà đến tình báo thu tiến vào chữ vật bảo dưới bên trong phi tốc rời đi hồng châu phủ hướng về tứ phương thành tiến đến đi tới miên long quận phụ cận hắn tạm thời ngừng lại thân hình tiến về chỗ kia quen thuộc sân phong hắn chuẩn bị tại cái này bên trong lại tiến hành một lần mô phỏng quan sát tương lai tình huống cam đoan tự thân tuyệt đối an toàn đang tiến hành mô phỏng trước hắn cũng đã nghĩ kỹ lần này mô phỏng nên như thế nào an bài chỉ cần mình thành công tránh thoát yêu thần giáo cấp g i ế t như vậy thời gian còn lại liền tận lực đợi tại thần kinh hoặc là đại doanh thần đô bên trong ở trong đó cũng là không đi an ổn tu hành cứ như vậy lần này mô phỏng có thể đạt thành hai cái hiệu quả một là quan sát tự thân kế tiếp là không sẽ gặp gặp nguy cơ hai cũng có thể tăng lên tự thân tu vi lý dịch chữ vật bảo giới bên trong lấy ra từng khối thượng phẩm nguyên thạch bốn nghìn khối thượng phẩm nguyên thạch lục tiếp theo lấy ra nguyên bản tràn đầy bảo giới bây giờ chỉ còn lại có hơn năm trăm khối thượng phẩm nguyên thạch Lý dịch tháng ì là lần Càn quả quyết mở ra lần tiếp theo t mở mô ra phỏng. Đại h i b ì h h năm n t á m n g t h o đoàn tiến về đại doanh, Nguyễn mươi phó sứ tiết cùng n g cùng nhau lên đ ư ờ một ngươi một mình thoát ly sứ đoàn độc thân đến đại doanh thần đô tháng m ộ mươi hai mượn nhờ giám sát t i tại đại càn mạng lưới tình báo lạc ngươi bắt đầu điều tra cảnh châu gần nhất có hay không dị thường xuất hiện cùng tất cả cùng yêu thần có liên quan tin tức một tháng điều tra có được ngươi sớm đến cảnh châu an thành mượn nhờ tự thân vo đạo lực lượng dò xét chúng quanh thiên địa ngươi phát hiện một chỗ khe hở không gian đế binh dùng lực lượng cuối cùng đưa ngươi bảo vệ t người tại đế binh lực lượng bảo vệ dưới vẫn chưa thủ thương yêu thần giáo thần thông cường giả vào lúc này hiện thân phát hiện yêu thần trái tim chết đế binh biến mất không thấy gì nữa muốn đưa người cầm nạ ép hỏi tin tức n g ư ơ i kịp thời trốn tránh dù nhận lực lượng tác động đến nhưng chỉ là thân thụ vết thương nhẹ đại cản cùng đại doanh mấy thần thông cảnh cường giả hiện thân xuất thủ đưa ngươi bảo vệ yêu thần giáo thần thông võ giả bị mấy vị thần thông cường giả vây công ngang nhiên tự bạo p h á p tướng thoát ly nhục thân một mình đ à o vong ngươi bị mang về đại doanh thần đô chữa thương sáu năm ba tháng bởi vì ngươi chém giết yêu thần trái tim đại càn đại doanh đều cho ngươi vô số ban t h ư ở n g gia phong tháng bốn ngươi thương thế triệt để khôi phục kế tiếp theo tại đại doanh đảm nhiệm sứ giả tháng chín ngươi một mình rời đi thần đô mấy vị yêu thần giáo tiên thiên cường giả hiện thân muốn đưa ngươi cầm đi ngươi buộc phát toàn bộ thực lực đem tất cả yêu thần giáo tiên thiên võ giả đều chém giết chiều chính trên dưới một mảnh chấn động vô số người trấn kinh ngươi thực thực Có n g ư ờ bảy năm h thực thể ngạc ngươi lực có t ba tháng chuyến đến điều lệnh điều khiển ngươi vào kinh thành ngươi nói hết tự thân khó xử một mực bị yêu thần giáo truy sát không dám tùy ý rời đi đại doanh thần ô tháng bốn thừa bình đế thuyết phục một vị đại thần thông giả tự mình xuất thủ đưa ngươi từ đại doanh mang về t hai á n g mươi hai còn kế tiếp theo năm h thời gian hơn đặt ở tu hành thần thức i gian ề u tu đặt trên. bên n ở 22 năm tháng bảy triệu tiến đột phá tới thần thông cảnh giới v â n ngay kiếm các m ộ thành môn lượng t ầ n thông, chấn kinh thiên hạng. Vân t h các kiếm ngai công đưa t h ầ n chính đạo mười tông một trong 28 năm tháng bảy thần trí của ngươi lực lượng đột phá tới nguyên linh cảnh giới ngươi không còn khổ tu sức mạnh thần thức t ừ ấy năm tới nay như vậy ngươi đang không ngừng chữa trị đế binh bây giờ rốt cục có hiệu quả đế binh khí linh dần dần khôi phục dưới sự giúp đỡ của nó ngươi bắt đầu kế tiếp theo nghiên cứu sâu thợ rèn m ộ đạo ba năm ba tháng ngươi đã có thể phi thường thuần thục rèn đúc thượng phẩm bảo khí thiên hạ vô số tiên thiên võ giả thậm chí cả đại thần thông giả đều hy vọng ngươi có thể vì bọn họ rèn đúc binh khí ngươi bắt đầu kế tiếp theo nghiên cứu nên như thế nào đi rèn đúc trong truyền thuyết binh ba mươi lăm năm tháng bảy thừa bình đế lập băng lúc sắp chết lại chưa lưu lại thánh chỉ viết do đến tột cùng truyền vị cho ai hôm ấy thần kinh dung chuyển một mảnh long khí trận pháp mất đi trường không giả đại doanh khởi binh xâm phạm biên giới đại cản loạn cả một đoàn yêu thần giáo thần thông cường giả pháp tướng cùng một tên khác tà đạo thần thông người xuất hiện đưa ngươi cầm nã muốn ép h người trong lòng biết bị bắt hẳn là một con đường chết quả quyết xả thân tự bạo mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn ban thường vì lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng tất cả tin tức phía trước đại đa số tin tức không đáng để ý phát triển cùng mình dự liệu tình huống đồng dạng thực lực bản thân tăng cường về sau quả nhiên không có yêu thần bí cảnh bên trong người bị thương nặng đồng thời sớm né tránh vị kia đại thần thông giả công kích chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ những này tại dự liệu của hắn bên trong không đáng quá mức kinh ngạc bất quá hắn hay là tinh tế nhìn một lần đem nó toàn bộ ký ức trong đầu cam đoan tự thân tại bí cảnh hành động lúc không ra vấn đề có thể an ổn mang theo bí cảnh bên trong thu hoạch về phần phương diện khác đáng giá để ý đồ vật vẫn có rất nhiều triệu tiến đột phá thần thông cảnh giới điểm này cũng không đáng giá ngoài ý m u ố n lấy nàng tư chất cái này rất bình thường cũng không quá mức đáng giá ngoài ý m u ố n duy chỉ có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là thừa bình đế vậy mà lại chết điểm này hắn xác thực cảm thấy ngoài ý muốn đương kim b ệ hạ tuy nói đã tuổi gần năm mươi nhưng lấy tiên thiên võ giả tuổi thọ nói ít còn có sáu tháng bảy năm một t r ă n h năm tốt sống vì sao đột nhiên băng vong thậm chí chưa thể lưu lại chiếu thư chuẩn bị dẫn đến long khi trận pháp mất đi khống chế toàn bộ đại càn đại loạn mình cũng là bởi vì cuộc động luật này long k h í trận pháp không cách nào cung cấp phòng hộ mới có thể lại lần nữa bị yêu thần giáo ám sát lại hôm nay tới đây ám sát mình không chỉ có yêu thần giáo còn có một vị khác đến từ tà đạo đại thần thông giả xem ra yêu thần giáo chưa hề từ bỏ qua mình vẫn nghĩ từ trong miệng mình thu hoạch yêu thần bí cảnh bên trong bí ẩn bọn hắn nếu là ẩn nút trong bóng tối giá độc tìm tới cơ hội liền sẽ cho mình hung hăng đến bên trên một ngụm dù sao vô luận là đế binh hay là yêu thần trái tim đều là đủ để cho đại thần thông giả động tâm đồ vật chính đạo thần thông võ giả do thân phận hạn chế không tốt ra tay với mình những này tà đạo thần thông võ giả nhưng không có nhiều cố kỵ như thế đương nhiên mô phỏng bên trong chỗ kể ra chỉ là đại khái tình huống tình huống cụ thể như thế nào lý dịch chỉ có thể làm ra giản lược suy đoán không có cách nào thông qua mô phỏng biết được quá mức kỹ càng tin tức tuyệt đại đa số tin tức tình báo vẫn là phải dựa vào chính mình cân nhắc cùng chân chính đứng trước những tình huống này lúc kết hợp mình đoạt được tình báo làm ra tiến một bước suy đoán ngay cả như vậy hắn có thể làm ra mưu tính cũng đã siêu việt thế giới này đại đa số người cũng có rất nhiều người cho là hắn mưu tính vô song có thể liệu địch tiên cơ lý dịch lại rất rõ ràng cũng không phải là mình thông minh chỉ bất quá hắn so người khác đạt được tin tức rất nhiều cho nên có thể đủ làm ra chuẩn xác hơn phán đoán về phần bây giờ duy nhất có thể xác định chính là mình chỉ cần đi vào yêu thần bí cảnh như vậy tất nhiên sẽ đắc tội yêu thần giáo mà lại song phương sẽ là không chết không thôi quan hệ nhưng ngay cả như vậy hắn cũng muốn tiến đến yêu thần bí cảnh có vô số thu hoạch đang đợi mình để mình từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể đủ nắm giữ chân q u ý đến cực điểm cũng cường đại đến cực điểm yêu thần bí cảnh là nhất định phải đi mình không có khả năng từ bỏ huống hồ chỉ là đắc tội yêu thần giáo mà thôi cũng không phải là cái vấn đề lớn gì chỉ cần mình đợi tại thần kinh hoặc là đại doanh thần đô bên trong tại tương đối dài trong một khoảng thời gian mình tuyệt đối ở vào an toàn trạng thái chỉ có chờ thêm một đoạn thời gian tự thân đột phá thần thông cảnh giới về sau liền cũng không tiếp tục dùng lo lắng yêu thần giáo khi đó mình thậm chí có thể trái lại truy sát yêu thần giáo bị đuổi g i ế t hay là bởi vì mình quá yếu chỉ cần mình đủ mạnh như vậy cũng sẽ không có người dám truy sát chính mình chỉ có chính mình truy sát người khác tuyệt không có người khác truy sát phần của mình nội tâm hạ quyết định lý dịch bắt đầu do xét lần này mô phòng thu hoạch đồng thời suy tư đến tội cùng nên lựa chọn cái t i ê một hạng ba thưởng một cái khác thì là luyện khí kinh nghiệm lần này mô phỏng bên trong mình có thể thuần thục tự nhiên luyện chế thượng phẩm báo khí đồng thời đã bắt đầu chạm tới binh lĩnh vực nếu là mình lựa chọn cái này b a n thưởng như vậy mô phỏng giá cả sẽ không lên thăng mình tiếp xuống có thể càng nhẹ nhõm thuận tiện rèn đúc báo khí Cái này đồng dạng là m ộ trong cái cực kỳ dị lựa chọn. Hơi làm suy nghĩ, cân nhắc cùng Hơi phải lựa sự kỳ ưu suy sau huống, dị làm lần tao nghĩ, tình phỏng tình. đến ngày sau gặp phải tình huống, cùng lần này mô tao ngộ mô gặp t thời gian ngắn mình tuyệt đối ở vào trạng thái an toàn chỉ cần đợi tại đại doanh thần đô cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn đến sang năm tháng chín mình triệt để bại lộ thực lực bản thân trước hẳn là không gặp mặt lâm khá lớn nguy cơ mà trong đoạn thời gian này mình đảm nhiệm đại doanh sứ giả cùng bí cảnh thu hoạch tất nhiên có thể có được vô số nguyên thạch bốn phẩy không không thượng phẩm nguyên thạch tuy nhiều nhưng cùng những thu hoạch này so ra không đáng giá nhắc tới tương phản nếu như mình lần này lựa chọn sức mạnh thần thức làm tăng lên Tiếp x u ố những g tin tức này toàn diện tràn vào trong đầu của hắn bên trong hắn luyện khí kỹ pháp không ngừng tăng trưởng tuy nói bây giờ còn chưa luyện chế qua chúng phẩm thậm chí cả thượng phẩm báo khí nhưng lý dịch có lòng tin lấy mình bây giờ thực lực lại đi rèn đúc chúng phẩm hoặc là thượng phẩm báo khí sẽ nhẹ nhõm thuận tiện rất nhiều cũng sẽ mau lẹ rất nhiều chứ những ngày bên ngoài kia còn càng xâm nhập thêm h i ể u rõ đến đến tột cùng như thế nào binh binh giả đoạt thiên địa tạo hóa đại đạo huyền diệu m à thành từ xưa đến nay có thể g e n binh giả được xưng là trời công lấy từ xào đoạt thiên công chi ý luyện chế loại này cường đại binh khí sẽ dẫn phát thiên địa đại đạo cộng minh đây cũng không phải là là chuyện tốt ngược lại bởi vì quá mức cường đại bị thiên đố kỵ cho rằng không nên tồn tại ở thế g e n đúc loại binh khí này thường thường sẽ tao nộ thiên tiếp g e n đúc binh khí càng mạnh chỗ tao nộ thiên tiếp uy lực cũng càng mạnh đương nhiên cũng không phải là tất cả binh đều là luyện khí sư rèn đúc ma thành binh chỉ là một cái gọi chung ở giữa còn có rất nhiều phân loại đại khái chia làm năm loại luyện khí sư rèn đúc ma thành đoạt thiên địa tạo hóa đại đạo huyền diệu người được xưng là huyền binh mà thiên sinh địa dưỡng ẩn chứa thiên địa vô tận linh tính bản thân chính là thiên địa một bộ điểm đồng thời có cơ hội đản sinh ra bản thân ý thức liền được xưng hô vì linh binh huyền binh rất khó đản sinh ra bản thân ý thức chỉ có thể tồn tại chút tương đối mông mội linh tính muốn đản sinh ra khí linh cực kỳ khó khăn mà linh binh vừa xuất thế liền có bản thân ý thức, dù là rất yếu ớt rất ngây thơ nhưng cũng là độc lập tự chủ ý thức linh binh còn có cơ hội hóa hình tu luyện theo tu hành còn có thể tăng lên tự thân mà huyền binh cơ hồ không có loại khả năng này dù là đản sinh ra bản thân khí linh cũng không có khả năng kế tiếp theo tăng lên so với binh khí linh binh kỳ thật cũng có thể nói là một cái tương đối độc lập sinh linh chỉ bất quá bản thân tồn tại lớn lao huy năng có thể bị võ giả sử dụng trừ hai loại binh khí bên ngoài còn có đế binh cùng đạo binh đế binh n g i cổ nhân hoàng đại đế thành đạo chi binh gánh chịu nhân tộc khí vận nhân tộc đại đạo có được cải thiên hoán địa chi khó lường u y năng không cách nào theo lẽ thường rèn đúc không cách nào thiên nhiên sinh ra đi theo nhân hoàng thành đạo thời điểm có lẽ có một hai kiện xuất hiện tổn thế số lượng xa ít hơn so với linh binh cùng huyền binh đạo binh cũng giống như vậy chính là đại thần thông giả thành đạo chi binh bản thân cần thiết chất liệu liền cực kỳ đặc thù càng là đi theo đại thần thông giả một đường tu hành đại thần thông giả muốn đột phá cảnh giới tất nhiên đứng trước t h i ê n k i ế p kiện binh khí này nếu như đi theo đại thần hiệu người cùng nhau kinh lịch mấy lần t h i ê n k i ế p mới có thể lột sắc thành thành đạo chi binh bởi vậy loại binh khí này tồn tấu trương chưa xong thế số lượng tuy nói so đế binh hơi nhiều nhưng cũng không có nhiều mấy món trừ bỏ hai loại binh khí bên ngoài càng thêm thưa thất chính là thần m i n h thần m i n h người thần mà minh chi to lớn huy hoàng cũng không phải là nhân lực có khả năng rèn đúc bọn chúng đại biểu cho này phương thế giới thiên địa đại đạo ẩn chứa vô số thiên địa vận chuyển c h i huyền diệu có thể nói nắm giữ thần m i n h liền nắm giữ giữa thiên địa một bộ phân quyền trôi nhưng mà thần m i n h như vậy cơ hồ không có tồn tại ở thế gian chỉ là ngẫu nhiên từng có mấy lần xuất hiện tình huống bị người ghi chép lại thần m i n h bản thân cường đại không thể phỏng đoán mỗi lần xuất hiện đều phảng phất thiên ý giống như, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm nhưng lại cấp tốc biến mất từ xưa đến nay Có người có thể có được chưa có lực người thần binh, nhưng n giờ lại thể thế bao ắ một giữ qua m khi i ệ n t ầ n b n h m ộ thần k i t h binh người nắm giữ tiêu vong thần binh thường thường cũng sẽ không biết tung tích duy nhất có thể xác định là có được thần binh người đều thân có đại khí vận thường thường có thể tại một thời đại n h ấ t lên sóng to gió lớn thậm chí có thể chấn áp một thời đại trừ cái đó ra lại không cái gì đặc thù dù cho nhìn chung lịch sử trường hạ thần binh như vậy xuất hiện số lượng cũng c ự c ít lý dịch đối này cũng không phải là cơ nào hiểu rõ phàm lá binh giả đều phân ra cao thấp trên dưới từ một tới chín nhất giai thấp nhất k i u giai tối cao phẩm giai càng cao binh khí có khả năng phát huy ra lực lượng cũng liền càng mạnh uy lực cũng liền càng lớn linh binh bản thân đạn sinh ra có thể theo tu hành không ngừng tăng cường bởi vì bản thân cường đại nguyên nhân muốn tăng cường tự thân nhưng so võ giả tu hành muốn khó khăn hơn nhiều muốn hóa hình càng là cực kỳ khó khăn không nói là thiên phương giả đ ả m cũng có thể nói một triệu bên trong vô một bọn chúng trời sinh cường đại nhưng cũng nhận vô số hạn chế mà đ ế binh chủ yếu trong năm năm nhân tộc khí vận nhiều ít cùng nhân tộc đại đạo lực lượng nhiều ít dùng cái này đến quyết định phẩm giai đạo binh cũng không sai được nhiều trong năm năm đại đạo lực lượng nhiều ít lại cùng chủ nhân trải qua bao nhiêu lần thiên tiết chỉ có huệ binh một khi bị rèn đúc ra phẩm giai cũng đã xác định trừ phi một lần nữa lại lần nữa rèn đúc không phải không cách nào tăng trưởng lực lượng ngay cả như vậy loại này huyền binh cũng bị rất nhiều đại thần thông giả chạy theo như vịt dù sao đế binh đạo binh thiên hạ ít có không phải mỗi một vị đại thần thông giả đều có thể có một kiện thành đạo chi binh hai loại binh khí t ồ n thế số lượng cực kỳ thưa thớt linh binh đồng dạng cũng là như thế phóng nhãn thiên hạ cũng không có m ấ y món mà lại bởi vì loại binh khí này bản thân đã sinh ra linh trí trừ phi tại nó vừa ra đời vẫn ở tại ngây thơ thời điểm liền đem nó nắm giữ nếu không cùng linh trí dần dần rõ ràng còn muốn nắm giữ Cơ hộ l à t h ừ cổng h n thể người hoàng đại đế cũng chính là đế binh chủ nhân bên ngoài rất khó có người đem nó nắm giữ đạo binh cũng giống như vậy tại chủ nhân sau khi chết thường thường đều sẽ thủ hộ tại chủ nhân phần mộ hoặc là bên trong sân môn làm hộ sơn chi bảo bất quá thật cũng không không phải là không có đại thần thông giả vận khí vô cùng tốt có thể thu hoạch hai loại binh khí tán thành nhưng loại người này thủy chung là cực thiểu số tuyệt đại đa số đại thần thông giả không có cơ hội bởi vậy chỉ có thể tạm thời sử dụng bạo khí nhưng một khi có huyền binh xuất hiện bọn hắn tất nhiên chạy theo như vịt không tiếc hết thệ thủ đoạn muốn có được huyền binh giá cả cũng vô pháp dùng nguyên thạch cân nhắc loại binh khí này ở phương thế giới này có thể sưng vô giới chi bảo lý dịch bây giờ hiểu biết đến cũng chỉ có rèn đúc chi pháp trừ phi đột phá thần thông cảnh giới nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ còn không có tư cách đi rèn đúc loại binh khí này dù cho có thể cưỡng ép l u y ệ n chế ra đến mình cũng sẽ tại thiên kiếp phía dưới hôi phi yên diệt binh khí hơn phân nửa cũng sẽ bị thiên kiếp hủy đi bất quá đã hiểu rõ đến loại này rõ ràng rèn đúc phương pháp chờ mình đột phá thần thông cảnh giới về sau liền có thể đ ế m thử học tập cùng nghiên cứu rèn đúc huệ minh dạng này không chỉ có thể tăng tiến vào thực lực bản thân càng là có thể đổi lấy vô số tài nguyên yên lặng tiêu hóa x o n g trong đầu những tin tức này lý dịch vận khởi khinh công hướng về tứ phương thành tiền đến lấy hắn hiện tại nhanh tàu chương chưa xong độ tốc độ cao nhất bộc phát từ miên long đạo đến tứ phương thành thậm chí không muốn canh giờ một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì hắn thực lực bây giờ đủ mạnh còn có một bộ điểm nguyên nhân thì là bởi vì hắn sợ tu hành công pháp vốn là am hiểu đi đường tăng thêm hắn đem tự thân sức mạnh thần thức tu luyện đến ý cảnh cấp bậc đối với thiên địa có càng nhiều lý giải có thể đem môn công pháp này hiệu quả phát huy đến cực hạn tốc độ đương nhiên phải so cùng cấp độ tiên tiên võ giả mo hơn rất nhiều chưa đã lâu cũ kỹ thấp bé tứ phương thành liền xuất hiện tại lý dịch trước mặt nhìn quen hồng châu p h ụ thậm chí cả thần kinh lại nhìn tứ phương thành lập tức cảm thấy tiểu không ít tới chỗ này vẫn chưa hạ xuống mà là trực tiếp bay vào trong thành ánh mắt quét qua rất mau tìm đến chỗ ở của mình cùng ngũ hổ môn chỗ chỗ ở của mình vẫn là trước sau như một sạch sẽ g ọ n gàng có thể nhìn thấy tiểu hà chỉ huy mấy tên nha hoàn quét dọn chỉnh lý ngũ hổ môn thì là đội bộ dáng gạch xanh ngói xanh khí phái vô cùng địa phương cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều vô số đệ tử ngay tại phía dưới diễn luyện ngũ hổ đao pháp uy thế hiển hách phá mây xuyên không lý dịch thân hình nhất truyền chậm dài hướng phía dưới rơi đi đang luyện tập đao pháp vô số đệ tử ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn t ạ đông nước đầu nhìn lên trong ánh mắt tràn đầ sau khi hắn phát hiện từ trên trời rơi xuống không phải người khác đúng là mình sư đệ lý dịch sau lập tức n é t miệng cười to đang luyện đao đệ tử bên trong cũng không ít nhận biết lý dịch lúc này cao giọng hướng hắn vẫn an lý dịch chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu sư đệ người hôm nay làm sao có rảnh đến rồi tạ đông đầy mặt ý cười đi lên trước hỏi chỉ là nhìn hắn bây giờ tại lý dịch trước mặt thái độ lại rõ ràng có chút c â u g n ệ không khác hai người thân phận t r ê n lệ thực tế quá lớn tạ đông đi nói một mực k hổ tu lúc trước tấn công tứ đại gia tộc về sau cũng nhận được không ít tài sản có thể để cho hắn càng nhanh tu hành đoạn thời gian trước lại từ lý dịch trên tay mua mấy d ọ n yêu thú chân huyết dùng cho hấp thu tu luyện bây giờ đã là luyện p h ụ c h i cảnh ngày sau có cơ hội xung kích hậu thiên cảnh giới tại cái này tứ phương thành cũng là tính cái nhân vật nhưng lý dịch thân phận thực tế quá cao tiên tiên cường giả huyện bá tức h vị loại này thân phận phóng nhãn toàn bộ hồng châu căn bản không có người có thể với tới dù là phóng nhãn thiên hạ cũng ít có người có thể cùng lý dịch so sánh hai người thân phận t r a n l ệ thực tế quá lớn một cái trên trời một cái dưới đất giống như khác nhau một trời một vực cho dù trước đây quan hệ vô cùng tốt nhưng giờ phút này tại lý dịch trước mặt hắn cũng không thể không câu nệ bắt đầu chương ba trăm linh một n h ậ p đại doanh chương ba trăm linh một n h ậ p đại doanh lý dịch trên mặt ý cười châm giọng mở miệng ta phụng đương kim bệ hạ chi mệnh đi sứ đại doanh vừa vặn đi ngang qua tứ phương thành thiện đường đến đây nhìn xem tạ đông nghe xong không khỏi gật đầu bận điệu chào hỏi hắn hướng lý viện đi đến sư đ ệ người tại bách sơn huyện làm sự t ì n h chúng ta đều nghe nói cứu vớt một triệu lê dân đây chính là thiên đại công lao tạ đông đầy mặt vui mừng trong giọng nói có kính sợ cũng có tán thưởng lý dịch làm xuống cái này cùng hành động vĩ đại làm sư huynh của hắn tá đông tự nhiên cũng cùng có vinh yên không chỉ có là hắn toàn bộ ngũ hổ môn tất cả sư huynh đệ đối này đều mười điểm phấn chấn đi ra ngoài bên ngoài chỉ cần có người sách lý dịch những n à y ngũ hổ môn đệ tử đều cảm thấy có chút quang vinh tiến lên nữa để cập một câu lý dịch chính là mình ngũ hổ môn sư huynh ngay sau đó liền tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới tuyên truyền giảng giải một chút lý dịch sự tích hoặc là những n à y ngũ hổ môn đệ tử toàn bộ tứ phương thành tất cả bách tính đều đối lý dịch làm ra ra sự tích cảm thấy có chút tự hào có cơ hội tiến về những thôn khác c h ấ n thành trì phạm là đề cập bên trong liền tất nhiên muốn đề cập vị này nổi tiếng đại anh hùng nhưng là bọn hắn tứ phương thành nhân sĩ bởi vì những người này tuyên truyền bây giờ lý dịch thanh danh không nói tại toàn bộ hồng châu tối thiểu tại toàn bộ miên long đạo là mọi người đều biết đều biết hắn là một vị cứu vớt một triệu lê dân đỉnh thiên lập địa đại anh hùng lý dịch gợn sóng cười một tiếng đi tiến vào trong hậu viện liền nhìn thấy tạ an bình đang ngồi ở một chương trên ghế nằm hưởng thụ lấy giữa chưa nắng ấm a người làm sao trở về rồi gặp hắn trở về tạ an bình không khỏi kinh hô liền vội vàng đứng lên đón lấy đệ tử bái kiến sư phụ lý dịch hoàn toàn như trước đây không người hành lễ tạ an bình giúp đỡ đem hắn đỡ dậy đầy mặt tiểu dùng nhưng lại mang theo mấy điểm nghi hoặc hỏi ngươi hôm nay làm sao tới trong thành về tạ sư đệ tử phụng đường kim bệ hạ chi mệnh mang theo sứ đoàn đi sứ đại doanh đi ngang qua tứ phương thành liền gấp trở về nhìn ngài lý dịch đang khi nói chuyện từ chữ vật bảo g i ớ i bên trong lấy ra thần kinh cùng về phần thiên hạ các châu đặc sản đệ tử đoạn thời gian trước đi một chuyến thần kinh mang về không ít đặc sản ngài cùng các vị sư h u n h điểm điểm tất cả mọi người nếm thử vị nói hắn trên mặt cười khẽ trầm giọng mờ miệm tạ đông gặp hắn tay không liền biến ra nhiều như thế đồ vật trên mặt biểu lộ phi thường kinh dị nghĩ lại trợt minh bạch đây chính là trong truyền thuyết chữ vật bảo giới hắn dù chưa từng gặp qua nhưng cũng đã được nghe nói loại bảo vật này tạ an bình ngược lại là thần sắc như thường hắn trước kia từng bên ngoài lịch luyện nhiều năm tuy nói thực lực bản thân không mạnh nhưng kiến thức khá rộng ngươi lần này lập xuống công lao triều đình cho ngươi t h ă n g t ấ c vị tạ an bình nhìn qua y phục trên người hắn tiếng cười hỏi thăm nói Ừm, đệ tử bây giờ là tứ phương thành huyệt tử tứ thành bây bá, giờ phương là l tạ an bình thì là cực kỳ cao hơn g phần chấn liên tục nói ba chữ tốt đệ tử của mình có thể lấy được to lớn như thế thành k i ể u hắn người sư phụ này tâm tình tự nhiên là rất không tệ nội tâm không thể không cảm thán mình quả thật vận khí cực dài có thể thu dưới dạng này một vị đệ tử đem những vật này trước đều nhận lấy phân phó người chuẩn bị yến cho ngươi sư đệ b ả y tiệc mời khách tạ an bình hướng về tạ đông mở miệng hắn cuốn quýt đáp ứng quay thân tiến đến chuẩn bị lập tức có người hầu chạy đến đem lý dịch đưa tới lễ vật tạm thời thu hồi tạ sư cái này hai viên máu linh dâu quả ngài tạm thời nhận lấy nhiều năm láo tựu bảo chế điểm sáu mươi ngày uống vào ngài trên thân ám thương hẳn là có thể thanh trừ lý dịch từ chữ vật bảo dưới bên trong lấy ra hai viên đỏ dự quả cái quả này ẩn chứa trong đó nguyên khí có chút phong phú nếu như trực tiếp ư ớ c lấy tạ an bình thực lực căn bản không chịu nổi nhiều như vậy nguyên khí xung kích bởi vậy chỉ có thể lấy bọn rượu phục t u t v i sư liền nhận lấy tạ an bình trong lòng tuổi già an lòng cười đến cực kỳ cao hứng lý dịch đến đây từ phương thành ngũ hổ môn chư vị sư huynh đệ tự nhiên hội tụ một đường bất quá c h ì thấy núi bây giờ tại trên sông kiếm ăn cũng tấu trương chưa xong không tại trong thành l i u hà tiền hướng trường hà huyện nhậm chức bây giờ cũng không tại tứ phương thành năm đó mấy vị sư h i n h đệ chỉ còn lại có tạ an bình cùng giang hà còn tại tứ phương thành bên trong bất quá khoảng thời gian này ngũ hổ môn cũng có hai vị học đồ thành công đột phá luyện huyết cảnh giới bị tạ an bình thu nhập môn tưởng bên trong lý dịch cho hai vị này sư đệ r i ê n g phần mình cầm một viên tam phẩm đan dược chợ bọn hắn tu hành tiến hội kết thúc mọi người ai đi đường đấy lý dịch tinh thần vẫn như cũ thanh minh những n à y rượu đối với hắn thực lực mà nói không tính là gì chân trước đi ra tạ an bình tại nội thành đại trạch lý dịch liền nhìn thấy có trầm da xe ngựa ở một bên chờ đợi gặp hắn ra châm nhạc bận bịu từ xe ngựa bên trên chạy xuống sở tại trước đây giúp hắn đưa tin thời điểm lý dịch liền từng nói cho hắn nếu có cơ hội cũng sẽ hỗ trợ đem Trầm nguyệt thư tín đưa tới bởi vậy khi biết lý dịch đi tới tứ phương thành tin tức về sau hắn liền vội vàng đuổi đến nơi đây bất quá vẫn chưa tiến vào ở giữa quấy nhiễu mà lại yên lặng bên ngoài chờ đợi lý dịch ra châm thúc lý dịch cười nói một tiếng lập tức từ chữ vật bảo giới bên trong lấy ra thư tín cùng báo khỏa chân cô nương tại huyện h n tông hết thảy mạnh khỏe thực lực tiến bộ rất nhanh không được bao lâu liền có cơ hội xuống núi du lịch đến lúc đó tự sẽ về nhà h ắ n gợn sóng cười một tiếng trâm nhạc nhìn xem nữ nhi đưa tới bao k h ỏ a trong lòng cảm xúc ngột ngang cảm động mừng rỡ có chi lòng chua sót bất đắc dĩ cũng có chi vô luận như thế nào trung quy rõ ràng nữ nhi của mình bây giờ còn gắn ở chỉ là không biết tại h u y ề n ẩn tông đến tột u cùng trôi qua như thế nào hắn cũng minh bạch nếu không phải lý dịch hỗ trợ mình vạn không có khả năng cùng nữ nhi liên hệ thư tín đa tạ hiền chất hỗ trợ trâm nhạc không người hành lễ lưng không rất sâu trâm thúc mau mau xin đứng lên lý dịch vội vàng giúp đỡ đem hắn đỡ dậy trâm nhạc lại khiến người ta lấy ra sáu khối trung phẩm nguyên thạch kiên chỉ muốn giao cho hắn lý d ị liên tục từ chối Cuối cùng lý ạ i chỉ có thể bất đắc dịch hướng về ngoại thành đi đến hắn tuy nói tại nội thành có trạch viện nhưng vẫn là càng thích trước đó tương đối hoàn cảnh quen thuộc húng chi chỉ là tạm làm nghỉ ngơi ngắn thì một ngày lâu là ba ngày mình liền sẽ rời đi từ tứ phương thành một đường hướng bắc tiến về đ ạ i doanh hai ngày về sau ngụy ninh mang theo mấy lễ bộ quan viên đi tới tứ phương thành bên trong nghỉ ngơi một ngày sau mọi người cùng nhau lên đường ngoại thành đám người rộn ràng lý d ị muốn rời đi t r o một ngày o chạy n h đều vội ư đến đưa từ i ễ n Một sáng sớm tháng tới hoàng hôn hoàng hôn một cái quân thành rốt cục xuất hiện ở trước mắt liếc nhìn lại cho người cảm giác đầu tiên chính là ngột ngạt kiềm chế cũng không phải là trước đây bất luận cái gì một cái dùng cho mở ra ở lại thành trì tòa thành trì này hoàn toàn là bị xem như quân sự thành lũy thiết kế có trùng điệp trận pháp thủ hộ không thể phá vỡ trên tường thành vết kiếm b ú a tổn thương vô số còn chưa phụ cận liền cảm thấy trận trận túc s á t chi ý tràn ngập đại doanh cùng đại cản tuy nói hòa bình nhưng cũng chỉ là tính tạm thời hòa bình tại biên cảnh phía trên lựa ba đội thường xuyên vẫn có ma sát bất quá chưa hề đại quy mô khai chiến bởi vậy tòa thành trì này bên trong vô số giáp sĩ vẫn trận địa sẵn sàng ta cùng chính là đi sứ đại doanh sứ đoàn chuyên tới để nơi đây quân thành điều khiển ý trượng lễ bộ lang trung đi lên trước hết lớn bọn hắn là đi sứ sứ đoàn không có khả năng trực tiếp tiến về đại doanh t o à này n quân thành bên trong sẽ điều một chút tinh nhuệ giáp sĩ mang theo nghi trượng đem bọn hắn đưa đến đường biên giới hướng đại doanh người cho thấy thân phận của bọn hắn cũng có bộ điểm thị uy y tứ quân thấu trương chưa xong t h a n h đại môn từ từ mở ra lý dịch giá lên ngựa đi nhập trong đó đi vào trong đó toàn bộ thành trì yên tĩnh vô cùng liền không có bất luận cái gì nhiều hơn thanh â m huyền áo chư vị ta chờ ở này chờ đã lâu một vị người mặc đỏ chót quan bảo quan vo đi tới nhìn sân sám kiểu dáng rõ ràng là tứ phần quan sau lưng hắn còn có mười mấy tên quan viên tùy hành phẩm giai cao thấp không giống nhau toàn thất phẩm đến ngũ phẩm đều có lý dịch cùng ngụy ninh hướng về kia tên tứ phẩm quan võ chắp tay làm lễ phía sau hai người lễ bộ quan viên thì là hướng về quan võ không người quan võ chắp tay hoàn lễ mà phía sau hắn mười mấy tên quan viên thì là hướng lý dịch cùng ngụy ninh hai người không người hành lễ ta cùng lần nữa nghỉ ngơi một đêm mang đủ nghi trượng sau liền rời đi lý dịch đi ra phía trước tiếng cười mở miệng lý sứ già yên tâm ta cùng sớm đã đạt được thông truyền hết t h ạ sớm đã chuẩn bị kỹ cảng chư vị còn s i n vào thành ăn g ấ c quan võ cởi mở cơi to sớm tại trước đây bọn hắn liền đã thông qua nơi đây lòng khí trận pháp đạt được cụ thể tin tức biết lý dịch bọn hắn muốn tới đồng thời đã sớm bắt đầu chuẩn bị mọi người vào thành an rất một ngày sáng sớm hôm sau thật sớm liền tỉnh lại chuẩn bị đi đường bây giờ đã là tháng mười cuối cùng trong không khí nhiều mấy phần hàn ý bất quá tất cả mọi người là võ giả tự nhiên sẽ không để ý những thứ này lý dịch tại mấy trăm vị giáp sĩ hộ tổng giới ra trước ngựa hướng đại doanh biên cảnh tới gần biên giới tuyến trước đã có thể nhìn thấy dựng đứng ở một bên cột mốc biên giới chư vị ta cùng cũng chỉ có thể đưa đến cái này bên trong quan võ g h n g a sau lưng hắn mấy trăm tên giáp sĩ triển khai nghi trượng uy thế hiển hách lý dịch hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu dẫn đầu giá ngựa vượt qua biên giới tại biên giới một bên khác có mấy trăm tên đến từ đại doanh giáp sĩ đồng dạng triển khai trần thế theo lý mà nói là nên đón bọn hắn trên thực tế tuyệt đối không có nửa điểm nên tiếp ý tứ ngược lại là vì chấn n h i ế p bọn hắn mấy trăm tên người mặc h ắ c giáp tụ tập cùng một chỗ uy thế hiển hách chân tâm thần người bàng bạc mà nồng đậm trần thế phản phất đang chân trời ở giữa hình thành một con hát xả ngay tại phu nơi rắn nhắm người mà phệ nếu như tâm trí không kiến người tất nhiên tại loại uy thế này dưới hai cổ run run khắp cả người phát hàn đây là đang hướng bọn hắn dương a i lý dịch sắc mặt như thường hắn một đường này đi tới chém giết vô số lại thêm võ đạo ý chí sớm đã tu hành đến cảnh giới rất cao loại uy thế này còn không có khả năng hù đến hắn ngụy ninh nhưng lại không thể không cẩn t h ủ tâm thần kiên định tự thân võ đạo ý chí dùng cái này đến đối kháng cố uy áp này bất quá nói tóm lại đối nàng chưa sinh ra quá lớn ảnh hưởng còn có thể chống cự được nhưng mà phía sau hai người mấy tên lễ bộ quan viên lại lấy nắm chặt cơ ngựa sắc mặt chắm bệnh mấy người thực lực đều không mạnh còn chưa tới tiên tiên cảnh giới lại lâu dài thân ở kinh đô cơ hồ có thể nói là một mực tại an ổn tu hành chưa trải qua bao nhiêu trận sinh tử chém giết võ đạo ý chí cũng không tính được kiên định bây giờ đứng trước loại uy thế này tự nhiên là sinh lòng e ngại khắp cả người phát h ẳ n chương 302. n h ư thế cái người h i ể u chuyện chương 302. n h ư thế cái người h i ể u chuyện lý dịch nhữ mày nhìn về phía bên cạnh thân mấy tên lễ bộ quan viên mấy người sớm đã là sắc mặt t r ắ n g bệnh giang phát run chỗ biểu hiện thậm chí không bằng dưới thân chiến mã cỗ này uy thế quá mức dọn người vô luận là lấy bọn hắn thực lực hay là bọn hắn ý chí đều không thể tiếp nhận lý dịch vẫn như cũ sắc mặt như thường những vật này có lẽ có thể hù đến lễ bộ quan viên nhưng không dọa được hắn hắn vung tay lên tự thân võ đạo ý c h i dâng lên đem mấy người toàn bộ bảo vệ lấy vì bọn họ miễn trừ cỗ uy áp này nếu như mấy người bọn họ ở đây bị h ù sợ như vậy lần này đi s ứ sợ rằng sẽ biến thành một cái trò cười có lý dịch thân nhiệm giúp bọn hắn miễn trừ trận này uy áp mấy tên lễ bộ quan viên sắc mặt lập tức đã khá nhiều nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích nếu là tại loại này trọng yếu trường hợp mình bị hù đến như vậy thực tế là có hại đại cản uy nghi hoạn lộ hơn phân nửa cũng đến đầu coi như trở lại thần kinh chỉ sợ cũng phải biến thành trò cười bị mọi người chế lý dịch lần này xuất thủ có thể nói giúp mấy người đại ân cơ hồ không thua gì cứu bọn họ một lần tính mạng ngụy ninh cũng khỏi phải cẩn t h ủ tâm thần thời khắc đối kháng cô uy áp này lúc này cũng buông l ò n g rất nhiều mọi người dám ngựa tiếp tục tiến lên một bên khác ngay tại quan sát nơi đây tình huống đại doanh quan võ nhìn thấy loại tình huống này không khỏi nhữ n g mày nguyên bản hắn cũng không có ý định chấn nhiếp đến trong sứ đoàn sứ giả cùng phó sứ tiết hắn rõ ràng hai vị này tất nhiên đến từ giám sát đi núi thây biển mõ nói không chừng đều nhìn quen tất nhiên kinh lịch lần l ư ợ sinh tử lịch luyện cũng đều là tiên thiên cường giả chắc chắn sẽ không bị bọn hắn uy h ngay từ đầu hắn suy nghĩ chấn n h i ế p đến chính là kia mấy tên lễ bộ quan viên chỉ cần có thể để mấy người kia xấu mặt đại càn lần này đi xứ liền sẽ biến thành một trận trò cười nguyên bản kế hoạch xác thực có hiệu quả chỉ là bây giờ chẳng biết tại sao kia mấy tên lễ bộ quan viên lại sắc mặt như thường không có chút nào e ngại rõ ràng trước đó hay là sắc mặt t r ắ n g bệnh chỉ sợ lập tức liền muốn bị bọn hắn chấn n h i ế p đến thậm chí tâm thần chấn kinh rất có thể sẽ bung xuống dưới ngựa đại doanh quan võ sinh lòng nghĩ hoặc ngưng tụ ra mạnh hơn khi thế muốn ngăn chặn lý d ị c mấy người lý d ị c ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn hắn một cái tự thân võ đạo ý chí ngưng tụ một điểm. phảng phất một thanh trường tiện bắn về phía đối phương đối phương tuy có quân trận chi lực g i a trì nhưng bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh thống chi những người này ngưng tụ ra khí thế rất cường đại nhưng lực lượng quá mức phù phiếm căn bản không có tự thân võ đạo ý chí tinh thuần mà thần t r í của hắn đã tu luyện đến ý cảnh cấp độ tâm niệm vừa động có thể bao trùm phương viên một trăm dặm vô luận là so đấu số lượng hoặc là chất lượng đều muốn hơn xa cái này mấy trăm người ngưng tụ ra quân trận khí thế vì vậy vận dụng tự thân võ đạo ý chí rất nhẹ nhàng liền có thể phá vỡ cái này quân trận thủ hộ bất quá hắn vẫn chưa toàn lực xuất thủ chỉ là thoáng vận dụng tự thân một phần lực lượng nếu như toàn lực xuất thủ mình thậm chí có thể phá vỡ cái này c ũ n thế tùy tiện giết chết tất cả giáp sĩ nhưng như thế cơ hồ tương đương với đối đại doanh tuyên chiến hắn đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy lý dịch rõ ràng chính mình sau đó phải làm sự tình rất trọng yếu dưới loại tình huống này t ậ n lực không muốn dẫn phát bất luận cái gì náo động huống hồ đối phương ngay từ đầu nhằm vào mục tiêu cũng không phải là mình cùng n mỹ đình mà lại dù cho đối kia bốn tên lễ bộ quan viên đối phương cũng chưa từng nghĩ tới muốn hạ sát thủ chỉ là nghĩ dọa một chút bọn hắn cho nên mình cũng không cần thiết toàn lực xuất thủ thoáng chừng trị một phen là đủ đại doanh quan voi chỉ cảm thấy bên cạnh hết thể đều biến mất phảng phất có một con m á n h hổ hướng mình đánh tới mình toàn thân trên giới như rơi vào hầm băng thân thể cứng đở gần như không thể động đậy tính m ệ n h phảng phất dễ dàng tay người khác chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động mình tựa hồ liền sẽ chết rất thảm lực lượng này kéo dài phi thường ngắn ngủi nhưng đối với hắn mà nói lại như là độ dây như năm phi thường gian nan bất quá là mấy hơi thở công phu trên thân sớm đã mồ hôi đ ộ n địa liền ngay cả giới hông chiến mã tựa hồ cũng bị cỗ này cảm giác bất tán nhiễm thương quân, thướng quân. một bên thân vệ thấy thế không ổn vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở quan võ kịp phản ứng t ự thân không chê không nổi thờ hồn hển lại nhìn hướng lý dịch trong ánh mắt tẩn chứa kính sợ kiên kỵ còn có như vậy mấy điểm cảm kích tấu trương chưa xong hắn rõ ràng lý dịch võ đạo ý chí chỉ sợ đã tu hành đến rất mạnh cảnh giới có thể nhẹ nhõm phá vỡ bọn hắn châu ngưng tụ trận thế đối phương có thể chấn n h í c mình liền có thể giết mình dù là bây giờ hai nước còn chỗ cùng thời điểm đối phương không thể tùy y đối với mình hạ sát thủ nhưng chỉ cần lại nhiều dùng một chút lực lượng đem mình đánh thành trọng thương tuyệt đối là rất nhẹ nhàng sự tình mình chủ động lộ ra uy thế gây hấn lại trước mặt mọi người bị đánh thành trọng thương kia mất mặt nhưng ném đại phát còn không phải là mất mặt chính mình là ném toàn bộ đại doanh quân đội mặt đến lúc đó mình nhẹ thì cách r ư ớ c nặng thì thậm chí khả năng mất mạng lý dịch không có s u ố t toàn lực quả thật là cứu mình một mạng dù là sở thuộc trận doanh khác biệt hắn cũng được nhận đối phương chuyện này đại doanh quan võ minh bạch điểm này lúc này để sau lưng giáp sĩ thu hồi trợ thế t ự thân cũng đổi phó nhan sắc mặt mỉm cười nhìn về phía lý dịch ư vị còn xin đi theo ta hắn tiếng cười mở miệng thái độ cũng rất là ôn hòa một bên mười mấy tên thân vệ phó quan sát mặt kinh dị bọn hắn khi nào gặp qua nhà mình tướng quân như thế ôn nu thái độ cái này thực sự để bọn hắn không nghĩ ra lý dịch hài lòng gật đầu tại đối phương dẫn đầu dưới hướng về đại doanh cảnh nội đi đến bọn hắn sáu người đi tại phía trước nhất mấy trăm tên giáp sĩ、si、theo sát phía sau cầm đầu đại doanh quân võ mang theo mấy giáp sĩ、si、đi tới lý dịch bên cạnh thân hắn trên mặt cười khe t r u y ề n âm nhập m t nói vừa mới thật sự là đa tạ hiền huynh hạ thủ lưu tình không phải ta chỉ sợ cũng muốn trước mặt mọi người số mặt giáp dạ dày tùy thân quân thượng khác biệt không thể làm mặt không người nói lời c ặ n tạ mong rằng hiền h u y n thông cảm hắn những lời này vẫn chưa rơi vào người khác trong thai đại doanh quan võ rõ ràng lấy thân phận của mình không thích hợp cùng lý dịch có quá nhiều tiếp xúc cho nên không thể làm mặt nói lời càng tạ chỉ có thể lấy loại phương thức này tạm tỏ lòng biết ơn chỉ có lý dịch nghe được nhất thanh nhị sở đây là tiến về ta đại doanh thần đô địa đồ mong rằng vị đại nhân này m ớ i triệu cất kỹ đại doanh quan võ thần sắc cung kính đưa qua một bộ giản lược địa đồ ở bên người hắn mấy thân vệ phó tướng sắc mặt vô cùng chi kinh ngạc phảng phất nhìn thấy căn bản không thể tin được sự tỉnh theo lý mà nói đại doanh sứ đoàn đến đây bọn hắn là có tiếp đai chức vụ đưa lên một phần địa đồ cũng là phải có chi nghĩa nhưng đại doanh cùng đại càn lâu dài giao chiến hai nước quan hệ tự nhiên không thế nào tốt bởi vậy tuy có tiếp đại chi chức trách nhưng đại đa số thời gian bọn hắn cũng không phụ trách chỉ là đem đám người này đưa vào quốc cảnh bên trong liền không còn quản nhiều để bọn hắn không thể nghĩ đến chính là hôm nay từ i a chủ đem vậy mà thật đem địa đồ bên trong đưa cái này thực sự để chư vị phó quan cùng thân vệ không nghĩ ra đa tạng lý dịch gợn sóng cười một tiếng tiếp nhận địa đồ tấm bản đồ này hội họa phải m ộ ư ơ i điểm đơn sơ cũng không ký cảng chỉ tiêu chú chủ yếu đại lộ cùng vài tòa chủ yếu thành trì dù sao đây là cho ngoại nhân địa đồ không có khả thân năng cùng tự thân sử dụng có tự sử đại ị a đồ cực m doanh quan võ kế tục khai miệng bên cạnh phó quan thân vệ hay là một bộ gặp quỷ biểu lộ bọn hắn là có cái chức này trách nhưng chưa hề thực hiện qua thưa ra chủ tướng hôm nay đây là làm sự tình gì vì sao muốn đột nhiên thực hiện loại này chức trách bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng vẫn chưa hỏi nhiều trong quân đội bọn hắn không có đặt câu hỏi cơ hội chỉ có thi hành mệnh lệnh trách nhiệm nó hơn mấy tên lễ bộ quan viên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không thông lý dịch đến tột cùng có gì năng lực vậy mà có thể để cho đại doanh q u a n võ lấy lễ để tiếp đón đầy giấy đều là kinh dị tâm lý một bụng nghi hoặc nhưng thủy trung không có đặt câu hỏi nguyện ninh trước đó ngược lại là cảm ứng được lý dịch xuất thủ bởi vậy có thể đoán một vài thứ kế tiếp theo giá ngựa mà đi đại doanh quan vo nói xong những n à y liền tìm c h ặ t ngựa tớt sẽ không tiếp tục cùng lý dịch đồng hành mà là đi theo mấy trăm tên giáp sĩ cùng nhau mà đi nếu là vào ngày thường mấy trăm tên giáp sĩ nhìn chằm chằm sẽ một mực nhìn chăm chú lên những n à y sứ đoàn thành viên dù cho không ngưng kết trận thế đem bọn hắn kinh ở dưới ngựa cũng sẽ khiến cái này sứ đoàn thành viên toàn thân sinh hàn toàn thân phát run bây giờ tại vị võ giả này ướt thuốc giới lại không chút nào cử động như vậy tất cả mọi người chỉ là yên lặng tiến lên mọi người một đường chạy vội tốc độ không nhanh không chậm chưa đã lâu liền nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy chỗ quần trướng Quân trưởng trong ngoài đại ã có chục mấy người tên b nhân đây tại là một chút lễ vật đại nhân nhà ta để ta giao cho ngài một tên lao tốt hướng lý dịch chắp tay c h ó c người nói xong liền nhanh chóng lui ra ngoài lý dịch đi ra phía trước thần n i ệ m xuyên tấu h qua hòm gỗ có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong là từng khối thượng phẩm nguyên thạch hết thể có năm mươi khối cũng là được xương tụng có chút không ít về phần là ai đưa tới tự nhiên không cần nhiều lời xem ra đối phương ngược lại là cái do lý lẽ b i ế t tạ ơn người đây chính là đối phương chỗ đưa tới tạ lễ lý dịch nhẹ nhàng phất tay đem hòm gỗ nhận lấy nó hơn năm người cũng sẽ không nhiều hỏi lần nữa làm sơ chỉnh đốn kế tục nối liền đường mọi người một đường nhanh chóng chạy vội lý dịch không có gấp thoát ly sứ đoàn bây giờ còn chỗ đường biên giới có vô số cường già trấn thủ mình tùy tiện bại lộ thực lực có thể sẽ dẫn phát ngoài ý、mớn. Hắn chỗ theo đ u ổ i là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng p h o n g hiểm tận lực cam đoan tự thân an toàn có thể có được lợi ích hơn nữa có thể từ đó bước ra rời đi cho nên lại cẩn thận cẩn thận cũng không đủ có người một đường chạy nội ngày đêm chưa ngừng thằng đến sáng ngày hôm sau lý dịch lìm chặt ngựa thớt hướng về trái phải phân phó nói tất cả mọi người mệt mỏi tạm thời nghỉ ngơi lại kế tiếp theo đi đường Về phần phải chút giám sát đi sự tình cần ta, sát ti quyết, ta trước một có bước giám giải đi đi sự đ mình không nên đi tìm hiểu ngụy ninh lại mặt lộ vẻ di nghi ngờ vẻ không hiểu ta không biết đến tột cùng ra sao sự tình mình đối này vậy mà hoàn toàn không biết rõ tình hình cần ta hỗ trợ sao đến tột cùng là chuyện gì nàng đi ra phía trước chủ động hỏi không có việc lớn gì ta chuẩn bị trước một bước đi đại doanh thần đô nắm giữ giám sát đi sự tình người an tâm đi đường là được ta tại đại doanh thần đô c h ờ ngươi lý dịch hướng nàng cười một tiếng nói xong thân ảnh nhanh chóng biến mất ở chân trời ở giữa chương ba trăm linh ba đại doanh giám sát đi chương ba trăm linh ba đại doanh giám sát đi lý d ị thả người mà đi thỉnh thoảng điều chỉnh phương hướng thay đổi tự thân lộ tuyến theo một đường phi hành hắn cách đại doanh thần đô cũng càng ngày càng gần dựa theo lý dịch đánh giá tuy nói còn có hai trăm ba mươi bên trong xa lộ trình nhưng lấy tốc độ của mình bất quá là bảy mươi tám cái canh giờ công phu ngày mai trước đó hẳn là có thể đến một đường phi hành tốc độ của hắn rất nhanh đợi cho nửa đêm lúc điểm bóng đêm một mảnh tịch liêu lý dịch liền nhìn thấy một cái hùng vi cự thành xuất hiện ở trước mắt cùng đại càng thần kinh so sánh tòa thành trì này không kém nửa điểm thậm chí khả năng càng to lớn hùng vĩ một chút duy nhất có t r a n lệ chính là tòa thành trì này rất mới không có đại cản thần kinh loại kia nặng nề cùng tích lũy cảm giác cái này cũng bình thường dù sao tỏa thành trì này chính là mới xây cho tới bây giờ bất quá hơn hai trăm năm luận lịch sử tích lũy hoàn toàn không cách nào cùng đại cản thần kinh so sánh trên tường thành cũng không có nhiều như vậy vết đ a o đuồng ấn dù trải qua gian nan vất vả mưa tuyết nhưng thiếu một cỗ tốc sát chi khí lý dịch thân hình chậm rãi rơi đến mặt đất hãn t ạ i đại doanh không có con thân tùy tiện xâm nhập trong đó tất nhiên sẽ bị trận pháp phát giác bởi vậy chỉ có thể lặng lẽ chui vào mà lại không thể đi nội thành hoặc là cung thành kia bên trong có vô số trận pháp thủ hộ cho dù lấy mình thực lực cũng có thể sẽ bị trận pháp phát giác được hắn đại càn g có thể tùy ý xuất nhập nội thành là bởi vì đã tại trên trận pháp lưu lại nội khí ân ký mà tại đại doanh hắn nhưng không có cơ hội lưu lại ân ký dù sao mình là nước k h á c thần tử thân hình rơi trên mặt đất vận khởi khinh công lý dịch nhanh chóng hướng tòa này hùng vĩ cự thành chạy vội mấy ngàn dặm xa tuy nói rất xa nhưng đối với thực lực của hắn đến nói dù chỉ là hai chân đ ấ p đất cũng đủ để t ạ i rất nhanh thời gian bên trong đội tới hùng vĩ thành trì dần dần ở trước mặt hắn lộ ra hình dáng tòa thành trì này đại thể tình huống cùng thần kinh ngược lại vô quá lớn khác biệt lý dịch rất nhẹ nhàng liền tiến vào thành trì bên trong hắn sớm đã con xuống đại doanh ngoại thành khu địa đồ biết đại càn sứ quán vị trí chỗ nào bây giờ tuy nói đã là cấm đi lại ban đêm nhưng tại một chút trong phường thị vẫn có đám người v ắ n g lai náo nhiệt vô cùng lý dịch vòng qua những cái kia phường thị chuyên chọn không người đường nhỏ hành tẩu cam đoan tự thân không bị người phát hiện một lát sau hắn đi tới một chỗ đại trạch trước nói là đại trạch trên thực tế chiếm diện tích chỉ sợ phải có mấy trăm mẫu rộng hắn một đường này hành tẩu vẫn chưa t i m hành mà đến ngược lại là n ê n ngang đi vào nơi đây cái này bên trong làm đại càn sứ quán toàn bộ đại cản giám sát t i tại đại doanh trọng yếu nhất tình báo tập hợp và phân tán cùng lưu thông địa điểm trong đó có vô số trận pháp thủ hộ lực phòng hộ độ sẽ không so c u n g thành kém bất luận cái gì một tên chưa cho phép tiên tiên cường giả xâm nhập trong đó tất nhiên sẽ bị trận pháp chấn áp lý dịch tại trạch viện trước d ừ n g bước hắn rõ ràng đã có người trông thấy chính mình bây giờ bóng đêm t ị c h liêu chung quanh trên đường phố lại không có đứt h à n h người lý dịch tiện tay lật một cái một phương mặc ngọc lệnh bài hiện hiện đây là giám sát ty lệnh bài dùng cho triển lộ thân phận của mình quả nhiên tại lệnh bài lộ ra về sau một bên mở ra một đạo cửa nhỏ lý dịch đi vào trong đó có người toàn thân trên dưới người mặc áo bào đen d ơ đốt cầm gậy mà tới đại nhân còn xin đem lệnh bài cho tiểu nhân để ta cùng cẩn thận nhìn qua một người trầm giọng mở miệng tiếng nói khẳng khản đã dùng biến âm thanh p h á p m ô n lý dịch nhìn ra được những người này quần áo trên người đều là trải qua đặc thù chế tác có thể ngăn cách thần n i ệ m tìm kiếm cam đoan sẽ không bại lộ tự thân thân phận đại nhân còn xin ngài ở đây hơi cùng một lát nói hắn cầm lấy lệnh bài nhanh chóng thối lui mà lý dịch bên cạnh mấy người áo đen thì là từ đầu tới cuối duy trì tình trạng báo động một lát sau lúc trước rời đi người áo đen lại lần nữa trở về ta chính là đại doanh giám sát t i lục phẩm giám sát s ứ giáp ba mươi bảy gặp qua đại nhân hắn k h ô n g người hành lễ cực kỳ cung kính đưa qua lệnh bài giám sát t i cùng tuần sát s ứ khác biệt kia là không cần che lấp thân phận hết thể hành động nhưng dòng chống thua chiêng bởi vì bọn hắn chính là thế thiên tuần săn giám sát s ứ thì là muốn trong bóng tối thu thập tình báo thân phận tính danh t u ổ i tác giới tính đều là bí ẩn bên trong bí ẩn bởi vậy bọn hắn chỉ có danh hiệu cỗ tấu trương chưa xong thể tên họ thân phận đều đã bị lao đi lại hạng a giám sát xứ mức độ bảo mật đã phi thường cao lý dịch thân phận bây giờ đủ để nắm giữ toàn bộ đại doanh giám sát t i mạng lưới tình báo lạc hắn vẫn như c ũ không cách nào xem xét hạng a giám sát xứ chân thực tình huống loại người này chân thực thân phận chỉ có cuối cùng t i chủ cùng hai vị phó cuối cùng t i chủ có thể xem xét lý dịch chỉ có thể biết được danh hiệu cùng điều động phân công những người này những người này cụ thể thân phận hắn tạm thời còn không thể xem xét bất quá như loại này hạng a giám sát xứ giám sát t i tại toàn bộ đại doanh cũng không có bao nhiêu tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là b b í n h đinh mão đẳng cấp đừng những người này tình huống cụ thể nội ứng ẩn tàng thân phận chân thực tính danh chính mình cũng có thể tùy tiện xem xét bất quá lý dịch cũng không tính làm nhiều cái gì giám sát t i tại cái này bên trong thu thập tình báo internet đã rất thành thục mình không cần thiết nhiều hơn cải biến khi một cái hệ thống có thể bình thường tiến hành vận chuyển như vậy mình tốt nhất đừng làm cái gì quá nhiều cải biến nếu là tự tiện cải biến ngược lại sẽ dẫn phát vấn đề đại nhân ngài nếu là muốn tìm bạch liên nước bạch t i chủ còn xin cùng ta cùng nhau đến đây Thiên tiêu sát trầm thời thanh trước thế rất nhiên, trước Hán khắc không như khẳng hạn, hiển nhiên giám miệng. giống rộng này còn mở âm sứ cố là đó đó ở trước mặt hắn tự nhiên không cần làm quá nhiều che lấp được lý dịch gật đầu giám sát s ứ đi tại phía trước nhất dẫn đường hắn dù không biết lý dịch vì sao đến đây nhưng tứ phẩm yếu viên tự mình đến đây tất nhiên có đại sự lấy thân phận của hắn còn chưa đủ lấy tiết đãi toa này trạch viện nói là trạch viện kỳ thực chiếm diện tích phi thường rộng lớn chỉ sợ phải có gần một mẫu trong trạch viện có vô số người âm thầm vận chuyển tình báo toàn bộ quá trình phi thường m a u l ẹ đại doanh người đương nhiên biết do giám sát ty ở trong đó chuyển vận tình báo nhưng nếu vô lý do chính đáng bọn hắn còn không thể tùy ý tiến vào sứ quán điều tra dù sao bây giờ hai nước coi như an ổn bọn hắn không có khả năng tùy ý xung kích sứ quán húng chi dù cho s ô n g vào trong đó chỗ vận chuyển tình báo phần lớn đều lấy mật văn viết bọn hắn cầm tới những tin tình báo này cũng điều tra không ra bất kỳ vật gì húng hồ đại doanh người tại đại cản đồng dạng có vô số dưới mặt đất mạng lưới tình báo lạc đồng dạng cũng là thông qua sứ quán âm thầm vận chuyển những tin tình báo này đại cản đối này cũng lòng dạ biết rõ nhưng cũng chưa từng phái người điều tra qua bởi vì đều hiểu một khi phương kia bắt đầu thanh lý mình quốc cảnh bên trong bí địa mật thám như vậy tất nhiên là khai chiến tín hiệu cho nên vô luận là đại cản hay là đại doanh đều cho phép đối phương tại mình cảnh nội giữ lại một chút bí điệp có đôi khi thậm chí sẽ tận lực thông qua những n à y bí điệp mật thám phóng xuất ra một chút tình báo hướng đối phương cho thấy mình không có khai chiến ý nguyện song phương ở một mức độ nào đó đạt thành một loại không lời ăn ý sứ quán bên ngoài như thế nào điều tra đều được dù là bên ngoài không thể hạ sát thủ cũng có thể âm thầm bên trong chơi ngắn g chân lại đều sẽ không tùy ý xung kích sứ quán bên trong càng sẽ không chém giết sứ giả đoạn tuyệt lui tới bởi vì tối thiểu hiện tại song phương đều nghĩ duy trì mặt ngoài hòa bình không nghĩ tái khởi chiến sự bởi vậy tại song phương chưa quyết định khai chiến trước đó lý dịch còn tính ở vào tương đối an toàn tình huống mà một khi phương kia quyết định khai chiến tất nhiên sẽ trước thanh lý mình quốc cảnh bên trong bí đ i ệ a mật thám bất quá tương đối dài trong một khoảng thời gian chính mình cũng sẽ ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh không cần lo lắng điều này giáp ba mươi bảy mang theo lý dịch đi tới một cái đèn đốt sáng t r ư n g t r ư ớ c tiểu viện n g o à i viện có mười mấy tên tuần sát sứ c h ấ n thủ đại nhân bạch t i chủ liền ở trong đó hắn nói xong không người hành lễ lặng yên tối lui phụ trách trấn thủ mười mấy tên tuần sát sứ toàn bộ tinh thần đề phòng tuy nói biết lý dịch xuất hiện tại cái này bên trong hẳn lý à người dịch lần nữa đem mặc ngọc lệnh bài lộ ra những ngày tuần sát xứ đều hiểu lý dịch đã có thể xuất hiện tại cái này bên trong khẳng định đã nghiện minh thân phận gặp hắn lộ ra mặc ngọc lệnh bài nhao nhao không người hành lễ ta cùng gặp qua thưa quan đợi cho mọi người đứng dậy cầm đầu tuần sát sứ đi tới xin hỏi t h ư a quan ngài thế nhưng là đến tìm bạch ti tì chủ hắn ngữ khí cung kính nhẹ giọng hỏi thăm thấy lý dịch gật đầu bận điệu chào hỏi người mở cửa nên hắn tiến vào viện đi vào trong nội viện xuyên qua đỉnh đài lầu cát cuối cùng tại phòng trước dừng lại bạch ti chủ bây giờ ngay tại t r ư a thương còn xin ngài hơi cùng một lát tuần sát sứ mở miệng nói xong nhẹ nhàng g õ vang cửa phòng chuyện gì một lát sau trong phòng truyền đến hỏi ý nghe thanh âm khí tức rất suy yếu ta chính là giám sát ti tuần sát sứ lý dịch hắn trầm giọng nói mau mau mời tiến bảo trong phòng tại đội c h u y ể n đến thanh âm tuần sát xứ không lời hành lễ yên lặng rời đi lý dịch đẩy cửa đi vào trong đó trong phòng bày biện bố cục rất đơn giản căn phòng trung ương trưng bày một chỗ bổ đoàn một tên ba mấy tuổi nam tử trung n i ê n xếp bằng ở trên đó nhìn như rất trẻ trung trên thực tế làm tiên thiên cường giả hán chân thực t u ổ i tắc đã sắp tiếp cận sáu mươi bản thân bị trọng thương tha thứ lao phu không thể đứng dậy làm lễ bạch liên đức khí tức suy yếu chắp tay mở miệng lý dịch đồng dạng chắp tay h o à lễ từ một bên tiện tay lấy ra một con bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống ta đã tiếp vào các người muốn tới mệnh lệnh nhưng tốc độ này phải chăng quá nhanh chút bạch liên đức trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc hắn hướng triều đình trào từ giã về sau không có bao lâu liền thu được lý dịch muốn tới thay thế mệnh lệnh của hắn điểm này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng không nghĩ tới lý dịch có thể nhanh như vậy liền đến dựa theo mình tiếp nhận tình báo sứ đoàn mới lên đường không đến thời gian một tháng hẳn là lại còn không đến đại doanh thần đô ta độc thân thoát ly sứ đoàn sớm tới lý dịch trầm giọng nói đây là giám sát ti mật lệnh cùng ti chủ lệnh bài ngươi như là đã tới chỗ này như vậy cái này liền trước giao cho ngươi bạch liên đức đang khi nói chuyện lấy ra một khối lệnh bài chính là mặc ngọc chế chất liệu cực kỳ đặc thù lưu động gợn sóng nguyên khí hắn đã hướng triều đình trào từ giã quyết định muốn t ừ đi đại doanh giám sát ti ti chủ cái này trước vị bây giờ những vật này tại nắm giữ trong tay chính là khoai lang bằng tay lý dịch đã sớm đi tới như vậy trực tiếp giao cho hắn liền tốt cái này lại không giống như là sứ giả giao tiếp làm việc không cần quá nhiều nghi thức lý dịch chỉ cần cầm tới lệnh bài đồng thời thành công luyện hóa như vậy liền có thể nắm giữ đại cản tại đại doanh giám sát ti mạng lưới tình báo lạc hết thể tình báo đều tùy ý hắn dò xét chương ba trăm linh bốn nhân tộc tổ miếu lý dịch vào tay đem lệnh bài tiếp nhận chỉ có cầm bọc chúng chính mình mới có thể điều động toàn bộ giám sát t i mạng lưới tình báo lạc đương nhiên lấy thân phận của hắn dù cho tạm thời không tiếp nhận lệnh bài này hẳn là cũng có thể xem xét tuyệt đại bộ điểm tình báo chỉ bất quá cầm tới lệnh bài hắn liền tương đương với nắm giữ quyền sở hữu hạn dù là lại bí ẩn tình báo cũng có thể bị xem xét đến lý dịch tạm thời không rõ ràng mình muốn điều tra tin tức đến tột cùng đến cỡ nào ẩn mật để bảo đảm vạn vô nhất thất nhất định phải đem nó nắm giữ ở trong tay chẳng qua hiện nay sứ đoàn chưa đến đây sứ giả t r ư c vị còn phải tiền bối tạm thời đảm nhiệm mới là lý d ị c nghiêm túc bàn giao nói bạch liên thành gật gật đầu hắn đương nhiên cũng rõ ràng điểm này trong thời gian ngắn hắn vẫn là bên ngoài sứ giả đại doanh giám sát ti ti chủ cùng lý dịch dần dần nắm giữ giám sát ti tí sự t ì n h các loại lại cung sứ đoàn đến hắn liền sẽ dỡ xuống tất cả chức vụ chính thức từ trên vị trí này rời đi trở về đại cản cái này hai khối lệnh bài chỉ có thể ở một bên trong mật thất luyện hóa chúng ta chứa đựng vô số tình báo cũng đều trồng chất ở trong đó ngươi có thể tùy ý thẩm tra b ạ c h liên thành mở miệng chỉ hướng một bên mật thất lý dịch nhẹ nhàng gật đầu đi vào một bên trong mật thất lập tức có thể cảm giác được vô số trận pháp xếp tại bên cạnh mình những trận pháp này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố lúc trước bố trí lúc tất nhiên hao phí lớn đại giới tiên thiên lục trọng trở xuống khẳng định không cách nào chống cự cường đại như thế trận pháp lực lượng tại trong mặt thất có một mặt ngọc kính đây là một kiện cực kỳ cường đại bảo khí nhìn phía trên đạo văn số lượng tổng cộng có năm đầu chính là một kiện trung phẩm bảo khí vận dụng chính nó có thể tìm đọc đại đa số tình báo đồng thời có thể đem những tin tình báo này thông qua thiên địa đạo văn lục tiếp theo đưa về đại cản lý dịch sớm tại đến nơi đây trước đó liền hiểu rõ qua món bảo khí này món bảo khí này là mô phỏng vạn pháp ghi chép chỗ tạo có thể ở trong đó chứa đựng vô số tin tức càng khó hơn chính là có thể yên lặng đem những tin tức này dần dần chuyển về đại doanh biên cảnh lại từ biên cảnh binh sĩ đem những tin tức này tình báo đưa về đại càn thần kinh món bảo khí này không cần người điều khiển chỉ cần vì đó cung cấp bộ điểm nguyên thạch nạp năng lượng liền có thể cầm tiếp theo không ngừng chuyển thâu tin tức lý dịch cũng không cần luyện hóa món bảo khí này chỉ cần mượn nhờ trên tay ngọc bài hắn liền có thể ngắn ngủi điều khiển món bảo khí này vận dụng nó vi năng lý d ị h nội khí lưu truyền luyện hóa mặt này lệnh bài lệnh bài bên trong truyền ra một trận chiến binh hắn có thể cảm ứng được mình cùng món bảo khí này sinh ra một sợi liên h trước mặt không chỗ tin tức hiện hiện cái này bên trong tiêu chú đại doanh các châu từng cái khu vực tình báo tin tức toàn diện vận dụng văn tự ghi lại trong danh sách chỉ có hắn có thể nắm giữ trừ hắn bên ngoài người khác dù cho luyện hóa món bảo khí này cũng cái gì đều không nhìn thấy về phần giám sát t i truyền lại văn tự tin tức đều là lấy đặc thù mật văn mã hóa lại từ chuyên gia thông qua trật pháp đem mật văn đưa vào tiến vào món bảo khí này bên trong bảo khí chứ chứa được những n à y mật văn còn đem những n à y mật văn lục tiếp theo chuyển về đại doanh cảnh nội những n à y mật văn xem ra phảng phất g á m cho không kê trên thực tế mỗi một chữ đều có đặc thù hàng nghĩa phải đặc biệt giải mã sau mới có thể có c h i k ỳ chân thực ý nghĩa lý dịch sớm tại trước đó cũng đã ghi lại những n à y mật văn chỗ đại biểu ý tứ đây đối với hắn cái này một vị tiên thiên cường giả đến nói cũng không khó khăn tuy nói tu vi võ đạo tăng lên cũng không thể để người trí lực trình độ trực tiếp tăng lên nhưng quả thật có thể để người càng thông minh đã gặp qua là không quyết được trí nhớ phi thường cường đại có thể thời khắc bảo trì tại trạng thái đ ỉ n h phong tiến hành suy nghĩ hắn có thể đem những tin tức này toàn bộ ký ức tại trong t h ư ợ hải đồng thời một khắc không quên tại người khác xem ra không có bất kỳ cái gì giá trị thậm chí là hoàn toàn đọc mật văn hắn thấy cũng ghi chép từng c ọ c từng c ọ c từng kiện rõ ràng tin tức lý dịch nhẹ nhàng phất tay tại cái này bên mông như yên hải trong tin tức cấp tốc tìm tòi đem có quan hệ tại yêu thần cùng nhân hoàng ghi chép cấp tốc siêu tập ra cái này bên trong chứa đựng tin tức rất nhiều nhưng mà có quan hệ với yêu thần cùng nhân hoàng tin tức bất quá giải rác vài câu cầu ngươi hoàng đại vũ tay cầm đế binh tại cảnh châu cùng yêu thần quyết nhất tử chiến một trận chiến này giết thiên hôn địa ám nhật nguyện vô quang sơn hà k h u y n đạo yêu thần dẫn động hầy cơ hồ bao phủ thiên hạ mười chín châu vô số đại thần thông giả t nhân tộc nhưng như cũ tử thương vô số một trận chiến này trọn vẹn đánh ba năm giết thiên địa biến sắc nhận n g u y ệ t vô quang sơn hà k h u y ê n đ ả o cuối cùng nhân hoàng thắng thành công đem yêu thần trấn áp nhưng lúc này thiên địa đã trải rộng hồng thủy nhân hoàng cùng chư vị đại thần thông giả hợp lực sơ lý sông núi địa mạch quản lý thiên hạ hồng thủy sau đó cố sự liền nghe nhiều nên thuộc nhân hoàng được tôn là thiên hạ trung chủ g e n đúc cựu đỉnh trấn áp dân tộc cựu châu khiến cho không nhận hồng thủy chi họa sở dĩ chỉ g i n đúc cựu đình là bởi vì ngay lúc đó nhân tộc cương vực chỉ có cựu châu yêu thần mặc dù bị giết nhưng yêu tộc vẫn có vô số cường giả bọn hắn chiếm cứ lấy thiên hạ đại bộ phận phân khu vực thẳng đến về sau một đời lại một đời nhân hoàng kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên không ngừng mở rộng n h â n tộc cương vực thẳng đến hàng ngàn năm trước n h â n tộc mới rốt c ụ c đánh xuống thiên hạ mười chín châu đem tất cả yêu tộc đổi vào thâm sơn núi hoang cho đến hôm nay cựu đỉnh vẫn như cũ c u n g phụng tại n h â n tộc tổ miếu cựu đỉnh cũng là đế binh một trong đến nay còn không người có thể nắm giữ trừ phi nhân tộc gặp nạn không phải cựu đỉnh sẽ không xuất hiện nhân tổ tổ miếu chính là một mảnh kỳ lạ bí cảnh trong đó thờ phụng nhân tộc lịch đại tiên hiển muốn đi vào trong đó điều kiện cực kỳ hạ khắc nhất định phải đối người tộc có công lớn cực khổ mới có cơ hội tiến vào bên trong bị thiên hạ tôn làm trung chủ nhân hoàng rất nhiều khả năng tiến vào tổ miếu thưởng thụ nhân tộc c u n g phụng cũng rất ít đại cản đại doanh tuy nói tương hô đối địch nhưng mỗi khi tế tự tổ miếu thời điểm song phương cũng đều sẽ tuân theo ước định ngưng chiến phương kia bất tuân theo ước định ngưng chiến chính là không tuân theo t i ê n tổ sẽ bị vô số thế lực lớn đại gia tộc phỉ nổ một phương khác cũng sẽ mượn cơ hội này xuất binh thảo phạt lại là chiếm cứ đại nghĩa lòng người chỗ hướng bởi vậy cho dù giao chiến lại kịch liệt song p ư ơ n g cũng sẽ phi thường ăn ý tại hàng năm tháng mười hai cùng một tháng ngưng chiến hai nước bệ hạ dẫn đầu trên triều đình văn v õ bá quan cộng đồng tế tự nhân tộc tiết tổ lý dịch đem những tin tức này nhanh chóng xem mà qua rất nhanh liền tìm mấy đầu mình cần thiết tin tức bất quá những tin tức này quá mức mơ hồ chỉ là hơi có đề cập giám sát t i có người đi điều tra cuối cùng cũng vô thu hoạch cảnh châu an thành trấn yêu sơn mạch phụ cận nghe đồn nhân hoàng chính là tại kêu bên trong c h ấ n sát yêu thần có người từng tại kêu bên trong nhìn thấy qua vô số yêu tộc xuất hiện lại có người nói mình nhìn thấy yêu thần cùng nhân hoàng giao chiến lúc cảnh tượng những tin tức này đều là thật chỉ bất quá cách nay niên đại tương đối xa xôi yêu tộc đại quy mô xuất hiện tụ tập là tại hơn năm mươi năm trước về sau đại doanh phái g i a cường giả đem toàn bộ c h ấ n yêu sơn m ạ c h tất cả yêu tộc cho hết huyết tẩy một lần hậu tiên h cảnh giới trở lên yêu thú toàn diện bị chém giết chuyện này như vậy kết thúc về phần có người nhìn thấy nhân hoàng cùng yêu thân giao chiến chuyện này liền phát sinh còn xa xưa hơn chính là đến nay hơn tám mươi năm trước một cái tiến vào trong núi thu thập quý hiếm bảo dược võ giả nhìn thấy sở dĩ sẽ bị ghi lại trong danh sách là bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế này trong lòng rất có cảm mộ dẫn tới thiên địa nguyên khí nhập thể đem tự thân tu vi tăng lên đến tiên tiên cảnh giới cùng hắn cùng nhau lên núi võ giả Cảm ứng được cố ứng gì gì lý ự c l dịch đem những tin tức này ghi chép tại tâm đã có thể xác định bí cảnh tồn tại đại thể phạm vi hẳn là tại trấn yêu sơn m ạ n h phụ cận chỉ bất quá chỗ này bí cảnh hẳn là ẩn tàng phi thường sâu chớ nói tiên tiên cường giả chỉ sợ thần thông cường giả đều chưa hẳn có thể phát hiện nếu như không phải một loại nào đó ngoài ý muốn nguyên nhân dẫn đến bí cảnh khí tức tiết ra ngoài mình chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tìm tới chỗ kia bí cảnh mình bây giờ thật không có tất yếu lập tức chạy tới cảnh châu dù cho đi hơn phân nửa cũng là không thu hoạch được gì lý dịch rõ ràng bây giờ chính là trung tuần tháng m ộ ư ơ i khoảng cách mô phỏng bên trong mình tiến vào yêu thần bí cảnh thời gian còn có hai tháng lâu dù cho mình bây giờ chạy tới hơn phân nửa cũng đừng không có thu hoạch nhưng hắn hay là quyết định đi một chuyến trước nhìn một chút tình huống nếu như bí cảnh tại lúc này mở ra như vậy chính là niềm vui ngoài ý mớn mình có càng nhiều tấu trương chưa xong thời gian có thể làm chuẩn bị nếu như không có tại lúc này mở ra như vậy mình trước hết về đại doanh tần đô thừa i ế p n ậ n nơi này tổ chức tình báo ăn trước 2 tháng cấp, góp đủ Nguyên Thạch, lại tiến hành một lần mô phỏng đến lúc đó thực lực bản thân nâng cao một bước, tiến vào bên trong tất nhiên càng thêm an toàn. Dù sao cảnh châu khoảng cách thần đô cũng không mình cũng liền hơn 2 canh giờ công giám góp giờ giờ ti tại lại sát báo cách quá một mô một thêm rằm, sao tổ trước trợ Thạch, thực tất bất tốc t vào lấy bây chức cấp, lúc lực cao bước, châu phu. h đó đủ đô độ xa, Dù dịp hôm nay mình vừa mới tiếp nhận giám sát t i sự vụ còn vô quá nhiều chuyện cần bận rộn Lý dịch đứng dậy rời đi mà thất, bạch liên dịch dậy bạch chưa thất, thành th đứng đi đây vẫn nơi rời tại mất lý dịch bước nhanh rời đi vẫn chưa ở đây làm bài tập một đường chạy vội rời đi thần đô phạm vi hướng về cảnh châu bay đi lý dịch sớm tại trước đây đã từng đi ngang qua an thành bất quá an thành phụ cận phạm vi quá lớn bây giờ tiến một bước đem khu vực co lại nhỏ tự nhiên là tốt hơn tìm kiếm hơn hai canh giờ sau như hôm nay sắp đã tối tăm mở mị sáng lên chỉ là ở trong núi không khí vẫn như cũ rất thấp rất lạnh nơi đây sơn mạch ngược lại không lớn vẹn vẹn kéo dài mấy ngàn dặm cùng sơn châu động một tí một mươi dặm mấy chục ngàn bên trong sơn mạch so sánh thực tế là có chút quá thiểu kỳ thật không riêng hồng châu cùng đại doanh giáp giới sơn châu cũng cùng đại doanh giáp giới nhưng sơn châu sơn mạch quá nhiều căn bản không thích hợp đại quân triển khai mà lại trong núi rừng phần lớn là y ê u thú muốn từ sơn châu đánh tới còn phải đem y ê u thú thanh lý một lần bởi vậy đại doanh tiến công đại càn tuyển hạng chỉ có một cái chính là cầm xuống hồng châu mượn nước sông thuận dòng mà xuống liền có thể nhanh chóng khống chế toàn bộ hồng châu các nơi nguyên nhân chính là như thế hồng châu gặp mấy trăm năm binh thai mà sơn châu tuy nói đồng dạng cùng đại doanh giáp giới lại an ổn mấy trăm năm có tối đa nhất một tiểu bộ điện biên quân bí mật tiến vào s ơ lâm căn bản không có đại quy mô quân đội tiến vào lý dịch xa xa đánh giá cả toàn sơn mạch toàn bộ sơn mạch xem ra thường thường không có gì lạ cũng vô quá nhiều điểm đặc biệt sở dĩ bị như thế mệnh danh là bởi vì cái này bên trong chính là nhân hoàng đại vũ chấn áp yêu t h ầ n chỗ nghe nói thời kỳ thượng cổ c ò n đã từng có yêu tộc tới đây t ế bái về sau yêu tộc bị g i ế t không còn một mảnh cơ hồ chạm diệt yêu tộc truyền thừa đem nó triệt để đổi vào thâm sơn rừng rậm thậm chí tiên tiên h cảnh giới đại yêu đều nhìn thấy liền không còn có yêu tộc sẽ đến đây t ế bái k hắn điều, đi điều tra cực kỳ cẩn thận không dám bỏ qua chung quanh một tơ một hào dấu vết để lại hắn thần nghiệm lực lượng đủ để bao trùm phương viên một trăm linh dặm bởi vậy rất nhanh liền đem chọn ngọn núi mạch tìm kiếm một lần nhưng mà không còn thu hoạch vì tiến một bước cam đoan không có bỏ sót lý dịch lại hao phí hai cái canh giờ công phu đem toàn bộ an thành phụ cận lục soát một lần kết quả lại như là mình theo dự liệu đồng dạng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch họp mở xem ra hay là không tới thời gian bí cảnh tạm thời không có mở ra bí cảnh cùng phúc địa khác biệt phúc địa trung uy vẫn tồn tại nơi này phương thế giới này phương không gian bên trong chỉ bất quá bởi vì đặc thù phong thủy thế núi hoàn cảnh địa lý lại hoặc là cường giả còn sót lại tạo nên hoàn cảnh khác biệt càng thích hợp võ giả t u hành t h như vân ngai kiếm các xem kiếm chỉ chính là một chỗ cực kỳ khó được phúc địa có cường giả còn xuất lại có trận pháp tạo nên cũng có phong thủy thế núi ảnh hưởng những này tổng hợp cùng một chỗ mới tạo nên thành một mảnh cường đại phúc đ ị a mà bí cảnh khác biệt bọn chúng cũng không tồn tại ở này phương thế giới nhưng cũng không thể độc lập ra bọn chúng y tồn tại phương thế giới này tồn tại nhưng tuyệt đại đa số thời điểm cũng sẽ không hiện hiện nhất định phải thông qua đặc thủ p h ù văn lệnh bài mở ra tiến về bí cảnh thông đạo mới có thể tiến nhập trong đó những này bí cảnh nếu như không chủ động bại lộ tự thân hiện hiện nơi này phương thế gian như vậy liền không ai có thể phát hiện bọn chúng bọn chúng là dựa vào này phương thế giới tồn tại một chỗ đặc biệt đầu tiên dù cùng p h ư ơ n g thế giới này tồn tại liên hệ nhưng nếu như không chủ động hiện hiện t u y ệ t đại đa số võ giả rất khó phát hiện bọn hắn bởi vậy dù cho mình có thể đem thần n i ệ m dung nhập giữa thiên địa lấy ra tăng thiên địa cảm n ộ bốn phía hết thảy nhưng như cũng không cảm ứng được bí cảnh tồn tại đường bảo là nếu như chính mình một chỗ bí cảnh đủ cường đại đồng thời vẫn giấu kín cho dù là thần thông cường giả cũng rất khó phát hiện lý dịch tin tưởng yêu t ộ c tụ tập tại yêu t ộ c tụ tập cùng có một vị nhân tộc võ giả nhìn thấy yêu thần cùng nhân hoàng giao chiến sau cái này bên trong nhất định có vô số võ giả điều tra qua trong đó thậm chí khả năng có đại thần thông giả nhưng mà bọn hắn cũng không từng phát hiện lấy mình bây giờ thực lực tại bí cảnh chưa bại lộ tình h u n g dưới muốn tìm được thực tế là quá mức khó khăn xem ra vẫn là phải các loại chờ thêm gần hai tháng lý dịch đã ở trong lòng quyết định đợi đến tháng m ộ ư ơ i hai kết thúc mình liền tới ở đây ngồi chờ dạng này tại bí cảnh đã mở ra về sau mình có thể mau chóng tiến vào bên trong về phần bây giờ hay là về trước thần đô tiếp nhận giám sát t i mạng lưới tình báo lạc đồng thời chờ đợi sứ đoàn đến đây lý dịch lại lần nữa trở về ở chân trời ở giữa xuyên qua phi hành mấy canh giờ về sau hắn trở lại thần đô bên trong bạch liên đức như cụ tại chữa thương bất quá đã đổi một nơi trước đó hắn vị trí tòa tiểu viện kia đã bị người quét sạch sẽ bố cục bày biện toàn bộ thay mới cái này bên trong là sứ giả cùng phó sứ tiết xử lý giám sát t i tình báo địa phương cũng có thể ở đây hơi chút nghỉ ngơi ngôi viện này không gọi được xa hoa chỉ có thể nói trang nhã m ù mạc diện tích càng không gọi được rộng rãi nhưng tại trong đó vô số trận pháp tầng tầng lớp lớp, đem chọn tòa viện một mực bảo vệ nếu như những trận pháp này toàn lực mở ra mỗi phút mỗi giây chỗ hao phí nguyên thạch đều chính là lượng lớn đồng dạng những trận pháp này bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố có thể áp chế tiên thiên lục trọng trở xuống bất luận cái gì vó giả cho d Muốn số này phá h cái vỡ vô c ấ trọng thương tự nhiên không có cách nào xử lý những ngày công văn những chuyện này liền một mực trồng chất ở đây hắn cầm lấy một phần công văn cái này công văn đồng dạng là lấy mật văn viết người bình thường căn bản xem không hiểu thậm chí cái này mật văn không phải một lần mã hóa mà là đã mã hóa qua hai ba lần cam đoan những tin tình báo này sẽ không tiết lộ dù cho tiết lộ ra ngoài cũng không ai có thể xem hiểu lý dịch lại biết nó nguyên bản ý tứ đồng thời cấp tốc làm ra quyết đoán trừ bỏ công văn là lấy mật văn viết ra bên ngoài nó hơn sự tỉnh cùng mình miên long đạo lúc xử lý cũng vô quá lớn c h ê n lệnh chẳng qua là phạm vi lớn hơn động tác của hắn rất nhanh trở về đã là buổi chiều bận rộn đến hoàng hôn tây thủy thời điểm những chuyện này rốt c u c xử lý sạch sẽ chỉ mấy người tới đem những vật này mang đi đồng thời bắt đầu một một cây theo h ắ n phán đoán suy luận xử lý đại doanh giám sát t i liền có thể lại lần nữa khôi phục nó bình thường trật tự vận chuyển lý dịch thật dài than ra một hơi công văn xử lý xong mình nên đi làm chút chuyện trọng yếu hơn tinh hoa thư các vô sai đại doanh giám sát t i cách cục cùng nơi khác giám sát t i hoàn toàn khác biệt xem ra thật giống một cái phổ phổ thông thông sứ quán chỉ bất quá chiếm diện tích hơi lớn nhưng mà chân chính đổ vật đều giấu ở dưới mặt đất bị trùng điệp trận pháp ngăn trở cam đoan không khiến người ta thám tính đến trong đó tình huống lý d ị sớm tại luyện hóa lệnh bài về sau lý i ề dịch nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy đi theo tên kia tuần sát sứ sau lưng chưa quá nhiều lúc tới đến một chỗ lịch sự tao nhã viện lập trước tuần sát sứ dừng bước trầm t i ọ n g bạch đại nhân liền tại bên trong đợi ngài nói xong không người hành lễ yên lặng rời đi lý dịch đẩy cửa vào bạch liên đức xếp bằng ở nhà chính đại điện tại dưới người hắn là một bộ ngũ hành bắt q u á i đồ đây là một chỗ trận pháp ngay tại hội tụ âm dương ngũ hành chi lực chữa thương cho hắn ta bản thân bị trọng thương không thể đứng dậy và lấy chỉ có thể phái người đi mời hiền đệ mong rằng c h ớ nên trách tội hắn thấy lý dịch đến đây vội vàng chủ động chắc tay hiền huynh tìm ta không biết có chuyện gì lý dịch trầm giọng mở miệng cười nhạt một tiếng cũng không có sự tính khác chủ yếu là đem một chút đại doanh giám sát ty đồ vật giao cho ngươi hắn trầm giọng mở miệng nói xong lấy ra hai khối ngọc giàn lý dịch vào tay tiếp nhận nội khí lưu t r u y ề n đem ngọc giản luyện hóa rất mau nhìn đến hai viên trong ngọc giản tin tức hai viên ngọc giản phân biệt ghi chép đại doanh buồng giám sát tất cả nhân viên cùng tiền lương đánh ngộ khác biệt duy nhất chính là một viên bên trong ngọc giản ghi chép nhiều người một viên bên trong ngọc giản ghi chép người ít nhân số nhiều kia một viên là trình báo cho triều đình sử dụng triều đình sẽ căn cứ ngọc giản bên trên nhân số cùng cụ thể tiền lương đánh ngộ hướng đại doanh vận chuyển tất cả mọi người bồng lộc nhân số ít kia một viên thì là cho mình nhìn đến tội cùng nên cấp cho bao nhiêu bồng lộc cũng là căn cứ phía trên ghi chép đến cấp cho lý dịch cùng đến đây nơi đây nhậm chức các vị sứ giả đương nhiên sẽ không cắt s é n thuộc hạ đồng lộc con tiền phương pháp như vậy quá ngu bọn hắn đều là ăn b ấ t tiền trợ cấp rõ ràng chỉ có một trăm n h phẩy không không không nhân viên tình báo lại hướng c h i ề u đình báo một trăm ba mươi phẩy không không không thêm ra ba mươi phẩy không không không người liền có thể ăn b ấ t tiền trợ cấp trong những ngọc g i ả n này ghi chép tin tức cũng không nhiều lý dịch cũng không phải là muốn đem những n à y đồng lộc toàn bộ cấp cho cho một người chỉ cần cấp cho cho các cấp giám sát xứ liền tốt bọn hắn tự có mương đạo đem những n à y đồng lộc cấp cho x u ố n g dưới không cần suy nghĩ nhiều trong quá trình này bọn hắn cũng sẽ vớt lên một bút thậm chí trên tay mình nắm giữ phần này nhân số ít gián điệp bí mật danh sách cũng là các cấp giám sát t i chuyển cuối cùng mà tới nhân số cụ thể danh sách đại khái còn phải lại cắt giảm hai thành trái phải mới có thể có đến chân thực số lượng triều đình mười p không không không k h ố i nguyên thạch lấy ra có tối đa nhất năm không không không sáu không không không khối rơi xuống từ chỗ trên thực tế cái này đã rất không ít bọn hắn bất quá chỉ vớt một nửa đây cũng là triều đình có khả năng dễ dàng tha thứ tấu trương chưa xong danh rơi cuối cùng nếu như bọn hắn kế tiếp theo lấy lại đi triều đình liền sẽ điều tra việc này chỉ cần không vất qua giới triều đình cũng sẽ không điều tra chuyện này bởi vì tất cả mọi người tại dạng này làm cho dù là đ ư ờ n g kim bệ hạ cũng đối những chuyện này lòng dạ biết rõ nhưng cũng không dám cẩn thận điều tra lý dịch đối 20% danh sách tương hô đối so một phen trong đó ước chừng có 2.800 khối thượng phẩm nguyên thạch trợ cấp những này nguyên thạch hắn đương nhiên không thể đều đặt vào trong tay khẳng định phải phân cho phó sứ tiết một bộ điểm có thể tới trên tay mình đại khái chỉ có 2.000 k h khối trái phải bất quá nguyên thạch tiến vào ngụy ninh tay bên trong trình độ nhất định cùng tiến vào tay mình bên trong cũng không có gì lớn khác biệt lý dịch tiếp xuống trước tiên cần phải cầm trên tay món kia hạ phẩm bảo khí bán cho ngụy n i n h trừ cái này công phạt sử dụng bảo khí bên ngoài hắn trả lại ngụy n i n h chế tạo một kiện hộ thân sử dụng bảo khí cái này hai kiện bảo khí giá trị đều có chút không ít mình có thể lục tiếp theo đem cái này hai kiện bảo khí bán cho nàng không cần suy nghĩ nhiều nàng nhất định sẽ cầm những này nguyên thạch trả tiền lý dịch xem xong bên trong ngọc giản đại khái tin tức i n t đem nó thu sạch hạ những chuyện này không cần che lấp tại giám sát ty bên trong cái này có thể nói là mọi người đều biết sự tỉnh không có cái nào đồ đần sẽ đem những này sự tỉnh ra thinh hoa thư các vô sai bởi vậy bạch liên đức có thể yên tâm to gan đem đồ vật giao cho hắn hắn cũng có thể yên tâm to gan nhận lấy đây là một loại không lời ăn ý cùng sứ đoàn đến về sau ta liền sẽ rời đi ngươi tại đoạn này thời gian nếu là gặp phải vấn đề có thể tới t ì m ta hắn trầm giọng mở miệng thái độ rất là hiền lành bạch liên đức rõ ràng lấy lý dịch bây giờ t u ổ i tác lấy được thành c ự u chỉ cần hắn có thể an ổn nhậm trước ba năm năm lại về giám sát đi tất nhiên có thể thân cư cao vị nói không chừng mình ngày sau đều sẽ trở thành thuộc hạ của hắn bởi vậy thái độ đối với hắn tự nhiên rất hòa thuận được lý dịch cười gật đầu đứng dậy rời đi nơi đây cái này bên trong cùng kiểm sát t i cách cục mặc dù khác biệt nhưng tuyệt đại đa số giám sát t i công năng vẫn như cũ có thể hành xử có thể thu hoạch đan dược công pháp nhưng không thể mua binh khí bởi vì quá khó vận chuyển mà lại giám sát s ứ cũng sẽ không đột nhiên mua binh khí bởi vì một kiện mới binh khí có thể sẽ gây nên người khác chú ý mà đan dược nguyên thạch bất quá là tự thân tu luyện sử dụng chỉ cần mình dùng xong không bảo hắn biết người liền không ai biết nơi đây cũng không có chân bảo lâu không thể giống tại đại c à n đồng dạng hối đoái riêng phần mình quý hiếm dị bảo bởi vậy những giám sát xứ này mỗi người chỗ linh tiền lương đều không thua gì tại đại cản tuần sát xứ mà ở chỗ này nhậm chức tuần sát xứ thì là bổng lộc cao hơn giống lý dịch cùng bị ninh dạng này sứ giả cùng phó sứ tiết liền có thể nói là chúng m u i tiên tri chỗ hưởng thụ tiền lương đãi ngộ tự nhiên cao hơn bất quá cùng hai người ăn trợ cấp so sánh những n à y tiền lương đãi ngộ thực tế tính không được cái gì lý dịch đạp trên bước chân đi tới một chỗ trước tiểu viện nơi đây không có m ộ t ai trong sân cũng trống r ỗ n g tại bên trong khu nhà nhỏ này tôn phóng đại lượng nguyên thạch những n à y nguyên thạch thì là đại doanh giám sát ty tất cả nhân viên bổng lộc lý d ị hiện tại liền muốn tiến về trong đó lấy ra một bộ điểm chương ba trăm linh sáu đại bút trợ cấp đột phá nguyên linh cảnh giới chương ba trăm linh sáu đại bút trợ cấp đột phá nguyên linh cảnh giới lý dịch từ trong ngực lấy ra đại doanh giám sát tt i i chủ lệnh bài nhẹ nhàng cất đặt trên cửa l ỗ khảm bên trên trận pháp nghiệm chứng qua đi cửa sân tự động mở ra lý dịch đi vào trong đó cửa sân tại trận pháp lực lượng không chế dưới c h ầ m dại khép lại cái này bên trong đồng d ạ n g có vô số trận pháp thủ hộ bất quá so với trong tiểu viện trận pháp nơi này lực phòng hộ độ liền muốn yếu rất nhiều nhiều nhất ngăn cản tiên tiên lục trọng trở xuống võ giả mạnh hơn liền không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực tại cái này bên trong tồn phóng mấy chục cái hỏng gỗ mỗi một chiếc hỏng gỗ bên trong đều tồn phóng ba trăm linh khoản thượng phẩm nguyên thạch những này chính là giám sát ty tháng sau muốn phát ra bồng lộc bây giờ tạm thời cất giữ ở đây chờ đợi lấy dùng giám sát ty cấp cho bồng đ ộ c thời gian là mỗi tháng đầu tháng ba phát ra cũng không phải là tháng trước đồng lộc mà là mỗi tháng đầu tháng ba phát tháng đó đồng lộc bởi vậy những ngày tháng m ộ ư ơ i một phần đồng lộc sớm tại lúc tháng m ộ ư ơ i liền đã chuẩn bị kỹ cảng lại mấy trời liền có thể cấp cho ra ngoài lý dịch tiện tay cầm lấy một bên sổ sách phía trên này ghi chép phi thường đơn sơ nơi này trừ phụ trách bí mật vận chuyển nguyên thạch võ giả bên ngoài cũng chỉ có đại doanh giám sát ti ti chủ có thể tế i n bào bởi vậy cái này sổ sách bên trên sổ sách ghi lại rất đơn sơ chỉ là đại khái ghi chép một chút thu nhập cùng chi tiêu lý d ị c thô sơ giản lược liếp nhìn một chút đáy lòng cẩn thận làm lên tính toán mỗi tháng tiến vào nơi đây thượng phẩm nguyên thạch là 13,212 khối từ trên tay mình thực tế cấp cho ra ngoài 10,375 khối còn lại 2,837 khối thượng phẩm nguyên thạch khối cái này một bộ điểm chính là hắn cùng ngụy ninh có khả năng tới tay nguyên thạch cũng là thực tế ăn trợ cấp trừ 800 khối muốn bắt cho ngụy ninh còn lại hơn 2,000 khối thì là toàn bộ tiến vào trong tay mình lý dịch ở trong lòng đem việc này tính toán rõ ràng về sau liền đem sổ sách thu về thân nhiệm đã qua cấp tốc kiểm kê lên tất cả bên trong giường gỗ nguyên thạch nhưng mà cái này một bản điểm hắn lại phát hiện mạnh khỏe nguyên thạch không b t tương phản nhiều hai t khối số lượng này vừa mới là một tháng trợ cấp số lượng không cần suy nghĩ nhiều lý dịch liên minh bạch tiền này hẳn là bạch liên đ ứ c lưu lại hạ dù sao hắn sớm tại tháng chín kết thúc cũng đã trào từ giã cho nên hắn vẫn chưa động lúc tháng một ư ơ i trợ cấp mà là lưu cho mình cùng ngụy ninh hai người h ắ n tại chức vị này bên trên chỉ sợ vớt không ít nguyên thạch nhưng lần này chủ động trào từ giã chỉ sợ muốn đem khoảng thời gian này vớt chất béo giao ra da hơn phân nửa mới có thể an ổn từ chức vị này bên trên rời đi không phải muốn thoát ly nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy lý dịch đem thêm ra năm sáu trăm h ơ n khối nguyên thạch đều nhận lấy có những ngày nguyên thạch mình liền có thể lại tiến hành một lần mô phỏng thực lực tu vi có thể nâng cao một bước tiến vào yêu thần bí cảnh thăm dò lúc cũng sẽ càng thêm ăn ổn hắn đem nguyên thạch lấy đi về sau không có tại căn phòng này chờ lâu nhanh chóng rời đi khu nhà nhỏ này thừa dịp bóng đêm rời đi đại doanh thần đô năm giữa thiên địa một mảnh minh ông chỉ có ánh trăng về xuống chiếu dọi toàn bộ đại đ i ệ lý dịch thân hình qua lại trong t ầ n mây ánh mắt không ngừng tìm kiếm cuối cùng khóa chặt một chỗ thấp bén ú i hoang bây giờ đã là cuối thu lâm đông vô số có cây sớm đã khô héo ban đêm lúc điểm. Càng là r é theo l ạ n bốn g Trên n ú khối nguyên thạch tiêu hao sạch sẽ lý dịch tự thân chữ vật bảo giới bên trong liền chỉ còn lại hai h i trăm linh ba khối thượng phẩm nguyên thạch những n à y nguyên thạch bên trong có một sáu trăm linh khối tạm thời thuộc về nguyên ninh không quá sớm muộn cũng sẽ đến tay mình bên trong tới về phần còn lại t r u n g hạ phẩm nguyên thạch cùng mấy cái năm sáu phẩm đan dược giờ phút này đồng dạng l ặ n g lặng cất giữ trong chữ vật bảo giới bên trong lý dịch thấu trương chưa xong đem tự thân tài sản làm sơ kiểm kê một phen nhìn xem đã nạp năng lượng hoàn thành máy mô phỏng liền lại mở ra một lần mới mô phỏng đại can thái bình năm năm tháng m ư ơ i đại doanh gia an một mươi chín năm tháng m ư ơ i mô phỏng kết thúc lần này có thể chọn b a n t h ư n g vì lý dịch nhìn xem lần này mô phỏng quá trình đại đa số tình huống không đáng giá nhắc tới hắn một mực chỉ là đang lẳng tu luyện cũng không có quản nhiều sự tính khác duy nhất đáng nhắc tới chính là có lẽ là bởi vì thân ở đại doanh cương vực nguyên nhân mô phỏng bên trên thời gian khu phân phát sinh một chút biến hóa trừ bảo đại càn niên hiệu bên ngoài còn có đại doanh niên hiệu nó hơn phương diện cũng không đáng giá để ý ta t u y ể n hay không có suy nghĩ nhiều hắn quả quyết lựa chọn lần này mô phỏng yếu lĩnh lấy ban thưởng điểm này sớm tại trước đó hắn liền đã nghĩ kỹ lần này mô phỏng mình hẳn là đem tự thân sức mạnh thần thức đẩy tới nguyên linh cảnh giới một sát na mà m thôi hắn đột nhiên cảm giác được trong thất hải của chính mình đột nhiên truyền ra trận trận cuộn toàn thân sức mạnh thần thức đều hội tụ ở một điểm sức mạnh thần thức bây giờ cũng đang không ngừng nâng kết hội tụ ở một điểm không chỉ có là tự thân sức mạnh thần thức liền ngay cả tự thân mệnh nguyên cũng phân ra một phần lực lượng tiến vào bên trong vô sai đổi mới lý dịch tại mệnh nguyên cùng thần thức dung hợp một s á t na có thể rõ ràng cảm thấy được mình đối với giữa thiên địa hết thể lực lượng nhận biết cùng vận dụng trở nên càng thêm k h ắ c sâu thiên địa lập tức trở nên tươi sống vô cùng càng bởi vì cố lực lượng này cùng tự thân mệnh nguyên dung hợp mình đối với tự thân tình h u n g hiệu rõ cũng càng thêm tỉ mỉ nhập vi đối với tự thân tình huống hiệu rõ cũng càng thêm rõ ràng sau đó lại đi tu hành hắn sẽ trở nên nhẹ nhõm thuận tiện vô cùng chỉ cần làm từng bước tu luyện liền tốt sẽ không lại giống khác võ giả rất dễ dàng gặp được bình cảnh cuối cùng cả đời có lẽ cũng không thể đốn ngộ hoặc là đột phá có chút võ giả khả năng tại một cái bình cảnh bên trên k h ô n đốn cả đời cho đến chết cũng không thể đột phá lý dịch không cần lo lắng những vật này chỉ cần hắn làm từng bước t u hành vô luận hao phí bao nhiêu thời gian cũng trung quy sẽ có cơ hội đột phá cần thiết chính là đại lượng thời gian mà có được máy mô p h ò n g hắn chỉ cần có sung túc tài nguyên căn bản không cần lo lắng vấn đề thời gian vận mệnh cùng tự thân thần thức đem kết hợp lý dịch có thể cảm nhận được trong thức hại của chính mình một trận diện hóa ngay tại bắt đầu cũng không phải là hắn cảm nhận được Càng thức, thức ê hải u n của hắn cũng tại phát sinh biên hóa tràn ngập một sởi kim tử tri sắc thức hải trở nên càng kiên cố hơn cả tòa biển thiên thạch bên trên trại rộng đạo đạo văn đường phát ra màu vàng kim nhạc quang huy nguyên linh cảnh giới đối với thiên địa tán thành đã vô cùng sâu sắc có thể quan sát thiên địa càng có thể vận dụng thiên địa lực lượng những đường vân này liên h ẩn chứa hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải cùng vận dụng ngũ hành chi thuộc e m dương biến hóa đều bao dung trong đó chính là bởi vì nắm giữ những n à y h ã n tại thần thông cảnh giới trước đó tu hành đều chính là một mảnh đường bằng thẳng lại lý dịch trong lòng đã co lắm trước lần sau lại tiến hành mô phỏng mình chỉ sợ có thể một lần đột phá hai cái cảnh giới bởi vì đối với thiên địa nhận biết càng thêm khắc sâu hắn tu hành tốc độ cũng sẽ dần dần mau dậy đi cho dù tự thân tư chất không tốt nhưng ngộ tính đầy đủ mạnh đã có thể san bằng rất nhiều trên lệnh lý dịch kế tiếp theo cảm lộ tự thân biến hóa trong thức hải trước đó châu ngưng tụ ý tưởng hoàn toàn biến mất toàn bộ hội tụ ở một điểm một đường tu hành mà đến đối với võ đạo cảm lộ đối với tự thân cảm n ộ đối với thiên địa vạn vật ở giữa lý giải toàn bộ ngưng tụ một điểm sức mạnh thần thức của h ắ n lượng cũng bắt đầu thăng hoa thuế biến không còn giống trước đó tràn ngập từ khí mà là loẽ ra nhàn nhạt, nhạt vào rực lý dịch rõ ràng đây là tự thân sức mạnh thần thức tiến hành một lần mới thuế biến cùng tự thân mệnh nguyên trộn lẫn cùng một chỗ tính mệnh giao tu chỉ cần nguyên linh ngưng tụ dù là nhục thân triệt để bị phá hủy nguyên linh cũng có thể kế tiếp theo tại thiên địa bên trong tồn tại một đoạn thời gian nếu là có thể tìm tới dựa vào tri vật càng là có thể tồn tại t ấ u trương chưa xong hàng trăm hàng ngàn năm mà lại nguyên linh là võ giả ngày sau ngưng tụ pháp tướng cơ sở ngưng tụ pháp tướng kỳ thật chính là vì tại nhất định trên ý nghĩa bảo hộ nguyên linh dù cho võ giả nhục thân bị phá hủy mượn nhờ pháp tướng lực lượng cũng có thể tồn tại một bộ điểm chiến đấu chi lực lý dịch đối với pháp tướng hiểu rõ cũng không nhiều bởi vậy chỉ rõ ràng cùng nguyên linh có lớn lao quan hệ lại nguyên linh là ngưng tụ pháp tướng cơ sở về phần cụ thể nên như thế nào ngưng tụ hắn liền không được biết bất quá hắn rõ ràng đại đa số võ giả pháp tướng cùng mình sợ tu hành công pháp có quan hệ mình ngay sau nếu là ngưng tụ pháp tướng hẳn là một con mặc hồ lý dịch cẩn thận cảm lộ sức mạnh thần thức biến hóa mang theo nhàn nhạt vàng g i ữ sức mạnh thần thức bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình kia là một cái nho nhỏ bóng người bộ dáng tướng mạo thậm chí cả dáng người cùng lý dịch trên lệnh không hai đây chính là hắn nguyên linh cũng có thể nói là hắn nguyên anh hoặc là nguyên thần dù n g loại nào s ư n g hô đều không trọng yếu đây chính là sức mạnh thần thức của hắn lượng c h ố u ngưng kết cùng tự thân mệnh nguyên kết hợp hiển hóa ra nguyên linh lý dịch có chút mở mắt ra giờ phút này ý thức của hắn toàn bộ tụ tập ở nguyên linh bên trong cẩn thận quan sát trước mắt đây là thức hải của hắn bây giờ thức hải lại có chút chống g i n g trừ trải rộng nhàn nhạt vàng không có vật gì khác nữa bởi vì tất cả lực lượng bây giờ đều ngưng tụ tại một điểm sau đó tu hành liền muốn kế tiếp theo tích xúc sức mạnh thần thức để tự thân nguyên linh dần dần trở nên mạnh mẽ lý dịch bây giờ nguyên linh đã có thể ở một mức độ nào đó thoát ly nhục thân chỉ bất qua cái này cực kỳ nguy hiểm nguyên linh là hắn tự thân sức mạnh thần thức chỗ ngưng kết một khi thoát ly nhục thân thân thể của mình sẽ rơi vào trạng thái ngủ say mà lại hiện tại mình nguyên linh lực lượng cũng quá yếu tuy nói có thể thoát ly bên ngoài cơ thể một mình sinh tồn nhưng cực kỳ nguy hiểm thinh hoa thưa các vô sai muốn để nguyên linh có nhất định lực lượng liền cần ngưng tụ ra tự thân pháp tướng chỉ là khoảng cách này mình bây giờ vị trí cảnh giới có chút quá mức xa xôi bởi vậy cho dù có thể thả ra bên ngoài cơ thể nhưng bây giờ vẫn là phải tại trong thức hải trước gần nút một đoạn thời gian nhưng ngay cả như vậy mượn nhờ tự thân nguyên linh hẳn đối với thiên địa quan sát cũng càng thêm rõ ràng tiến hành tu hành cũng sẽ càng thêm thuận tiện đối với thiên địa lý giải càng sâu có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng số lượng cũng sẽ càng nhiều thực lực bản thân cũng càng lên một tầng lý dịch tâm niệm vừa động không còn đem tự thân ý thức tiêu cự ở thức hải bên trong nguyên linh cũng dần dần tàn ra mang theo nhàn nhạt vàng d ư c sức mạnh thân thức lần nữa ngưng tụ khắp cả thức hải nguyên bản biến mất võ đạo ý tưởng cũng lại lần nữa xuất hiện chỉ là lần này đều phủ thêm một tầng nhàn nhạt, nhạt v ằ n g d ự c lại nhìn lực lượng rõ ràng muốn so trước đó cường đại mấy lần nguyên linh là hắn tự thân thần thức châu ngưng tụ tự nhiên tụ tán tùy tâm chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc có thể ngưng tụ cũng có thể tùy thời giải tại trong thức hải lý dịch c h i m hít một hơi chậm rãi đứng dậy phương xa chân trời dâng lên nhàn nhạt, nhạt ánh bình minh lần này đột phá dùng trọn vẹn một đêm thời gian đồng dạng tự thân thu hoạch rất nhiều nguyên linh có rất nhiều huyền diệu chờ đợi lấy mình đi chậm rãi khai quật chẳng qua hiện nay chuyện quan trọng nhất hay là về đại do chương ba trăm linh bảy nguyên linh c h i huyền diệu chương ba trăm linh bảy nguyên linh c h i huyền diệu lý dịch thần niệm tản ra quan sát thiên địa chung quanh hết thể đều vô cùng rõ ràng ngũ hành nguyên khí thiên địa biến hóa âm dương cản khôn đều hiện ra ở trước mắt hắn nguyên linh cảnh giới võ giả ngưng tụ ra tự thân nguyên linh n g ư ợ n nhờ nguyên linh lực lượng quan sát thiên địa có thể đem thiên địa quan sát cực kỳ tỉ mỉ lại muốn sinh ra nguyên linh liền nhất định phải tính mệnh giao tu để tự thân một bộ điểm mệnh nguyên cùng nguyên linh dung hợp tiến vào loại cảnh giới này về sau đối với tự thân cũng có thể quan sát phi thường cẩn thận lý dịch bây giờ một cái ý niệm trong đầu có thể kỹ càng quan sát được tự thân cùng quanh thân thiên địa đại thế giới điều này rất trọng yếu có thể đem tự thân quan sát tỉ mỉ nhập vi như vậy rất nhiều tu hành lúc trở ngại sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới rất nhẹ nhàng liền có thể phá vỡ vượt qua mà theo lấy tu hành nguyên linh sẽ cùng mệnh nguyên tiến một bước dung hợp cả hai cuối cùng sẽ triệt để hòa làm một thể võ giả đến lúc đó đã đạt tới viên mãn cảnh giới bất quá muốn làm đến b ư ớ c này ít nhất cũng phải là thần thông võ giả lý dịch bây giờ khoảng cách cảnh giới cỡ này vẫn có nhất định chênh lệch h ã n tử chữ vật bảo giới bên trong lấy ra một trăm khối thượng phẩm nguyên thạch tâm nghiệm vừa động những n à y nguyên thạch cấp tốc biến mất đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy thanh năng lượng một trăm khối thượng phẩm nguyên thạch thanh năng lượng lại chỉ là gia tăng một nói cách khác mình bây giờ mô phỏng một lần c h ọ n vẹn cần một mươi khối thượng phẩm nguyên thạch giá cả cỡ này vẫn còn tính có thể tiếp nhận bằng vào mình bây giờ bình thường thu hoạch đại khái cần bốn tháng công phu mới có thể góp đủ nhiều như vậy nói cách khác dù cho không tính yêu thần bí cảnh bên trong thu hoạch mình tại tháng chín trước đó Khẳng về phần c như thế nào đột phá thần thông cảnh giới lý dịch cũng tạm thời không biết hắn sợ tu hành công pháp chỉ tới tiên tiên cựu trọng đạt tới loại tu vi này về sau phải nghĩ biện pháp thu hoạch thần thông cảnh giới công pháp như thế mới có thể kế tiếp theo tu hành chỉ rõ con đường phía trước chẳng qua hiện nay lại tạm thời không cần phải gấp cùng tự thân tu vi đặt tới tiên thiên cựu trọng về sau lại đi cân nhắc vấn đề này cũng không mượn lý dịch trong lòng có đối tương lai quy hoạch lúc này không nghĩ nhiều nữa tốc độ cao nhất hướng phía thần đô tiến đến không thể không nói nguyên linh đột phá xác thực đối tự thân có rất lớn tăng thêm vẹn vẹn chỉ là tu luyện bình ổn một đường bằng phẳng điểm này liền hơn xa nó hơn võ giả không biết bao nhiêu trừ cái đó ra mượn nhờ nguyên linh đã có thể làm rất nhiều chuyện giữa thiên địa vô số lực lượng vào tới phía trước con đường cấp tốc bị mở ra chưa quá nhiều lúc hắn liền tới đến thần đô phạm vi bên trong lý dịch thô sơ giản lược đánh giá lần này đột phá tốc độ của mình càng nhanh một bậc bây giờ một canh giờ có thể có khoảng bốn v ạ n dặm loại tốc độ này khắp nơi mình cảnh giới cỡ này bên trong tuyệt đối được sưng ơ tụng là người nổi bật ít có người có thể với tới đi tới đại doanh thần đô về sau hắn vẫn chưa làm nhiều sự t ì n h khác sau đó mấy ngày bên trong hắn trừ ngẫu nhiên xử lý công văn bên ngoài chính là đóng cửa tu hành thẳng đến mấy ngày về sau ngụy ninh bọn người rốt cục đến thần đô lý d ị c cũng sớm chạy tới thần đô bên ngoài lần nữa trở lại trong sứ đoàn giám sát t i tình huống như thế nào có hay không sự vụ ngụy ninh đến đến hắn bên cạnh thân truyền âm nhập mật nói hết thẻ ăn ổn cũng không đại sự lý dịch trầm giọng trả lời tại những ngày này bên trong hắn dần dần nắm giữ giám sát t i c a m đoan nó vận chuyển bình thường vẫn như cũ có thể phát huy nguyên bản hiệu quả nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế hắn không có tính toán tại cái này bên trong làm ra cái gì thành tích chỉ cần có thể vận chuyển bình thường không có gì bất ngờ xảy ra là được bởi vì hắn một khi dự định nhiều làm chút tình báo ngược lại có thể sẽ gây nên hỗn loạn lớn hơn đại doanh không phải ta không biết bọn hắn tồn tại có thể cho phép để bọn hắn ở đây thu thập tình báo chính là một loại không lời ăn ý mà nếu như hắn muốn làm càng q u a điểm thấu trương chưa xong loại này cực kỳ yếu ớt ăn ý cùng hòa bình khả năng liền sẽ bị đánh vỡ cho nên ngay từ đầu lý dịch liền định dập theo k h u ô n cũ nguyên bản thế nào làm kế tiếp còn thế nào làm vậy là tốt rồi nguyện ninh bình tĩnh cười một tiếng hai người vẫn chưa trò chuyện bao lâu bạch liên đức đã dẫn người vội vàng chạy đến tuy nói hắn người bị thương nặng nhưng lúc này cũng không thể không dẫn đầu sứ đoàn nhân viên tiến đến cùng lý dịch bọn hắn giao tiếp cho tới bây giờ hắn mới chính thức dỡ xuống s ứ giả cái này trước vị t r ư ơ n vị đồ vật đều nhanh chút chuẩn bị đi chờ một lúc các ngươi liền phải nhập trên đ ị a n triều bãi kiến đại doanh nữ đế bạch liên đ ứ c sắc mặt trắng bệnh bất lực hơi thở mong manh mở miệng thương thế của hắn rất nặng làm bị thương tự thân mệnh nguyên can vốn không có chết đã là may mắn muốn triệt để khỏi bệnh tối thiểu phải hai ba năm công phu một bên khác lễ bộ rất nhiều quan viên ngay tại chuẩn bị nghi trượng cùng lễ vật trừ bản thân tùy hành sáu tên lễ bộ quan viên ở chỗ này xứ quán bên chồng cũng có mấy danh lễ bộ quan viên đến đây hỗ trợ chuẩn bị nghi trượng chuẩn bị thông điệp chuẩn bị đưa lễ vật. mà giờ khắc này một đoàn người lại nhao nhao chạy đến liếp nhìn lại đều là nữ tử người cầm đầu là một vị ba mấy tuổi cung trang thiếu phụ nhìn nó quần áo trên người hẳn là đại doanh cung thành bên trong c u n g nhân cung đại càng khác biệt đại doanh hoàng đế phần lớn là nữ tử bởi vậy cung thành bên trong c u n g nhân ít có thái giám phần lớn cũng đều là nữ tử thậm chí cả thụ đại doanh hoàng đế trực tiếp nắm giữ tổ chức tình báo c u n g đại càng giám sát t i ngang hàng đại doanh tuần tra vệ ở giữa cũng phần lớn đều là nữ tử cái thêm ộ t đội nữ tử chung mười hai người bước nhanh chạy vội mà tới mấy vị ngoại sứ v ậ hạ bị công vụ liên lụy chỉ sợ không thể tự mình gặp m Cầm nhiều việc công vụ hay là tính mệnh hối, đây ầ u là ta n g mỹ đại càn tặng cho đại doanh bệ hạ lễ vật còn có một phong triều ta bệ hạ tự mình tặng cho đại doanh bệ hạ thân bút ngựa tin hắn đem những vật này đưa tới cung trang mỹ phụ cười nhặt một tiếng đem đồ vật nhật lấy phía sau nàng tùy hành mấy tên c u n g nhân thì là đem những lễ vật này lấy đi mấy tên lễ bộ quan viên l ặ n g lặng nhìn xem nguyên bản bọn hắn lần này đến đây mục đích lớn nhất chính là vào chiều thời điểm phụ trách lễ nghi bây giờ xem ra lại cái gì cũng đừng làm chiều ta bệ hạ cũng cho mấy vị ngoại sứ chuẩn bị lễ vật cung trang mỹ phụ kế tục khai miệng lý dịch cùng ngụy ninh mấy người không người tạ lễ những lễ vật này giá trị đều không cao phần lớn là một chút đại doanh đặc sắc sản vật làm xong những n à y mỹ phụ mang theo công nhân rời đi lý d ị c a y thân bàn giao nó hơn người, người chư vị nắm chặt vào thành một đường chạy đến đều vất vả đi trước sứ quán bên trong á n giấc chư vị lễ bộ quan viên cùng nhau xưng là bạch liên đức đã làm tốt hết thể chuẩn bị sắp rời đi hắn đã từ nhiệm sứ giả vị trí đại doanh người tuân theo quy củ sẽ không lại ra tay với hắn dù sao hai nước đều có sứ giả tại đối phương quốc gia bên trên sau đó thượng nhiệm hoặc là từ nhiệm lúc bị tập kích như vậy vô luận là cái k i a m ộ t nước cũng chịu đựng không nổi tổn thất như vậy dân ra có thể sẽ để tất cả quan viên cũng không nguyện ý đi ngồi vị trí này bởi vậy tại lý dịch cùng ngụy ninh không có tới đến thần kinh thành công tiếp nhận sứ giả vị trí này trước không có người sẽ đối bọn hắn hai người xuất thủ đây là một loại không lời quy tắc ngầm đồng dạng bạch liên đức tự nhiệm về sau cũng sẽ không có người lại ra tay với hắn cái gọi là tại nó vị mưu nó chính bạch liên đức như là đã tự nhiệm cũng không ai sẽ xuống tay với hắn thinh hoa t h ư các đổi mới húng chi tuyệt đại đa số võ giả mặc dù tại triều đình nhậm chức nhưng cũng không phải là cỡ nào trung tâm trong lòng bọn họ hoặc là ích lợi của mình sắp xếp thứ nhất hoặc là tự thân gia tộc hoặc là tông môn lợi ích sắp xếp thứ một tấu trương chưa xong tóm lại tuyệt đối không đến lượt triều đình sắp xếp thứ nhất duy chỉ có số ít điểm triều đình bồi dưỡng được người tới mới mới có thể đem triều đình đặt ở vị thứ nhất chân chính đối triều đình hoặc là đương kim bệ hạ có nhất định trung thành về phần những đại gia tộc kia thế lực lớn xuất thân võ giả đối với triều đình hoặc là bệ hạ thực tế chưa nói tới cái gì trung tâm bạch liên đức giá ngựa mà đi cấp tốc rời đi sau lưng hắn còn có mấy danh tuần sát xứ hộ tống hắn bản thân bị trọng thương bây giờ chỉ có thể cưỡi ngựa mà đi không thể tái phát vùng tự thân lực lượng phi hành lý dịch thì là mang theo mọi người một đường đi tới sứ quán lễ bộ quan viên tiến đến diên phần mình g i n xếp ngụy ninh thì theo hắn cùng một chỗ đi tới ti chủ trong tiểu viện đây là phó ti chủ lệnh bài nhất định phải ở một bên mật thất mới có thể luyện hóa lý dịch đem lệnh bài giao cho ngụy n i n h nàng c ư ờ i tiếp nhận đi vào một bên trong mật thất lý dịch ngồi vào ti chủ chính vị bên trên đem sớm đã cho ngụy n i n h chế tạo tốt bảo đao lấy ra đao này lấy huyền ngân hàn thiết chế tạo cùng ngụy n i n h sở tu hành công pháp phù hợp nàng dùng đao này uy lực càng mạnh thân đao bộ dáng quy cách cùng lý dịch sử dụng chi đao cũng vô khác biệt quá lớn bất quá là dài ba tức mà thôi về phần trọng lượng thì là một sáu cân nặng lấy ngụy linh thực lực sử dụng vừa mới phù hợp nếu là sau tiếp theo tu vi tăng lên ghét bỏ đao quá nhẹ cũng có thể để thiên địa nguyên khí quán thâu đến trong đao đã có thể gia tăng trọng lượng cũng có thể gia tăng bảo khí uy lực đao này nội bộ vận dụng ẩn chứa khí âm hẳn đao khí có thể đồng kết trong địch n h â n khí trở ngại địch nhân đ ụ c thân hoạt động địch nhân phản ứng một khi chậm vô luận là ra chiêu hay là trở về thủ tốc độ đều sẽ trở nên chậm còn có thể hội tụ thiên địa huyền thủy c h â n khí hóa thành vô số băng lăng tập kích quấy dối địch nhân bởi vì bản thân bảo thiết thuộc tính nguyên nhân tu hành thủy thuộc tính công pháp võ giả nắm giữ món bảo khí này lúc mượn nhờ món bảo khí này có thể càng nhiều nắm giữ giữa thiên đ i ệ thủy thuộc tính nguyên khí thực lực võ giả nâng cao một cũng so cái khác thuộc tính công pháp người tu luyện mạnh hơn đao này là hắn chuyên môn cho ngụy ninh chế tạo bởi vậy tại các mặt đều thích hợp nhất nàng sử dụng nàng nắm giữ đao này hiệu quả tốt nhất hắn tiếp xuống liền chuẩn bị đem cây đao này lấy một cái cực kỳ ưu đại giá cả bán cho nàng trừ cây đao này bên ngoài còn có một cái cho ngụy ninh chế tạo hộ thân bảo khí bây giờ vẫn ở tại rèn đúc quá trình đợi đến rèn đúc sau khi thành công lý dịch liền sẽ đem một kiện khác bảo khí lấy rất ưu đại giá cả đang bán cho nàng ngụy ninh lúc trước giút mình rất nhiều bây giờ mình giút nàng một chút đúng là bình thường lý dịch đem trường đao bảy ra trên bản đồng thời đem thuộc về ngụy ninh một sáu khối nguyên thạch lấy ra yên lặng chờ đợi nàng ra tinh h hoa thưa các đổi mới chương ba trăm linh tám nám chương ba trăm linh tám nám ngụy ninh từ trong mật thất đi ra đầu tiên liền bị k i ê m một đống lớn lưu động nguyên khí màu xanh nguyên thạch hấp dẫn đến ánh mắt không khác hơn một khối nguyên thạch trồng chất cùng một chỗ dù chỉ là tự nhiên tiêu tán nguyên khí cũng đủ để hấp dẫn või g ả ánh mắt ngụy ninh tuy nói cũng coi như rất có gia tư nhưng cho tới bây giờ mới lần thứ nhất nhìn thấy hơn một khối nguyên thạch trồng chất cùng một chỗ đến tột cùng là cái dạc gì vô luận là tán phát quan g huy hay là tiêu tán nguyên khí đều vô cùng thu hút ánh mắt người ta những này là ngươi lý dịch nhẹ dọn g mở miệng tiện tay vung lên phóng thích trận trận nguyên khí đem căn phòng này bao trùm cam đoan không để bất luận kẻ nào thám tính đến bọn hắn nói chuyện tuy nói tại đại doanh giám sát t i ăn b ấ t tiền trợ cấp là từ trước đã lâu cơ bản thao tác mỗi một vị đến cái này bên trong thượng niệm h ti chủ hoặc là phó ti chủ đều làm như vậy hoặc là không chỉ là đại doanh thiên hạ các nơi giám sát ty chủ cùng phó ti chủ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ăn một chút trợ cấp chỉ bất quá tại đại doanh trời cao hoàng đề xa bọn hắn ăn càng nhiều hơn một chút còn có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì các loại tình huống nhận hạn chế đại doanh giám sát t i có thể ăn b ấ t tiền trợ cấp chỉ có t i chủ cùng phó t i chủ hai người nó hơn giống như là thiên đoán đường chủ chân bảo lâu chủ một loại chức vị cũng không tồn tại mà lại nơi này phó t i chủ chức vị chỉ có thể thiết một người bởi vì chỉ có một cái phó sứ tiết chống chỗ không có khả năng lại phái c à n g nhiều phó sứ tiết tới đây là một loại không lời ăn ý vô luận là đại doanh cùng đại cản cũng sẽ không cho phép đối phương tại mình đô thành bên trong xếp vào quá nhiều cường giả hai tên chính là cực h ạ n lại nhiều chỉ có thể nghĩ biện pháp âm thầm tới không có khả năng trắng trợn đến đây bởi vậy tại cái này bên trong ăn b ấ t tiền trợ cấp không chỉ có số lượng nhiều điểm người c ũ n g ít, mỗi người tới tay số lượng cũng rất nhiều t à sao ngụy ninh đi đến đống kia nguyên thạch trước trong giọng nói vẫn có nồng đậm nghi hoặc đúng dựa theo dĩ vãng tình huống người mỗi tháng có thể điểm tám trăm khối thượng phẩm nguyên thạch trợ cấp cái này bên trong trừ tháng mười một phần tám trăm nguyên thạch bên ngoài lúc tháng mười tám trăm nguyên thạch cũng ở bên trong lý dịch tiếng cười mở miệng giải thích với nàng ngụy ninh là tuyệt đối người một nhà rất nhiều chuyện cùng nàng khỏi phải quanh c o lòng vòng nói thẳng liền tốt nguyên lai、like、là dạng này nàng gợn sóng cười một tiếng đối với những chuyện này nàng đương nhiên cũng rõ ràng bất quá ta tạm thời không dùng đến nhiều như vậy ta dùng một bộ điểm liền tốt còn lại xem như là ân cứu mạng tạ lễ tặng cho ngươi nàng nhẹ nhàng phất tay lấy đi ba trăm khối thượng phẩm nguyên thạch ngụy ninh rõ ràng mình thiếu lý dịch đồ vật rất nhiều rất nhiều đã không phải là những này nguyên thạch có thể hoàn lại nhưng nàng như cũ tại tận chính mình cố gắng lớn nhất nghĩ biện pháp nhiều hoàn lại một chút mình đối lý dịch thua thiệt húng chi mình chỗ lấy dùng cái này ba trăm n g u y ê n thạch hoàn toàn đủ để trèo chống nàng thường ngày tu luyện mà lại là tối cao quy cách thường ngày tu luyện con đường tu hành tài lữ pháp địa một cái cũng không thể thiếu lại tài chữ làm đầu có những n à y nguyên thạch trèo trống mình có thể dùng tốt nhất tài nguyên tu hành thực lực bản thân tất nhiên tiến bộ phi tốc húng chi mình bây giờ tài lữ pháp điệu một cái cũng không thiếu t i ê n tài có mỗi tháng trợ cấp ủng hộ đạo lữ có lý dịch làm bạn tự thân công pháp tu hành trực chỉ thần thông cảnh giới đại doanh giám sát t i bên trong có vô số trận pháp tụ lại nguyên khí cũng coi là bên trên là một mảnh t i ể u phúc điệp có những vật này trợ giúp tự thân con đường tu hành tất nhiên là một mảnh đường bằng thẳng ngụy ninh nghĩ đến cái này khỏe miệng không khỏi câu lên mỉm cười xem ra tâm lý rất là vui vẻ cái này cho ngươi lý dịch vẫn chưa cự t u y ệ t nguyễn ninh muốn đem tặng nguyên thạch hắn hiểu rất rõ nguyễn ninh rõ ràng chính mình dù cho hiện tại cự tuyệt nàng vẫn sẽ kiên trì nghĩ đưa cho nên dứt khoát không cự tuyệt trực tiếp muốn đưa cho nàng đồ vật đưa cho nàng đây là nguyễn ninh tiếp nhận bảo đao m ặ t có hiếu kỳ nàng có thể cảm nhận được kiện binh khí này bên trong ẩ n chứa lực lượng lực lượng này cường đại khủng bố đây là chưa luyện hóa trạng thái một khi bị võ giả luyện hóa kiện binh khí này chỗ bạo phát đi ra u y lực sợ rằng sẽ tăng mạnh càng quan trọng chính là nàng có thể cảm ứng được kiện binh khí này cùng tự thân sở tu hành công pháp cực kỳ phù hợp vẹn vẹn chỉ là giữ tại trên tay nàng liền có thể cảm ứng được c ố này phù hợp tự thân nội khí phảng phất đều đang hoan hô thinh hoa thư các vô sai cầm kiện binh khí này nàng có chút không bỏ thấu trương chưa xong phải bung ô tay kiện binh khí này thực tế là rất thích hợp mình sử dụng nàng thực tế là không bỏ được đem nó bông u xuống nhưng ngụy ninh đồng dạng có thể cảm nhận được tại kiện binh khí này bên trong lần chứa lấy lực lượng đến tột cùng mạnh đến mức nào kiện binh khí này tất nhiên là cực kỳ hy hữu bảo khí nếu không kiện không có khả năng có được như vậy lực lượng còn lại vô luận là danh khí cũng tốt lợi khí cũng được đều là chất liệu đặc thù càng thích hợp võ giả sử dụng bản thân cũng không có bất luận cái gì uy năng chỉ có bảo khí ẩn chứa muôn vàn uy năng cực kỳ cường đại đồng dạng cực kỳ chân quý cảm giác như thế nào lý dịch mặt mày mỉm cười nhẹ dọn g hỏi thăm rất tốt món bảo khí này thật rất tốt ngụy ninh đem nó nắm thật chặt trong tay yêu thích không b u n g tay loại này cường đại bảo khí mỗi một cái tiên thiên võ giả đều khát vọng đạt được có thể trợ giúp tu hành dù sao bảo khí bên trên điêu khắc đạo văn cùng bản thân ẩn chứa uy năng cũng bao hàm tại ngũ hành chi thuộc bên trong võ giả nắm giữ bảo khí cẩn thận quan sát tham khảo cũng có thể để cho tự thân tu vi tiến bộ càng nhanh nhất là nàng còn có thể cảm thấy được món bảo khí này cùng mình công pháp phi thường phù hợp nếu như đem nó nắm giữ mình tất nhiên có thể càng nhanh đột phá tới tiên thiên tam trọng cảnh giới đương nhiên đây chính là ta chuyên môn vì ngươi rèn đúc binh khí lý dịch gợn sóng cười một tiếng thần s ắ c u n g d u n g tự tin nghe hắn kiểu nói này ngụy n i n h lại nhìn hướng binh khí trong tay ánh mắt rõ ràng khác biệt sắc mặt ở giữa tràn đầy vui vẻ nàng sở dĩ cảm thấy cao hứng không phải là bởi vì món bảo khí này chân quý cường đại mà là bởi vì kiện binh khí này là lý dịch chuyên môn vì chính mình luyện chế trong đó ẩn chứa ý nghĩa khác biệt nàng từ cảm thấy cao hứng vạn điểm trên mặt ý cười tựa như muốn rào r ạ t ra kiện binh khí này nếu như hướng ngoại bán đại khái là một năm trăm linh khối nguyên thạch nhưng lấy hai người chúng ta người quan hệ ta chỉ lấy n g ư ơ i tám trăm n g u y ê n thạch lý dịch đang khi nói chuyện đem trồng chất ở một bên nguyên thạch lấy đi tám trăm khối một sáu trăm khối nguyên thạch bây giờ chỉ còn lại có năm trăm khối lẳng lặng chất đóng ở một bên cái giá tiền này quá thấp có chút không thích hợp ngụy ninh lắc đầu cự tuyệt ngữ khí lại rất kiên định cho dù hai người quan hệ vô cùng tốt nhưng lý dịch cho ra ưu đãi thực tế quá lớn có thể mua được bảo khí đã làm ờ i thiên tri hạnh đối với rất nhiều tiên tiên võ giả mà nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội chớ nói hạ giá cho dù là lại thêm một chút nguyên thạch cũng phải nghĩ biện pháp đem bảo khí mua vào lý dịch đem bảo khí bán cho mình đã là mình chiếm tiện nghi muốn nhận hắn một phần t â n tình có thể nào lại để cho hắn ăn thiệt t ò i lấy thấp như vậy giá cả đem bảo khí bán cho chính mình một hai trăm n g u y ê n thạch đi cái giá tiền này phù hợp nàng mang theo thăm dò tình báo ra tâm lý của mình giá vị ta đoạn thời gian trước tại vân nhai kiếm các lúc So、c ũ lý dịch cười hỏi lại nàng nguyện ninh lúc này xứng sở nàng đương nhiên cũng cho rằng lý dịch cùng mình quan hệ khẳng định phải so cùng vân nhai kiếm các quan hệ tốt tuy nói vân ly trần cùng lý dịch quan hệ xem ra vô cùng tốt cũng cực kỳ thân cận nhưng tiên là hai người tự mình bên trong quan hệ vân ly trần tuy nói là vân nhai kiếm các công chủ nhưng vân nhai kiếm các tuyệt không phải một mình nàng tài sản riêng vân nhai kiếm các là vân nhai kiếm các vân ly trần là vân ly trần cả hai tuyệt không thể nói nhập là một chỉ là ngụy ninh trong lòng nhịn không được suy nghĩ vân ly trần cùng lý dịch quan hệ đến tột cùng sẽ có cỡ nào thân cận cùng mình so sánh lại như thế nào đâu nàng không rõ ràng mình vì sao muốn đi nghĩ như vậy nhưng nàng khống chế không nổi ý nghĩ của mình vô sai đổi mới cho nên tám trăm nguyên thạch cái giá tiền này rất thích hợp lý d ị c kế tục khai miệng ngữ khí lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ vị nói vậy liền nghe ngươi ngụy ninh hướng hắn cười, cười. không tiếp tục kế tiếp theo phản bác dù sao nàng đã hạ quyết tâm thấu trương chưa xong đem những n à y nguyên thạch đều giao cho lý dịch binh k h í giá cả quý hơn mình thiếu ân tình sẽ thiếu chút ngày sau cần hoàn lại cũng ít chút giá cả t i ệ n nghi mình thiếu hắn tình phân hội càng nhiều ngày sau cần hoàn lại cũng nhiều hơn trên bản chất tranh lệch không xa dù sao nàng đều chuẩn bị đem những n à y nguyên thạch cho lý dịch về phần những n à y nguyên thạch ta tạm thời còn dùng không đến ngươi trước thu đi lý dịch chỉ chỉ một bên nguyên thạch ngụy ninh thường ngày tu luyện chọn mua đan dược khẳng định còn cần không ít nguyên thạch đại doanh thần đô hội tụ vô số quý hiếm dị bảo trong đó có chút bảo vật giá cả nhất định rất cao nguyên ninh trên tay lấy thêm chút nguyên thạch cũng coi như lo trước khỏi họa gặp được muốn bảo vật mới có thể vào tay mua xuống nguyên ninh trên tay chuẩn bị thêm một chút nguyên thạch gặp được muốn bảo vật mới có thể lớn mật mua xuống dạng này tu vi của nàng mới có thể càng nhanh tăng thêm một bước càng quan trọng chính là mình hiện tại không dùng đến nhiều như vậy nguyên thạch cùng nó lưu tại trên tay mình không bằng để nguyên ninh cầm dùng cho ủng hộ nàng tu luyện húng c lý dịch hiểu rất rõ nàng mình nếu như gặp được tình huống ngoại ý muốn cần nguyên thạch chỉ cần mở miệng ngụy ninh khẳng định sẽ cho mình mà lại sẽ không để ý mình có trả hay không cho nên những này nguyên thạch đặt ở tay hắn bên trong cùng đặt ở tay mình bên trong kỳ thật không có quá lớn trên l ệ n h dù sao mình trong thời gian ngắn không dùng đến không bằng để nàng cầm để nàng dùng cho tự thân tu luyện khỏi phải ngươi cầm đi coi như thành hồi báo ân cứu mạng của ngươi ngụy ninh nhàn nhạt cười một tiếng mở miệng nói lý dịch thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ hắn hiểu rất rõ ngụy ninh biết lấy nàng tính cách muốn để nàng không dốc hết toàn lực hồi b á mình xác thực có nhất định độ khó cho nên hắn đã sớm nghĩ đến loại tình huống này lại trong lòng đã có nghị săn trong đầu biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này ngươi là cảm thấy những n à y nguyên thạch đủ để hồi báo ta đối với n g ư ơ i ân cứu mạng hay là nói cảm thấy hai chúng ta người quan hệ chỉ có thể dùng bọn chúng tới làm cân nhắc lý dịch ngữ khi giữa lông mày có như vậy mấy điểm không nhanh lên tiếng chất vấn nói ngụy ninh thần sắc vẩn ngơ hoàn toàn không nghĩ tới lý dịch sẽ như vậy hỏi mình trong lúc nhất thời trong lòng bối rối như nhà không biết nên trả lời như thế nào lý dịch vấn đề chỉ là vội vàng lắc đầu phủ nhận không có ta tuyệt đối không phải ý tứ này ngươi phải tin tưởng ta nàng thần sắc bối rối bất an ngựa khí còn mang theo như vậy ba điểm d ọ t nghẹn nào lý dịch trong lòng nàng phân lượng hoàn toàn khác biệt cho nên nàng rất sợ hai lý dịch hiểu lầm chính mình ý tứ càng không muốn bởi vậy dẫn đến giữa hai người quan hệ xuất hiện nửa điểm xa cách nếu là như vậy ngụy ninh sợ rằng sẽ hối hận v à n điểm nàng chưa từng có nghĩ tới muốn lấy nguyên thạch cân nhắc quan hệ của hai người cũng xưa nay không cảm thấy những n à y nguyên thạch liền có thể hồi báo lý dịch t h â n cứu mạng nàng chỉ là một mực chỉ thân cố gắng yên lặng hồi báo lý dịch thôi ta đương nhiên rõ ràng ngươi không có ý tứ này quan hệ giữa chúng ta cũng không phải có thể sử dụng nguyên thạch cân nhắc lý dịch trên mặt tiếu dung vẫn ôn hòa như cũ cực k quan hệ giữa hai người phi thường phức tạp cũng phi thường tâm h hậu phi thường thân mật lại căn bản không có khả năng làm rõ nghĩ là một đống loạn tuyến đ o ạ n các không đức lý còn loạn hai người vô luận là ai cũng không thể cùng đối phương dứt bỏ bởi vì bọn hắn liên lụy quá sâu ngụy ninh nghe được hắn nói như vậy nội tâm vừa rồi thoáng yên ổn không giống trước đó như vậy bối rối b ấ t an chỉ là hai mắt vẫn như cũ g n g đỏ hàm răng khẽ cắn môi son tựa hồ vừa mới nhận qua bị khuất không khỏi làm cho lòng người sinh tương tiếc muốn ôm trong ngực hào hào an ủi một phen Quan vậy ta nên dùng cái gì báo đáp ngươi ngụy ninh mạnh nhưng lần đầu thần sắc nghiêm túc hỏi thăm nói nàng không rõ ràng mình nên có cái gì báo đáp lý dịch nhưng chỉ cần hàn huấn chỉ cần mình có như vậy liền nhất định sẽ cho ngươi có thể hảo hảo tu hành nói không chừng ngày sau ngươi cũng có cơ hội cứu tam ệ n h lý dịch gợn sóng cười một tiếng trong giọng nói tràn ngập cổ vũ c h i ý n g u y ninh yên lặng gật đầu sớm tại thật lâu trước đó nàng liền đã quyết định phải nỗ lực tu hành dạng này mới có thể đem mình cùng lý dịch ở giữa tranh lệch co lại nhỏ dạng này mình có lẽ mới có cơ hội giúp được hắn bây giờ lại nghe lý dịch vừa nói như vậy nội tâm của nàng đấu trí ngăn g d ư ơ n g quyết tâm muốn càng cố gắng tu hành dạng này có lẽ có một ngày mình cũng có thể cứu lý d ị c tính mệnh những n à y nguyên thạch ta bây giờ không dùng đến ngươi tạm thời nhận lấy nếu có một ngày ta cần nguyên thạch đến lúc đó ta tuyệt đối cái thứ nhất tìm ngươi lý dịch kế tiếp theo hướng dẫn từng bước thuyết phục ngụy ninh thì rất là nhu thuận như là gà con m ộ thóc gật đầu、ừ. tất cả nghe theo ngươi ta nhất định hảo hảo tu hành nếu như ngươi thiếu nguyên thạch liền nói cho ta ta đều đưa cho ngươi lý dịch đem nói được mức này ngụy ninh cũng không tiếp tục lý do cự tuyệt nàng bị lý dịch nắm rất cao nghĩ không ra bất kỳ lý do gì phản bác chỉ có thể đem những n à y nguyên thạch liên lạc thu hồi quyết tâm để dành đến nếu như lý d ị ngày nào gặp được sự tỉnh cần dùng nguyên thạch mình có thể lấy ra cho hắn dạng này mới đúng Đại doanh tuy nói hai người ngồi vào sứ giả cùng phó sứ tiết trên vị trí này sẽ bị rất nhiều đại doanh triều đình cường giả chú ý tới thậm chí có thể sẽ trong bóng tối tìm cơ hội xuống tay với bọn họ nhưng tất cả những thứ này cũng không thể phát sinh ở bên ngoài trừ phi có đôi khi bọn hắn bất đắc dĩ muốn rời khỏi thần đô bên ngoài tuyệt đại đa số thời gian chỉ cần người còn tại thần đô bên trong bọn hắn chính là an toàn nhưng làm đại càn tại đại doanh duy hai tiên tiên cường giả hai người bọn họ nhiều khi không thể không ra ngoài hành tẩu tao ngộ nguy hiểm sát xuất tự nhiên có một ít bất quá ít nhiều vẫn là phải so làm tuấn sát s ứ an toàn ngụy ninh cười khẽ gật đầu nhìn kỹ lý dịch tựa hồ là tại nổi lên tự thân dũng khí cuối cùng mở miệng nói ngươi nếu là vô sự thời điểm có thể bồi ta cùng một chỗ dạo chơi thần độ sao nàng t i ê u d u n g tơi ư đẹp mà sán lạ tâm tình lại có nhiều như vậy khẩn trương cùng chờ mong nàng lấy hết dũng khí phát ra mời chờ mong lý dịch có thể đáp ứng nhưng lại sợ hắn cự tuyệt tại mình mời không được về đến ứng trước đó nàng tâm sẽ một mực lo sợ bất an Tốt, có cơ c hội ù nguyện đi. đ cười Lý dịch g ninh ó h c l gặp hắn đáp ứng mình mời nội tâm nói không nên lời mừng rỡ cùng cao hứng hận không thể cao giọng gieo họ nhưng ở lý dịch trước mặt nàng hay là đẻ xuống cố này kích động tâm tư đ ợ i đến ban đêm sợ rằng sẽ một người trốn ở ổ chăn bên trong cười trộm tới đi chúng ta đem những n à y sự vụ xử lý lý dịch chỉ hướng một bên trên bàn công văn khoảng thời gian này ngụy ninh không tại những chuyện này một mực là hắn độc thân xử lý bây giờ nàng đến vừa vặn có thể cho mình hỗ trợ ngụy ninh rất mau tiến vào trạng thái ngồi tại lý dịch nghiêng người chỗ cùng hắn cùng nhau xử lý những n à y công văn nàng gái này phó ty chủ muốn phụ trách xử lý sự tình cũng không b t chứ muốn hiệp trợ lý dịch quản lý tốt đại doanh giám sát ty bên ngoài nhân viên điều t ấ u trương chưa xong động vang tóc b ặ t thả cũng tại công tác của nàng phạm vi bên trong hai người cùng nhau bận rộn bất quá một chút thời gian liền đem chuyện này vụ xử lý hơn phân nửa đợi đến ban đêm lúc điểm tự sẽ có giám sát s ứ đến đây đem những vật này lấy đi ở sau đó hơn hai tháng bên trong lý dịch cùng ngụy ninh liền một mực tại đại doanh thần đô bên trong địa phương nào đều không có đi triều đình chưa hề cấp hai người bọn họ xuống bất cứ mệnh lệnh gì yêu cầu bọn hắn nhất định phải ra ngoài chấp hành bởi vậy hơn hai tháng này công phu bọn hắn một mực rất an toàn tại hai tháng này bên trong lý d ị vẫn tại không ngừng luyện chế bảo khí tự thân phần n i ệ m lực lượng đại tăng hắn luyện chế bảo khí tốc độ muốn so trước đó nhanh hơn không ít từ vân ngai kiếm c ắ t mua đến bảo thiết đã toàn bộ luyện chế xong bất quá hắn ngược lại là không tiếp tục mua cái khác bảo thiết nơi đây tuy nói có không ít bảo thiết nhưng phần lớn không phải quá mức c h â n quý lại giá cả cực cao không cần thiết mua lý dịch chuẩn bị cùng tự thân tự yêu thần bí cảnh sau khi ra ngoài để vân ly trần đến thần đô một chuyến cùng mình lại tiến hành một lần giao dịch mình đem luyện chế tốt bảo khí cho nàng đồng thời cũng lại từ vân ngai kiếm các mua chút mua chút thượng phẩm bảo thiết cho ngụy ninh luyện chế hộ thân bảo khí cũng đã rèn núp tốt bất quá lý d ị còn không có giao cho nàng nàng bây giờ tu vi còn có chút yếu một món bảo khí đã đầy đủ nàng chậm dãi nắm giữ lại cho nàng một kiện ngược lại có thể sẽ dẫn đến nàng tham thì thầm không cách nào vận dụng tốt hai kiện bảo khí lực lượng cho nên lý dịch chuẩn bị vượt qua một đoạn thời gian lại cho nàng đợi nàng dần dần quen thuộc trên tay món bảo khí này có thể thuần thục nắm giữ vận dụng về sau lại đem hộ thân bảo khí cho nàng cũng không m u ộ n khoảng thời gian này bên trong ngụy ninh cũng mấy lần mời lý dịch cùng nhau đi trong thành đi dạo, có khi, chỉ là đơn thuần dạo chơi, có khi sẽ tiện đường mua một chút tu hành sử dụng tri vật lý dịch vui vẻ ước theo nàng đi dạo không ít lần hai người quan hệ tự nhiên càng thêm thân cận triệu tiến h thỉnh thoảng cũng sẽ tìm lý dịch nói chuyện tiếm hỏi hắn khoảng thời gian này trôi qua như thế nào nói một chút mình khoảng thời gian này tu hành vật được càng khó hơn chính là triệu tiến h đã thành công đem lý dịch chỗ đưa cho nàng đan dược đảo ngược phá giải ra đồng thời sửa cũ thành mới nghiên cứu ra hiệu quả càng cho thỏa đáng hơn đan phương khi nàng báo cho lý dịch tin tức này lúc cho dù cách xa nhau mấy trăm ngàn bên trong lý dịch vẫn như cũ liền có thể cảm nhận được nàng cao hứng cùng kích động triệu tiến h chỉ cần đem mới nghiên cứu ra được trên phương thuốc giao cho vân nhai kiếm cát liền có thể thu hoạch được vô số ban thưởng ngày sau chỉ cần vân nhai kiếm các luyện chế ra bán loại đan dược này liền từ đầu đến cuối sẽ có một bộ điểm lợi nhuận quy về triệu tiến h đây là vân nhai kiếm các v ì để cho tông môn đệ tử càng có hứng thú đi nghiên cứu mới đan phương sở thiết dưới ban thưởng triệu tiến h đã đem mới nghiên cứu ra trên phương thuốc giao cho tông môn tiếp xuống liền muốn cùng lục tiếp theo phát triển ra đến chỉ cần đẩy mở rộng đến hắn liền có thể thu hoạch được vô số nguyên thạch về phần đan phương sẽ hay không để lộ bí mật điểm này hoàn toàn không cần lo lắng có thể ưu tiên tiếp xúc đến mới nhất đan phương đệ tử đều tuyệt đối đáng giá tín nhiệm bọn hắn sẽ không đem đan phương tiết ra ngoài mà ngụy ninh tại biết lý dịch trên tay có thông tin bảo khí về sau cũng nhờ hắn hỗ trợ cho còn tại hồng châu phủ mẫu thân truyền lại mấy lần tin tức hướng nàng thông báo tự thân bình an nói cho nàng mình bây giờ hết thể an ổn khỏi phải để nàng lo lắng thời gian như thời gian qua nhanh hơn hai tháng thời gian trong chớp mắt liền lự đi ốc mở tháng đến tháng mười hai kết thúc lý dịch rõ ràng chính mình nên khởi hành đi trước trấn yêu sơn m ạ c h phụ cận ngồi chờ chờ đợi bí cảnh mở ra giám sát t i trong tiểu viện lý dịch thả ra trong tay công văn hai người phối hợp không phải lần một lần hai bởi vậy đều rất quen thuộc đối phương xử lý sự vụ tốc độ tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh ta qua một thời gian ngắn chuẩn bị âm thầm rời đi một chuyến có thể muốn đi đến một đoạn thời muốn đến đoạn gian. đi lý dịch nhìn về phía ngụy n i n h trầm giọng mở miệng trong ti đến nhiệm vụ rồi ngụy n i n h m ặ t có nghi hoặc trầm giọng hỏi thăm theo lý mà nói lấy hai người thân phận bây giờ trừ phi trong ti có nhiệm vụ không phải tốt nhất đừng rời đi thần đô không có là chính ta một ít chuyện có thể muốn rời đi một đoạn thời gian đi giải quyết đến lúc đó trong ti sự tỉnh tấu trương chưa xong vu còn phải nhiều làm phiền ngươi lý dịch tiếng cười mở miệng trong giọng nói có chút tháy náy sự tình gì ngụy linh ánh mắt mang theo hiếu kỳ nếu là người khác nàng t u y ế t không hỏi nhiều nửa câu nhưng lý dịch khác biệt hai người quan hệ không tầm thường ngụy ninh đối với hắn cũng càng thêm quan tâm ta chuẩn bị trở về một chuyến vân nhai kiếm các ngoài ra còn có chút chuyện riêng của mình muốn đi giải quyết lý dịch gợn sóng cười một tiếng nói ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do ngụy ninh gật đầu đối với lý dịch đến t ộ t cùng muốn đi giải quyết cái gì về tư nàng cũng không có quá nhiều truy hỏi mỗi người đều có bí mật của mình cùng tâm tư thân là bằng hữu mình có thể quan tâm nhiều hơn chút nhưng quan tâm quá nhiều liền không tốt dù sao hai người hiện tại quan hệ chỉ là bằng hữu nghĩ đến nàng đây nội tâm không khỏi chua chua nếu như mình là thiến tỷ tốt biết bao、nhiêu. như vậy liền có thể kế tiếp theo hỏi lý dịch đến tột cùng có chuyện gì muốn đi giải quyết thậm chí lý dịch hơn phân nửa sẽ không hướng mình giấu giếm hắn phải giải quyết việc tư bởi vì quan hệ giữa hai người đã thân mật phi thường lẫn nhau định trung thân nhưng mình cũng không phải là mình cùng lý dịch chỉ là bằng hữu bình thường chẳng biết tại sao lúc này trong lòng nàng ngăn không được dâng lên đối từng tia từng tia đối triệu tiến h ao ước cùng đố kỵ cho dù biết mình không nên nghĩ như vậy nhưng nàng khống chế không nổi cố này cảm xúc người yên tâm rời đi, đi trong ti sự tình ta sẽ xử lý tốt nàng ôn lu m ẩ miệng đa tạ lý dịch tiếng cười nói lời cảm tạ vậy ngươi trên đường hãy cẩn thận một chút thay ta hướng tiến tiến tỷ tỷ vấn an nàng trầm giọng nói mấy ngày về sau lý dịch thừa dịp bóng đêm l ặ n g yên rời đi đại doanh thần kinh tu vi đột phá tốc độ của hắn càng nhanh thân ảnh qua lại chân trời tầng mây ở giữa chưa quá nhiều lúc liền tới đến cành châu an thành trấn long sơn mạch phụ cận lý dịch xếp bằng ở một gốc cổ thụ chọc trời phía trên tại trong thức hải ngưng tụ tự thân nguyên linh nguyên linh ngưng tụ xoay quanh ở thức hải bên trong quan sát thiên địa ngoại giới từ tự thân nguyên linh bên trong điều bộ phân thần n i ệ m lực lượng chú ý cẩn thận quan sát ngoại giới biến hóa nguyên linh cảnh giới đối với thiên điệu biến hóa sớm đã quan sát tỉ mỉ nhập vi t h ầ n nhiệm dung nhập giữa thiên điệu cả tòa sơn mạch hết thể mảnh tiểu nhân biến động đều không thể trốn qua thần trí của hắn cảm giác lý dịch vẫn chưa một mực đợi tại một chỗ thân hình thỉnh thoảng chuyển đổi vây quanh cả tòa sơn mạch thậm chí cả an thành phụ cận lướt nhìn lấy hắn thần nghiệm tu vi dù cho là trắng trợn đào qua thiên điệu nhưng cũng sẽ không bị người phát hiện trừ phi có cùng cùng thần nghiệm lực lượng võ giả không phải không ai có thể phát hiện lý dịch thần n i ệ m nào qua nhưng cái này cùng tu vi võ giả ít nhất cũng phải là tiên thiên cảnh giới an thành cũng không phải là của thành bởi vậy căn bản không có tiên thiên thiên lý dịch có thể không hề cố kỵ lợi dụng tự thân thần niệm quan sát thời tiết biến hóa đồng thời căn bản không cần lo lắng sẽ bị phát hiện nhưng mà một đêm tìm kiếm từ đầu đến cuối không có kết quả lý dịch đối này cũng là không ngoài ý muốn có thể là bởi vì chính mình đến thời gian hay là q u á sớm tiếp xuống chỉ cần chậm rãi chờ đợi l i ế n tốt chỉ cần có thể đợi đến bí cảnh xuất hiện cho dù là chờ thêm một tháng cũng không quan trọng nhưng mà hắn vẫn chưa chờ đợi bao lâu ngày kế tiếp buổi trưa lý dịch thần niệm như là hôn qua đảo qua chân yêu sân mạch nhưng mà giờ khác này hắn lại cảm ứng được một c ố không giống khí tức nở rộ yêu thần bí cảnh rốt c u c xuất hiện chương ba trăm m ư ơ i tiến b à o yêu thần bí cảnh chương ba trăm mười tiến b à o yêu thần bí cảnh lý dịch cảm ứng cố khí tức này phương hướng điều động càng nhiều sức mạnh thần thức truy tìm mà đi cố khí tức này phảng phất cũng không thuộc về thời đại này vô cùng hoang vu c ổ pháp giống như là từ xa xăm man hoang thời đại truyền lại mà tới hắn không ngừng hướng về khí tức truyền đến phương hướng trước tiến b à o theo càng thêm tiếp cận chung quanh thiên địa nguyên khí nháy mắt nồng nặc lên phảng phất có một cái lỗ hỏng đang không ngừng hướng chỗ này sơn lâm phóng thích thiên địa nguyên khí cố này nguyên khí cực kỳ thuật t ú y nồng độ phi thường cao rất nhẹ nhàng liền có thể bị võ giả hấp thu vận dụng mở ra tự thân thân nhiệm du nhập g sơn giữa thiên địa hắn rất rõ ràng có thể phát hiện chỗ này sơn phong xôi bên trong có một chỗ thông đạo kết nối lấy cái khắc không gian chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ theo cái này thông đạo tiến về một phương khắc không gian đó chính là yêu thần bí cảnh bởi í cảnh không tồn tại nảy phương thế g ớ giới. giới i tại lại tiên. Bởi nhưng cũng không thể thoát ly này phương thế giới. Bọn chúng y tồn tại phương thế giới này, lại độc thành một mảnh thể thoát thế thế một ly y độc đầu tiên. Bởi vậy bí cảnh cũng được xưng là đầu tiên dưới tình huống bình thường rất khó nhìn thấy hoặc là tiến vào bên trong nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù hoặc là ấn phủ lệ n h bài mới có thể tìm được bí cảnh thông đạo tiến vào bên trong mà bây giờ yêu thần bí cảnh trực tiếp t r i ể n lộ ra rất nhẹ nhàng liền có thể tiến vào bên trong chỗ này bí cảnh t r i ể n lộ ra không gian lỗ hổng phi thường bao la thậm chí thông qua lỗ hổng hắn đã có thể quan sát được bí cảnh bên trong một chút tình huống ở giữa lâm hải hồ nước đáp ứng không xuệ kỳ chân dị thảo lọt vào trong tầm mắt đều là trận trận bảo quang n ở rộ vô số thiên địa nguyên khí dân trào vô số chân quý linh dược bảo dược n ở rộ hà huy không ngừng hướng ngoại giới phóng thích ra nồng hậu dạy đặc m ộ c chi tinh túy một mảnh sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh phát chi cảnh tượng coi là thật tốt một mảnh động thiên phúc địa chi cảnh tượng nhưng lại cẩn thận đi nhìn yêu thần bí cảnh bên trong nhưng cũng không có một con còn sống sinh linh chớ nói yêu thú thậm chí cả tiên thiên đại yêu liền ngay cả dã thu thậm chí là chim tức đều không có cái này cảnh tượng thực tế là có chút q u dị để người không thể không đề phòng lý d ị không do dự quả quyết từ núi rừng bên trong bắt hơn mười con dã thú lục tiếp theo ném vào yêu thần bí cảnh bên trong những g i ã thú kia tiến vào bí cảnh sau một mặt mờ mịt hoàn toàn không biết tự thân thiên địa vì sao biến bộ dáng nhưng mà lại bị những thiên địa này linh vật hấp dẫn lúc này đi lên trước như muốn thôn vệ lý dịch kích phát nội khí đem đ ạ i đa số g i ã thú chém giết khiến cái này g i ã thú thôn vệ thiên địa linh vật chuyển biến làm yêu thú thực tế quá mức lãng phí vẹn vẹn lưu lại hai con g i ã thú làm tham khảo hàng mẫu lý dịch muốn nhìn một chút bọn chúng thôn vệ xong những thiên địa này linh vật về sau sẽ phát sinh gì cùng biến hóa nhìn thấy bọn chúng đem linh vật thôn vệ nhưng không có phát sinh bất luận cái gì d i biến lý d ị vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, đem mặt khác hai con dã thú cũng chém giết xem ra trong đó tuy nói sinh linh t h a thớt nhưng hoàn cảnh vẫn còn tính an ổn đủ để trèo chống sinh linh sinh tồn mình cũng không cần lo lắng tiến vào bên trong sau đột nhiên gặp công kích lý dịch quan sát chỗ này không gian lỗ hổng loại này lỗ hổng hẳn là người vì hoặc là bị lực lượng nào đó chỗ mở ra vô sai đổi mới bây giờ bí cảnh đang không ngừng để chỗ này không gian lỗ hổng khép lại nhìn nó tình huống cùng tốc độ đoán chừng cũng chính là một khắp đồng hồ cái này cửa ra vào liền đem triệt để chữa trị mình nhất định phải tại một khắp đồng hồ bên trong làm xong tất cả mọi chuyện đồng thời tiến vào bên trong chỉ là không biết mình tại bí cảnh bên trong gặp phải vị kia cường giả bí ẩn đến tột cùng là lúc nào đi vào h ắ n hẳn là cũng là dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải nơi đây không gian lỗ h ổ n g mở ra đương nhiên cũng có khả năng tại cái khác địa phương bí cảnh tuy nói là dựa vào phương thế giới này nhưng cũng không phải là đại biểu sẽ không di động chỉ bất quá đại đa số không người trường không bí cảnh sẽ không di động nhưng dù cho sẽ không di động một cái bí cảnh tối thiểu nhất cũng muốn chiếm một diện tích bốn nghìn năm mươi ngàn bên trong thậm chí lớn hơn đối phương rất có thể là tại nơi khác gặp phải bí cảnh lỗ hồng dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào bên trong tấu trương chưa xong loại này sát xuất tuy nói rất nhỏ nhưng cũng không phải là không có khả năng lại đối phương tiến vào bên trong thời gian tỷ lệ lớn so với mình sớm chỉ là không rõ ràng tao nộ loại nào bất chắc dẫn đến tự thân ở vào một loại bị phong ấn trạng thái chỉ có thể dựa vào b ả o khí hộ thân đương nhiên những này chỉ là lý dịch làm ra suy đoán tình huống cụ thể như thế nào còn phải tự mình đi nhìn xem hà tử trong ngực lấy ra t ử mẫu liên tâm kính dự định đem nơi này bộ điểm tình huống báo cho triệu tiến h đồng thời để hắn liên hệ vân ly trần mau chóng tìm thần thông cường giả đến đây hỗ trợ yêu thần giáo chủ rất có thể đã cảm ứng được chỗ này bí cảnh mở ra đồng thời không ngừng hướng nơi đầy chạy đến bất quá hắn bây giờ hẳn là không tại cái này không phải chỉ sợ sớm đã ra tay với mình sẽ không nhìn xem mình tiến vào bí cảnh chỉ là mình nên lấy loại lý do nào báo cho vân ly trần thông báo thần thông cường giả âm thầm có yêu thần giáo thần thông cường giả ở nút để bọn hắn không nên tùy tiện đánh cỏ đậu rắn mình nhất định phải nghĩ biện pháp t ậ n lực suy yếu yêu thần giáo chủ thực lực dạng này ngày sau mình đối phó hắn lúc mới có thể càng nhẹ nhõm mà lần này cơ hội chính là tốt nhất suy yếu yêu thần giáo chủ thời điểm thậm chí khả năng mượn cái khắc thần thông võ giả lực lượng trực tiếp đem nó chém giết lý d ị sớm tại mấy ngày trước liền đã tại suy nghĩ vấn đề này trong lòng cũng nắm chắc cái ý nghĩ. bây giờ lại làm suy tính một phen chẳng qua là đang quyết định dùng cái nào thích hợp nhất lý dịch điều khiển tử mẫu liên tâm cảnh cấp tốc truyền lại ra rất nhiều tin tức ta dọc đường cảnh châu an thành trấn long sơn mạch phụ cận phát hiện dị dạng khí t ứ c ta tiến đến điều tra phát hiện một chỗ bí cảnh bí cảnh bên trong chấn áp yêu thần có khác đế binh xuất hiện đem ta đưa vào bí cảnh bên trong cùng nó cùng nhau chấn áp yêu thần trái tim căn cứ đế binh lời nói bí cảnh chung quanh vẫn c ố tà t ma bên ngoài đạo thần thông cường giả âm thầm hận tàng d ì n mò ngươi nằm chắc thông chi vân ly trần để nàng đem việc này báo cáo liên hệ thần thông cường giả chạy đến lý d ị tâm niệm vượ động những tin tức này cấp tốc truyền ra ngoài không được bao lâu liền sẽ đưa đến triệu tiến bên kia lý dịch tin tưởng chỉ cần những tin tức này truyền ra ngoài không được bao lâu liền sẽ có thần thông cường giả chạy đến nơi đây hắn truyền lại ra tin tức nửa thật nửa giả trọng yếu hơn chính là không cách nào xác nhận thật giả hết t hệ tin tức đều là đế binh nói hắn làm bất quá là truyền lại về phần có phải là hay không đế binh nói điểm này hoàn toàn không cách nào chứng thực từ yêu thần bí cảnh rời đi về sau đế binh sẽ lâm vào một đoạn thời gian rất dài ngủ say không ai có thể đem tình lại cũng liền không ai có thể được biết sự tình nguyên bản chân tướng trừ cái đó ra mình chủ động bộc lộ ra đế binh tin tức sẽ hấp dẫn đến càng nhiều thần thông cường giả những cường giả này hợp lực có lẽ có thể trực tiếp đem yêu thần giáo chủ giải quyết t i n h hoa thư các đổi mới dạng này chính là vì chính mình trừ cái h ỏ a lớn những tin tức này nửa thật nửa giả ngược lại không cách nào đi phân biệt chân tướng về phần mình cùng đế binh tiếp xúc điểm này có thể hay không dẫn tới người khác hoài nghi cái này hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì những chuyện này không người có thể kết luận thật giả như vậy chính mình đạo chính là thật lý dịch nói xong những này cảm ứ n g đến bảo khí bên trong lực lượng mượn nhờ thiên địa đạo văn không ngừng truyền bá hô hấp công phu về sau triệu tiến h lập tức chuyển đến đáp lời xảy ra chuyện gì ngươi bây giờ tình huống thế nào an toàn như thế nào ta đã nói cho vân sư tỷ nàng đã thông chi sư tôn đồng thời thông chi triều đình ngươi hãy cẩn thận cẩn thận hơn từ triệu tiến h đáp lời bên trong có thể nhìn ra nàng lo lắng cùng khẩn trương t i ê n tâm ta không có việc gì đế binh mở ra bí cảnh cửa vào đã quan bế tiếp xuống không có cách nào cùng ngươi kế tiếp theo trò chuyện lý dịch vận dụng tử mẫu liên tâm sát lần nữa cho triệu tiến về cái tin tức lúc này bước nhanh chân đi vào bí cảnh bên trong k h thật thẳng đến bí cảnh cửa vào quan bế trước hắn đều có thể cùng triệu tiến chuyển lại tin tức nhưng thời gian khẩn trương không có nhiều như vậy tinh lực dùng cho nói chuyện phiếm cùng bí cảnh sau khi ra ngoài mình có thể chậm rãi theo nàng kế tiếp theo trò chuyện nhưng bây giờ không được vừa vừa tiến vào bí cảnh bên trong trước hết nhất cảm nhận được chính là bảng bạc mênh mông mà cực độ thuần túy nguyên khí chỗ này bí cảnh chỉ sợ đã quan bế không biết bao lâu một mực từ thiên địa ở giữa hấp dẫn nguyên khí nhưng lại chưa bao giờ có võ giả từng tiến vào trong đó thu hành dẫn đến nơi này nguyên khí cực độ phong phú đây mới là động thiên cảnh tượng tấu trương chưa xong lọt vào trong tầm mắt nhìn lại kỳ chân dị thảo trải rộng linh dược bảo dược vô số những này quý hiếm dược thảo tại ngoại giới khó gặp bây giờ lại túi nhặt đ ề u là cùng bảo thiết đồng dạng các loại dược liệu tự nhiên cũng có nó phân loại trụ cột nhất chính là phàm dược lao dược phàm dược dược liệu chính là phổ thông dược liệu mà lao dược chính là sinh trưởng nằm tương đối cao dược lực tương đối thâm hậu dược liệu hai loại dược liệu phần lớn dùng để người bình thường hoặc là rèn thể võ giả sử dụng không thể luyện chế chân chính đan dược chỉ có thể chế tác đan hoàn mà cao hơn một cấp bậc thì là bảo dược cùng linh dược bảo dược đã ẩn chứa rất nhiều thiên địa nguyên khí có thể luyện chế chân chính đan dược đối với võ giả có lớn lao trợ giút bảo dược cũng phân thượng trung hạ tam phẩm phân biệt đối ứng một hai ba phẩm đan dược nguyên liệu đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối nếu là luyện đan sư tay nghề cơ cao có thể tinh chuẩn vận dụng mỗi một k i a dược lực như vậy vận dụng hạ phẩm bảo dược cũng có thể luyện chế nhị phẩm đan dược đồng dạng tương đối chân quý nhị phẩm đan dược khả năng cũng cần thượng phẩm bảo dược làm nguyên vật liệu mới có thể luyện chế vô sai đổi mới luyện đan c h i đạo cùng luyện khí c h i đạo đồng dạng thâm hậu đến cực điểm khác nghề như cách núi lý dịch những này chỉ có thể tính được là đại khái hiểu rõ cũng không tính được tinh thông linh dược thì tại nội bộ ẩn chứa rất nhiều nguyên khí tình hùng d ớ i đạn sinh ra như vậy một sợi linh tính cái này bên trong có như thế một sợi linh tính mới có thể luyện chế càng thêm chân quý đan dược cùng bảo dược đồng dạng linh dược cũng chia làm thượng trung hạ tam phẩm đối ứng bốn mươi năm lục phẩm đan dược các loại cấp độ đan dược có thể nói là chân quý đến cực điểm mỗi một viên giá trị có chút không ít lại rất khó luyện chế linh dược giá cả cũng tuyệt không tiện nghi dù cho là hạ phẩm linh dược cũng muốn mấy chục k h o a thượng phẩm nguyên thủy mà một gốc thượng phẩm linh dược thì là mấy trăm k h o a nguyên thạch về phần càng thêm chân quý huyền dược lý d ị c ũ n g biết không tỉ mỉ cấp độ này dược liệu có thể xưng cực độ chân quý cho dù là tuyệt đại đa số luyện đan sư đối này đều không phải hiểu rất rõ huyền dược. huyền chi lại huyền ẩn chứa thiên địa đại đạo c h i huyền diệu cái này cùng dược liệu trên thân linh tính cũng đầy đủ phong phú nếu là có cơ hội thậm chí có thể đạn sinh ra bản thân ý thức lý dịch nếu không phải tại vân nhai kiếm các ở một đoạn thời gian nhìn không ít đ i ệ n tịch hắn hơn phân nửa cũng không biết cái này cùng quý hiếm dược liệu tồn tại bây giờ trước mắt lọt vào trong tầm mắt nhìn lại nói cũng vô huyền dược nhưng cũng không có phàm dược cùng lao dược đại đa số đều là bảo dược còn có như vậy vài quặng linh dược nếu như một gốc hai gốc khả năng cũng không làm sao trân quý nhưng số lượng này thực tế quá nhiều đây vẫn chỉ là yêu thần bí cảnh bên trong một bộ điểm chất bảo tại địa phương còn lại chỉ sợ có càng nhiều bảo vật toàn bộ không gian đều bị thanh lý ra dùng cho cất giữ lần này bí cảnh bên trong thu hoạch bây giờ trên tay hắn tổng cộng có năm viên chữ vật giới chỉ, mỗi một viên không gian chữ vật đều là vừa vặn bốn mươi năm lập phương năm viên chung vào một chỗ có hai trăm m ư ơ i năm lập phương nhiều không gian chữ vật đã có thể dung nạp rất nhiều bảo vật lý dịch nội khí n ở rộ nháy mắt bao trùm quanh thân vài trăm mét vận dụng tần niệm điều khiển tự thân nội khí lý dịch theo những dược liệu này gốc dễ đem nó cẩn thận khai của ra tận lực không thương t ổ n tới dược liệu bản thể không để cho tổn thất dược lực bây giờ ở trước mặt mình phần lớn đều là bảo dược linh dược số lượng chỉ có sáu bảy gốc nhưng không chịu nổi số lượng nhiều lọt vào trong tầm mắt nhìn lại đầy đất đều là một hai gốc có lẽ giá trị không cao nhưng không chịu nổi số lượng nhiều thành trên ngàn vạn cây chung vào một chỗ tổng giá trị cũng có chút không ít ngoài ra nơi này dược liệu vô luận là linh dược hay là b ả o dược sinh trưởng năm đều cực kỳ chiều dài thậm chí có thật nhiều dược liệu bởi vì quá lâu không người thu hoạch mà dẫn đến mục nát bởi vậy những dược liệu này ẩn chứa trong đó dược lực muốn hơn xa cùng cấp độ dược liệu mấy lần giá cả tự nhiên cũng nước lên thì t h u y ề n lên lý dịch phỏng đoán mình vị trí khu vực hẳn là chỗ này bí cảnh dược điển không phải nơi khác hẳn không có nhiều như vậy dược liệu trồng chất vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát này hắn liền đã thu hoạch năm cây linh dược cộng thêm hơn bảy trăm gốc bào dược thất diệ t bất quá là mấy hơi thở công phu hắn liền lại đem mấy viên linh dược đặt vào nhẫn chữ vật của mình bảo dược linh dược số lượng thực tế quá nhiều lý dịch chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua không có giành kế tiếp theo đi cẩn thận phân loại cùng phân biệt chủng loại chỉ là đem nó toàn bộ chất đống tại chữ vật bảo dưới bên trong nhưng dù chỉ là đại khái tính ra lý dịch cũng có thể suy tính ra những dược liệu này giá trị chung vào một chỗ phải có hơn một khối thượng phẩm nguyên thạch nhiều mấu chốt là cái này vẹn vẹn chỉ là bên cạnh một bộ điểm dược liệu hướng nơi xa nhìn ra xa b ố n phía còn có càng nhiều linh dược cùng b ả o dược tuy nói không có chân quý nhất nguyên dược nhưng vẹn vẹn chỉ là trước mặt những này giá trị cũng đã không cách nào tính ra l i ê n ngay cả nơi này bùn đất đều là phi thường chân quý linh thổ lại đã bị thiên địa nguyên khí thai ngẽn hơn ngàn năm chỉ cần cầm tới ngoại giới tìm tới một chỗ dầu có thiên địa nguyên khí địa phương lại đem những này bùn đất vô xuống như vậy liền lại có thể sinh ra một khối mới linh điển nhưng mình trong chữ vật giới chỉ không gian thực tế quá ít lý dịch chỉ có thể chọn lựa chân quý nhất k i a m ộ t bộ phân vùng đi t ỷ như những cái kia sinh trưởng linh dược linh thổ về phần nó quãng đời còn lại dài bảo dược linh thổ số lượng thực tế quá nhiều h ắ n căn bản cầm không đi dạng n à y một mẫu trái phải dùng cho tài bồi linh dược thượng phẩm linh điển nó giá trị hoàn toàn không thể đo lường nó i ít cũng muốn giá trị hơn một mươi khối nguyên thạch lý dịch nội khí càn quét toàn bộ dược điển gần như đào sâu ba thức đem tất cả bảo dược linh dược cùng chân quý linh thổ toàn bộ mang đi hắn hiện tại chỉ hận chữ vật giới chỉ mang ít không phải còn có thể lại nhiều trang c h ú t linh thổ đi nếu như là nơi khác bí cảnh hắn có lẽ sẽ còn thu liễm một chút nhiều nhất lấy đi các loại chân quý dược liệu sẽ không động linh thổ nhưng chỗ này bí cảnh không được bao lâu liền sẽ vỡ nát thậm chí có thể sẽ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa ở giữa hết thảy đều đem hoàn toàn tan vỡ mình không cầm cũng sẽ biến mất không bằng t h ừ a dịp hiện tại mang nhiều đi một chút Lý dịch thân ảnh qua, đem những cái kia chân quý linh thổ đương nhiên cũng bị hắn trang tiến vào chữ vật báo giới theo hắn suy đoán cái này bên trong hẳn là thật là một chỗ linh điển chưa chắc là nhân công bồi dưỡng có thể là thiên nhiên hình thành bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm thấy được nơi đây nguyên khí muốn so bí cảnh bên trong địa phương khác càng thêm giàu tập nồng hậu dày đặc cho nên cái này bên trong mới có thể khắp nơi đều có bảo dược lại có rất nhiều linh dược sinh trưởng tấu trương chưa xong hướng ngoại nhìn lại tuy nói vẫn có không ít bảo dược linh dược sinh trưởng nơi này phương bí cảnh t i ê t niệm nhưng phần lớn sinh trưởng mười điểm thưa tớt cũng không thể rất nhẹ nhàng thu thập chỉ có chỗ này mới khắp nơi đều có phất, phất tay liền có thể ngắt lấy mấy chục hơn một trăm gốc bây giờ thu thập mà đến chiếc nhẫn cùng linh thổ đã đổ đầy dòng g i hai cái chữ vật bảo giới dựa theo lý dịch tính ra những dược liệu này cùng bùn đất giá trị đại khái phải có 20,000 h ơ n khối thượng phẩm nguyên thạch đây là hắn đại khái tính ra nếu như thật xuất ra đi bán giá cả sẽ chỉ cao hơn vẹn vẹn chỉ là những thu hoạch này mình đi tới yêu thần bí cảnh liền chuyến đi này không tệ húng chi bí cảnh nội ứng nên còn có c à nhiều g n chân quý bảo vật chờ đợi mình đi thăm dò lý dịch tay trái cùng tay phải cắt treo một chiếc vòng tay một la đỏ nguyên linh vòng tay còn có một là hắn vì ngụy ninh luyện chế hộ thân vòng tay dùng nguyên nguyên băng sắt chế tạo công hiệu bên trên cùng đỏ nguyên linh vòng tay không kém nhiều đều là ngưng kết thiên địa nguyên khí hóa thành cơ khí khí hộ thể đây là cơ bản nhất hộ thân bảo khí chi diệu dùng lý dịch đem cái này hai con vòng tay đều mang theo trên tay nếu như gặp được nguy cơ có thể nháy mắt kích phát ở giữa lực lượng bảo vệ tự thân bí cảnh tuy nói nhìn qua yên tĩnh tường hòa nhưng ở giữa tất nhiên ẩ n giấu đi vô số nguy hiểm chỉ bất quá bây giờ mình chưa gặp được chú ý cẩn thận một chút tuyệt đối không quá đáng lý dịch vẫn chưa phi hành mà là khai thác đơn giản nhất hành tàu một bước phóng ra hắn dần dần đi ra mảnh này thiên nhiên dược điển theo khoảng cách d ư c điền càng xa liên dần dần có thể cảm nhận được thiên điện g u y ê n khí nồng hậu dày đặc cùng thuần tuy trình độ rõ r à n g đang không ngừng hạ xuống v trong dược điền không chỉ có thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc thuần túy lại phần lớn đều là một thuộc tính thiên địa nguyên khí đối với võ giả nhục thân nội khí đều có rất nhiều tẩm bổ hiệu quả thậm chí có thể trả lại võ giả mệnh nguyên ở bên trong tu hành tất nhiên có vô số chỗ tốt tiến cảnh cũng biết bay nhanh dược điền t r u n g quanh bởi vì có nguyên khí tiêu tán còn có không ít bảo dược linh dược lý dịch thì là đem nó thu sạch đủ liền xem như chân mỗi dù sao cũng là miệng thịt những này cầm tới bên ngoài bán biến thành nguyên thạch về sau dùng cho mô phỏng có thể tùy tiện gia tăng tự thân chiến l ư c đương nhiên không thể bỏ qua nơi đây mật cảnh m ê n ngông vông vô ngẩn khí hậu khó lường địa hình phức tạp rộng lớn vô ngần lý dịch phóng xuất ra một sợi thần n i ệ m hướng về phương hướng tứ phương thăm dò cho dù đã hướng ngoại vạn hơn bên trong nhưng vẫn không phát hiện cuối cùng đương nhiên hắn thần n i ệ m không có khả năng thăm dò rõ ràng như vậy khoảng cách này chỉ là hắn thần n i ệ m có khả năng đạt tới cực hạn đến loại này khoảng cách hắn sớm đã không cách nào thăm dò chung quanh tình huống chỉ có thể đại khái tính ra đến tột cùng bay ra ngoài bao nhiêu bên trong nơi đây bí cảnh chỉ sợ xa so với mình trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn hắn ở đây thăm dò cũng vô cố định mục tiêu lý d ị c ũ n g không biết nên đi nơi nào đi chỉ có thể quan sát thiên địa biến hóa sức cảm ứ n g lượng nơi này nguyên khí tràn ngập một cỗ man hoang khí tức cái này bên trong không biết phong ấn bao lâu tuyến nguyện vì vậy mới có những n à y thượng cổ khí tức bảo tồn man hoang huy di t h ê lương cổ p h á c p h ả n phất từ xa xôi thâm sơn đi tới lý dịch cảm ứng thiên địa nguyên khí biến hóa hướng về kế tiếp thiên địa nguyên khí dạy đặc địa phương tiến đến tốc độ của hắn cũng không nhanh một đường hành tẩu thậm chí có thể nói là phi thường chậm c h ạ m trước mắt đến xem chỗ này bí cảnh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm là một chỗ khó được động thiên bảo địa còn có vô số bảo vật tồn tại nhưng hắn rõ ràng cái này bên trong trấn áp yêu thần trái tim đây chính là một vị định tiêm đại thần thông giả trái tim cho dù không xuất thủ vẹn vẹn chỉ là đơn thuần nhảy lên cũng đủ để cho rất nhiều tiên tiên cường giả không cách nào chống cự bây giờ hắn còn không rõ ràng quả tim này đến tột cùng ở vào tình huống như thế nào cho nên chú ý cẩn thận một chút khẳng định không sai tối thiểu tại gặp được đế binh trước đó nhất định phải chú ý cẩn thận lý dịch biết mình lần này tiến về bí cảnh có thể được đến thu hoạch lớn nhất chính là đế binh tàn phiến cho nên ưu tiên nhất mục tiêu là tìm đế binh nó hơn thu hoạch rất trọng yếu nhưng cùng đế binh liền so sánh hoàn toàn không đáng giá nhất tới lý dịch thân hình linh động tựa như một trận thanh phong tại tầng trời thấp lướt qua tuy nói không có phi hành có thể mượn trợ thiên địa lực lượng tốc độ của hắn như cũ rất nhanh trên đường đi nháy mắt đảo qua ngẫu nhiên phát hiện có chút linh dược chân quý hắn cũng sẽ thu tấu trương chưa xong nhập trong túi hắn cũng không biết đế binh chỗ nơi nào bởi vậy chỉ có thể hướng một chút thiên địa nguyên khí tương đối dày đặc khu vực thăm dò hy vọng tại k i a bên trong có thể gặp phải đế binh lý dịch sớm tại tiến đến trước đó đã cân nhắc đến rất nhiều tình huống thậm chí hắn đã cân nhắc đến xấu nhất tình huống nếu như mình không có gặp phải đế binh như vậy liền cẩn thận tại bí cảnh bên trong thăm dò thu lấy bảo hộ đồng thời che lấp tự thân chờ đợi hai tháng sau bí cảnh bình thường mở ra đến lúc đó sẽ có vô số tiên tiên võ giả tràn vào trong đó bởi vì chính mình nhắc nhở khả năng sẽ còn âm thầm ẩn nút mấy thần thông cừng giả mình có thể thừa cơ hội này lặng lẽ lựu i ra ngoài thậm chí có thể nói loại biện pháp này rất an toàn đã có thể tại bí cảnh bên trong thu hoạch được vô số thu hoạch lại khỏi phải gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm cũng sẽ không bị yêu thần giáo chú ý đến không gặp mặt lâm bọn hắn truy sát nhưng làm như vậy liền mất đi thu hoạch được đế binh tàn phiến cơ hội đây chính là lần này bí cảnh chi hành thu hoạch lớn nhất cho dù phóng nhãn cả người tộc phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là cực kỳ bảo vật t r â n quý tinh hoa thưa các vô sai cho nên dù là có thể sẽ bị yêu thần g i á o chú ý khả năng đứng trước truy sát lý dịch cũng sẽ nghĩ biện pháp đem đế bình đặt vào trong tay cái gọi là có phong hiểm mới có hồi báo húng chi hắn đã dùng máy mô phỏng mô phỏng qua rất nhiều lần mình có thể vượt qua những nguy hiểm này nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn như cũng làm tốt gặp phải nhất hiểm ác tình huống dự án dạng này chính là đứng trước nguy hiểm nhất tình huống mình cũng có thể kịp thời làm ra h ư n g đối lý dịch rõ ràng có được máy mô phỏng mình có thể sớm quan sát được tương lai tình huống tại máy mô phỏng bên trên tình huống cũng không đáng tin mình một khi làm ra cải biến tương lai tình huống vô cùng có khả năng đồng dạng phát sinh biến hóa dưới loại tình huống này mình nhất định phải cân nhắc tốt các loại khả năng đồng thời tính trước làm sao dạng này mới có thể đem phong h i ể m xuống tới thấp nhất lý dịch tiếp tục tiến lên lại phi hành mấy trăm dặm về sau thân nhiệm lại lần nữa đảo qua một phiến khu vực hắn lại đột nhiên dừng lại hắn có thể cảm thấy được tại khu vực kia bên trong có mấy cố nhân tộc thi cốt cái này thực sự để người cảm thấy kinh ngạc cái này bên trong là yêu thần bí cảnh một đường đi qua đừng nói là nhân tộc thi cốt thậm chí ngay cả g i ã thú đều hiếm thấy bây giờ tại sao lại có mấy cỗ nhân tộc thi cốt xuất hiện tại cái này bên trong lý dịch trong lòng nhịn không được sinh ra n g h i hoặc lúc này thay đổi phương hướng tiến về kia mấy cỗ cố thi cốt vị trí chương ba trăm m ư ơ i hai hy sinh nhân tộc tiền bối chương ba trăm m ư ơ i hai hy sinh nhân tộc tiền bối lý dịch nhìn qua cách đó không xa thi cốt những cái kia thi cốt tổng cộng có sáu cỗ lúc này đang lẳng lặng nằm trên mặt đất tại những hải cốt này chung quanh sinh trưởng vô số cỏ dại nhưng cũng vô cổ thụ trọc trời tồn tại quan sát tỉ mỉ mỗi một bộ thi cốt đều trắng loãng như tuyết trong suốt như ngọc đây là chỉ có tiên thiên lục trọng trở lên cường giả mới có thể xuất hiện đặc t h ủ tụ lại thiên địa ngũ hành điều tiết thể nội âm dương cho dù bỏ mình nhưng xương cốt vẫn như cũ lưu động mịt mở nguyên khí giống như bạch ngọc lại cái này xương cốt cực kỳ cứng cỏi dù là tồn tại hơn 1 0 0 0 ư năm vẫn như cũ sẽ không mục nát vỡ vụn lý dịch vẫn chưa lập tức tiếp cận những hải cốt này theo lý mà nói yêu thần bí cảnh ngay cả sinh linh đều ít có tồn tại ở chỗ này xuất hiện nhân tộc thi cốt thực tế là quá mức dị thường chúng chi nhìn những thi thể này đ ặ thù mỗi một vị tại trước khi chết đều là tiên tiên lục trọng trở lên cường giả thực lực tuyệt đối không kém nhưng bọn hắn vẫn như cũ chết tại cái này bên trong bọn hắn đến tột cùng gặp cái gì lý dịch hoàn toàn không được biết bởi vậy cẩn thận một chút tuyệt đối không sai lầm lớn tâm niệm vừa động quanh thân nháy mắt bao trùm số đạo h ộ thuẫn tự thân cương khí cùng hai cái vòng tay chỗ kích phát cương khí h ộ thuẫn tương hỗ kết hợp đem hắn một mực bảo vệ trừ phi gặp thần t h ô n g cảnh cường giả công kích không phải tầng này tầng h ậ thuẫn là đủ cho hắn tranh thủ một tia phản ứng thời gian có cái này tia phản ứng thời gian liền đầy đầy đầy đủ k thông qua đủ loại thủ đoạn g i a t r ì tiên thiên cựu trọng trở xuống cường giả sẽ không là đối thủ của hắn nhưng đây đều là thủ đoạn cuối cùng không đến thời khắc khẩn cấp hắn sẽ không dùng lý dịch thân hình lại lần nữa lui lại số bên trong hiện tại hắn khoảng cách tia sáu c ố thi cốt đã có hai mươi giảm xa tự thân cũng đã làm tốt hết t h ể phòng bị lý dịch phóng xuất ra tự thân nội khí cùng thân nhiệm hướng về sáu c ố thi cốt bao trùm dùng thân nhiệm xa xa quan sát sáu c ố thi cốt tình huống cụ thể bảo đảm tuyệt đối an toàn không có bất kỳ biến hóa nào sáu cỗ cố thi cốt lẳng lặng nằm trên mặt đất không có bất kỳ cái gì b a động bọn hắn cũng đã chết đi cực kỳ lâu mặc trên người quần áo đã hoàn toàn phong hóa tiêu tán thi cốt bên trên thậm chí có không ít cỏ dại nhưng cũng không cây cối m ộ t sinh trường lại thêm những n ả y xương cốt cứng cỏi c h i cực bởi vậy không có thực vật có thể đem bọn hắn chia cắt ra lý dịch vận dụng tự thân nội khí nhẹ nhàng chặt đứt những cỏ dại này đem thi cốt lục tiếp theo lấy ra những hải cốt này t r u n g quanh khu vực cũng bị hắn tìm kiếm một lần tổng cộng có ba khối ngọc chất lệnh bài cùng hai khối ngọc bội còn có một chuỗi lưu ly li phật trâu trừ cái đó ra mỗi cái thi thể trên ngón tay còn mang theo một viên chữ vật báo giới lúc này cũng bị hắn gỡ xuống lý dịch nhẹ tay nhẹ vung lên. ngọc bài cùng ngọc bội cấp tốc bị hắn nạp đến trong tay những n à y sớm tại trước đó hắn liền đã dò xét qua ở giữa cũng không tồn tại bất luận cái gì bí ẩn thủ đoạn có thể yên tâm tiếp xúc trước hết nhất đập vào mắt là ba khối ngọc bài ngọc bài chất liệu khác biệt màu sắc khác nhau nhưng mỗi một cái trên ngọc bài đều viết nội danh hảo lại điêu khắp đường vân không hoàn toàn giống nhau những n à y ngọc bài là gia tộc hoặc là trong t ô n g môn dùng cho chứng minh thân phận lệnh bài trong đó hai viên ngọc bài chủ nhân họ hồng một tên là hồng văn hà một tên là hồng văn hải nhìn trên lệnh bài đường vân cùng mình trước đó tại hồng châu hồng gia phường thị nhìn thấy đường vân đồng、dạng. xem ra hai người này hơn phân nửa đến từ hồng gia chỉ là không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong trừ bỏ cái này hai mặt đến từ hồng gia lệnh bài bên ngoài còn có một mặt trên lệnh bài điêu khắc lấy vân dịch thu bá chữ nhìn trên lệnh bài điêu khắc vô số đường vân lệnh bài này người nắm giữ tất nhiên đến từ vân nhai kiếm cắt lý dịch lại đem hai viên ngọc đội lấy ra nhìn kỹ cái này hai viên ngọc đội người nắm giữ đều đến từ c ả n h châu c ả n h gia cái này đồng dạng là một đại gia tộc trong tộc đã từng đi ra đại thần thông giả mà lại không chỉ một vị bây giờ dù không có đại thần thông giả nhưng toàn cả gia tộc bên trong cũng có hai mươi hơn vị tiên tiên c ư giả có thể nói là toàn bộ cảnh châu gia tộc mạnh mẽ nhất cũng là toàn bộ cảnh châu thế lực cường đại nhất về phần cuối cùng còn lại cái này một chuỗi lưu ly phật châu không giống trước đó những vật kia đồng dạng chỉ là đơn thuần chứng minh thân phận đồ vật mà là một kiện cường đại bảo khí cho dù kinh lịch vô số thời gian nhưng bởi vì nó bản thân chất liệu đặc thù lại lần nữa rót vào nội khí về sau bây giờ vẫn như cũng phát ra trận trận bảo quang đi qua thời gian quá xa xưa tăng thêm bảo khí chủ nhân đã chết món bảo khí này cấm chế từ lâu tiểu tán bởi vậy lý dịch rất nhẹ nhàng liền đem nó luyện hóa đây là một kiện hạ phẩm bảo khí lại cũng không phải là công phạt chi khí mà là một kiện dùng cho phụ trợ cùng hộ thân bảo khí chuyển động phật châu lập tức có trận trận bảo quang nở rộ nhưng bảo vệ tự thân cũng có thể trợ giúp võ giả kiên định tâm thần bài trừ h u y ế n cảnh xua tan tà ma bên n g o à i pháp lý dịch nhẹ nhàng ném một cái mười tám viên phật châu t ả n ra mỗi một viên phật châu đều nở rộ huyền d i ệ u phật quang đem một chỗ khu vực triệt để phong tỏa vận dụng cái này bảo khí lực lượng có thể đem địch nhân triệt để khống chế tại một điểm không để cho di động thân hình đây đúng là một kiện phi thường cường đại bảo khí tuy nói không thể dùng để công phạt có thể dùng tại hộ thân tuyệt đối huyền rượu đến cực điểm cái này cùng bảo khí giá cả muốn so cùng cấp độ công phạt chi khí hơi đắt một chút chỉ bất quá món bảo khí này thủ pháp luyện chế quá thô giáp phía trên vẹn vẹn chỉ có hai đầu đạo văn bởi vậy tối đa cũng liền một hai không không khối nguyên thạch món bảo khí này chủ nhân thật không có chứng minh thân phận đồ vật chỉ có thể đại khái phán đoán hẳn là đến từ cái nào đó phật đạo tâm môn cụ thể là cái kia lý dịch tạm thời không biết lý dịch đem phật c h â u cùng ngọc bài ngọc bội đặt chung một chỗ nhìn xem những này đến từ khác biệt thế lực đồ vật đáy lỏng của hắn sinh ra càng lớn nghi hoặc nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến cái này đến từ khác biệt thế lực tiên tiên cường giả tụ tập cùng một chỗ lý dịch bắt đầu kế tiếp theo dò xét mấy người bọn họ còn sót lại chữ vật giới trị muốn từ đó thu hoạch càng nhiều đồ vận đến xác nhận thân phận của những người này những ngày chữ vật bảo giới đã sớm qua không biết bao nhiêu năm thời gian căn bản không có mảy may công chế có thể nói rất nhẹ nhàng liền bị hãn luận hóa lý dịch thân nhiệm tiến vào một viên chữ vật giới trị không gian bắt đầu trong quan sát tình huống trong chữ vật giới chỉ có một ít bình xem ra trước đó hẳn là chứa rất nhiều đan dược bây giờ lại không còn một mảnh về p h ấ n nguyên thạch càng là một khối đều không có còn lại trừ cái đó ra chết nhận bên trong còn có thật nhiều tạ p vật nhưng chữ vật bảo giới bên trong không gian tuy nói cực kỳ ổn định nhưng cũng không phải là đại biểu sẽ không biến hóa không biết bao nhiêu năm thời gian d ư ớ i những n à y tạ p vật đại đa số đều đã hóa thành cho bụi chỉ có hai viên ngọc giản có thể may mắn còn sống sót lý dịch vận dụng thần nghiệm do xét ngọc giản rất nhanh liền nhìn thấy bên trong ngọc giản tin tức trong đó một viên ngọc giản ghi chép là một môn công pháp xem ra hẳn là hồng gia công pháp lại công pháp phiên bản phi thường lạc hậu cơ hồ có thể nói hoàn toàn không đáng giá n h ắ c tới mà tại một chỗ khác bên trong ngọc giản lại ghi chép rất nhiều tin tức cùng vị võ giả này di ngôn ta hồng g i a hồng văn hà cùng gia huynh hồng văn hải vân ngai kiếm các mây dịch thu k h ổ thiền tự huyền quả đại sư cảnh gia cảnh an minh cảnh an đ ô n g hai huynh đệ cùng nhau ở chỗ này trận pháp bảo vệ chống cự hồng thủy chuyển di nhân tộc bách tính trợ giúp vũ vương c h ấ n thủ trận pháp tiết điểm nên chiến yêu thần bây giờ tới gần tâm huyết hao hết bất đắc dĩ thân tế trận chỉ cầu vũ vương có thể đem yêu thần trấn áp ta cùng tất nhiên bỏ mình nếu là có đồng tộc võ giả có thể tới chỗ này còn xin giúp ta cùng thu l i ệ m thi cốt đưa về gia tộc trong t ô n g môn ta các gia tộc t ô n g môn tất có hậu tạng do xét xong một phương bên trong ngọc g i ả n tin tức lý dịch khe khẽ thở dài những người này cũng không phải là tại trong giao chiến tử vong mà là tại chống cự hồng thủy bên trong tử vong khó trách trên thân không có một tơ một hào giao chiến vết tích bởi vì bọn họ là tự nguyện chết đi khó trách không có một viên đan dược hoặc là nguyên thạch lưu lại chỉ sợ tại trấn thủ trận pháp lúc bọn hắn liền đã hao hết trên thân hết thể lực lượng về phần đan dược và nguyên thạch tự nhiên cũng bị tiêu hao hết thậm chí đến cuối cùng vì cam đoan trận pháp vận chuyển bình thường trợ giút nhân hoàng cùng yêu thần chiến đấu. bọn hắn quyết định hy sinh tự thân thiêu đốt tự thân tinh khí thần cam đoan trận pháp vận chuyển lấy thân tế trận bọn hắn hy sinh là có giá trị nhân hoàng đại vũ thành công đem yêu thần trấn áp tràn ngập thiên hạ hồng thủy cũng bị khống chế lại nhân loại lại một lần nữa sống sót nhưng nếu không có bọn hắn hy sinh nhân hoàng đại vũ chưa thể đem yêu thần c h é m giết hiện tại nhân tộc sẽ là gì các loại tình huống chỉ sợ không ai biết nói không chừng liền sẽ như là thời kỳ thượng cổ biến thành yêu tộc huyết thực lý d ị đem ngọc giản buông xuống liên tiếp mở ra mấy bước đi tới sáu cỗ cố thi c ố trước bọn hắn vẫn như c ũ lẳng lặng nằm tại cái này bên trong s ư ơ n g cốt phát ra hóng ánh quang huy lý dịch thật sâu xoay người hướng mấy người mái bọn hắn là người tộc mà hy sinh cho dù biết lấy thân t ế trận tất nhiên là một con đường chết nhưng vẫn không có nửa điểm do dự vô cùng quyết tuyệt bọn hắn đều là chân chính anh hùng đặt mình vào hoàn cảnh người khác lý dịch không biết mình sẽ làm ra loại nào lựa chọn hắn có lẽ sẽ bỏ xuống trận pháp một mình đ à o vòng có lẽ sẽ cùng những n à y tiền bối đồng dạng lựa chọn lưu ở nơi đây thủ vững cho dù bỏ mình cũng không lùi nửa điểm lại chưa đứng trước loại tình huống này trước hắn cũng không dám xác định mình sẽ làm ra gì cùng lựa chọn nhưng vô luận như thế nào hắn vẫn như cũ kính n g những n à y tiền bối vô sai đổi mới biết rõ bỏ mình nhưng như cũ dung cảm tiến tới người mới thật sự là anh hùng chư vị tiền bối hôm nay ta gặp ngươi nhóm chính là hữu duyên ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem các người thi cốt đưa về gia tộc hoặc là bên trong tông môn lý dịch nhìn về phía cái này mấy cỗ trắng đoán như ngọc thi cốt trầm giọng mở miệng nói bọn hắn tại nhân tộc có công lớn nếu là không có gặp phải cũng coi như đã gặp phải tự nhiên không có khả năng để bọn hắn kế tiếp theo phơi t h â i hoang dã tất nhiên muốn đem nó thi cốt mang về để bọn hắn gia tộc hoặc là tông môn tiến hành an táng húng chi đem thi cốt đưa trở về Những hài chư ố t t này ế lực l sau n tương đương g về về vị ớ tiền h m bối văn bối đạt tội lý dịch nói xong câu đó liền đem những hải cốt này lục tiếp theo để vào chữ vật bảo giới bên trong để cho mình rời đi phương này bí cảnh về sau liền nghĩ biện pháp đem những này giao cho gia tộc của bọn hắn hoặc là thông môn làm xong những này hắn lại bắt đầu dò xét nó hơn năm viên chữ vật bảo giới t r ư ơ n g ba trăm mười ba nhìn thấy đế binh vũ vương phủ t r ư ơ n g ba trăm mười ba nhìn thấy đế binh vũ vương phủ lý dịch thần nghiệm đ à o qua rất mau đem những n à y chữ vật giới chỉ dò xét chứng không chữ vật giới chỉ không còn gì khác bảo vật đạn dược nguyên thạch đã hao hết mà rất nhiều tạ vật tại thời gian trường hạ cọ rửa dưới phần lớn tiêu tán chỉ còn một chút kim ngọc chi vật như c ũ bảo tồn lại bất quá phần lớn giá trị đều không cao về phần bảo khí liền không còn thu hoạch gì nữa cái này cũng bình thường dù sao mấy người là vì trấn áp t r ậ pháp mang công phạt chi khí cơ hồ không có bất kỳ cái gì dùng liền ngay cả duy nhất bảo khí c ũ vậy phần mấy người tùy thân mang theo sát phạt chi phí thì là trực tiếp để tông môn hoặc là gia tộc mang đi có thể nói bọn hắn tại làm chuyện này trước đó liền đã tiên đoán được có thể sẽ hy sinh nhưng vẫn như cũng lựa chọn tiến về bọn hắn làm nhân tộc cương giả ngày thường bên trong hưởng thụ gia tộc tông môn vô số tài nguyên cung phụng lúc này tự nhiên nên đứng ra giải quyết vấn đề cho dù là có thể sẽ chết nhưng cũng muốn đứng ra tại huyền quả thiền sư lưu lại di ngôn bên trong ngọc giản còn nói rõ lý dịch nếu là có thể đem món bảo khí này đưa về khổ thiền tự bọn hắn tất có hậu báo lý dịch cũng không có ý định tham ô món bảo khí này món bảo khí này tiền bối làm người tộc mà hy sinh mình tại sao khi hắn chết cướp đoạt nó bảo khí thực tế không nên húng chi khổ thiền tự làm chính đạo chín tông một trong chỉ cần mình đem món bảo khí này đưa trở về đưa cho mình hồi báo t u y ệ t sẽ không so món bảo khí này giá trị thấp vô luận về tình về lý hay là tại lợi ích chính mình cũng muốn đem những vật này đưa trở về bởi vì thu tin người cũng trong năm tháng vô tận bị dìm ngập đến chết cũng không có thể nhìn thấy mình thân bằng lưu lại di ngôn tuyệt cú lý dịch khé thở dài một hơi đem những vật này đều thu hồi cùng rời đi nơi đây về sau liền đem bọn hắn thi cốt giao cho thế lực phía sau bọn họ lý dịch vận dụng nội khí nhẹ nhàng chấn động đem trước mặt cỏ dại đều càn quét mở một tòa cực kỳ phức tạp ngọc tọa hiện lên ở trước mắt cái này ngọc tọa toàn thân t r ò n t r ị a t r ừ n g ba trượng chi rộng phía trên điêu khắc vô số hoa văn phức tạp cực kỳ huyền diệu đây là trận pháp t r ậ n bản toàn thân lấy huyền ngọc c h ỗ khác võ giả xếp bằng ở trên đó có thể mượn trợ trận pháp tốt hơn điều khiển thiên địa lực lượng lý dịch vận dụng nội khí dọc theo trận bàn tìm kiếm rõ ràng có thể cảm giác được tại chỗ này trận pháp chung quanh còn giải nước cờ tòa trận pháp đoán chừng đều là là nhân hoàng đại vũ tại trận pháp tiết điểm nói cách khác mình chỉ cần chờ ở cái này để binh liền có khả năng đến đây nhưng điểm này cũng không tốt nói mình hay là tận lực nhiều thăm dò chút còn lại trận pháp tiết điểm dạng này gặp phải nó sát xuất mới có thể lớn hơn lý dịch đem nơi đây trận cơ bên trên bao trùn bùn đất cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ huyên ngọc chế trận bàn lần nữa phát ra doanh doanh quang huy chỉ cần có người đưa vào một sợi nội khí trận pháp liền sẽ dần dần vận chuyển lên tới đương nhiên kinh lịch không biết bao nhiêu năm nhưng nơi đây trận pháp vẫn như cũ kiên cố kiên cố lý dịch có thể cảm thấy được chỗ này trận bàn bản thân chất liệu đã phi thường kiên cố lại thì cùng chúng quanh vài tòa trận pháp đem ngay cả mở. tuy nói bọn chúng vẫn chưa khởi động nhưng cũng đủ để chống cự đại đa số tiên tiên cường giả công kích nếu như trận pháp khởi động, chỉ sợ cho dù là thần thông cường giả cũng rất khó phá vỡ loại trận pháp này khó trách chỗ này trận pháp có thể cho người ta hoàng đại vũ cung cấp trợ giúp hiệp đồng hắn cùng một chỗ chấn áp yêu thần đoán chừng lúc trước chủ trì trận pháp cũng tuyệt không phải kẻ yếu mỗi người thực lực đều muốn tại tiên thiên lục trọng trở lên về phần cụ thể mạnh bao nhiêu lý dịch cũng vô ba đoạn có thể là tiên thiên thất trọng có thể là tiên thiên cựu trọng thậm chí có thể là thần thông cảnh giới vô luận thực lực mạnh yếu bọn hắn đều lựa chọn làm người t ộ hy sinh chính là hoàn toàn xứng đáng anh hùng bây giờ mình có thể làm chính là hoàn thành bọn hắn nguyện vọng đem bọn hắn thi cốt đưa về thế lực ph hồn về t r ò nên bên trong lý dịch vận dụng tự thân t h ầ n nhiệm cảm ứ n g chung quanh nguyên khí lần nữa lựa chọn một chỗ trận pháp tiết điểm tại phương đông cách mình một hơn bên trong chỗ còn có một chỗ khác trận pháp tiết điểm hắn vận khởi khinh công tại tầng trời thấp lướt qua nhanh chóng hướng về một chỗ khác trận pháp tiết điểm tiến đến lý dịch thân hình động tác nhanh chóng cho dù không có toàn lực phi hành mà là một mực tầng trời thấp xuyên qua nhưng một phẩy không không không g dặm xa với hắn mà nói cũng chỉ bất quá là thời gian qua một lát trên đường gặp phải hai góc thượng hạng linh dược hắn cũng tiện đường đặt vào trong tay dược thần bí cảnh không biết phong ấn bao nhiêu năm trừ tại dược điền bên ngoài địa phương còn lại cũng sinh trưởng rất nhiều linh dược bảo dược chỉ bất quá phân bố khu vực quá mức rộng rãi không thể giống tại dược điển bên trong đồng dạng đại quy mô thu thập lý dịch một đường này đi tới vừa mới bắt đầu sẽ còn dừng lại thu thập bảo dược nhưng bảo dược số lượng thực tế quá nhiều quá tạp cho nên đến cuối cùng trông thấy bảo dược hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian không nhìn thẳng rơi chỉ có trông thấy linh dược mới có thể bỏ vào trong túi nơi này dược liệu sinh trưởng không biết bao lâu thậm chí có chút dược liệu bởi vì sinh trưởng thời gian quá dài đều đã hư tối rơi nhưng còn sót lại những linh dược này nội bộ ẩn chứa nguyên khí phi thường dồi dào giá cả khẳng định phải so cùng cấp độ linh dược quý hơn nhiều mỗi hái xuống một gốc linh dược tối thiểu cũng muốn là hai trăm h thượng phẩm nguyên thạch thu hoạch lý dịch một đường vừa đi vừa nghỉ hơn một phẩy không không không bên trong lộ trình hắn c h u n g hái xuống bảy cây linh dược một chỗ khác trận bàn cũng xuất hiện tại thần t r í của hắn phạm vi bên trong trận bàn phía trên đồng d ạ n g có sáu c ố thi cốt tuy nói trận bàn đã bị cỏ dại bao trùm nhưng cái này sáu c ố thi thể xương cốt vẫn như cũng là trắng loáng như tuyết trong suốt như ngọc hiện nhiên bọn hắn cũng là trắng loáng như tuyết trong suốt như ngọc lý dịch không người hành lễ giúp mấy người thu liễm thi cốt trên người bọn họ phần lớn tùy thân mang theo chứng minh thân phận lệnh bài hoặc là ngọc bội dù cho không có tại tùy thân mang theo chữ vật bảo giới bên trong cũng lưu lại ngọc giản tin tức nói rõ mình đến tột cùng đến từ gì nhóm thế lực sáu người này phân biệt đến từ ba cái thế lực thiên hạ mười họ điển ra cùng cơ gia còn có chính đạo chín tông một trong thái thượng đạo môn đều là nổi tiếng thiên hạ thế lực lớn mà lại truyền thừa bắt nguồn xa dòng chảy dài có thể truy sóc trí thượng cổ nhân hoàng thời đại lý d ị đem thi cốt liệu tốt lại đem trận bàn bên trên cỏ dại cùng bụi đất dọn rèm sạch sẽ về sau liền lại lần nữa rời đi. Hướng về mình tất nhiên có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở cũng biết đạo như hôm nay địa nguyên khí lại không có bất kỳ biến hóa nào bởi vậy có thể thấy được nơi này trận pháp còn chưa mở ra mình như cũng có thời gian chậm rãi tìm kiếm lý dịch lại lần nữa lên đường một đường chạy vội không ngừng nhanh chóng hướng về một chỗ khác trận bàn t i ề n đến nhưng mà đi tới trên đường hắn lại đột nhiên dừng bước lại lý dịch vận khởi thị lực hướng về phương xa nhìn ra xa ở phương xa chân trời ở giữa có một đem dịu lẳng lặng đặt chân ở đứng giữa không trung cả đem dịu bất quá t r ư ờ n g ba t h ấ c dài toàn thân thanh đồng tạo thành cổ p h á t cổ xưa liền ngay cả dịu bên trên hoa văn đều mang một chút màu xanh đồng phía trên cũng vô quá nhiều trang trí vẹn vẹn tràn đầy vô biên vô hạn huyền diệu đạo văn ẩ n chứa nhân tộc đại đạo thiên địa lý lẽ cán đua lấy một khối nhìn qua thường thường không có gì lạ rất là bình thường nó l ặ n g lặng đứng ở hư không bên trên tựa như không có bất kỳ cái gì chỗ đặc t h ủ hết thể lực lượng cùng thần dị chỗ đều nội liễm không có nửa hết sức tiết nhưng lý dịch lại có một loại ảo giác tuy nói đối mặt chính là một đ e m dịu nhưng hắn luôn cảm giác trôi này dịu ngay tại l ặ n g lặng nhìn lấy mình trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ ngay tại yên lặng rõ xét hắn cũng rõ ràng đây cũng không phải là là ảo giác đế binh bên trong đã sinh ra khí linh khí linh có được bản thân linh trí cùng ý thức có thể độc lập suy nghĩ cùng người thường t r a n lệch không hai bất quá đế binh không giống linh binh chính là thiên sinh địa dưỡng c h i vật có thể thông qua tu hành không ngừng tăng lên thực lực bản thân nó tại bị rèn đúc ra một khắc này thực lực liền đã cố định cho dù có khí linh lại không cách nào tu hành càng không cách nào tăng lên tự thân lý dịch lẳng lặng nhìn qua đế binh nhưng trong một máy mắt nó liền đi tới lý dịch trước người hơn hai trăm bên trong khoảng cách tại nó mà nói bất quá c h ế xích nhân tộc tiểu bối ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này bí cảnh nó mở miệng hỏi thăm thanh âm hùng hậu cứng cáp tựa như kim thiết giao kích âm vang h ữ lực văn bối nguyên bản ngay tại bên ngoài thăm dò t r ư n g hợp gặp được nơi đây bí cảnh mở ra liền nghĩ muốn tới thăm dò một phen lý dịch t h ầ n sắc rừng rừng không có nửa điểm kinh dị trầm giọng đáp nói đối với hắn rừng rừng đế binh cũng không có nhiều hơn ngoài ý m u ố n này phương thế gian có được khí linh binh khí tuý nhưng bằng vào lý dịch tu vi tuyệt đối có cơ hội nhìn thấy sinh ra khí linh đạo binh hoặc là huế binh cho nên hắn nhìn thấy mình cũng không cảm thấy kinh ngạc thực tế là chuyện rất bình thường cũng không đáng giá lấy làm kỳ nội nhập đế binh ngữ khí hơi có n g h i hoặc nghĩ lại dĩ nhiên đã minh bạch hơn phân nửa là mình vừa mới cưỡng ép xâm nhập này phương bí cảnh lúc dẫn phát thiên địa dung chuyển bởi vậy dù cho có không gian cùng ngoại giới thiên địa tương liên nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có một ít dã thú có thể đi vào trong đó có người vừa vặn có thể đụng tới đồng thời tiến vào bên trong sát xuất cũng không cao nhưng cũng không phải là không tồn tại dân tộc tiểu bối ngươi đến nhầm địa phương đế binh khe khẽ thở dài trong giọng nói hình như có rất nhiều tiết hận hoài niệm chi ý cái này bên trong là yêu thần bí cảnh chính là lúc trước nhân hoàng đại vũ trấn áp yêu thần chi địa không phải một chỗ tốt thăm dò động thiên bí cảnh mà là một chỗ hung á c hiểm tuyệt chi địa lý dịch mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ nghi hoặc lúc này hướng về đế binh hỏi không biết tiền bối là ta chính là nhân hoàng đại vũ sử dụng chi đế binh vũ vương phủ đế binh mở miệng dù chưa có hình người có thể t ự thanh âm cũng có thể nghe được nói những lời này nói cực kỳ tự hào chương ba trăm mười bốn thượng cổ chi bí chương ba trăm mười bốn thượng cổ chi bí nguyên lai là vũ vương phủ tiền bối ở trước mặt văn bối lý dịch s i n ra mắt tiền bối lý dịch chắp tay không người hướng về vũ vương phủ đầu hành lễ sư tại biết mình sẽ gặp phải đế binh về sau lý dịch liền đã điều tra qua rất nhiều đế binh tin tức vũ vương phủ là nhân hoàng đại vũ đế binh một trong từng theo nhân hoàng cùng nhau chấn áp yêu thần sư tại nhân hoàng trên là vũ vương trước đó liền đi theo trái phải bởi vậy gọi tên tại c h ấ n áp yêu thần trước vũ vương phủ chẳng qua là một kiện huế binh nhưng theo vũ vương cùng nhau chấn áp yêu thần về sau cùng nhân tộc đại đạo cộng minh gánh chịu nhân tộc vô số khí vận vũ vương phủ thành công lộ sắc thành đế binh lại người đến sau hoàng trải vớt địa mạch di sơn đạo hải càng dùng vũ vương phủ tích mở không biết bao nhiêu toàn đ i lớn để hồng thủy chạy vào tứ hải đây chính là v v ề phần lại sau này cũng không ít tin tức ghi chép nhưng phần lớn không đáng giá nhắc tới theo nhân hoàng vũ vương vẫn lạc vũ vương phủ cũng lại biến mất nghe nói nó một mực đi theo nhân hoàng bên cạnh thân ngủ say cũng có người nói nó ẩn vào phiến thiên địa này ở giữa không ngừng chém giết đại yêu kế tiếp theo thủ hộ nhân tổ can toàn đủ loại suy đoán đều có rất nhiều nhưng phần lớn chỉ là suy đoán cũng không người gặp lại qua nó xuất hiện bây giờ mình nhưng lại nhìn thấy cái này đê b ì n h không cần đa lễ ngươi là tiểu b ố i của nhà nào vũ vương phủ hỏi về tiền bối văn bối không môn không phái tán tu một người nhưng bây giờ tại đại cản hoàng triệu nhậm t r ư c lý dịch thành thật trả lời nói Ừm. vũ vương phủ đáy lòng dân g lên càng lớn nghi hoặc nó trước đó nhìn thấy lý dịch trẻ tuổi như vậy liền có được cái này cùng tu vi trên thân lại có mấy món bảo khí hộ thể nghĩ đến hẳn là chính đạo chín tông hoạch tâm đi truyền nhưng không thể nghĩ đến hắn hiện tại lại sẽ nói với mình hắn là một tên tàn tu vậy ngươi trên thân những n à y bảo khí vũ vương phủ nhẹ giọng hỏi thăm nói về t i ê n bối văn bối là một tên luyện khí sư cho nên luyện chế mấy món bảo khí hộ thân lý dịch ngữ khí vẫn như cũ chân thành bởi vì hắn nói xác thực đều là lời nói thật ngươi biết luyện chế bảo khí vũ vương phủ trong giọng nói khó nén vẻ kinh ngạc cho dù nó đã tổn thế mấy ngàn năm nhưng lý dịch trẻ tuổi như vậy vậy mà liền biết luyện chế bảo khí hay là nằm ngoài dự đoán của nó thiên tài như thế luyện khí sư đừng bảo là đặt ở đương thời dù cho hoành lãm của kim chỉ sợ cũng không có mấy người đúng thế lý dịch đang khi nói chuyện lấy ra một khối linh sắt rất nhanh ở phía trên khắp r a một dòng đạo văn loại thủ đoạn này chỉ có chân chính luyện khí sư mới có thể nắm giữ thật không nghĩ tới chúng ta tộc vậy mà ra ngươi cái này cùng thiên tư tuyệt d i ễ m luyện khí sư vũ vương phủ trong giọng nói rất có cảm thán chi ý nó tự nhiên nhìn ra được lý dịch điêu khắc đạo văn lúc nhẹ nhàng thoải mái hiện nhiên luyện khí trình độ đã phi thường cao có thể có cái này cùng cường đại luyện khí sư mới thật sự là nhân tộc may mắn lấy hắn hiện tại luyện khí tạo nghệ chỉ cần ngày sau kế tiếp theo khổ tu hơn phân nửa có thể chạm tới luyện binh c h i cảnh là người tộc lại lưu lại mấy món cường đại binh khí ta đi theo chủ nhân hơn ngàn năm nhưng cũng không có một người có thể tại luyện khí một đạo thiên phú bên trên cùng người so sánh nó trong giọng nói đã có ba điểm chân kinh lại có ba điểm cảm khái lý d ị c tại luyện khí một đạo thiên phú bên trên đúng là nó qua nhiều năm như vậy nhìn thấy qua mạnh nhất một người đương nhiên vẹn vẹn chỉ là nó sinh động những năm này nó làm đế binh tuy nói đã sinh ra tự thân ý thức nhưng cũng không phải là thời khắc bảo trì sinh động nhân hoàng đại vũ vẫn còn tồn tại tại thế thời điểm nó tự nhiên thời khắc bảo trì sinh động đi theo nhân hoàng bên cạnh thân đại vũ qua đời về sau nó đã từng du lịch tứ phương chém giết vô số y ê u thú theo giữa thiên địa y ê u thú càng ngày càng ít nó cũng không còn kế tiếp theo như thế mà là lựa chọn ăn nghỉ nếu không phải lần này cảm ứng được yêu thần khí thức nó chỉ sợ còn tại trong mù mê tiền bối quá khen lý dịch mịp cười n g khí cũng rất khiêm tốn không ta nói chính là lời nói thật vũ vương phủ nhìn về phía lý dịch vẫn không khỏi khe khẽ thở dài cái này thở dài trung gian kiếm lời ngậm tiết hận chi ý có được cái này cùng thiên phú nhân tộc hợp bối thật sự là ít chi là ít nhưng không thể nghĩ đến lý dịch lại có thể tiến vào cái này yêu thần bí cảnh đây cũng không phải là một chỗ phúc đ ị a mà là một chỗ tuyệt đối hiểm điện liền ngay cả chính vũ vương phủ cũng không dám cam đoan có thể từ nơi này rời đi chỉ là nó tại đến trước đã minh ngộ cho dù khí tử linh tán nhưng cũng muốn đem yêu thần triệt để c h ấ n áp không tiếp tục để nó có lại xuất hiện thế gian này nhưng nó không nghĩ tới lại có một vị thiên phú tốt như vậy nhân tộc hậu bối nội nhập này phương bí cảnh bây giờ xem ra mình chỉ có thể hết sức bảo vệ vị này nhân tộc hậu bối vậy phần phải chăng có thể hộ đến hắn chu toàn cũng chỉ có thể phó thác cho trời ngươi không nên đến nơi này ngươi cũng biết tòa này yêu thần bí cảnh bên trong chấn áp a i sao vũ vương phủ lên tiếng lần nữa hỏi thăm yêu thần lý dịch thăm dò tính mở miệng mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng chỗ này bí cảnh đến tột cùng chấn áp thứ gì nhưng hiển nhiên lúc này không thể nói thẳng cũng không phải là như thế yêu thần bản thể đã sớm bị chủ nhân chém giết chấn áp ở đây chính là yêu thần một khóa trái tim Vũ Vương Phủ đem việc này, em nói. trên thực tế hắn xác thực rất hiếu kỳ điểm này hắn tin tưởng nếu như yêu thần trái tim có thể bị tiêu diệt nhân hoàng tuyệt đối sẽ đem nó tiêu diệt sẽ không lưu tồn ở thế đã không có tiêu diệt chỉ là đơn thuần chấn áp khẳng định như vậy có bề ngoài nhân đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến chưa thể triệt để đem yêu thần tiêu diệt nhất định phải lưu lại chờ hôm nay lại nghĩ biện pháp đem giải quyết người đây có chỗ không biết yêu thần đã là tạo hóa tam trọng cảnh giới cờ giả cảnh giới cỡ này cờ giả nhục thân phải thiên địa c h i tạo hóa sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ điểm có thể nhỏ máu chúng sinh tăng thêm bản thân làm trong b i ể n yêu tộc thân thể khổng lồ sinh mệnh lực càng là tràn đầy vô cùng vũ vương phủ trầm t r ộ n g giảng thuật một đoạn này sớm đã b ủ i phong không biết bao nhiêu năm lịch sử đối với người khác mà nói đây là cực kỳ xa xôi sự tình nhưng nó chính là kinh nghiệm bản thân người chủ nhân cùng yêu thần một trận chiến sắp đến cuối cùng thời khắc yêu thần trong lòng biết thất bại quả quyết đem tự thân thần thức cùng nhục thân sinh cơ toàn bộ phong tiến vào tự thân trái tim bên trong nhưng như ó t đồng dạng cầm viên này ẩn chứa vô số sinh cơ trái tim không có cách chỉ có thể đem nó tạm thời phong cấm không ngừng làm hao mòn nó sinh cơ ý thức chờ đợi ngày sau giải quyết vũ vương phủ đem trọn chuyện một một i à n g thuật mà đến nó làm kinh nghiệm bản thân người đối với những chuyện này tự nhiên là hiểu rõ cực kỳ kỹ càng vậy cái này châu bí cảnh lý dịch kế tiếp theo hỏi thăm theo lý mà nói dù cho đem yêu thần trái tim c h ấ n áp tại bí cảnh bên trong nhưng cũng không thể để cho nó hoàn toàn cùng thế gian ngăn cách nhưng chỗ này bí cảnh lại ẩn tàng c ự c sâu hơn nữa nhìn tình huống qua nhiều năm như vậy chỉ sợ cho tới bây giờ không ai đến qua không phải những cái kia tiền bối nục thân liền không khả năng phơi thây hoang dã tuyệt đối sẽ đưa về gia tộc kia trong tông môn hào hảo an táng chỗ này bí cảnh chính là mấy vị yêu tộc thần thông cảnh giới yêu vương mở lúc ấy chủ nhân tuy nói chém giết yêu thần nhưng thiên hạ vẫn có vô số yêu tộc đại thần thông giả ngay tại tản sắt dân tộc tăng thêm hồng thủy trải rộng chủ nhân cho yêu thần trái tim b ả y ra vô số phong ấn về sau liền không có kế tiếp theo c h ấ n thủ ở đây mà là tiến đến giải quyết nó hơn yêu tộc yêu vương cùng lan tràn thiên hạ đại hồng thủy cái này liền cho hai tôn tạo hóa nhất trọng cảnh giới đại yêu vương cơ hội bọn hắn tuy nói không dám đạp tiến vào chủ nhân b ả y ra cơm chế lại liên thủ đem này phương thiên địa mở ra mở một chỗ bí cảnh đem yêu thần trái tim tiềm ẩn trong đó yêu thần tuy nói thần thức lâm vào trái tim bên trong ngủ say nhưng vẫn có một bộ điểm bản năng ý thức bởi vậy điều khiển bí cảnh ở trong thiên địa triệt để ẩn giấu đi chủ nhân tuy nói đã là tạo hóa tam trọng trời cường giả t u y ế t đình nhưng tại bí cảnh hoàn toàn lần tàng chưa chủ động hiện thế tình huống giới nhưng cũng không cách nào đem nó phá vỡ chỉ có thể bỏ mặc yêu thần trái tim kế tiếp theo tồn tại ở thế hy vọng có một ngày có thể đem nó triệt để c h é m g i ế t vũ vương phủ có rất nhiều oán giận chi ý thời kỳ thượng cổ n h â n tộc còn chưa đủ lấy tại phương thế giới này xưng hùng thậm chí có thể nói yêu tộc mới là phương thế giới này chủ l ư u n h â n tộc một mực ở vào bị áp chế tình huống tuy nói n h â n tộc cũng có rất nhiều đại năng nhưng yêu tộc đại năng càng nhiều nếu như không phải yêu tộc tán loạn một mảnh dân tộc chưa hẳn có thể tại yêu tộc g i o sát hạ sinh tồn yêu thần xuất hiện để tất cả yêu tộc bị một c ố cường đại lực lượng tụ hợp cùng một chỗ kia thật là nhân tộc tối t â m nhất thời khắc vô số nhân tộc chỉ có thể tránh né tại động tiên trong tiểu thế giới không dám hiện thân tại thế sợ sẽ gặp phải yêu tộc thân vệ cho dù như thế yêu tộc còn muốn đem bọn hắn cường giả đuổi tận giết tuyệt để bọn hắn triệt để chuyển biến làm yêu tộc huyết thực bởi vậy lúc ấy còn không phải nhân hoàng vũ vương liền cùng nó quyết nhất từ chiến nhưng dù cho chém giết yêu thần yêu tộc còn có vô số cường đại yêu vương sinh động h ạ n tại chém giết yêu thần về sau không kịp làm quá nhiều chuẩn bị vội vàng đem nó phong ấn liền tiến đến giải quyết cái khác yêu、vương. nguyên nhân chính là như thế cho nó hơn yêu vương cơ hội có thể đem yêu thần trái tim bảo vệ không còn hiện ở giữa thiên địa bọn người hoàng kịp phản ứng lúc lại vì lúc đã muộn chỉ có thể trước xử lý quan trọng vấn đề đối với những chuyện này đành phải lưu tại sau này giải quyết không ngờ yêu thần trái tim cái này ẩn tàng chính là mấy ngàn năm cho tới hôm nay vẫn chưa hiện thân thì ra là thế lý dịch bừng tỉnh đại ngộ đáy lòng nghi hoặc toàn bộ bị giải đáp cho dù những vật này tại trên sử sách cũng có bộ điểm ghi chép nhưng trên sử sách ghi chép tại phần lớn đơn sơ bởi vì một trận chiến này liên quan đến cường giả thực tế quá nhiều sách sử ghi chép người không cách nào tự mình quan sát chỉ có thể từ người khác trong miệng đạt được tin tức tăng thêm lúc ấy nhân t ộ c hỗn loạn một mảnh rất nhiều tin tức đều không thể có thể hoàn toàn bảo tồn nhất là yêu thần vẫn liền không có đều chết hết tin tức này nếu như truyền ra ngoài có thể sẽ gây nên náo động bởi vậy chỉ có chút ít mấy người biết chỉ có vũ vương p h ụ tham dự toàn bộ sự kiện nó biết đạo tin tức tự nhiên vô cùng tường tận mà lại vô cùng chân thực nhưng vãn bối vẫn có nghi hoặc nghi ngờ không hiểu lý dịch kế tục khai miệng hỏi thăm tuy nói một nỗi nghi hoặc đã bị giải đáp nhưng vẫn có nội tâm của hắn nghi hoặc tồn tại hy vọng có thể thu hoạch được giải đáp người nói vũ vương phủ cũng không có không chút nào kiên nhẫn dự định kế tiếp theo vì lý dịch giải đáp chương ba trăm mười lăm giải hoặc chương ba trăm mười lăm giải hoặc tiền bối vì sao một thân một mình tiến vào cái này cùng h i ể m cảnh không nhiều hô một số người cùng nhau trợ trận lý dịch mặt mày ở giữa đều là nghi hoặc h ắ n đối điểm này s á c thực phi thường tò mò lấy vũ vương phủ thân phận chỉ cần thông báo việc này rất nhẹ nhàng liền có thể tìm đến thần thông võ giả trợ trận thậm chí có thể để đại vũ cựu đỉnh hà đồ lạc thư cái này cùng đế binh cùng nhau đến đây đem yêu thần trấn áp vô luận như thế nào đều không đến mức một thân một mình tiến vào cái này cùng hiếm cảnh nhưng hắn rõ ràng hơn hắn có thể nghĩ tới sự tình vũ vương phủ khẳng định cũng có thể nghĩ đến sở dĩ độc thân đến đây tất nhiên có nó nan nôn g tri ẩn nhưng đến tột cùng vì sao lý dịch đ ố i đây thực tế là tràn ngập hiếu kỳ cái này tự nhiên có nó nguyên nhân vũ vương phủ ung dung thở dài hướng về lý dịch giải thích phương này bí cảnh sớm tại mở thời điểm đã hình thành phong cấm tất cả thần thông cảnh trở lên tu sĩ không cách nào tiến v à o cước ép tiến vào tất nhiên gặp áp chế người tiến vào càng nhiều gặp áp chế cùng phản công cũng càng nhiều liền ngay cả ta tiến vào bên trong cũng là tạm thời áp chế tự thân bộ điểm thực lực mới tiến bảo nếu như người tới lại nhiều cho dù chúng ta kiệt lực áp chế nhưng như cũ có khả năng bị bí cảnh phát giác được đến lúc đó tất nhiên gây nên bí cảnh phản công chấn áp chi lực thậm chí khả năng đem yêu thần sớm tỉnh lại nhiều năm như vậy bên trong chủ nhân đối yêu thần bố trí xuống phong cấm đã bị nó xông phá bộ điểm nếu không phải như thế ta cũng chưa chắc có thể cảm ứng được khí tức của nó loại tình huống này nếu như có quá nhiều cường giả cưỡng ép sông vào phương này bí cảnh rất có thể sẽ làm nó bừng tỉnh cho dù trả giá lớn đại giới cũng muốn cưỡng ép sông phá phong ấn rời đi cho nên ta liền đ ộ n thân tiến vào phương này bí cảnh vẫn chưa khiến người khác đến đây trợ trận lý dịch n g h e được sau không khỏi gật đầu nghĩ đến chính là bởi vì dạng này nguyên nhân mới chỉ có vũ vương phủ một kiện đế binh đến đây nếu không lấy nhân tộc nội tình nói ít cũng phải có mười vị thần t h ô n g cảnh cường giả cùng vài kiện đế binh đạo binh chạy đến nơi đây yêu thần trái tim tình huống hiện tại rất đặc thù tuy nói đã phá vỡ một bộ phân đất phong hầu ấn nhưng cưỡng ép sông mở phong ấn vẫn phải bỏ ra không nhẹ lại giới bởi vậy tại không có quá nhiều cường giả tiến vào bí cảnh tình huống d ư ớ i nó vẫn như cũ chọn an an ổn phá vỡ phong ấn dạng này có thể để cho tự thân không nhận quá nhiều tổn thương chỉ khi nào có quá nhiều cường giả tiếp cận để ngủ say ở trái tim bên trong thần thần thức nó khẳng định chọn c ư ơ n g ép bài trừ phong ấn trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng muốn thoát đi mà yêu thần trái tim một khi thoát đi dẫn dắt lên náo động sợ rằng sẽ vô cùng lớn đến lúc đó thiên hạ mười chín châu tất nhiên lâm vào trận trận dung chuyển n h â n tộc chỉ sợ lại khó an ổn còn có một bộ điểm nguyên nhân là chủ nhân lúc trước bố trí xuống phong ấn cường đại c h i cực cho dù tại mấy ngàn năm thời gian bên trong đã bị yêu thần trái tim làm hao mòn đi bộ điểm nhưng còn sót lại lực lượng vẫn không phải bình thường thần thông cảnh võ giả có thể đụt vào ta lúc đầu theo chủ nhân cùng nhau tác chiến sẽ không bị cái này phong cấm gây thương tích nhưng những võ giả khác hoặc là nó hơn đế binh tới gần liền có khả năng bị đối xử như nhau công kích vũ vương phủ kế tục khai miệng nói xong không khỏi khe khẽ thở dài vũ vương bày ra phong ấn sở dĩ bất luận nhân yêu đều đối xử như nhau một mặt là bởi vì lúc ấy thời gian vội vàng không kịp làm quá cẩn thận địch ta phân biệt còn có một phương diện cũng là bởi vì tại thượng cổ thời kỳ người g i a n đông đảo cho dù hôm nay cũng có yêu thần giáo dạng này thế lực lớn sùng bá yêu tộc húng chi thời kỳ thượng cổ người yếu yếu mạnh sung làm người gian ca nguyện là yêu tộc hiệu lực nhân tộc võ giả tự nhiên càng nhiều nguyên nhân chính là như thế vũ vương bảy cấm chỉ mới có thể vô luận nhân yêu đều đối xử như nhau chỉ cần tới gần liền lập tức sẽ phải gánh chịu công kích chỉ có vũ vương phủ năm đó theo hắn cùng nhau tác chiến có thể không nhìn cái này phong cấm lực lượng bởi vì hai cái này nguyên nhân tổng hợp cùng một chỗ chỉ có vũ vương phủ thích hợp nhất đến đây thì ra là thế văn bối đa tạ tiền bối g i ả i hoặc lý dịch trong lòng tất cả nghi vấn đều đã đạt được giải đáp lúc này lên tiếng nói cảm ơn những này bất quá là việc nhỏ ngươi cũng là bởi vì ta sơ sẩy mới không cẩn thận tiến vào phương này bí cảnh để ngươi tiến vào cái này cùng hiểm đ i ệ như thế lỗi của ta vũ vương phủ trầm giọng mở miệng trong giọng nói có như vậy một hứa ấ y náy chi ý nguyên nhân chính là như thế đối mặt lý dịch chỗ đưa ra vấn đề nó chưa hề cảm thấy nửa điểm không kiên nhẫn một mực rất có kiên nhẫn vì hắn giải đáp dù sao nếu như không phải mình tại đánh xuyên này phương thế giới không gian bích t r ư ớ n g thời điểm dẫn phát biến động lý dịch tuyệt đối không có cơ hội tiến vào phương này bí cảnh lại thêm lý dịch thiên phú t à i tình cực cao thái độ đối với chính mình cũng tôn kính vũ vương phủ lúc này mới sẽ không ngại phiền phức vì hắn giải đáp những vấn đề này nếu là nó hơn bí cảnh ta có thể tự lại mở ra một cái cửa ra đưa ngươi rời đi nhưng tại cái này bên trong không được không đến cuối cùng trước mắt ta một khi xuất thủ có thể sẽ quấy người h thần khi i trái tim. u yêu đến Nó n một b tỉnh, cho dù không trực tiếp thoát trở rất tại hết thể thể giết diệt không cũng nên nhiều. nên chuẩn càng chân cho khó phó Cho chính có dù r đi đối đem sẽ bị kỹ chém giết vẫn ớ c đó, ta không thể ra tay. ra không n g ư theo ta cùng nhau tiến lên đợi cho cuối cùng xuất thủ thời khắc ta sẽ bảo vệ n g ư ờ i chờ ta xuất thủ về sau ta cùng yêu thần trái tim kịch chiến lực lượng tất nhiên có thể phá hủy này phương bí cảnh không gian ngươi đến lúc đó nắm lấy cơ hội trực tiếp thoát thân liền tốt vũ vương phủ rất là nghiêm túc mở miệng bàn giao đây là nó có khả năng nghĩ đến duy nhất bảo toàn lý dịch biện pháp trừ cái đó ra liền không còn có những phương pháp khác có thể đã bảo toàn lý dịch lại phá hủy yêu thần trái tim tiền bối kia ngươi đây lý dịch hỏi thăm nói ta vũ vương phủ dù nhìn không ra biểu lộ có thể từ ngựa khí của hắn trong lúc đó rõ ràng có thể nghe tới như vậy mấy phần chẳng hề để ý tiêu s à i ý cười chuyện của ta ngươi cũng không cần còn nhiều ta đã quyết nhất định phải bất kể hết thệ thủ đoạn giải quyết yêu thần trái tim vì thế dù là trả giá lại nhiều cũng không đáng kể nói lời nói ở giữa có chút phăng khoáng nhưng tựa hồ lại có như vậy ba điểm bị thương nếu như bây giờ nhân tộc vẫn có tạo hóa tam trọng trời cường giả lâm thế tự nhiên có thể chấn áp hết thể địch một viên đã bị chấn áp yêu thần trái tim tuyệt đối không thể nào nhắc lên bất luận cái gì sóng gió chỉ cần cường giả xuất thủ nhẹ nhõm liền có thể đem nó vẫn diệt nhưng hôm nay nhân tộc cũng v ô cái này cùng cường giả tuyệt đỉnh chấn áp cho nên nhất định phải vũ vương phủ đến đây giải quyết yêu thần trái tim mà lại nhất định phải là hắn đến đây bởi vì vũ vương lúc t r ư ớ c lưu lại dưới cấm chế lực lượng trừ chỉ có nó có thể đến gần bên ngoài cũng chỉ có hắn có thể dẫn động đồng thời nhất định phải mượn nhờ vũ vương lúc t r ư ớ c lưu lại lực lượng mới có thể chân chính diệt sát yêu thần trái tim chứ những thứ này ra không có phương pháp khác mà yêu thần khẳng định không cam tâm tử vong sẽ không chọn hết thẻ thủ đoạn phản công loại trình độ này cường giả toàn lực phản công dù cho là vũ vương phủ cũng không cách nào ngăn cản nó i c h u n g quy chỉ là một kiện binh khí tại không có cường giả thúc đẩy nắm giữ tình huống d ư ớ i có khả năng buộc phát ra lực lượng tối đa cũng chính là thời kỳ toàn thịnh 2030%. cái này cùng lực lượng tuy nói đã đủ để tung hoành thiên hạ hôm nay có thể nghĩ muốn triệt để d i ệ n sát yêu thần trái tim lại rất khó mà tạo hóa cảnh giới thần thông giả vô luận thụ lại nặng tổn thương chỉ cần có đầy đủ thời gian đầy đủ nguyên khí liền có thể dần dần khôi phục lại nhất là yêu tập tuổi thọ càng là ta không biết so người đều dài bao lâu một khi để yêu thần trái tim đào tẩu trong thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề nhưng tiếp qua hai trăm l i n ba trăm n ă m nó tất nhiên sẽ lại lần nữa trở về gây sóng gió cho nên vũ vương phủ minh bạch mình nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội duy nhất cho dù khí hủy linh tiêu cũng muốn đem nó diệt s á t tuyệt không cho hậu bối nhân tộc lưu lại một điểm thái họa nó thân là đế binh nhân hoàng đại vũ sử dụng chi binh sinh ra chính là vì thủ hộ nhân tộc bây giờ chủ nhân đã chết mình khi kế thừa nó di trí kế tiếp theo thủ hộ nhân tộc yêu thần nếu như lại lần nữa phục sinh tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cả người tộc cho nên chỉ cần có thể đem nó diệt s á t dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới dù là sẽ cùng yêu thần đồng quy vô tận vũ vương phủ cũng nhất định sẽ đi làm văn bối minh m ạ c h lý dịch nhẹ nhàng gật đầu đối với vũ vương phủ làm quyết định hắn khuyên không được cũng không cách nào nhúng tay loại cấp bậc này giao phong cách mình thực tế quá xa xôi văn bối cũng coi như hơi có thực lực không biết có thể hay không giúp đỡ ngài bận điệu nhưng chỉ cần dùng đến đến văn bối tiền bối trực tiếp phân p h ó chính là lý dịch trầm giọng m ở miệng giọng nói vô cùng vì thành thần vũ vương phủ cùng yêu thần giao phong hắn xác thực không s e n tay vào được nhưng địa phương khác chỉ cần có thể g i ú p một tay lý dịch nhất định sẽ xuất lực bởi vì một khi để yêu thần đào tẩu tất nhiên sẽ nhấc lên vô tận náo động mình thân là nhân tộc đương nhiên cũng có trách nhiệm đem nó triệt để diệt s á t lấy thực lực của ngươi cũng là khả năng giúp đỡ chút bận điệu vũ vương phủ trên giới dò xét một phen lấy tầm mắt của nó tự nhiên có thể đại khái đánh giá ra lý dịch thực lực hẳn là tiên thiên tam trọng trở lên võ giả nhưng chưa tiến vào tiên thiên thất trọng cảnh giới tuy nói không mạnh nhưng có thể giúp đỡ một chút nguyên bản vũ vương phủ dự định lấy sức một mình giải quyết chuyện này không có muốn để những võ giả khác đến giúp đỡ ý nghĩ bởi vì đối mặt yêu thần nó ngay cả mình có thể hay không lưu giữ lại đều cũng còn chưa biết tự nhiên cũng không có tính toán liên lụy đến những võ giả khác nhưng lý dịch như là đã nội nhập như vậy liền vận dụng tốt cái này một phần lực lượng lấy thực lực của ngươi tuy nói không cách nào đối mặt yêu thần nhưng tại nơi đây còn còn sót lại lấy lúc trước nhân tộc tu kiến trận pháp ngươi chỉ cần đem nó kích hoạt một có thể mượn lực trận pháp bảo vệ bản thân hai cũng có thể vì ta cung cấp trợ giúp vũ vương phủ hơi chút suy nghĩ sau mở miệch nói tiền bối nói chính là cái này vài tòa trận pháp đi v không, xa xa không sai qua trận pháp này tổng cộng có sáu nơi chính là lúc trước chủ nhân cùng yêu thần giao chiến l ư c nhân tộc ba mươi tên thần thông võ giả còn có sáu tên tiên thiên cựu trọng võ giả chiếm cư tại trận pháp phía trên mượn lực trận pháp vì chủ nhân cung cấp gia trì cho nên chủ nhân mới có thể bằng vào tạo hóa nhị trọng chi cảnh cùng tạo hóa tam trọng cảnh giới yêu thần đối bính hồi lâu thẳng đến tại chiến bên trong đột phá vừa rồi đem yêu thần ngọn nguồn c h ấ n áp vừa nhắc tới tranh banh chuyện cũ vũ vương phủ trong giọng nói không khỏi nhiều mấy điểm hoài niệm cùng tự hào kia là nó đời này đều vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình lý dịch n g h e được sau không khỏi tại nội tâm cảm thán không nghĩ tới những cái kia chết đi tiền bối vậy mà tuyệt đại đa số đều là thần thông võ giả liền ngay cả ít có mấy người cũng là tiên tiên cựu trọng cảnh giới khoảng cách thần thông đoán chừng chỉ kém n ử a bước về phần vì sao có tiên tiên cựu trọng võ giả, tham dự, đoán là thần thông võ giả không đủ chỉ có thể dùng tiên tiên võ giả bổ sung vào dù sao ba mươi tên thần thông võ giả dù cho thời kỳ thượng cổ thiên địa nguyên khí đầy đủ Từ tiên tiên đột phá tới thần thông cảnh giới rất dễ dàng. Nhưng cái này 30 tên thần thông võ giả cũng tuyệt đối chiếm cứ lúc ấy nhân tộc thần thông võ giả non lửa. Lúc ấy nhân tộc tình huống rất giới giới cái giả đối chiếm giả cảnh cảnh dàng. Nhưng này cũng nhân non nhân huống cứ lúc Lúc phá ấy ấy dễ võ võ lửa. không é m i bởi ngoài, bên trừ thần tộc tên yêu yêu phương thần còn cũng loạn làm địa có lại võ võ giả hạng, không phải tuyệt sẽ không để tiên thiên trọng võ giả kiếm phải tiên tiên chỉ có cực cứu thể thay thế. Không sợ sẽ là tuyệt để đến ra biết v ạ n bối nên như thế nào vận dụng trận pháp này lực lượng trợ giúp tiền bối lý dịch thần sắc nghiêm túc hỏi thăm nói hắn đối với chuyện này s á c thực phi thường chú ý nếu như có thể đến giúp vũ vương phủ càng nhiều như vậy hắn chịu tổn thương có lẽ cũng sẽ càng nhỏ mình có thể càng nhanh để nó từ trong ngủ mê khôi phục đồng thời bạo phát lực lượng đến lúc đó có một kiện đế binh hộ thể dù cho không có thần thông cảnh giới nhưng thiên hạ chi lớn như cũ nơi nào đều có thể đi nếu là có thể đột phá thần thông cảnh giới đế binh thì có thể vì chính mình cung cấp rất nhiều trợ giúp nó chịu tổn thương càng ít về sau mình chữa trị nó lúc độ khó cũng càng thấp chương ba trăm mười sáu lục hợp khôi thủ trận chương ba trăm mười sáu lục hợp khôi thủ、trận. điểm này ngược lại là cũng không khó tuy nói ngươi chỉ có một người nhưng cũng đủ để kích phát cái này lục hợp khôi thủ trận pháp bộ điểm y lực vũ vương phủ hướng lý dịch giới thiệu nói cái này sáu tòa trận bản chính là lúc trước nhân tộc đại thần thông giả lấy sáu tòa ngọc núi áp súc l u y ệ n chế mặt ngoài nhìn qua rất phổ thông nội bộ lại điêu khắc vô số trận văn chỉ cần đem luyện hóa dù là thực lực võ giả bản thân không phải rất mạnh mượn nhờ cái này sau tòa trận bản cũng có thể kích phát vô tận lực lượng lý dịch ở một bên nghe nghiêm túc không dám có nửa điểm bỏ sót nào dám hỏi tiền bối trận này truy hỏi lại nên như thế nào luyện hóa lý dịch nhẹ giọng hỏi nói, nay cũng không khó ta đến lúc đó dạy ngươi lấy thần thức luyện hóa là đủ bất quá ngươi sức mạnh thần thức tu luyện tới gì cùng cấp độ chỉ có đủ mạnh mới có thể mau chóng đem những n à y trận bàn luyện hóa vũ vương phủ giải thích nói về t i ê n bối văn bối đã đem sức mạnh thần thức tu luyện đến nguyên linh cấp độ bất quá chỉ là mới vào này cảnh giới vẫn chưa khổ tù b a o l â u thời gian lý dịch t h ầ n sắc dừng d ừ n g thành thật trả lời nói hắn cũng không tính tại vũ vương phủ trước mặt che lấp thực lực bản thân bởi vì đối phương tuyệt đối đáng giá tín nhiệm ngươi nói cái gì nghe được lý dịch lời nói cho dù là vũ vương phủ cũng không khỏi kinh hô lên lý dịch mới tu vi bậc nào xem thỏa thích từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể tại tiên thiên cảnh giới đem tự thân thần thức tu tới nguyên linh cấp độ dù cho tu luyện tới loại cảnh giới này cũng thường thường là tại tiên thiên cựu trọng chi cảnh tiếp cận đột phá thời điểm giống lý dịch như vậy tại tiên thiên tứ ngũ trọng liền tu luyện đến nguyên linh cảnh giới người vũ vương phủ chưa từng nghe qua bởi vậy cho dù là nó nghe tới tin tức này sau cũng kinh ngạc vô cùng người coi là thật tu luyện đến nguyên linh cảnh giới nó trong giọng nói đã có c h â n kinh lại có nghi hoặc thực tế là sự tình này quá vượt qua dự liệu của nó nguyên bản nó chỉ cho rằng lý dịch là một tên thiên phú người tốt vô cùng tộc h ậ u bối lại tại luyện khí một đạo bên trên thiên phú ít có người có thể với tới chỉ là hiện tại xem ra lý dịch thiên phú so với mình trong tưởng tượng còn tốt hơn nhất là tại thần thức một phương diện càng là cực kỳ tốt coi là thật lý dịch nhẹ nhàng g ậ t đầu ngưng tụ tự thân nguyên linh ở thất hải bên trong nếu như là tại ngoại giới hắn liền trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên khí để chứng minh điều này nhưng hôm nay yêu thần ngủ say một khi có quá nhiều q u á i nhiễu nói không chừng sẽ để cho nó sớm bừng tỉnh cho nên lý dịch chỉ là đem tự thân nguyên linh ngưng tụ hiện ra ở thức h ả i bên trong đồng thời thoáng thả ra một tia lực lượng chứng minh tự thân xác thực đem sức mạnh thần thức tu luyện đến nguyên linh cảnh giới vũ vương phủ rất rõ ràng liền có thể cảm nhận được cố lực lượng này nguyên linh chi lực cự độ thuần túy đại biểu võ giả đối với thiên địa c h i đạo hữu nhất định nhận biết đối với tự thân cũng vô cùng hiểu rõ nhưng vẻ ngoài thiên địa nội sát tự thân bởi vì loại nguyên nhân này võ giả đối với thiên địa cùng tự thân đều hiểu rõ cực sâu tuy ừ đó nói thần thông cảnh giới bên trong tri pháp tướng một tính chính là muốn ngưng tụ pháp tướng thủ hậu nguyên linh nhưng cũng không phải là đại biểu nhất định phải ngưng tụ nguyên linh mới có thể tiến nhập cảnh giới này hoàn toàn trước tiên có thể tiến vào này cảnh giới ngưng tụ pháp tướng lại tu thành nguyên linh Tuyệt đại đa số vậy õ giả đều là làm như v Về phần giống liền ý dịch như vậy không vào thần thông, vậy vào l tu t h à ngay h n u y vậy ê thêm n linh nói càng liền n là giả Bởi thể võ g có ít ít. cả vũ vương phủ cũng không thể không sợ hai thán phục hắn tư chất thiên phú chưa tốt nghĩ lại nhưng cũng minh bạch lý dịch luyện khí thiên phú vì sao tốt như vậy vô luận là luyện đan luyện khí hoặc là trận pháp một đạo đối với võ giả thần thức yêu cầu đều cực cao ự c c thần thức thiên phú y ê u dị người tập luyện thường thường làm ít công to một ngày tu hành có thể chống đỡ được người khác ba ngày khổ luyện lý dịch thần thức thiên phú tốt như vậy có được cao như thế luyện khí tay nghề cũng là bình thường thậm i ê n p chí nếu là gia trì đầy đủ có lẽ có thể chỉ là khí hủy mà khỏi phải linh tiêu đối với vũ vương phủ cái này cùng đế binh đến nói gánh chịu bản thân khí linh thân thể cố nhiên trọng yếu nhưng chỉ cần nguyên linh còn tại dù là chỉ lôi cuốn một khối thân thể tàn phiến cũng có thể tạm thời sinh tồn thậm chí hoàn toàn có thể ẩn n ú t tại mảnh vỡ này bên trong chờ đợi thời gian xúc tích lực lượng lại nghĩ biện pháp trọng tố binh thể vũ vương phủ cho nên nói sớm tại đến đây phương này bí cảnh trước đó liền đã làm tốt hy sinh chuẩn bị nhưng sâu kiến còn cầu sinh nếu là có thể bất tử tự nhiên không còn gì tốt hơn dù là chỉ có một khối thân thể tàn phiến tồn tại tự thân cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nhưng trung quy còn có lưu thân cơ hội không đến mức khí hủy linh tiêu vừa nghĩ tới đó vũ vương phủ nội tâm cũng không khỏi sinh ra ý mừng bất quá nó cũng minh bạch lý dịch xuất hiện cùng biểu hiện ra thiên phú thực lực s á c thực đối với mình có rất lớn trợ giúp để nguyên bản thập tử vô sinh cục diện xuất hiện một tia thuộc về mình sinh cơ khả năng không bắt lấy cái này một tia sinh cơ như cũng cần nhờ tự thân cố gắng trước hết nhất hẳn là giải quyết hay là yêu thần trái tim chuyện này so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu lần này không bắt được cơ hội giải quyết một khi để nó đào tẩu ngày sau thai họa vô tận tiếp theo chính là bảo toàn lý dịch một mặt là bởi vì tự thân nguyên nhân mới đưa đến lý dịch tiến vào phương này bí cảnh tiến vào chỗ này hiểm n g h m ộ t phương diện khác lý dịch thiên phú đủ tốt lấy thiên phú của h ắ n chỉ cần hào hào tu hành ngày sau nhân tộc tất lại nhiều một vị thần thông cảnh giới v õ giả hơn nữa còn sẽ nhiều hơn một tên luyện khí đại sư có thể lại vì nhân tộc luyện chế mấy món cường đại huệ binh cuối cùng mới là vì tự thân cầu sinh tồn cơ hội nếu như có thể bắt lấy lưu phải một tàn khu tồn thế kia không còn gì tốt hơn không thể bắt ở như vậy liền coi như cùng yêu thần đồng quy v u tận vốn là nó ý nghĩ bất quá thời gian may mắt vũ vương phủ liền ở trong lòng có tính toán cùng lập kế hoạch đi thôi ta mang đến nắm giữ trật bản nó mở miệng phân phò nói được lý d ị c gật đầu đáp ứng lúc này động đứng dậy tới vũ vương phủ đồng dạng hóa thành một đạo màu xanh linh quang trong nháy mắt liền lại lần nữa đi tới một cái trận bàn trước t o à này trận bàn bên trên đồng dạng có sáu cỗ trắng đoán như ngọc thi cốt lạng lạng nằm lý dịch giống như trước đó không người hành lễ xác định mấy người thân phận đồng thời giúp bọn hắn thu liêm thi cốt sáu người đến từ bốn cái thế lực lớn chính đ ạo chín tông một trong dược vương cốc thiên hạ mười họ phong ra cùng cưng ra cùng thiên hạ nhất lưu thế lực lớn biển xuyên phái đều là chuyển thừa cực kỳ lâu đời thế lực lý d ị đem những người này thi thể thu liêm tốt lại đều là c h u y n thừa cực kỳ lâu đời thế l ự lý dịch đem n n g người này thi thể thu liêm tốt ạ i đều là trận bàn ph chỉ là nội tâm đối vị này nhân tộc hậu bối càng thêm hài lòng cùng tán thành theo lý dịch thanh lý bạch ngọc tạo thành trận bàn lần nữa lộ ra nó nguyên bản diện mạo vô số trận văn điều khắc trên đó tại ngọc bàn nội bộ càng là khắc dấu lấy không biết bao nhiêu tinh diệu trận văn lý dịch rõ ràng trận này bàn có lẽ mới là lớn nhất bảo vật dù chỉ là một h ố i chỉ sợ đều muốn giá trị mấy chục ngàn thậm chí là mấy trăm ngàn thượng phẩm nguyên thạch nhưng coi như lại chất quý mình cũng không có khả năng đem nó lấy đi bởi vì trận pháp này kế tiếp còn muốn phát huy lại tác dụng húng chi dù cho nắm giữ lấy trận pháp h ắ n cũng không có cách nào lấy đi lý dịch lấy nguyên linh cảnh giới thần thức có thể rất rõ ràng địa nhìn ra cái này sau khối trận bàn không chỉ có nối liền thành một thể càng là cấu kết chung quanh thiên địa hoặc là có trí cường giả lấy đại pháp lực đem chọn khối thiên địa đánh nát trận bàn mới có thể từ thiên địa ở giữa thoát ly nếu không như muốn lấy đi cũng chỉ có thể đem chọn phiến thiên địa đều mang đi không có khả năng đơn độc lấy đi sáu khối trận bàn hai điểm này vô luận là cái kia điểm hắn đều làm không được húng chi trận pháp này kế tiếp còn có tác dụng lớn đến ta dạy cho ngươi luyện hóa nắm giữ khối này trận bàn vũ vương phủ phi ô phủ ở một bên trầm giọng mờ miệm người trước xếp bằng ở trận pháp chỗ cốt lõi vận dụng thần nghiệm t h ẩ m thấu đến đây phương trận pháp bên trong ta sẽ ở một bên hiệp trợ người nắm giữ khối này trận bàn đến lúc đó mượn nhờ khối này trận bàn lực lượng tùy tiện ở giữa liền có thể nắm giữ cái khác năm khối trận bàn lý dịch nghe xong nhẹ nhàng gật đầu lúc này xếp bằng ở trung ương trận pháp vận dụng tự thân thần nghiệm lực lượng không ngừng hướng trong đó t h ẩ m thấu trận ban huyền diệu đến cực điểm dù sao đây là mấy ngàn năm trước nhân tộc vô số đại thần thông giả hợp lực liền tới sử dụng chi vật liệu có thể xưng đương thời nhìn ấ y bây giờ đã cực kỳ khó tìm tuy nói tại cái này mấy ngàn năm bên trong trận đạo như c ũ đang không ngừng phát、triển. n bởi, bởi vậy tuy nói những năm này bên trong trận đạo vẫn tại không ngừng phát triển động lòng người tộc rốt cuộc không thể hợp lực luyện chế ra cường đại như thế trật bàn lý dịch tự thân thần niệm như dòng nước hướng trận bàn bên trong thẩm thấu dần dần rót vào toàn bộ trận pháp hoạt tâm vũ vương phủ cũng phân ra một sởi nguyên linh lực lượng dẫn dắt đến hắn thần niệm tại trong trận pháp lưu truyền nếu này như không phải vũ vương phủ hỗ trợ bằng vào lý dịch thực lực trước mắt cùng giao đấu đạo nghiên cứu cơ hội không thể nào đem nó nắm giữ dù sao nó tuy nói cũng không thể bộc phát toàn bộ lực lượng nhưng lực lượng độ tinh khiết rất cao càng quan trọng chính là đối tòa trận pháp này hiểu rất rõ nhưng nếu như không có lý dịch hỗ trợ nó tại cùng yêu thần tranh đấu thời điểm cũng không có khả năng phân ra tâm tư đến khống chế trận pháp trận pháp chỉ y theo bản năng vận chuyển chỗ buộc phát ra lực lượng nhiều nhất là một bây giờ có lý dịch hỗ trợ từ nó chủ trì trận pháp vận hành dù là thực lực của nó có khiếm khuyết nhưng tối thiểu cũng có thể để cho trận pháp buộc phát ra lực lượng từ biến đổi thành năm Thêm ra chương á i này mấy p â n lực l nhìn như không gặp, ba trăm n h một h ể hay mươi bảy tam quang linh thủy tinh thần linh cát chương ba trăm một mươi bảy tam quang linh thủy tinh thần linh cát Lý dịch thần nghiệm tản ra trong đó khôn cùng lực lượng tùy thời có thể cung cấp hắn điều động đây là một cỗ cực độ minh mông bảng bạc lực lượng tối thiểu so với hiện tại lý dịch tuyệt đối được xưng tụng là cực độ minh mông bảng bạc phương viên một dặm bên trong hết thẻ thiên địa nguyên khí đều quy về tay hắn vận dụng khối này trật bàn hắn có thể nắm giữ phương viên một dặm bên trong tất cả thiên địa nguyên khí lực lượng thực lực thế này tuy nói không thể sánh vai đại thần thông giả nhưng cũng xa xa thắng tiên tiên cựu trọng cái này còn vẹn vẹn chỉ là một khối trận bàn lực lượng nếu như có thể đem sau khối trận bàn toàn bộ nắm giữ chỗ sức mạnh bùng lên chỉ sợ sẽ không thấp hơn pháp tướng cảnh giới đại thần thông giả thần thông cảnh giới trung điểm ba cấp độ cựu trọng tiên pháp tướng thần thông tạo hóa mỗi một trọng ở giữa ngày đêm khác biệt giống như l ạ c trời không thể vượt qua lý dịch nắm giữ trận pháp này đều đủ để sánh vai pháp tướng cảnh giới người tu hành nếu như người mạnh hơn nắm giữ nơi đây trận pháp có khả năng buộc phát ra uy lực tất nhiên càng mạnh khó trách vài ngàn năm trước chỗ này trận pháp có thể vì vũ vương cung cấp gia trì để hắn có thể lấy tạo hóa nhị trọng cảnh giới nên chiến tạo hóa tam trọng yêu thần cái này cùng trận bàn tuyệt đối là chân chính trí bảo vô luận đặt ở môn nào phái nào đều đủ để coi như trần phái chi vật ngăn chặn đừng để trận pháp này bạo phát lực lượng vũ vương phủ ở một bên mở miệng nhắc nhở lý dịch đương nhiên minh bạch lúc này không phải trận pháp bạo phát lực lượng thời điểm lúc này không c h ế trận bàn bên trong cất g i ấ u lực lượng tạm thời ẩ nút n chờ đợi thời cơ thích hợp bộc phát tuy nói có vũ vương phủ hỗ trợ hắn nắm giữ trận bàn tiến độ nhanh hơn rất nhiều nhưng tại chỗ này bí cảnh bên trong cũng đã qua gần một ngày thời gian bí cảnh bên trong vẫn có thời gian biến hóa n h ậ t nguyện tinh hạ bất quá cũng không phải là bí cảnh diễn hóa mà ra mà là ngoại giới nhận nguyện tinh thần lực lượng bắn ra nhập bí cảnh bên trong bất quá lần này dùng một ngày thời gian Cùng lý ạ i luyện dịch không do dự quả quyết đứng dậy cùng vũ vương phủ cùng nhau hướng về một chỗ khác trận bản tiến đến đi tới trên đường vũ vương phủ lại đột nhiên dừng thân hình tiền bối vì sao không đi lý dịch thấy nó dừng lại mình cũng dừng bước nghi hoặc hỏi ta cảm ứng được chung quanh có bộ điểm tam quang linh thủy người sau khi hấp thu có thể tăng cường tự thân nguyên linh cũng có thể khôi phục nhanh chóng sức mạnh thần thức nó như có điều suy nghĩ mở miệng lý dịch luyện hóa nắm giữ c h ậ t bàn tất nhiên đối sức mạnh thần thức có chỗ hao tổn h ư ớ n hồ tiếp xuống hắn còn muốn vận dụng sức mạnh thần thức điều khiển cả tòa trận pháp vận chuyển đôi này hắn đều là gánh nặng rất lớn nếu là có thể có tam quang linh thủy làm tiếp tế hắn vận chuyển trận pháp lúc tất nhiên càng thêm nhẹ nhõm luyện hóa trận pháp tiến độ cũng sẽ mo hơn rất nhiều tia ở nơi nào lý d ị ánh mắt sáng lên cười truy hỏi nói hạ tự nhiên biết tam quang linh thủy đến tội cùng đến cỡ nào chân quý vô luận là dùng tại tu hành đục thân nội khí. hoặc là thần thức đều dùng đến đến tam quang người n h ậ t n g u y ệ t tinh tam quang linh thủy chính là n h ậ t n g u y ệ t tinh thần c h i tinh hoa n ô n g đậm tới cực điểm mới có thể đạn sinh linh thủy loại này linh thủy tại ngoại giới cực kỳ khó tìm giá cả kỳ cao vô cùng không nghĩ tới tại chỗ này bí cảnh lại có bộ điểm sinh ra nếu không phải cùng vũ vương phủ tiền bối đồng hành chỉ bằng vào mình chưa hẳn có thể tìm kiếm đến cái này tam quang linh thủy chỗ đi theo ta vũ vương phủ mở miệng nói xong hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang phóng tới nơi xa lý d ị c theo sát phía sau chưa đã lâu hai người tới trong một vùng sân cốc chỗ này sơn cốc địa thế đặc thù nhật n g u y ệ t tinh tam quang c h i lực được toàn bộ đầu nhập trong đó dù chưa phụ cận lý dịch cũng đã có thể nhìn thấy ở chỗ này trong sơn cốc tràn ngập tam quang c h i lực giữa sơn cốc có gợn sóng sương mù trong sương mù điểm điểm nhật n g u y ệ t tinh mang nợ rộ mỹ lệ h u y ế n đẹp tựa như tinh hà rủ xuống ở trước mắt loại này cảnh sắc cực kỳ hiếm thấy không khỏi làm người ta nhìn má than thở đi vào trong sơn cốc một hít một thở ở giữa cực kỳ thoải mái nhật n g u y ệ t tinh tam quang c h i lực tới nhuần nhân thể tinh khí thần nếu như tại chỗ này trong sơn cốc tu luyện tốc độ chỉ sợ muốn thắng nơi khác không chỉ gấp m ư ơ i lần vô số tinh quang tri lực cô động tại thân vô luận là nhục thân thần thức hoặc là nội khí. cũng sẽ ở lực lượng này thẩm thấu vào tiến cảnh nhanh chóng lý dịch đi vào trong sơ n cốc cảnh sát trước mắt lộng lấy kỳ h u y ễ n phạm phất đưa thân vào tinh hải cái này cùng cảnh đẹp nếu là có thể cùng người cùng nhau thưởng thức tự nhiên không còn gì tốt hơn đáng tiếc bên cạnh hắn trừ v ụ vương phủ căn bản không có người khác một người một b ứ a đi vào sơn cốc hạch tâm theo lý mà nói thung lũng như thế này nếu là đặt ở nơi khác tất nhiên sinh hoạt vô số yêu thú cường đại muốn lấy được trong đó bảo vật cực kỳ khó khăn nhưng khi đó hồng thủy hàng thế nơi đây lại là nhân hoàng cùng yêu thần giao chiến tri đ i ệ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sống sót liền ngay cả rắn côn trùng c h u ộ trước kiến đó luyện hóa trận bàn chỗ hao phí sức mạnh thần thức đi tới chỗ này trong sân cốc bất quá là mười mấy hơi thở công phu liền đã khôi phục năm lửa nhìn về phía trước đi trước mặt hiện hiện một tảng đá lớn trên đá lớn có một chỗ lỗ khảm vô số nhận nguyện tinh quang chi lực hội tụ ở trong đó ngưng kết thành tam quang linh thủy ngươi nhìn trên tảng đá lớn này liền có không ít tam quang thần thủy ngươi trực tiếp đi thu lấy là đủ vũ vương phủ nhẹ g i ọ n g nói tiền b ố i muốn hay không dùng một bộ điểm lý dịch hỏi thăm nói cái này tam quang linh thủy ẩn chứa thiên địa chi linh thủy đối với binh khí đồng dạng có khá tốt đẹp chỗ có thể ẩn dưỡng nó linh tính để binh khí có cao hơn sát xuất đạn sinh ra khí linh ta không dùng đến ngươi toàn bộ lấy dùng là đủ vũ vương phủ kế tiếp theo nói tam quang linh thủy đúng là rất khó tu luyện hàng cao cấp vô luận là trực tiếp hấp thu t u hành hoặc là dùng để luyện đan làm thuốc đều là cực kỳ khó được thiên tài địa bảo có thể đối nó mà nói có khả năng cung cấp trợ giúp cũng không nhiều nó cũng không cần sở dĩ đặc địa đến đây nơi đây chính là bởi vì lý dịch cần thiết vật này không chỉ có thể dùng cho khôi phục nhanh chóng sức mạnh thần thức còn có thể dùng cho hắn sau này t u hành lý dịch đi ra phía trước nhẹ nhàng phất tay tất cả tam quang linh thủy nháy mắt trôi nổi sớm tại tiến vào phương này bí cảnh trước đó lý dịch liền cân nhắc đến họ có một ít tương đối chân quý bảo vật chỉ thả tiến vào chữ vật bảo vật chỉ cũng có bảy mươi tám cái người nhức đầu tiểu nhân ngọc đàn chính là chuyên môn vì loại bảo vật này chuẩn bị trước đó tại dược điền chỗ hái được vài cọn thượng phẩm linh dược hắn liền dùng linh ngọc đàn giả thành đồng thời phong tồn bắt đầu c a m đoan trong đó dược lực không s ó i mòn lý dịch lấy ra một cái ngọc cái bình đem linh thủy toàn bộ rót vào trong đó tam quang linh thủy đem ngọc đàn rót đầy hơn phân nửa lý dịch lại dùng tự thân nội khí đem cái bình phong bế c a m đoan tập trung lực lượng không s ó i mòn tam quang linh thủy số lượng tuy ít nhưng giá trị một chút cũng không thấp dù là vẹn vẹn chỉ có cái này hơn phân nửa đàn nó giá cả sợ rằng cũng phải gần hai mươi phẩy không không không khối thượng phẩm nguyên thạch lại có tiền mà không mua được rất khó mua được chân thực giá cả sợ rằng sẽ cao hơn ngươi tiến vào nguyên linh cảnh giới ngày sau tu luyện âm thần dương thần thời điểm dùng cái này tam quang linh thủy phụ trợ tu hành không còn gì tốt hơn gặp hắn đem tất cả tam quang linh thủy thu hồi vũ vương phủ lại nói âm thần cùng dương thần lý dịch m ặ t có vẻ nghi hoặc hiếu kỳ hỏi tại hắn sở tu hành công pháp bên trên liên quan tới nguyên linh cảnh giới đến tột cùng nên như thế nào tu hành cũng không quá nhiều kỹ càng giới thiệu chỉ nói muốn tiến một bước tích xúc sức mạnh thần thức để nguyên linh trở nên càng thêm cường đại cùng âm thần cùng dương thần chỉ là thoáng mang qua cũng không có nói tới nên như thế nào tu hành ngươi không có thần thông cảnh giới tu luyện pháp vũ vương phủ hỏi lại vậy ề tiến tường thần thông cảnh giới tu thấy. rất thành t bối, bối hiện linh giới giới vạn nguyên cảnh quan nhưng cảnh luyện nhìn Pháp, Pháp chưa nhìn thấy. Lý dịch có Lý là t đáp lại. v ậ ngươi ta không biết cũng bình thường thần thức tu hành đến nguyên linh cảnh giới còn muốn tiến bộ liền cần phải có tự thân tu luyện pháp kết hợp mà tới nếu là kế tiếp theo dựa vào q u a n tường như vậy chỉ có thể sách dựa vào thần thức số lượng mà rất khó tăng lên nó chất lượng vũ vương phủ gặp hắn không biết liền là hắn giải đáp nói chờ ngươi tiến vào thần thông cảnh giới n g n g kết tự thân pháp tướng liền có thể để nguyên thần mượn pháp tướng lực lượng tồn tại ở thế gian từ thiên địa ở giữa hấp thụ âm dương nhị khí tiến một bước tăng cường tự thân nguyên linh đầu tiên hấp thụ âm khí cùng nguyên linh lột sắc thành âm thần âm thần tu luyện tới cực h ạ n nhưng bản thân sinh ra dương khí cũng có thể từ bên ngoài tiếp dẫn một sợi thuần dương chi khí nhập thể lại theo thứ tự tu luyện ra dương thần cuối cùng điều hòa tốt nguyên linh bên trong âm dương nhị khí liền có thể đem nó lột sắc thành võ đạo nguyên thần vũ vương phủ đem trong cái này tu hành quan khiếu hêm hay nói đương nhiên nó giảng vẹn vẹn chỉ là đại khái cụ thể như thế nào tu hành cũng căn cứ người công pháp khác biệt có biến hóa lại có rất nhiều chi huyệt diệu nếu là cần thận giảng chỉ sợ giảng thượng tam thiên ba đêm cũng nói không hết thì ra là thế đa tạ tiền bối giải ho lý dịch mở miệng hỏi hắn đương nhiên cũng biết tinh thần linh cất là cực giai vật liệu lệ khí không chỉ có thể dùng để luyện chế thượng phẩm báo khí thậm chí có thể xem như luyện chế huyền binh phụ tài có thể nghĩ muốn thu thập loại tài liệu này tất nhiên lại muốn hao phí mấy canh giờ thời gian yêu thần trái tim bây giờ lúc nào cũng có thể thức tỉnh mình không nên đối với việc này lãng phí thời gian dù là tinh thần linh cắt cực kỳ trân quý tại ngoại giới cơ hồ không có chỗ mua nhưng lúc này vô luận như thế nào hẳn là lấy chấn áp yêu thần trái tim làm đầu nó hơn sự tỉnh đều không thể tới đánh đ ộ n g sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian vũ vương phủ nói xong đ ữ a trên khuôn mặt chuyển đến chiến minh toàn bộ sơn cốc phản g phất nháy mắt náo n h ì t lên vô số tinh thần cắt hội tụ mà tới mỗi một ngôi sao thần linh cắt đều muốn có năm đấm lớn nhỏ nó nặng lựa ít nhất cũng phải có năm hơn cân bất quá hô hấp cơ p u liền có hơn ba mươi k h o ả hội tụ ở đây cái này tinh thần linh cắt vô luận là dùng tại chế tạo hộ thân chi khí hoặc là sát phạt chi khí hoặc là phụ trợ tu hành chi khí đều là cực giai vật liệu nhận lấy đi vũ vương phủ nói chương ba trăm mười tám cường giả bí ẩn chương ba trăm mười tám cường giả bí ẩn lý dịch nhìn xem những này tụ đến tinh thần linh cắt loại tài liệu này tục chuyển c ầ n tại trong tinh hà thấm nhiễm vô số tinh thần chi khí mới có thể thành dưới tình huống bình thường trừ phi có đại thần thông giả tiến về thiên tinh phụ cận thu thập bằng không chính là ngẫu nhiên có chút thiên tinh sẽ vẩy xuống một chút mảnh v ụ thu thập những này mảnh v ụ cũng có thể từ đó để luyện ra tinh thần linh cắt trừ hai loại phương pháp bên ngoài cơ hồ không có cách nào đạt được cái này trở thêm tài liệu tốt bất quá nơi này tinh thần cắt hẳn không phải là thu thập mà đến hơn phân nửa là bởi vì nơi đây giàu phiên trợ nguyện tinh thần chi khí mấy ngàn năm qua tự nhiên ngưng tụ mà thành nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những n à y tinh thần linh cắt chất lượng bọn chúng đồng dạng là tuyệt hảo vật liệu cái này hơn ba mươi k h o a tinh thần cắt giá cả muốn tại một mươi năm phẩm nguyên thạch trái phải bất quá lý dịch chắc chắn sẽ không đem tốt như vậy vật liệu bán ra ngoài khẳng định là ưu tiên dùng để vì tự thân rèn đúc bảo khí trực tiếp bán vật liệu mới có thể kiếm m ấ y đồng tiền g e n đúc sau mình chỗ kiếm lấy lợi nhuận chính là mấy chục lần húng chi cái này chờ thêm tài liệu tốt có thể g e n đúc ra thượng phẩm b ả o khí đầy đủ trèo chống mình thời gian rất lâu sử dụng thậm chí tại đột phá thần thông cảnh giới về sau chính mình cũng có thể thời gian ngắn ị vào thượng phẩm b ả o khí thần thông võ giả rất nhiều khả năng bị nắm giữ luyện hóa huyền binh nhưng không có mấy món t u y ệ t đại đa số thần thông võ giả chỉ có thể dùng thượng phẩm báo khí có chút tương đối thảm thậm chí chỉ có thể dùng trung phẩm báo khí không có cách báo khí khó tìm hạ phẩm báo khí còn tốt một chút trung phẩm thậm dù sao có thể đánh tạo loại này bảo khí luyện khí sư thiên hạ ít có đương đại càng là chỉ có lý dịch một người còn lại mấy tên luyện khí sư nhiều nhất luyện chế hạ phẩm bảo khí liền trung phẩm bảo khí đều khó mà chạm đến m u ố n tại luyện khí một đạo bên trên đạt tới loại cảnh giới này không riêng cần đầy đủ thời gian còn cần bản thân cực kỳ ưu dị thiên phú tăng thêm tại võ đạo cùng thần thức một đạo trên tu hành sánh vai cùng chỉ có như thế mới có thể nắm giữ như thế tinh x á o kỹ nghệ nhưng dạng này người ít càng thêm ít bởi vậy tạo thành bảo khí khan hiếm lý dịch tướng tinh thần linh cắt đều nhận lấy trong lòng đã đang suy nghĩ những tài liệu này cùng những cái nào thượng hạng linh dùng cho rèn đúc thượng phẩm b ả o khí bất quá những ngày phải chờ mình rời đi bí cảnh sau lại đi làm bây giờ trọng yếu nhất vẫn là giải quyết yêu thần đi thôi chúng ta nắm chặt thời gian đi đem trận pháp khởi động vũ vương phủ gặp hắn tướng tinh thần linh cắt thu hồi về sau lập tức mở miệng nói yêu thần tuy nói như c ũ đang ngủ say nhưng bởi vì phong ấn n ớ i lỏng nói không chừng lúc nào liền sẽ tỉnh lại mà lại kéo thời gian càng lâu phong cấm lực lượng càng yếu cho nên nhất định phải nhanh đem nó chém giết lý d ị c ũ n g không do dự nữa theo hắn chạy tới một chỗ khác trận bàn chỗ này trận bàn đã bị hắn sớm quét dọt qua phía trên thi cốt cũng tận số thu liễm bởi vậy không cần lại độ quét dọn trực tiếp luyện hóa là đủ có khác một khối trận bàn tương liên lý dịch lại luyện hóa khối này trận bàn lúc không thể nghi ngờ thuận tiện mau lẹ rất nhiều luyện hóa xong cái này một khối trận bàn về sau hắn lại cùng vũ vương phủ v ộ i vàng chạy tới khối tiếp theo lý dịch như là trước đó đồng dạng giúp trận bàn bên trên sáu người thu liễm thi cốt đồng thời xác nhận bọn hắn đến từ cái nào thế lực lớn trừ chính đạo chín tông thanh thục kiếm phái cùng d i ệ u âm các bên ngoài đáng giá ngoài ý muốn chính là tòa này trận bàn bên trên lại có hai người đến từ doanh ra chính là bây giờ đại doanh hoàng thất thiên hạ mười họ lưu truyền bắt quân xa dòng chảy d càng quan trọng trong ọ n chính chuyển gian. g thừa thời là t r đó tương đối cường đại gia tộc thế lực t ỷ như doanh gia lại hoặc là cơ gia nắm giữ lực lượng sẽ không so chính đạo chín tông yếu trong tộc cũng có thần thông cường giả c h ấ n áp nhưng yếu kém một chút hồng gia c ù n g điện ra bây giờ chỉ có thể tính nhất lưu thế lực lớn tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm thế lực mà chính đạo chín tông mỗi một cái đều là thiên hạ đứng đầu nhất thế lực có thần thông cảnh cường giả c h ấ n áp xuất hiện loại tình huống này chỉ vì tông môn cũng sẽ dần dần hình thành gia tộc nhưng đại đa số như trước vẫn là sư đồ truyền thừa huyết mạch ảnh hưởng gia tộc tuy có lại rất khó chân chính ảnh hưởng đến một cái tông môn h ạ n tâm mà gia tộc khác biệt bọn hắn chỉ nhìn huyết thống truyền thừa cho dù tư chất cho dù tốt cũng không phải gia tộc tử đệ liền không chiếm được tốt nhất bồi dưỡng bọn hắn cũng không có cơ hội tuyển nhận đến ngoại giới thiên tài chỉ có thể dựa vào trong tộc tài nguyên bồi dưỡng mình thiên tài tông môn khác biệt chỉ cần tư chất thật tốt liền có thể được thu làm đệ tử đạt được toàn bộ tông môn lớn nhất lực bồi dưỡng cho dù bởi vì gia tộc nhiều đời ra không ít cường giả tại loại này truyền thừa xuống trong tộc võ đạo tư chất muốn so với người bình thường mạnh lên rất nhiều nhưng lại không có cách nào cam đoan mỗi một thời đại đều có đều có đ có thể xung kích thần thông cảnh giới tông môn lại có thể cam đoan điểm này bởi vậy tông môn trường thịnh không suy mà thiên hạ mười họ thường thường sẽ xuất hiện đại thần thông giả tuyệt tự khả năng trừ bỏ đứng đầu nhất kia mấy gia tộc lớn bên ngoài nó hơn mấy gia tộc lớn rất khó cam đoan nhà mình thần thông giả truyền thừa không ngừng bất quá ngay cả như vậy mười họ trong gia tộc yếu kém những gia tộc kia vẫn như cũng là thiên hạ nhất lưu thế lực chỉ bất quá không vào nhóm đứng đầu lý dịch đem những hải cốt này thu liễm liền lại lần nữa luyện hóa trận bàn lần này càng thêm nhẹ nhõm bất quá hơn hai canh giờ liền đem nơi đây trận bàn triệt để nắm giữ một người một búa không có ở lâu hỏa tốc chạy tới chỗ tiếp theo trận bàn sau đó một chỗ trận bàn luyện hóa vẫn như cũng nhẹ nhõm thuận tiện đem chỗ này trận bàn thành công luyện hóa sau tòa trận bàn đã nắm giữ thứ ba sau đó lại làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều mà ở chạy tới tòa thứ tư trận bàn lúc lại ra chút thay đổi nhỏ động năm vũ vương phủ thân hình giống như màu xanh tia chớp hướng về phương xa màu tróng đuổi theo lý dịch theo sát sau lưng nó một người một búa tốc độ cực nhanh nhưng mà đi tới trên đường vũ vương phủ lại đột nhiên dừng lại động tác nó một mực bảo trì đối với ngoại giới cảnh giác lúc này lại cảm ứng được một sợi không giống khí t ứ c cái này một sợi khí tức cũng không phải là đến từ tiên thiên v õ giả mà là chân chính thần thông chi lực nguyên nhân chính là như thế nó phát giác phải cực kỳ rõ ràng nó lúc này dừng lại không còn hướng về phía trước kế tiếp theo phi hành làm sao rồi lý dịch tự thân cũng dừng bước nhẹ giọng hỏi thăm nói đang khi nói chuyện vận dụng tự thân thần niệm đảo qua chung quanh thiên địa rất rõ ràng liền chú ý đến trước người mình hơn một trăm dặm có một người rất đặc thù trên người hắn khí tức rất đặc thù tràn ngập đạo đạo trật tự cùng quy tắc phản phát thiên địa đại đạo ngưng kết vạn vật trật tự hiện ra lại nhìn kỹ lại vô số đạo trật tự thần liên vờn quanh đối phương đem nó một mực bao trùm đây là lý dịch xa xa nhìn ra xa cảm ứ n g trên người đối phương lực lượng hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tại mô phỏng bên trong đối phương một mực là cường giả bí ẩn hiện tại loại tình huống này xác thực đủ thần bí thiên địa quy tắc quay t r u n g quanh ở trên người hắn ngăn cách thần niệm tìm kiếm mà những thiên địa này quy tắc hiện hóa trật tự thần liên thì là đem hắn một mực bao khỏa đối phương bây giờ nhìn lại chỉ có thể nói là đơn giản hình người xác thực rất thần bí nhìn không thấy vẻ mặt dáng người thân thể trình hình t r ư ớ ạ i giống như là một cái viên cầu là nam hay là nữ hoàn toàn không biết để t ử môn phái nào hoàn toàn không rõ rệt thậm chí liền đối phương tiện h hay ác lý dịch cũng không xác định bất quá theo hắn suy đoán đối phương hẳn là sẽ không ra tay hại chính mình không phải tại mô p h ò n g bên trong chắc chắn sẽ ghi chép nhưng tại mấy lần trước mô p h ò n g bên trong vị cường giả này xác thực vì chính mình cung cấp nhất định giúp trợ nhưng cũng không có hại chính mình bởi vậy tối thiểu hắn hiện tại tạm thời đáng giá tín nhiệm về phần về sau có đáng giá hay không tín nhiệm kỳ thật hoàn toàn không trọng yếu hắn cũng hẳn là tiến vào tòa này bí cảnh có một đoạn thời gian vũ vương phủ trầm giọng mờ miệng nói xong bắt đầu cấp tốc tiếp cận đối phương đi tới trước người đối phương m ấy trượng thời điểm cường giả bí ẩn quanh thân dân lên một trận kháng cự chi lực trên người đối phương đạo đạo trật tự thần liên nở rộ hà quang thiên địa quy tắc h i ể n hóa đem nó một mực bảo vệ lấy càng có một viên huyền châu nở rộ b ả o quang phóng xuất ra trận trận gợn sóng gợn sóng vì đó lại thêm vào một tầng phòng hộ lý dịch một chút liền nhìn ra hạt châu kia tối thiểu cũng muốn là t r u n g phẩm bảo khí thậm chí có thể là thượng phẩm bảo khí lại là tuyệt đối là một kiện hộ thân chi khí phóng xuất ra đạo về sóng gợn cùng thiên địa đạo văn c ộ n minh tại đối phương bên cạnh thân hình thành vô số đạo phòng hộ cho dù không người điều khiển nhưng món bảo khí này lực phòng hộ vẫn không thể khinh thường lại thêm trên người đối phương thấy không rõ lắm nội tình trật tự thần liên đủ để nhìn ra đối phương lai lịch bất phàm nàng đến tột cùng là thế nào t i h n đến cái này trật tự thần liên lại là từ đâu mà đến lý dịch trong giọng nói tràn ngập n g h i hoặc lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được trên người đối phương chỗ vởn quanh cũng không phải là dây xích mà là thiên địa đại đạo bên ngoài hiền hóa ẩn chứa thiên địa bản chất nhất quy tắc cùng đạo lý có thể đem nó ngưng tụ hiền hóa ra ngoài tất nhiên là đại thần thông giả tiên thiên cảnh giới tuyệt đối không thể làm được trên người hắn trật tự thần liên hẳn là một vị nào đó thần thông cảnh giới đại thần thông giả ngưng tụ hộ thể thần thông bây giờ lực lượng đã bị kích phát vũ vương phủ gì cùng kiến thức một chút liền đánh giá ra lực lượng này cũng không phải là đến từ đối phương bản thân hẳn là một vị nào đó đại thần thông giả che chở bởi vì đại thần thông giả lấy tự thân tu vi lực lượng làm đại giá từ thiên địa ở giữa ngưng tụ ra một thức thần thông cất giữ tại đối phương thể nội lưu lại chờ thời khắc mấu chốt vì đó hộ thân về phần hắn làm sao có thể tiến đến hẳn là mượn nhờ một phương này ngọc bài vũ vương phủ nhẹ nhàng chấn động cương giả bí ẩn bên cạnh lập tức bay ra một khối bạch ngọc lệnh bài đây là yêu tộc lệnh bài hắn hẳn làm ư ợ n nhờ phương này lệnh bài mới tiến vào bên trong vũ vương phủ nhẹ dọn g mở miệng vậy hắn có thể hay không đầu nhập yêu tộc lý dịch nhẹ dọn g hỏi thăm nói cho nên nói loại này sát xuất khả năng rất thấp nhưng cũng không phải là không tồn tại huống hồ đối phương vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này thực tế là có chút quá mức t r ù n g hợp để người không thể không sinh nghi sẽ không trên người hắn đại thần thông chính là nhân tộc thủ đoạn lại nhất định phải là thần thông cảnh giới thần thông võ giả mới có thể bày ra vô luận là yêu tộc hoặc là đầu nhập yêu tộc dân tộc bây giờ đều không có thực lực thế này cho nên để lại cho hắn đầu này đại thần thông hẳn là chúng ta tộc võ giả hắn có thể được đến cái này cùng thần thông hộ thể đủ để chứng minh thân phận bất phàm tuyệt không có khả năng đầu nhập yêu tộc vũ vương phủ mở miệng tìm ra lời giải lúc này ở nó trong lòng đã xuất hiện một cái đại khái suy đoán nếu như ta đoán không lầm hắn hẳn là ta không biết yêu thần bí cảnh bí ẩn đạt được phương này lệnh bài về sau liền nghĩ muốn tới trước thăm dò kết quả trùng hợp gặp được yêu thần tim đập lấy thực lực của hắn dù chỉ là tim đập hắn cũng vô pháp ngăn cản cho nên trên thân ẩn tàng đại thần thông kích phát chính là bởi vì cái này đại thần thông kích phát dẫn đến yêu thần trái tim cảnh giác tiết lộ ra một sợi khí tức Ta c ũ nếu g đường Không cũng không lòng chính cái tức, chỗ cảnh. cho được cảnh cảm chuyện khí phải thần khó. khỏi thán, h bí bí này này muốn Nó nói là là truy tìm một tới ta, tìm rất t yêu đáy mới sợi đi dưới dù gian q ả thật xào diệu. Nếu không phải đối phương nộ nhập yêu thần bí cảnh đồng thời đeo trên người đại thần thông bảo hộ thần thông lực lượng kích phát khiến cho yêu thần trái tim giải quyết mới ngoài ý muốn tiết lộ ra cái này một sợi khí tức nếu không phải như thế mình muốn t ì m đến c h ỗ này bí cảnh chỉ sợ rất khó mà nếu như đợi đến yêu thần trái tim thật đem phong cấm lực lượng mài đi hơn phân nửa có thể chân chính thoát ly phương này bí cảnh thời điểm đợi cho khi đó còn muốn đem giải quyết chỉ sợ cũng so hiện tại muốn phiền phức gấp trăm ngàn lần lý dịch nghe suy đoán của nó không khỏi nhẹ nhàng gật đầu việc này tuy nói trùng hợp nhưng cũng không phải là không có khả năng phát sinh húng chi dù cho có người mưu đồ cũng không phải vấn đề gì bởi vì duy nhất có khả năng mưu đồ việc này chính là vị kia yêu thần giáo thần thông cường giả mà không có gì bất ngờ xảy ra hắn lập tức liền sẽ trọng thương chỉ có nguyên linh cùng pháp tướng t h o á t đi thậm chí vận khí càng kém chút trực tiếp chết đi cũng không phải không có khả năng cho nên toàn bộ sự kiện có phải là hắn hay không ở sau lưng nhu đồ kỳ thật cũng không trọng yếu chỉ cần hắn chết hết t h ể vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng tiền bối kia chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì lý dịch lại lần nữa nhìn về phía vũ vương phủ nhẹ giọng hỏi thăm nói chương 319, c h i ế n yêu thần chương 319, c h i ế n yêu thần vũ vương phủ hơi chút suy nghĩ nhìn một chút kia bị trật tự thần liên tầng tầng bảo vệ được người thần bí tầng này phòng hộ phi thường mạnh đã có thể trình độ nhất định chống cự yêu thần bộ phân lực lượng tuy nói không có khả năng chính diện đ ư n g đối nhưng chống cự một chút dư ba không phải vấn đề lớn mang theo hắn cùng đi Ta ngay h ĩ b i ệ sau đó nó đem cố này trật tự thần liên luyện hóa lại nhẹ nhàng ném một cái vứt cho lý dịch cầm đó dạng này ngươi có thể ở tại đối phương bên cạnh thần cùng hắn cùng nhau hưởng thụ cái này thần thông bảo vệ chi lực lý dịch nhìn xem trên tay trật tự thần liên đây là thiên địa quy tắc chiếu giỏi đại đạo chi cơ sở vô số huyền diệu đạo ngân hiện ra thiên địa quy tắc lưu chuyển biến hóa đều chất chứa trong đó nếu là nói là có thể mang ở trên người thời khắc lính hội đối với tự thân tu hành tất nhiên có rất nhiều trợ giúp lại phía trên đạo ngân cũng rất cường đại nếu là có thể ghi chép lại dùng cho luyện khí tất nhiên có thể luyện chế thành một kiện cực mạnh bảo khí bất quá lúc này lại không kịp tìm hiểu kỹ càng lý dịch trực tiếp đem nó thu nhập mang lại tới gần vị k i a cường giả bí ẩn liền không cảm ứng được k i a cố kháng cự chi lực hắn vận dụng tự thân nội khí đem đối phương nâng lên viên t i ê u hộ thân huyền châu cũng đi theo cường giả bí ẩn cùng nhau tiến lên đi thôi chúng ta nằm chặt đi đem còn lại trận pháp kích hoạt lý dịch mở miệng nói được vũ vương phủ đáp ứng thân hóa lưu、quang. hướng về phương xa bay đi lý dịch theo sát phía sau thứ tư tỏa thứ năm trận bàn lục tiếp theo bị luyện hóa khởi động phía trên thi cốt cũng tận số bị hắn thu liễm rời đi bí cảnh sau liền sẽ lục tiếp theo đưa về thi cốt thế lực sau lưng chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ trận bàn đem luyện hóa sau ngươi liền có thể nắm giữ toàn bộ trận pháp vũ vương phủ mở miệng trong giọng nói ngược lại là có chút cao hứng sự tình giải quyết phải so với nó trong tưởng tượng muốn thuận lợi bây giờ chỉ cần đem trận pháp lực lượng kích phát có trận pháp ra trì về sau mình có thể sức mạnh bùng lên sẽ tăng mạnh nhất định có thể đem yêu thần trái tim phá hủy thậm chí tự thân có lẽ còn có sống sót cơ hội lý dịch đồng dạng trên mặt ý cười một người một đ ú a động tác rất nhanh đi tới cuối cùng một chỗ trận bắn trước bởi vì đã nắm giữ năm nơi khác trận pháp tiết điểm đã thông chỗ này trận pháp tiết điểm đã trở nên nhẹ nhõm vô cùng lý dịch bất quá hao phí thời gian qua một lát liền đem luyện hóa theo cuối cùng một chỗ trận pháp tiết điểm bị luyện hóa sáu tòa trận pháp đem ngay cả trong phương viên và dặm tất cả thiên địa lực lượng đều bị hắn nắm giữ tuy nói vẫn chưa khởi động trận pháp nhưng lý dịch đã có thể cảm nhận được vô biên vô hạn lực lượng ra chỉ ở thân hiệu quả hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tại cách mình ngoài ngàn dặm tồn tại một cái cường đại sinh linh khủng bố nó cực lực che lấp tự thân tồn tại chưa nắm giữ trận pháp trước đó lý dịch căn bản không cảm giác được chỉ có trận pháp g i a trị ở thân hắn mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được cố này khủng bố mà mênh mông lực lượng cố lực lượng k i a n ộ i l i ê m đến cực hạn phản phất vạn vật duy nhất thiên địa ngưng tụ tại một điểm cho dù chưa nhìn thấy cũng đã có thể cảm nhận được cố lực lượng này cực độ thuật túy thậm chí muốn so này phương thiên địa còn cường đại hơn người cảm ứng được rồi vũ vương phủ gặp hắn hơi biến sắc mặt lúc này liền rõ ràng hắn hẳn là cũng cảm ứng được yêu thần trái tim tồn tại lý d ị gật đầu tuy nói chỉ là mô hình hồ cảm giác nhưng hắn lại có thể phát giác được yêu thần trái tim đến tột cùng ẩ n giấu đi cỡ nào nhưng sợ lực lượng mình nắm giữ sáu tòa trận pháp thực lực bây giờ đã đủ để sánh vai pháp tướng cảnh giới thần thông giả nhưng tại yêu thần trái tim cực lực che lấp tự thân tồn tại tình huống d ư ớ i kia cố mơ hồ để lộ ra đến lực lượng lại vẫn hơn xa mình không biết gấp bao nhiêu lần còn tốt hắn có thể cảm ứng được tại yêu thần trái tim chung quanh trải rộng rất nhiều cấm chế những cấm chế này không giờ khắc nào không tại làm hao mòn lấy yêu thần trái tim nội bộ lực lượng nhưng những cấm chế này đồng dạng tại mỗi giờ mỗi khắc tiêu tán tuy nói tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng nhìn loại tình huống này theo cơm chế càng ngày càng yếu yêu thần trái tim sớm tối có một ngày sẽ thoát khốn đến lúc đó ta sẽ xông đi lên cùng nó giao chiến mượn nhờ chung quanh cơm chế lực lượng đem nó xóa bỏ ngươi dùng trận pháp vì ta cung cấp lực gia trì nhưng cũng đừng quên bảo toàn tự thân vũ vương phủ cực kỳ cẩn thận nhắc nhở yêu thần không phải trạng thái toàn thịnh nhưng nó bây giờ có khả năng sức mạnh bùng lên cũng không kịp thời kỳ toàn thịnh một nữa dù chỉ là như thế bọn chúng giao thủ dư ba cũng đủ để phá hủy hết thẻ chung quanh nếu như thực lực không đủ đừng nói là con chiến dù chỉ là xa xa nhìn thấy cái này cùng chiến đấu đều sẽ bởi vì tự thân không chịu nổi mà mắt lưu màu tươi húng chi lý dịch vị trí khoảng cách giao thủ khu vực trung tâm chỉ có hơn 1,000 bên trong tại loại này cồn g bạo lực lượng sẽ rách giới hắn có thể nói là cực kỳ nguy hiểm cái này lưu cho ngươi hộ thân vũ vương phủ cùng đứng giữa không trung ngưng tụ sức mạnh cuối cùng ném qua đến một viên thanh đồng đố nhỏ d i ệ u kiểu dáng cùng nó giống nhau như lúc chỉ là n ắ m trong tay liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó bàn g bạc lực lượng nếu là dùng cho hộ thân tuyệt đối đủ để chống cự thần thông cảnh giới đại thần thông giả công kích văn bối minh、mạch. lý dịch đem dịu thu nhập trong đan đ i ể n cùng cái kêu kiếm phủ súng phủ cất giữ trong cùng một chỗ t ố t làm đủ hết t h ể chuẩn bị đến lúc đó chờ ta cùng yêu thần k ị c h chiến ngươi liền điều động trận pháp lực lượng ra chỉ ở ta vũ vương phủ trầm trọng ngữ khí quyết tuyệt mà kiên định sớm tại đến trước đó nó liền đã cân nhắc đến rất nhiều hậu quả bây giờ tự nhiên không có nửa điểm do dự tiền bối cẩn thận lý dịch không người hành lễ nhìn qua nó rời đi vũ vương phủ rời đi sau hắn lập tức xếp bằng ở trận bàn phía trên cam đoan tự thân có thể tùy thời điều động trong trận pháp lực lượng đồng thời có thể tại mấy cái sát na ở giữa đem trận pháp lực lượng kích phát sử dụng chỉ có dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất cho đối phương trợ rút lý dịch rõ ràng lúc này mình có thể cho vũ vương phủ trợ rút càng lớn nó chỗ gặp tổn thương liền sẽ càng thiểu cùng tương lai mình chữa trị nó thời điểm sẽ càng thêm thuận tiện nhẹ nhõm lý dịch đem tất cả trận pháp nắm giữ một ý niệm liền có thể điều động chung quanh nguyên khí kích phát trận pháp lực lượng bất quá hắn lúc này như cũ hết sức chăm chú chú ý phương bắc kia bên trong là yêu thần trái tim vị trí vũ vương phủ bây giờ đã đổi tới kia bên trong lúc nào cũng có thể sẽ ra tay lý dịch sẽ phối hợp nó cùng nhau đường đối trận pháp không thể sớm kích hoạt nếu không có thể sẽ bừng t ỉ n h yêu thần để nó có đề phòng bởi vậy, vậy nhất định phải cùng vũ vương phụ xuất thủ sau mình lại khởi động trận pháp thời gian từng giây từng phút trôi qua t r u n g quanh thiên địa yên tĩnh vô cùng phản phất ngay cả gió đều đình chỉ lưu động không khí đều ngưng kết lúc này một mảnh mây đen đem ánh nắng che lậy chỉ một thoáng thập phương thiên địa ưu ám mây đen áp đỉnh yên lặng mà kiềm chế quét ngang cả phiến thiên địa vóng ánh đến cực điểm thần quang lấp lóe đem toàn bộ phương bắt chiếu giỏi kim hoàng một mảnh lọt vào trong tầm mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy cực điểm thuần túy sinh mệnh lực lượng ngay tại không hề cố kỵ phong thích cùng sinh mệnh lực lượng đối kháng là một cỗ khác lực lượng cực kỳ cường đại tựa như có thể chạm n ú i diệt biển phá hủy thiên địa vạn vật hai cổ lực lượng kịch liệt đối kháng không gian xung quanh đều tại vỡ vụn đang chiến đấu khai hỏa cái thứ nhất s ắ na trong phạm vi mấy ngàn dặm đại đ i ệ sớm đã không có bất kỳ vật gì tồn tại núi đá cảnh tượng lý dịch có thể cảm nhận được tại giao chiến chỗ cốt lõi nhất không chỉ có là đơn thuần lực lượng đối kháng càng là đại đạo tranh phong thiên địa quy tắc sen lẫn đối kháng cả hai chỗ kích phát lực lượng kỳ thật đều cực kỳ nội liễm chủ yếu nhằm vào mục tiêu hay là đối phương tuyệt không phải phiến thiên địa này bí cảnh nhưng dù chỉ là bộ điểm dư ba nhưng cũng đầy đủ phá hủy phương viên mấy chục ngàn bên trong thần thông cảnh giới trở xuống chớ nói tham dự vào trận chiến đấu này dù là vẹn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba cũng vô pháp chống cự cương giả bí ẩn trên thân vô số đạo p ó n g ánh thần liên nợ rộ đạo, đạo hà quang huyền h ả i mỹ lệ vô số thiên địa pháp tắc hiện hiện nợ rộ huyền diệu bà qu hết thể công kích tới ở đây đều bị ngăn cản bên ngoài phảng phất có đại năng xuất thủ đem không gian xung quanh c ư ơ n g ép định trụ cơn ư giả g bí ẩn tùy thân mang theo huyền châu cũng tại lúc này kích phát lực lượng phóng thích từng cơn sóng gợn tựa như nước gợn sóng tảng ra đem những này dư ba triệt tiêu loại này ngăn cản phòng hộ lực lượng đã cực mạnh dù cho là pháp tướng võ giả chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá vỡ nhưng mà đối mặt với trận trận dư ba lúc huyền châu chỗ phóng thích ra gợn sóng trong khoảnh khắc vỡ vụn cơ hồ không thể đưa đến bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản tác dụng trật tự thần liên đầu phát tán trận trận bảo quang cũng chỉ là thoáng chỉ hoan những công kích này. trật tự thần liên tán thả bà quang vô số thiên địa quy tắc sẽ lẫn nhưng dư ba còn tại không ngừng hướng vào phía trong t h ầ m tấu dù sao đây chỉ là một đạo thần thông cũng không phải là thật đại thần thông giả ở trước mặt bất quá cuối cùng vẫn là đem cái này dư ba ngăn cản ở ngoài lý dịch lại có thể rõ ràng phát giác được trật tự thần liên nội phận giấu lực lượng đang không ngừng tiêu hao dựa theo loại tốc độ này chỉ sợ trèo trống không được bao lâu cùng cái này đạo thần thông lực lượng hao hết mình liền nhất định phải dùng vũ vương phủ vì chính mình lưu lại thanh đồng đỗ nhỏ không phải cái này cùng dư ba xung kích phía dưới vô luận là chính mình hay là vị kia không vào thần thông cảnh giới cường giả bí ẩn chỉ sợ một cái sát na liền sẽ bị trực tiếp vất diệt bây giờ đại điệu bởi vì vô tận khí kình sung kích sớm đã hoang vu một mảnh trên mặt đất trải rộng khe rãnh đều là vô tận lực lượng đánh thẳng tới mỗi một đạo đều nằm chắc bên trong chi rộng hơn một trăm l ý trưởng càng là sâu không thấy đáy có vô tận địa hỏa dân g trào mà phương viên một mươi dặm rất nhiều ngọn núi trực tiếp bị cái này đáng sợ lực lượng s â m bằng nếu không phải lý dịch vị trí có trận bàn dưới chân hắn đại điệu chỉ sợ cũng phải triệt để tốn kém địa hỏa nham tương sẽ trực tiếp đem hắn bao phủ thông qua thần thức cùng chất pháp lý dịch thậm chí có thể phát rác được tại cô ba động này dưới phương này b í cảnh mơ hồ đều đang đổ nát cái này cùng chiến đấu tuyệt không phải cái này cùng tiểu thiên địa có thể tiếp nhận nếu là kế tiếp theo hạ hạ đi không được bao lâu phương này b í cảnh liền sẽ hoàn toàn tan vỡ nhưng những này kỳ thật đều không phải rất trọng yếu mình nhất hẳn là giải quyết là yêu thần lý dịch nhìn về phía chân trời phương xa hắn trở chính là cơ hội này vũ vương phủ xuất thủ mình cũng nên kích phát trận pháp lực lượng vì nó cung cấp ra chỉ trợ giúp triệt triệt để, để đem yêu thần giải quyết đem nó từ thế giới này lao đi vũ vương phủ hơi chút suy nghĩ nhìn một chút kia bị trật tự thần liên tầng tầng bảo vệ được người thần bí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 c ũ nhưng g đã có t ể cảm nhận đ ợ ợ c cố lực l ư này cực độ tại h u n t yêu thậm chí thần trái tim ứng cực rồi. hơi biến Vương hắn gặp Phủ s lực liền che n h lấp tự thân tồn tại tình huống giới kia cố mơ hồ để lộ ra đến lực lượng lại vẫn hơn xa mình không biết gấp bao nhiêu lần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 tại r ư n g k hắn thần nghiệm c c h n điều khiển dưới vô số đạo văn cùng thiên địa tương liên phương viên một mươi dặm hết thẻ thiên địa lực lượng tùy ý hắn điều tiết khống chế trận bàn không còn như là trước đó phổ thông cổ pháp mỗi một khối trận bàn nở rộ vô tận bảo quang trận văn xen lẫn kích phát ra minh mông thiên địa lực lượng lực lượng này nhưng gia trì ở thân cũng có thể độc lập tồn tại lý dịch đem toàn bộ lực lượng kích phát vô số trận văn ngưng kết thiên địa lực lượng hội tụ thành một thể ở giữa vô số thiên địa lực lượng x e n lẫn ngũ hành luân chuyển âm dương g i a o hội trận trận hà huy nở rộ quang mang hừng hực l ó a mắt xông thẳng tới chân trời vân tiêu hắn đem những lực lượng này bệnh thành một sợi dây thừng hướng về trong giao chiến hạch tâm nhất địa phương phóng đi phá vỡ hết thể ảnh hưởng hắn thần niệm mang theo thiên địa trận pháp lực g i a trì đi tới giao chiến trọng yếu nhất chỗ hắn rốt cục nhìn thấy viên kia yêu thần trái tim cũng không lớn chỉ có nắm đấm lớn tiểu nhưng mà lại tản ra uy thế ngập trời tựa như có thể áp đảo vặt cổ chấn áp hết thảy trái tim toàn thân kim sắc trận trận kim sắc hà huy dọc theo toàn bộ trái tim c h ạ y xuôi phản phất một viên mặt trời chiếu sáng nửa bầu trời trái tim bên trong lần núp lấy một vị tuyệt thế đại hùng giờ phút này ngay tại trậm g i ả i t h ứ c tỉnh bàng bạc mà lực lượng kinh khủng không ngừng khôi phục vẹn vẹn bởi vì lực lượng này khôi phục đất trời bốn phía đều đang đổ nát bịch trái tim k i a nhẹ nhàng nhảy một cái thập phương thiên địa đều cùng gieo vang một cỗ uy áp quét ngang để người không tự giác sinh lòng thần phục chi ý đây cũng không phải là là đến từ huyết mạch bên trên uy áp mà là đơn thuần thực lực cùng sinh mệnh đẳng cấp áp chế lý dịch ngược lại không có bất kỳ biến hóa nào lấy hắn v õ đạo ý chí k i ê n định này phương thế giới ít có có thể ảnh hưởng đến hắn đồ vật cô uy áp này đối k h á c võ giả đến nói có lẽ rất khủng bố nhưng đối với hắn mà nói bất quá qua q u y ế t bình bình nhưng cái này trái tim nhẹ nhàng nhảy một cái chỗ mang theo lực lượng lại thập phần cường đại chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái vẫn chưa nhằm vào lý dịch bọn người nhưng hắn lại thấy rõ cường giả bí ẩn trên thân vây quanh trật tự thần liên cũng bởi vì trái tim nhẹ nhàng nhảy một cái liền nháy mắt giảm bất vô cùng một chiếu loại tình huống này đi cái này đạo phòng hộ tính đại thần thông đoán chừng chống đỡ không được bao lâu lý dịch nắm giữ trận pháp chi lực hướng vệ vũ vương Phủ Dũng Manh lao tới. lúc này vũ vương phủ không còn giống trước đó như vậy thu liệm hết thể hào quang lộ ra thường thường không có gì lạ chỉ là một đem rất đơn giản thanh đồng búa lúc này nó lại nở rộ lộng lấy b ả o quang đúa thân chừng bốn thước hơn dài nở rộ huyền diệu hà huy vô số đạo văn phóng xuất ra bảng bạc lực lượng tựa như có thể phá hủy hết thể trước mắt phá vỡ thiên địa vật vật trận pháp gia trì lực lượng vào tới vũ vương phủ trên thân quang mang càng thêm vừng vực gợn sóng thần huy nở rộ tựa như thời kỳ thượng c ủ y thế lại xuất hiện nó cảm ứng đến tuân đi qua gia trì lực lượng lực lượng này không nhiều nhưng có dùng nó không có nhiều lời lúc này bắt đầu tụ lại chung quanh cấm chế lực lượng lý dịch đứng tại phương xa thông qua trận pháp lực gia trì hắn có thể nhìn thấy chiến trường bên trong cảnh tượng giữa thiên địa hiện hiện một đạo m ị t mờ hư ảnh không phải người khác chính là vũ vương thượng cổ chi cảnh tượng bây giờ lại lần nữa phủ hiện ở trước mắt vũ vương phủ cổ động lực lượng toàn thân dẫn tới chung quanh cấm chế cộng minh còn sót lại cấm chế chi lực ngưng tụ thành vũ vương hư ảnh như là năm đó tay cầm vũ vương phủ trẻ yêu lý dịch thấy không rõ vũ vương v ẻ mặt có thể nhìn được đi ra thân hình hắn cao hẳn là tu hành pháp thiên tượng địa đại thần thông thân thể chừng ba mươi tri cao vũ vương phủ đồng dạng biến hóa cực lớn chừng ba tri Yêu t h ầ n đồng dạng làm ra ứng vàng mênh mông sinh mệnh trái tim ra đối, chi lực, bị liều làm bạc lực, lĩnh bị phóng x u ấ t ra. Lý d ị c h nhìn ra đ ư ợ c yêu t h ầ n n đây đ là a gia nhanh chóng t ê u h o Theo tự thân tình. thích phóng nội ra sinh cơ chi lực càng nhiều một đạo hình dòng hư ảnh dần dần ngưng tụ đạo hư ảnh này che khuất bầu trời nhìn không ra nó đến tột cùng thân thể đến cỡ nào cao lớn rộng lớn liên liên thân có một trăm linh t r ư i n g vũ vương tại con rồng này hình hư ảnh trước mặt cũng vẫn như c ũ lộ ra thất tiểu hình dòng hư ảnh phát ra gợn sóng kim quang m ê n mông huy hoàng trí cao trí thánh nó phảng phất là chúa tể phiến thiên địa này vạn sự văn vật tất cả đều tại nó điều khiển trong lòng bàn tay vũ vương hư ảnh cho nên nói thân hình càng nhỏ nhưng lực lượng lại cực kỳ thuần túy chỗ buộc phát ra khí thế bệ nghễ thiên địa vật vật trước mặt yêu thần t ự a n h ư chưa hề nhập mắt của hắn trong tay bờ bén cũng buộc phát ra ngày xưa uy lực lấp l o e y ó n g ánh tần h quang có thể chém ra trước mắt hết thảy cả hai chưa giao thủ nhưng bạo phát đi ra uy lực cũng đã đem chọn phiến thiên địa áp sập dù cho là khí thế giao phong chỗ buộc phát ra uy thế cũng đủ để phá hủy toàn bộ bí cảnh thiên địa lý d ị c ó thể cảm nhận được bí cảnh đang không ngừng vỡ vụ dựa theo loại tình huống này không được bao lâu toàn bộ bí cảnh liền sẽ vỡ vụ cả hai khí thế giao phong vẫn chưa cầm tiếp theo quá lâu vũ vương xuất thủ trước tất cả lực lượng hội tụ ở vũ vương phủ bên trong dùng r a mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một thức vũ vương tích núi đây là cực kỳ đơn giản một chiêu chính là đem dịu dơ lên sau đó dụng lực tích x u ố n g dưới nhưng tại vũ vương trên tay một chiêu này lại thật sự có thể tích mở kéo dài mấy chục ngàn bên trong sân mạch lý dịch chăm chú nhìn một màn này cái này nhóm cường giả giao thủ cảnh tượng cực kỳ khó được hôm nay đã có thể được gặp đương nhiên phải nhìn kỹ một chút cái này đối chính mình ngày sau tu hành có rất nhiều ích lợi vũ vương phủ nợ rộ thần quang mang theo k h ô n cùng cự lực hướng phía dưới trùng điệp tích đi yêu thần trái tim chấu ngưng tụ hình dòng hư ảnh đồng dạng buộc phát toàn lực hướng về cự phủ phóng đi đây là đơn thuần nhất lực lượng giao phong ẩm ẩm lý dịch tại cả hai giao thủ thứ nhất s á t n a liền rốt cuộc không nhìn thấy nơi đó hết thể cảnh tượng trận pháp chấu ngưng tụ lực gia trì trực tiếp tại loại lực lượng này giao phong d ư ớ i bị đánh tan ngay sau đó chính là giống như quần quận thiên lôi bạo tạc tại chiến trường trọng yếu nhất khu vực sớm đã thiên băng địa liệt hết thể đều bị đánh thành hư vô không gian không ngừng vỡ vụn vô số không gian phong bạo sẽ rách toàn bộ chiến trường vũ vương phủ cùng yêu thần trái tim còn tại giao thủ trước đó một kích đã hao hết bọn chúng tuyệt đại đa số lực lượng yêu thần trên trái tim xuất hiện vô số đạo v ế t d ạ n lại không cách nào đạt được kịp thời tu bổ điều này nói rõ trái tim bên trong sinh cơ chi lực đã sắp tiêu hao hầu như không còn dù cho là yêu thần lúc này lại cũng không thể tránh được nó bị phong ấn thời gian thực tế quá lâu căn bản không chiếm được bất kỳ lực lượng nào tiếp tế mà tự thân lực lượng cũng đang không ngừng bị tiêu hao bây giờ ứng đối vũ vương phủ công kích lại hao phí tự thân tích xúc đại bộ phận điểm sinh cơ chi lực trái tim bên trong lại không cái gì tích lũy nội tình đã tiếp cận đèn cạn dầu thời điểm liền ngay cả tự thân thần thức cũng bị xông đến thất linh bắt lạc vũ vương phủ tình trạng cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào Lúa Tựa thân trải vết một hồ h rộng dạng. vô số đạo với dạ. hồ sau đạo k ắ cả liền là lực lượng, mới có thể làm liền mới điều vụn vụn. Nó cũng cương thân đến này. Nếu không sao, có thể một kích liền đem yêu thần trọng thương. sẽ sao vỡ vỡ đó có có trước phát tự thể thể một kích kích c đem ép yêu hai tuy nói đều đã tiếp cận đèn c n dầu nhưng đều không có muốn lui bước ý tứ như cũng đang không ngừng hấp thu lực lượng m u ố n t á i chiến lý dịch lại chỉ có thể cảm nhận được một trận lại một trận mênh mông lực lượng quét ngang mà qua cơn ư giả bí ẩn trên thân trật tự thần liên cũng đang không ngừng giảm bớt bây giờ chỉ còn lại có không tới ba thành nàng cũng không còn giống trước đó như vậy thần bí bởi vì trật tự dây xích không ngừng giảm bớt bộ phân thân hình dần dần hiện ra ở trước mắt thân mang một thân áo đỏ tố thủ tinh tế tuyết trắng làn da chân mềm xem ra hẳn là một nữ tử lại là hai đạo kình khí cường đại quét ngang trên người đối phương trật tự thần liên lần nữa thiếu hơn phân nửa chỉ còn lại có hai thành công đến trung quy chỉ là một vị đại thần thông giả lưu lại thần thông chi lực không phải thật đại thần thông giả ở trước mặt dù cho là đối mặt cường giả giao thủ dư ba vẫn không cách nào ngăn cản quá lâu lý dịch quả quyết đem vũ vương phủ lưu lại thanh đồng bứa nhỏ kích phát nhất định phải hiện tại nắm chặt sử dụng kế tiếp t h bây giờ n tuy nói chính nằm yên tĩnh trên mặt đất nhưng toàn thân lại thấu phát một cô ung dung hoa quý khí thế xem xét liền biết hẳn là cựu cư cao vị người lý dịch gặp nàng trẻ tuổi như vậy cũng là không ngoài ý mớn tiên tiên võ giả tuổi tác trừ phi đo cất linh hoặc là chính miệng nói ra không phải vĩnh viễn là bí mật bởi vì tu vi đột phá vào tiên tiên cảnh giới về sau phải thiên địa nguyên khí nhập thể giá yếu tốc độ rất là chậm c h ạ m lại thêm có chút để ý dung mạo nữ tính tiên tiên võ giả sẽ phục dụng chú nhan đan thậm chí là còn nhan đan loại đan dược này khôi phục mình lúc tuổi còn trẻ dung mạo bởi vậy tiên tiên võ giả dù cho là thai thuận chi niên lại cũng có khả năng như là đôi tám thiếu nữ sinh sắn rực rỡ lý dịch nhìn thoáng qua đối phương nàng hiện tại trạng thái rất kém cỏi dù cho bị đại th có thể bảo toàn tự thân nhưng nàng vẫn như cũng là hơi thở mong manh chỉ có một hơi yêu thần trái tim dù chỉ là đơn thuần n ả y lên uy lực của nó đều đủ để phá hủy rất nhiều sinh linh cái này nhóm cơn ư giả g dù chỉ là tồn tại có khả năng tạo thành lớn uy lực cùng ảnh hưởng tuyệt đối không thua gì một trận thiên hai thống chi đối phương khoảng cách yêu thần trái tim còn gần như thế vẹn vẹn chỉ là mấy ngàn dặm tại mô p h ò n g bên trong dù là ở vào bí cảnh bên ngoài khoảng cách yêu thần trái tim khả năng có mấy chục ngàn bên trong khoảng cách một đám tiên thiên võ giả nhưng như c ũ khó chống cự cái này cùng lực lượng thống chi nàng trước đó khoảng cách yêu thần trái tim gần như thế cái này cùng khoảng cách phía dưới trừ phi là đại thần thông giả không phải tiên tiên võ giả tuyệt đối không có thực lực trực diện yêu thần trái tim nảy h lên dù sao yêu thần trái tim nảy h lên tuy nói không có đặc biệt nhằm vào nàng nhưng cũng tuyệt đối không có thu nạp tự thân lực lượng vẹn vẹn chỉ là một lần nảy h lên liền có thể dẫn tới chung quanh sinh linh của mình thực lực không đủ người sẽ bị cái này nhảy lên trực tiếp chấn vỡ trái tim nàng có thể còn sống sót đã có thể được xưng là may mắn lý dịch lấy ra tùy thân mang theo một viên chữa thương đan dược chính là triều đình châu ban thưởng thật thuận còn phúc đan chữa thương hiệu quả cực mạnh cho dù sinh mệnh hấp hối tiếp cận sắp chết dùng đan dược này lại như cũ có thể kéo lại võ giả tính mệnh vận dụng nội khí hắn đem đan dược nhét vào đối phương trong miệng lại đánh ra số đạo nội khí trợ giúp đối phương luyện hóa dược lực chữa thương vô luận nói như thế nào đối phương xác thực giúp mình không ít việc nếu như không có trên người n à n g thần thông chi lực hỗ trợ chống cự yêu thần trái tim công kích mình chỉ sợ muốn tại ngay từ đầu liền sử dụng thanh đồng búa nhỏ bên trong lực lượng thiếu khuyết cái này một đoàn phòng hộ chi lực mình tới thời điểm có thể hay không còn sống từ yêu thần bí cảnh ra ngoài sẽ phải đánh cái ẩn số tuy nói đối phương đối này không biết do tình hình chính là thể bị động trợ giúp nhưng nàng xác thực giúp mình mình bây giờ xuất thủ cứu nàng cũng là phải có chi nghĩa huống hồ trên người đối phương có một đạo đại thần thông hộ thể tất nhiên là xuất từ cái nào đó thế lực lớn mình đưa nàng cứu phía sau nàng thế lực lớn tất nhiên sẽ cảm tạ mình cho nên cứu nàng tuyệt đối là t r ă m lợi mà không có một hại sự tình làm xong n h ữ này g n hắn liền không có q u ả n nhiều vị này cường giả bí ẩn lại lần nữa hội tụ trận pháp chi lực bệnh thành một sợi dây thường phóng tới giao chiến trọng yếu nhất khu vực chương ba trăm hai mươi mốt chém giết kết thúc thu phục thân huyết chương ba trăm hai mươi mốt chém giết kết thúc thu phục thân huyết lý dịch nắm giữ thập phương trận pháp chi lực lại lần nữa đi tới giao chiến chỗ cốt lõi nhất nơi đây thiên địa dung chuyển nguyên khí chảy ngang quân bạo vô cùng nguyên khí t ù y ý phá hủy lấy trong tiên đ ị a tất cả vô số vết nước không gian hiện hiện tựa hồ sau một khắc cả tòa bí cảnh liền muốn vỡ vụn vũ vương phủ vẫn tại cùng yêu thần kịch chiến búa thân nở rộ hà o quang p ó n g ánh trói mắt quét ngang hết thể địch yêu thần tim đập tốc độ càng thêm kịch liệt cả phiến thiên đ ị ệ đều đang run dày không gian giống như đều sẽ bị xé nát quần quận nguyên khí phảng phất hình thành một cái vòng xoáy không ngừng bị yêu thần trái tim đặt vào thể nội hóa thành lực、lượng. loại này luyện hóa vô cùng thô giáp đơn sơ bất quá chớp mắt công phu mấy ngàn dặm trong vòng thiên địa nguyên khí đều bị xé rách mà đến thậm chí hình thành nguyên khí phong bạo nhưng đồng dạng nhìn ra được loại này trong thời gian cực ngắn c h ư ớ c mắt hấp thu toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả nguyên khí phương pháp đối bây giờ đã tiếp cận đèn cạn dầu yêu thần trái tim đồng dạng tiêu hao rất lớn trái tim vết dạng trải rộng tựa hồ sau một khắc liền muốn sổ đ ổ lý dịch thậm chí có thể cảm giác được trận pháp lực lượng cũng đang không ngừng bị nó xé rách hắn không thể không cẩn thận khống chế trận pháp lực lượng càng lớn kích phát trận pháp k năng không có nửa điểm do dự hắn quả quyết lấy ra mấy trợ giúp mình khôi phục nhanh chóng sức mạnh thần thức t ă n g quang linh thủy nhập thể thần thức nháy mắt bị tới nhuần toàn bộ thức hải nháy mắt sinh động lý dịch xoay chuyển trận pháp nắm giữ thiên địa nguyên khí đối kháng yêu thần trái tim lôi kéo hướng về vũ vương phủ dũng mánh lao tới trận pháp lực lượng ra trì vũ vương phủ tán phát bảo quang càng thêm hừng h ự c lý dịch bây giờ điều khiển trận pháp cùng vũ vương phủ đứng chung một chỗ đối mặt yêu thần trận pháp lực lượng ngưng tụ thành hình người hai tay nắm chặt vũ vương phủ đem tất cả lực lượng toàn bộ quán tâu tại bữa bên trong bóng người đem vũ vương phủ đem tâu tại bữa bên trong bóng v ẩm ẩm lý dịch núi. Đây là chém xuống một kích này về sau liền nhìn thấy yêu thần trái tim tổn hại vũ vương phủ cũng đang không ngừng vỡ vụn ngay sau đó vô tận cùng bạo nguyên khí xung kích trận pháp lực lượng trực tiếp bị tách ra hắn rốt cuộc không nhìn thấy trung tâm chiến trường cảnh tượng trận pháp chỗ ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt vỡ vụn hắn chỉ có thể nhìn thấy vùng thế giới kia ngay tại sụp đổ không gian triệt để vỡ vụn hết thể đều tại biến mất ngay sau đó chính là giống như lôi m i n h rung động vàng trận trận tiếng sấm không dứt bên h a y thiên địa đều đang tiếng rung gào thét vô số dư ba khí k ì n h đánh tới màu xanh búa nhỏ ngưng tụ hộ t h u ậ n tại cố lực lượng này xung kích dưới bắt đầu dần dần biến đạm nhưng nhìn nó tình huống vẫn như cũ có thể chống đỡ thật lâu thời gian lý d ị lúc này cũng không còn vận dụng trận pháp lực lượng đi tham dự trận chiến đấu này mà là đem tất cả trận pháp lực lượng dùng cho bảo vệ tự thân tuy nói vẫn không thể đem dư ba toàn bộ ngăn cản nhưng như cũ có thể ngăn cản đại bộ phận điểm l y lực còn lại một chút màu xanh đũa nhỏ biến thành hậu thuẫn cũng có thể ngăn cản lý dịch bây giờ có khả năng điều động trận pháp lực lượng chỉ sợ còn chưa kịp thời kỳ toàn thị một phần trăm ngay cả như vậy đối với hắn mà nói vẫn như c ũ là rất lớn gánh vác không thể không tấp nập sử dụng tam quang linh thủy để tự thân thần thức khôi phục nhanh chóng lực lượng tốt hơn điều khiển trận pháp lý dịch còn tại không ngừng quan sát ngoại giới đồng thời điều khiển trận pháp lực lượng hướng về trọng yếu nhất chỗ thăm dò vũ vương phủ tổn hại khẳng định có vô số mảnh vỡ bạo lộ ra mình hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem những mảnh vỡ này thu nạp đáng tiếc ngoại giới không gian nguyên khí lưu động c u ầ n bạo đến cực điểm trận pháp châu âu ngưng tụ thành lực lượng căn bản là không có cách thăm dò ngoại giới lúc này t r u n g quanh tiên địa đang từ từ vỡ vụn bí cảnh lại xuất hiện tại thế v ề phần lần này mở ra bí cảnh cửa ra và có thể duy trì bao lâu liền không người biết được lý dịch cảm ứng ngoại giới không ngừng bắn ra lực lượng dần dần quy về bình định vận dụng trận pháp lực lượng lại lần nữa hướng về phía trước truy tìm rất nhanh hắn liền phát hiện một khối tàn phiến kia là vũ vương phủ lê bữa nguyên bản nở rộ vô tận bảo quang lê bữa lúc này đã mất đi hết thẻ con tr nhưng lý dịch lại có thể rõ ràng cảm ứng được vũ vương phủ khí linh liền tiềm ẩn ở trong đó chỉ bất quá giờ phút này đã cực kỳ suy yếu thậm chí bởi vì gặp s u n g kích quá lớn khả năng đều đã rơi vào trạng thái ngủ say hắn lúc này vận dụng trận pháp đem lưới búa lôi cuốn mà đến đồng thời cũng tại nếm thử thu thập cái khác tàn phiến vũ vương phủ vỡ vụn thành rất nhiều khối lớn có mấy chục khối tiểu nhân khả năng có hơn một trăm khối bất quá hắn đạt được khối này l ư ớ i búa hẳn là lớn nhất một khối khoảng trừng nguyên bản vô cùng một lớn nhỏ khí linh cũng tiềm ẩn trong đó bất quá lý dịch như cũ đang tìm kiếm cái khác tàn phiến tuy nói nhưng bản thân cũng là cực kỳ y ê u dị vật liệu lại mình ngày sau chữa trị vũ vương phủ lúc nhất định có thể cần dùng đến vận dụng c h ậ n pháp tăng thêm lý dịch rõ ràng có thể cảm thấy được vỡ vụn vũ vương phủ tàn phiến chủ yếu là hướng mình vị trí phương hướng vào tới bởi vậy bất quá một chút thời gian hắn cũng đã thu t ậ p được vũ vương phủ ba mươi phần trăm tàn phiến còn sót lại đại bộ phận điểm cũng đã tư tán tại phương thiên đ ị a này ở giữa rốt cuộc tìm không đến chứ ẩn chứa búa linh lưỡi búa bên ngoài cái khác tàn phiến đã không còn là một kiện hoàn chỉnh binh khí chỉ có thể nói là một khối thượng giai vật liệu bất quái này các loại tài liệu phi thường chân quý có thể dùng tại lý dịch đều đem nó thu liễm lúc này ngoại giới thiên địa đã dần dần ăn ổn hắn đem đoạt được vũ vương phủ tàn phiến đặt vào chữ vật bảo giới chỉ có khối kia lơi bữa mang theo điểm điểm bảo quang nội bộ vẫn có vũ vương phủ linh tồn tại bị hắn thu nhập tự thân trong đan đ i ể n ô dưỡng tiền bối ngươi vẫn còn chứ lý dịch vận dụng thần thức nhẹ giọng hỏi thăm nói cho nên nói hắn có thể xác định vũ vương phủ khí linh tại khối này lơi bữa bên trong nhưng tình huống cụ thể hắn cũng không biết đến tột cùng là thương thế quá nặng đã rơi vào trạng thái ngủ say hay là khí linh có chỗ tổn hại hắn hoàn toàn không biết được chỉ có thể nếm thử hỏi một chút nhìn phải chăng có thể được về đến ta thương thế quá nặng đã phải ngủ say không nói nhiều vũ vương phủ thanh âm nghe cực kỳ suy yếu nói xong câu đó liền không còn âm thanh nữa còn có thể đáp lời đại biểu thương thế mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không phải là không thể l ị c h khả năng cần tương đối dài một đoạn thời gian ngủ say trong quá trình này nó hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái không cảm ứng được n g o ạ i giới chỉ có thể dựa vào ngủ say chậm rãi khôi phục lực lượng lý dịch không tiếp tục kế tiếp theo đi nhiều cái giày nó chỉ là vận dụng tự thân nội khí không ngừng ôn dưỡng vũ vương phủ mình chỗ thu dùng tam quang linh thủy đến lúc đó cũng có thể lấy ra trợ giúp vũ vương phủ khôi phục bất quá những chuyện này đều phải cùng từ bí cảnh rời đi sau lại đi làm lý dịch đã có thể cảm thấy được chung quanh thiên địa tự a hồ ngay tại dần dần an ổn xuống đạm màu xanh hộ thuẫn lực lượng cũng đã sắp tiêu hao hầu như không còn ngoại giới thiên địa tự a hồ quay về tại an ổn lý dịch vận dụng trận pháp quan sát toàn bộ bí cảnh bây giờ cũng không cái gì người tiến vào bên trong cho dù là yêu thần giáo chủ tự a hồ cũng ở vào quan sát trạng thái lúc này bí cảnh đã tới gần sụp đổ hết thệ phòng hộ lực lượng đều đã vô dụng cho dù là đại thần thông giả cũng có thể nhẹ nhom ra vào trước đó cứu vị kia cường giả bí ẩn bây giờ khí thế trên người cũng dần dần quy về bình ổn nói vẫn lý à lành, nào trọng thương Trung trước thở tử tạm thời kéo lại, về phần thương thế lúc nào có thể tốt, thời nhất nhưng không giống như mong manh, vong. Mệnh phần liền cần thời gian nhất định gặp chưa hơi chậm khôi phủ. lúc có lại, l Quy vậy kéo dại đó về sắp dịch vận dụng tự thân nguyên linh quan sát cả phương bí cảnh thiên địa cảnh giới cỡ này đối với thiên địa nhận biết đã phi thường thâm hậu t r u n g quanh hết thể đều không thể trở ngại hắn dò xét hắn nhưng vào lúc này phát hiện một tia không giống đồ vật tại giao chiến trọng yếu nhất khu vực có một giọt kim sắc huyết dịch trôi nổi chưa thể dung nhập phương thiên địa này tựa hồ đang tìm kiếm cùng dò xét lấy thứ gì lý dịch tự nhiên minh bạch đây tuyệt đối là yêu thần chi huyết quả quyết vận dụng trận pháp lực lượng đem nó cầm nã bao khỏa đồng thời phân ra bộ phân thần biết dò xét không cùng hận ý mang theo sát ý vô biên quần c u ộ n mà đến p h ả n phất muốn tàn sát thương sinh giết chết hết thẻ trước mắt lý dịch lúc này liền minh bạch đây là một viên mang theo yêu thần bộ điểm ý chí tàn phiến yêu thần tâm huyết tuy nói đã không có chân chính thần thức tồn tại nhưng những n à y ý thức cũng đủ để cải biến võ giả ý nghĩ nếu như tâm trí không k i ê n định liền sẽ bị những n à y ý thức ảnh hưởng đến giọt này máu tươi cũng ẩn tàng phi thường sâu nếu không phải mình thần t h ứ c đạt tới nguyên linh cảnh giới lại có thể nắm giữ chỗ này chất pháp chỉ sợ chưa h ẳ n có thể phát hiện. lý dịch không có suy nghĩ nhiều trực tiếp vận dụng tự thân ý chí bắt đầu ma diệt trong đó hận ý ngập trời cùng sát ý thần trí của hắn đồng dạng tu luyện tới nguyên linh cảnh giới nếu là đối mặt thời kỳ toàn thị n h yêu thần hắn đương nhiên không có khả năng đối nó tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương nhưng hôm nay chỉ là một giọt máu tơi ư bên trong ẩ n chứa bộ điểm ý chí cho dù lấy mình thực lực cũng có thể đem ma diệt yêu huyết bên trong ý thức mạnh hơn nhưng trung b i là không có nước lục bình lý dịch không ngừng vận dụng tự thân thần nghiệm lực lượng làm hao mòn cái này ý chí một bên vận dụng tam quang linh thụy không ngừng vì tự thân tiếp tế cứ kéo dài tình huống như thế bất quá một chút thời gian l i ê n đem cái này ý thức hoàn toàn đánh tan hắn tu vi võ đạo còn không mạnh nhưng thần trí của hắn tu vi cần phải so rất nhiều thần thông cảnh giới võ giả còn mạnh hơn bởi vậy hắn thu phục giọt này thần huyết tốc độ rất nhanh muốn so rất nhiều thần thông cường giả tốc độ nhanh hơn lý dịch ma diệt giọt này thần huyết bên trong tất cả ý chí lúc này thần huyết chỉ còn lại có tinh thuần nhất huyết khí chi lực cùng sinh cơ chi lực kim sát thần huyết chỉ có n g ó l ú t nhức đầu nhỏ cùng phát ra huyết khí quần c u ộ n giống như la hiên xông thẳng tới chân trời vân tiêu lợn chứa sinh cơ chi lực càng là mạnh mẽ tràn đầy vẹn, vẹn tiêu tán ra một điểm chính là khiến chung quanh cỏ cây này mầm lý dịch vận dụng t r ậ t pháp điều động thiên địa lực lượng cho thần huyết đánh lên một tầng lại một tầng phong cấm cam đoan lực lượng không xói mòn ngay sau đó lại lấy ra ngọc đàn đem thần huyết chứa vào đàn bên trong nóng hổi nóng bỏng kim sắc thần huyết chứa vào ngọc đàn lý dịch lại vận dụng nội khí đem ngọc đàn phong ấn cam đoan học tập lực lượng không có một tia xói mòn đây chính là yêu thần chi huyết ẩn chứa lực lượng bàng bạc thâm hậu mình nếu là có thể đem hấp thu nhục thân lực lượng tất nhiên sẽ tăng trưởng đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng trần quý như thế lực lượng đương nhiên phải hào hào bảo tồn tuyệt đối không thể có một tia tiết lộ theo thời gian trôi qua, ngoại giới c u ồ n g bạo thiên địa nguyên khí cũng dần dần quy về đỉnh bằng cả tòa bí cảnh tựa hồ lại lần nữa an ổn xuống yêu thần đã giải quyết nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn không có giải quyết chương ba trăm hai mươi hai yêu thần giáo chủ chương ba trăm hai mươi hai yêu thần giáo chủ lý dịch nội tâm minh bạch yêu thần giáo chủ còn tại âm thầm ẩn nút mình nhất định phải đem nó giải quyết chỉ có diệt trừ cái này thai họa ngày sau chính mình mới không cần lo lắng một mực bị một cái thần thông cường giả nhớ thương dù cho không thể đem hắn chém giết cũng muốn để nó nặng sáng tạo tối thiểu hai ba năm bên trong không thể lại ra tay lý dịch sớm tại trước đó liền tạ mưu tính nên như thế nào đem yêu thần giáo chủ giải quyết tối thiểu cũng muốn đánh cho trọng thương nhưng cho tới hôm nay yêu thần giáo chủ đều không có hiện thân nó hơn đại thần thông giả tự nhiên cũng trong bóng tối ở nút nhưng nơi này náo động không có khả năng không làm cho chú ý khẳng định có vô số cường giả đang chạy về cái này bên trong coi như không có đại thần thông giả cũng sẽ có vô số tiên thiên cường giả l i ề u l ĩ n h thủ đoạn chạy tới nơi đây bọn hắn nếu là đều cảm ứ n g được nơi này biến động lại đều không đến mới là lớn nhất chỗ khả nghi lý d ị minh bạch yêu thần giáo chủ một mực tại quan sát muốn dò xét bí cảnh bên trong đến t u ộ cùng g a dị cùng biến hóa nhưng cho tới hôm nay như cũ đang ngủ đông đối phương rất có thể có một ít thủ đoạn có thể tại bí cảnh triệt để phong bế tình huống dưới tiến vào bên trong lại có thể đột phá thần thông cảnh giới hạn chế cho nên hắn cũng không sốt ruột tiền đến hoàn toàn có thể cùng bí cảnh tình huống a n ổn cái khác thần thông giả không cách nào đi vào tổ chức môn hạ tiên tiên võ giả tiến vào bên trong thăm dò thời điểm hắn đang lặng lẽ chui vào sau đó sau đó liền có thể điều tra rõ bí cảnh bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra tại sao lại tạo thành cái này cùng biến động lớn thần thông cảnh giới võ giả tuổi thọ dài dàng dặc cho dù là pháp tướng võ giả cũng có thể thọ đến ba trăm năm mấy tháng thậm chí một hai năm thời gian đối bọn hắn mà nói hoàn toàn chờ được cho nên mình nhất định phải chủ động ra ngoài đem yêu thần giáo chủ dẫn ra dạng này còn sót lại đại thần thông giả mới có thể đem giải quyết lý dịch rõ ràng yêu thần giáo chủ nhất định sẽ ra tay với mình dạng này là có khả năng nhất hiểu rõ bí cảnh bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra biện pháp trọng yếu nhất chính là hắn còn ta không biết âm thầm có thần thông cường giả ở nút n cho nên hắn sẽ đọc thủ lý dịch như c ũ tại nắm giữ trận pháp n ư ơ n g tụ khôn cùng lực lượng tuy nói trận pháp phạm vi có hạn chế khoảng cách nơi lây năm dặm bên ngoài uy lực bắt đầu yếu bớt nhưng như cũng được xưng tụng là lực lượng rất mạnh có thể làm ứng đối yêu thần giáo chủ chiêu số trừ bỏ những này bên ngoài hắn còn tùy thân mang theo vị kia cường giả bí ẩn tuy nói vẫn không biết nó thân phận nhưng nó đeo trên người trật tự thần liên như cũ có thể trợ giúp mình ngăn cản yêu thần giáo chủ công kích húng chi hắn cũng không có khả năng trực tiếp đem đối phương vứt bỏ tại cái này khẳng định phải mang theo nó cùng nhau rời đi lấy đối phương tu vi đến xem hơn phân nửa cũng là xuất từ cái nào đó thế lực lớn lại sau lưng có thần thông cường giả toa trấn chỉ là ta không biết đến tột cùng xuất từ cái nào thế lực lớn đối phương tại thế lực bên trong địa vị hẳn là cũng rất cao nếu không, không thể được đến đại thần thông hộ mình đưa nàng cứu đi phía sau nàng thế lực cũng sẽ cho mình không ít tạ lễ bất luận nhìn thế nào cứu hắn đều là một kiện không lỗ sự tình lý dịch phi tốc hướng về bí cảnh đi ra ngoài sau lưng trận pháp lực lượng một mực đi theo tuy nói khoảng cách càng xa lực lượng càng yếu nhưng tích chứa trong đó lực lượng cũng đủ để làm rất nhiều chuyện tốc độ của hắn cực nhanh bất quá một lát liền tới đến bí cảnh tổn hại chỗ thông qua cái này bên trong đã có thể nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng bởi vì thiên địa tổn hại mà tràn ra ngoài cồn bạo linh khí đã đem chung quanh sơn mạch phá hư thất linh bắt lạc vô số sơn phong trực tiếp bị san bằng vô số cự thạch hóa thành một mịt c ủ một bẻ gãy bàn hàng tại của một bên trên giống như là cầu lòng cưng cắp hữu lực sợi đ ằ n g cũng bị c h é mỡ cả tòa trấn yêu sơn mạch một mảnh hỗn độn may m à cái này bên trong hoang tàn vắng vẻ chính là sơn mạch chỗ sâu chỉ có một ít giá thú sinh tồn không phải tuyệt không phải chỉ có một ít giá thú tử thương tất nhiên sẽ chết rất nhiều người lý dịch chìm hít một hơi cổ động tự thân phòng hộ vô số nội khí cương giáp xuất hiện đem hắn một mực bảo vệ lấy phía sau là tùy thời có thể kích phát trận pháp chi lực tới chỗ này lý dịch có thể điều động trận pháp chi lực đã rất ít nhưng vẫn có một kích chi lực ở bên người hắn vị kia cường giả bí ẩn vẫn tại chữa thương hai mắt nhắm n g h i ề n tấm kia lộng lây ung dung khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì bây giờ vẫn ở vào trạng thái hôn mê nhưng trên người nàng còn sót lại trật tự thần liên lại phát ra trật tự chi lực lý dịch chưa đi ra bí cảnh đã có thể cảm ứng được chí ít có ba người đem ánh mắt đặt ở trên người mình mình có thể phát giác được ba người này thần thức do xét nói rõ bọn hắn tại thần thức tu vi trên đường không có cao hơn mình tối thiểu thuộc về cùng một cấp bậc cái này ba cỗ ánh mắt trong đó một cỗ ánh mắt mang theo thiện ý một cỗ ánh mắt chính là đang đánh giá chính mình còn có một cỗ ánh mắt thì là mang theo một chút áp ý lý dịch không nhìn những này do xét bước nhanh chân tiếp tục hướng đi ra ngoài xuyên qua không gian thông đạo lý dịch lại lần nữa trở về đến trước đó thiên địa cách đó không x a một đạo khí thế bàng bạc dâng lên một người hoặc là nói đã không thể được xưng là người đồ vật hướng lý dịch vào tới h á n tay v ư ợ n đầu dán gấu thân trừ bảo đại khái duy trì hình người bên ngoài bất luận nhìn thế nào cũng không giống người lý dịch rõ ràng đây chính là yêu thần giáo giáo chủ bọn hắn cái này một giáo phái sùng bá yêu tộc cho rằng yêu tộc mới là giữa thiên địa hoàn mỹ sinh vật mà người đều là giới cấp sinh vật vì truy cầu hoàn mỹ thân thể bọn hắn lấy các loại thủ đoạn đem yêu tộc thân thể biến thành tự thân sử dụng loại phương pháp này rất là quỷ dị âm độc lại cấy ghép quá trình bên trong sẽ xuất hiện đủ loại bất chắc tỷ lệ tử vong phi thường cao nhưng chỉ cần cấy ghép thành công võ giả không chỉ có thể bảo tồn nhân tộc tâm trí còn có thể có được yêu t ộ c cường đại thân thể theo thực lực tăng cường cấy ghép yêu t ộ c thân thể còn có thể tùy ý thay đổi mỗi một lần thay đổi thân thể võ giả thực lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng môn này tà pháp tuy nói tỷ lệ tử vong rất cao tỷ lệ thất bại rất cao thế nhưng là chỉ cần có thể đổi được thích hợp yêu t ộ c thân thể võ giả có thể trong khoảng thời gian ngắn có được cực mạnh lực lượng tăng thêm bởi vì yêu tập thân thể nguyên nhân n ụ c thân lực lượng hơn xa cùng cấp độ võ giả bọn hắn còn có cái khác tà pháp ph Tốc độ tu độ u l yêu ệ luyện n cũng muốn、so、đứng đắn tu luyện công pháp phải nhanh. Tóm tu so lại y pháp phải thần giáo tu thường tà luyện pháp, phi thường tà dị. chủ ớ với nói chính đạo vũ người, liền ngay cả tà đạo vũ người cũng ít cùng bọn hắn giao lưu, đối với bọn hắn đồng dạng phi thường mâu thuẫn.、Yêu、thần giao đối phi giáo cả c h ít đạo đạo vũ vũ lưu, Yêu tà mâu vào tới song phương dù khoảng cách mấy trăm dặm nhưng cái này cùng khoảng cách đối với thần thông võ giả bất quá thời gian may mắt yêu thần giáo chủ thân bên trên tràn ngập gợn sóng hắc khí kia là thuộc về yêu tộc khí tức lẽ ra không nên xuất hiện tại nhân tộc trên thân nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không phải là người thậm chí đều không phải một đầu yêu giống như là một con bị rất nhiều thân thể hợp lại quái vật nói không ra quái gì cùng vật mèo yêu thần giáo chủ ánh mắt đạo mạc vô cùng nhìn không ra bất luận cái gì thuộc về người tình cảm thời gian nháy mắt hắn liền đến đến lý dịch trước người đưa tay xa xa một chảo nguyên khí chỗ ngưng tụ thành bàn tay màu đen giống như quần quận mây đen bao phủ này phương thiên địa đây là vượn tộc thần thông tên là cầm nhật nguyệt yêu thần giáo võ giả thông qua cầy ghép yêu tộc thân thể có thể thu hoạch được bộ điểm yêu tộc huyết mạch tri năng nay bản mệnh thần thông đương nhiên cũng ở hàng ngũ này bình thường thần thông võ giả muốn tu thành một đạo bản mệnh đại thần thông không chỉ cần phải tu vi đạt tới thần thông càng c ầ theo không ngừng tu luyện huyết mạch thần thông uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn khuyết điểm chính là chỉ có thể nắm giữ một loại dù cho hóa hình về sau có thể kế tiếp theo tu hành thần thông nhưng yêu tập nội tính thường thường không bằng nhân tộc tăng thêm huyết mạch thần thông hạn chế rất nhiều thần thông căn bản không có cách nào tu hành bởi vậy yêu tộc đại thần thông giả phần lớn là chỉ nắm giữ tự thân bản mệnh thần thông coi như thiên tư hữu dị cũng nhiều nhất nắm giữ hai môn đại thần thông mà nhân tộc thần thông võ giả tối thiểu đều nắm giữ ba môn trở lên đại thần thông cộng thêm mười mấy tiểu thần thông yêu thần giáo lại thông qua cấy ghép yêu tộc thân thể thu hoạch được bộ điểm yêu tộc huyết mạch thần thông c h i lực tuy nói chân chính dùng khả năng không bằng chân chính yêu tộc vừa v ẫ n rất tốt chỗ liền là phi thường nhanh không cần thời gian dài tu hành chỉ cần hao phí một chút thời gian đem yêu thân cấy ghép liền có thể mượn nhờ thi triển g a độc thuộc về yêu tộc huyết mạch thần thông bởi bởi vậy ì nắm g i cho dù ở thời gian cực ngắn bên trong liền có thể thu hoạch được cực mạnh lực lượng bọn hắn nhưng như cũ chỉ có thể có đầu rút cổ tại biên hoang mang gì chi l i ệ yêu thần giáo chủ kích phát thần thông t h í lực đây là hắn chém giết một đầu thần thông cảnh giới vượn g vương sợ phải huyết mạch thần thông lại trải qua hắn nhiều mặt cải tạo bây giờ hắn dùng đến uy lực sẽ không so con kia vượn vương nhỏ bao nhiêu hắn dì cùng t ầ m mắt liếc mắt liền nhìn ra đến lý dịch cùng một vị khác không biết đến từ phương nào thế lực võ giả trên thân có thần thông chi lực hộ thể tuy nói cái này thần thông chi lực đã tiêu hao rất nhiều nhưng vẫn có tồn tại điều này nói do phía sau hai người hơn phân nửa có đại thần thông giả che chở cho nên mình nhất định phải nhanh đem nó cầm đi hai người này nếu thật là tại bí cảnh bên trong thu hoạch rất nhiều kéo tới bọn hắn phía sau đại thần người đến đây lại nghĩ điều tra bí cảnh bên trong tình huống mình nhưng chưa chắc có cơ hội bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực bộ pháp dùng tới mình nhất ngưỡ ngộ trong lòng thần thông mây đen chỗ ngưng tụ bàn tay lưu truyền thần thông chi lực hướng về lý dịch cầm n ã mà đi cùng lúc đó lý dịch chỗ ngưng tụ thành trận pháp lực lượng hướng về yêu thần giáo chủ phóng đi hắn không ngờ tới một cách này thần thông chi lực chỗ ngưng tụ thành bàn tay nháy mắt bị tách ra tuy nói khoảng cách trận pháp phi thường xa xôi không có cách nào mượn nhờ trong đó quá nhiều lực lượng nhưng lý dịch một cách này ngưng tụ thật lâu lực lượng tại một k h ắ c bộc phát trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng lại bộc phát lần thứ nhì nhưng cái này liền đầy đủ lý dịch có thể cảm ứng được nơi xa d â n lên ba đạo cực kỳ cường hành khí thế kinh khủng đồng dạng đang đổi hướng mình cái này bên trong bất quá là trong chốc lát một vị cường giả liền đem mình bảo hộ ở sau lưng một vị khác cường giả thì là đem bên cạnh mình người thần bí mang đi còn có một vị cường giả thì là xông đi lên cùng yêu thần giáo chủ k ự c h i ế n người chuyển ra ngoài tin tức chúng ta đều thu được lúc này không kịp nói tỉ mỉ ngươi đi trước đằng sau t r ố n tránh vị này thần thông cường giả nhìn qua ngoài sáu mươi tuổi tóc hoa dâm mặt mũi hiền lành hòa ái đến cực điểm nói xong câu đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay lý dịch nháy mắt cảm ứng được một cố lực lượng đem mình bảo vệ ngay sau đó đem mình đẩy hướng nơi xa tốc độ cực nhanh bất quá trong né mắt tự thân liền tới đến ở ngoài nạn dặm hắn rời đi về sau vị lão giả kiệt thì là xông đi lên cùng yêu thần giáo chủ kịch chiến bắt đầu